chương năm mươi ba phương tổng chương năm mươi ba phương tổng tiểu võ đợi chút nữa này nhà công ty là một nhà tập nghiên cứu phát minh cùng sản xuất công nghệ cao công ty chủ yếu sản xuất một chút điện tử linh kiện linh bộ kiện chủ yếu dùng cho điện thoại máy nhắn tin bộ đàm chờ di động đầu cuối chờ một chút mã võ cười nói ta chính là chân chạy quan tâm đến nó làm gì sản xuất cái gì tại cổ đại chính là kiểu phu tiểu võ à. ngươi cũng không thể nghĩ như vậy ngươi đi theo những n à y tổng giám đốc bên người có thể học được rất nhiều việc tỉ như quản lý kinh nghiệm còn có một số quản lý phương thức tư duy cái này đối ngươi tương lai phát triển đều có trợ giúp không cần lao đem chính mình coi thường đi ngươi không thể chỉ nghĩ đến làm cái lái xe mà hẳn là hướng thư ký hoặc là trợ lý phương diện dựa s á t vào nếu là bản lãnh của ngươi có thể làm được tổng giám đốc phụ tá vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ còn đi làm lái xe sao Lao lưu, ta liền ta cao chung đều không có tốt nghiệp, không không có mà nước ngoài cũng không có coi trọng như vậy ta đề nghị ngươi đi làm về sau dành thời gian báo trưởng thành đêm lớn cầm chuyên khoa văn bằng cái này có trợ giúp tương lai phát triển hiện tại cái này trước nghiệp viện trường học cũng rất nhiều đều là mặt hướng xã hội triêu sinh khảo thí cũng không phải rất khó rất nhiều tại thâm quyến vào xưởng kẻ làm thuê có ít người sơ chung đều không có tốt nghiệp không làm theo ở nơi đó học tập sao tiểu võ đã ngươi giao ta người bạn này nghe lão ca một lời khuyên mặc kệ tương lai làm cái gì ngành nghề văn hóa cao ngươi điểm xuất phát liền sẽ cao một chút cho dù ngươi làm bảo tiêu văn bằng đại học tìm việc làm cũng muốn dễ tìm một chút ta nói chuyện đều có lực lượng một chút tỷ như ngươi có văn bằng đại học ta đang cùng người ta tổng giám đốc nói thời điểm liền có thể để cử ngươi đi làm trợ lý kiêm bảo tiêu tiền lương đều sẽ cao một chút lấy ngươi một thân bạn sự tăng thêm văn bằng đại học kia tìm một công việc tốt liền so hiện tại dễ dàng nhiều mã vo gật đầu n g ấ p lại cũng là có cái văn bằng đại học làng lưu bức một chút tạ ơn ta nhớ kỹ à lão lưu ta đối thâm quyến cũng không phải rất quen nếu không ngươi dứt khoát giúp ta tìm trường học thôi ta đến lúc đó mời ngươi ăn cơm được a cái này không có vấn đề chỉ chốc lát lão lưu lái xe tới một nhà, nhà máy tại hán môn miệng thấy được bốn chữ to thế âu tập đoàn nhà máy là ba tầng lầu phòng chiếm diện tích rất rộng bên trái một tòa nhà là năm tầng nhà lầu mặt tường rán thủy tinh cường lực là công ty hành chính khu vực làm việc đại môn bảo an cho đi về sau trực tiếp l á i đến công ty khu vực làm việc tiến vào lầu một công ty tiếp đại văn viên thiên sinh ngài tìm a i ta tìm các ngươi phương tổng ta cùng với nàng đã, đã hẹn thiên sinh xin chờ ta gọi điện thoại cho phương tổng một lát sau thiên sinh chúng ta phương tổng mời hai vị đi nàng phòng làm việc mời đi theo ta văn viên tiểu thư mang theo hai người tiến về lầu bốn một gian cổng g á n phòng tổng tải văn viên tiểu thư gõ một cái cửa bán công phanh phanh mời đến một thanh âm chuyển ra đi vào phòng miệng ó mấy chục bình phương phòng làm việc quả thực giống như cái cỡ nhỏ phòng hội nghị lớn như vậy trên bàn công tác thế mà dùng đặc thù máy tính giá đỡ đỡ lấy bốn khối lờ cờ g i một bộ bao vây hết ghế xa lon bằng ra thật phía trước thả một chương lớn bàn trả gian phòng hiện đại phong cao nhưng là không nhốn bụi trần bốn phía trưng bày rất nhiều cây xanh to lớn rơi xuống đất thủy tinh có thể đem lầu dưới nhà máy nhìn một cái không sót gì lưu tổng v ư ơ n tay phương tổng ngài tốt người tốt hai người bắt đầu nắm tay mã võ nhìn về phía phương tổng sợ ngây người thảo thế giới này thật mẹ hắn quá nhỏ cái này không phải liền là ngày đó chơi mặt t r ư ở n g phượng thì sao cô gái này còn đưa mình vụng trộm nhét vào một chương danh thiếp chỉ có điều hôm nay cô gái này hôm nay phá lệ xinh đẹp mặc vào một bộ chức nghiệp âu phục d à y cao gót phôi âu phục sắc thực hiên ngang phương h i ể u phượng thế âu tập đoàn Á thái khu chấp hành tổng giám đốc mã võ nghĩ tới lưu tổng nói phương tổng ta cho ngài giới thiệu một chút vị này là mã võ tiên sinh hôm nay ta chính là đến để cử cho ngài mã võ đưa tay ngài tốt phương tổng phương hiệu phượng cũng rõ ràng sửng sốt một chút nàng cũng là nhận ra mã võ phương tổng cũng đưa tay mã võ nắm chặt hắn bốn ngón tay ngài tốt phương tổng nói hai vị mời ngồi phương tổng bắt đầu giả ngu mã tiên sinh không biết trước kia ở nơi nào t h ă n g trước phương tổng k h á c h khí ngài gọi ta tiểu võ là được thẳng thắn nói ta trước kia cũng không làm việc qua à vậy sao lưu tổng nhưng làm ta chỗ này tình huống cùng ngươi đã nói phương tổng lưu tổng chỉ nói đ ạ i khái ta nghe cũng không phải đặc biệt minh bạch ta hy vọng cùng ngài nói lại lao lưu có t r ư ớ gấp mã võ nói chuyện thái độ không tốt l ắ m hắn sợ mã võ đem phương tổng đắc tội đây chính là hắn mối khách cũ tiểu võ mã v õ cười nói lưu tổng nếu không ngài đi trước phía dưới chờ một chút ta muốn đơn độc cùng phương tổng nói chuyện có thể chứ lao lưu nhìn về phía phương tổng nào biết phương tổng gật đầu lao lưu đứng dậy đi ta dưới lầu chờ ngươi lao lưu sau khi đi mã v õ cười nói ai phương tổng ngài nói thế giới này có phải hay không quá nhỏ phương tổng hiển nhiên là nghe hiểu mã v õ ý tứ cũng cười đúng vậy a thật sự là trùng hợp lạ kỳ a phương tổng đã ngài là t h u y phương vậy chúng ta liền trực tiếp bàn công việc a đi phương tổng lưu tổng nói ngài là tìm lái xe kiêm bảo tiêu đúng không ân là như vậy mã vo nói ăn ngay nói thật ta lái xe cũng không bao lâu bằng lái lấy đến trong tay vẫn chưa tới một tháng cái này điều khiển kỹ năng khả năng cũng bình thường nhưng là nếu như ngài tuyển bảo tiêu lời nói vậy thì tìm đúng người không phải ta mở thổi bình thường mười người không gần được thân thể của ta chỉ cần ta tại ngài bên người nếu có đạn bắn về phía ngài k i a thứ nhất nằm xuống khẳng định là ta bởi vì ta sẽ ngăn khuất ngươi phía trước phương tổng cười nói vậy sao ngươi thật có lợi hại như vậy mã vo cười nói công ty của các ngươi có bao nhiêu bảo an đại khái ba mươi đến bên trên bạch ban có hai mươi đến phương tổng đem các ngươi bên trên bạch ban bảo an toàn bộ triệu tập để bọn hắn hai mươi cùng ta đánh nhau năm phút bên trong ta không có đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã coi như ta thua phương tổng cả kinh nói lợi hại như vậy ngài thử một chút liền biết tía i tới không cần ngươi bản lĩnh cao cường như vậy mong muốn nhiều ít tiền lương mã vo cười nói không dối gạt ngài nói trước mấy ngày có vị dương tổng mở cho ta sang tháng tuổi ba vạn quê nhà ta có chút việc không thể chậm trễ ta liền không có đi báo đến phương tổng cười nói ba vạn mã tiên sinh cái này quá cao mã vô cười nói vậy ngày cao nhất có thể cho nhiều ít phương tổng nói năm ngàn bất quá chúng ta có thể cho ngươi mua xã bảo đảm bao quát năm hiệp một kim chờ một chút mặt khác còn có thể tranh thủ một chút cuối năm thưởng chờ phúc lợi mã vô cười nói cái này có ít còn chưa đủ đánh hai lần mặt trượt p h ư ơ n g tổng cười nói ngươi đã nói đến chơi mặt trượt phía trên tới như vậy xin hỏi mã tiên sinh ngươi cùng văn quyên là quan hệ như thế nào mã võ thầm mắng nhắc tới cũng xảo văn quyên trên đường gặp phải xe máy xe bay tặc vừa vặn bị đụng vào ta ta đem kia hai tên ra hỏa bắt được về sau cùng một chỗ tới đồn công an làm ghi chép cứ như vậy quen biết trên thực tế lần trước chơi mặt trượt thời điểm ta cùng văn tỷ nhận biết cũng liền mấy giờ vậy sao ta nhìn các ngươi kiểu gì rất thân mật dáng vẻ không giống như là mới quen h đó là các ngươi hiểu lầm văn quyên không già ta một đại nam nhân lại có cái gì tốt giải thích vậy sao Ta có c ầ ngài phải lửa n ư Phương ơ i nói, sao? thế Tổng n o n g ư ơ quyết định tới hay ty tới ta? định không công ty của chúng của Mã võ là ắ đầu, vẫn l thôi hiểm. hiểm đi, Ngài quá nguy hiểm. Nguy hiểm gì?、Ngài、là bá đạo tổng giám đốc lại lớn lên khuynh quốc khuynh thành ta thiên thiên lưu tại ngài bên người cái này nếu là thẩm mến lên sẽ rất phiền thoái hai ta vẫn là làm bằng hữu a ta người này thích hợp làm bằng hữu phương tổng nói ít đến giàu khang t r ư ợ miệng ngươi có phải hay không ngại tiền thiếu hh cái này năm nghìn khối tiền xác thực quá ít điểm giao tiền thuê nhà thừa không được mấy khối tiền cùng ta bản sự không xứng đôi phương tổng nói dạng này ta cho ngươi một vạn nhất tháng nhưng ta có một điều kiện điều kiện gì chương năm mươi b ố eo kiệt tổng giám đốc chương năm mươi b ố eo kiệt tổng giám đốc ngươi ở công ty bên này chỉ có thể cầm năm nghìn mặt khác năm nghìn từ chính ta tư nhân phụ trách cho ngươi bất quá công ty tất cả phúc lợi đãi ngộ như cũ bao quát cuối năm thưởng chờ một chút thứ hai nếu như ta đi công tác ngươi cũng phải đi theo thậm chí ta ban đêm ra ngoài ngươi cũng đến đi theo bất quá ban ngày ở công ty ngươi có thể nghỉ ngơi xem như đ ố i ngươi ban đêm tăng ca đền bù ban đêm tăng ca lời này thế nào nghe được thế nào như thế khó chịu mã vò nói ai phương tổng người đây là ham ta tại cũng bất nghĩa a ta đường đường đại trợ phu sao có thể dựa vào người tư nhân phụ cấp đâu người ta đã là bằng hữu lại là thượng cấp ta như bắt người tư nhân phụ cấp ta sẽ xoắn suýt mà thôi năm n g à n liền năm n g à n tiền đi đây chẳng qua là chữ số ngài cũng không cần cho ta bổ liền năm n g à n bất quá ta cũng có hai cái nho nhỏ điều kiện phương tổng nói thứ nhất nếu như ta muốn từ chức thời điểm ngài không ngăn được thứ hai ta phải có ngày nghỉ mỗi cái tuần lễ nhiều nhất công tác bốn mươi giờ nói cách khác một tuần lễ bên trên năm thiên mỗi ngày chỉ tắm giờ mặt khác cho lưu tổng tiền thuê theo cao nhất tiêu chuẩn đến hắn giới thiệu ta tới ta không thể b ạ c đại hắn phương tổng đứng dậy đưa tay phải ra hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ mã võ lại nói phương tổng ngài tìm lai xe cần phải ngài tự mình ra mặt sao công ty của các ngươi không có bộ tài nguyên nhân lực sao hờ giờ tiểu võ ta không phải nói cho ngươi sao ta tìm là lái xe kiêm bảo tiêu nếu như là thuần túy lái xe cái kia hẳn là tìm có phong phú kinh nghiệm lao tài xế dạng này an toàn hơn nhưng bảo tiêu liền không giống như vậy ta nhất định phải tự Tiểu ta tại thông định mình phỏng vấn. Tiểu võ, nếu như ngươi không kiến hiện liền nhân phải khác, chi sự võ, có ý q u ả n lý, có t h ể l ậ phương tức ký ợ p p đồng. Ok. h tổng cầm lấy trên bàn điện thoại uy lý quản lý đến một chuyến phòng làm việc của ta chỉ chốc lát một gã bốn mươi đến tuổi nam tử đi đến phương tổng lý quản lý đây là mã võ tiên sinh về sau là ta tùy hành lái xe ngươi đi cùng hắn ký một bản hợp đồng lương tạm năm nghìn lý quản lý rõ ràng có chút giật mình một cái lái xe năm nghìn khối có cao như vậy sao nhưng tổng giám đốc lời nói không thể nghi ngờ t u t mã tiên sinh mời đi theo ta mã võ cười nói lý tổng ta không riêng gì phương tổng lái xe vẫn là hộ vệ của nàng phiền thoái ngài đem hợp đồng lấy tới phương tổng về sau không thể rời đi tầm mắt của ta đây là chức trách của ta lý quản lý thầm mắng cũng tốt ngươi chờ một chút lý quản lý rời đi phương tổng nói rằng tiểu võ ngươi dạng này sẽ đắc tội lý quản lý ta không phải nhân dân tệ không cần thiết để cho người ta người đều thích ta tại cái công ty này phương tổng ưa thích là đủ rồi phương tổng mắng bất học vô thuật dùng từ không làm lời này nghe thế nào như thế khó chịu hh ngài minh bạch ta ý tứ là đủ rồi xem như ngài bảo tiêu Ngài đương nhiên không thể rời đi tầm mắt của ta phương tổng nói a ngươi bây giờ là thuê phòng sao đương nhiên cái này không tốt về sau ngươi muốn ở tại trong s ư ở n g dạng này ta để cho người ta đưa ra một gian ký túc xá cho ngươi liền ở ta sát lách phương tổng ngài cũng ở tại trong s ư ở n g sao đúng vậy à nơi này tới nội thành có chút lệnh ta vẫn ở tại trong s ư ở n g dạng này đã bớt đi tiền lại tiết kiệm thời gian hơn nữa trong s ư ở n g so bên ngoài còn an toàn được tôi h đưa qua mấy ngày ta lại chuyển tới ta trước mắt tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ đâu không muốn lui đi chỉ chốc lát lý quản lý lại tới đồng thời mang đến một phần hợp đồng mã võ nhanh chóng quét đại khái trực tiếp ký tên tên của mình phương tổng cái này ký x o n g chữ tại sao ta cảm giác có loại dương b ạ c h cực khổ cảm giác giống như ký văn tự bán mình như thế phương tổng thấy lý quản lý tại x o n g phương ký kết là cần thiết chương trình nếu như không ký hợp đồng sao có thể chứng minh ngươi là công ty nhân viên dạng này khả năng hưởng thụ công ty phúc phúc lợi lý quản lý nói mã tiên sinh hoan nghê ngươi n gia nhập tế â tập đoàn chúng ta sau này sẽ là đồng nghiệp về sau còn phiền p h i lý quản lý chiếu cố nhiều hơn khách khí các ngươi trò chuyện cáo tử phương tổng nói lý, quản lý ngươi đi cùng phía dưới săn đầu công ty lưu tổng đàm luận một chút lần này mã võ tiền thuê theo tối cao bốn mươi phần trăm cho t ố t lý quản lý sau khi đi phòng làm việc lại chỉ hai người tiểu võ uống trà vẫn là cà phê đều được phương tổng tự mình pha t r à mời uống trà ta hiện tại là của ngài t h ủ hạ ngài trả lại cho ta pha t r à được sủng ái mà lo sợ a phương tổng cười cười hoa tỷ lần trước nói mỗi tháng cho ngươi năm vạn ngươi cũng từ chối bây giờ năm nghìn khối tiền liền ký hợp đồng ngươi có thể thua thiệt lớn mã võ thì thầm t ì n h không biết nổi lên mà mối tình thắm thiết một cái kinh h ồ n hai mắt c ả mến ngươi xuất hiện tựa như cứu rỗi tươi đẹp ta nội tâm ảm đạm hoang v ù gặp nhau không nhất định có kết cục nhưng nhất định có ý nghĩa của nó phương tổng nghe xong ít đến ta cũng không phải văn quyên thu hồi ngươi k i ê m một bộ trò xiếc phương tổng cái này đều nhanh tới ăn cơm điểm ngươi làm gì cũng phải mời ta ăn một bữa a đi ngươi thật là đủ có thể đi làm thứ nhất t i ê n lại để cho ta cái này tổng giám đốc mời ngươi ăn cơm mã v õ cười nói người khác mời ta ăn cơm ta còn chưa hẳn đi đâu hai người uống trà hàn huyên một hồi đi theo ta mã vo đi theo phương tổng xuống lầu trực tiếp tiến vào một cái đại t h ự đường mã vo cả kinh nói phương tổng đây chính là ngài mời ta ăn cơm thế nào chính ta vẫn luôn ở chỗ này ăn đại tỷ ngươi thật là một cái địa chủ l ã o tài làm việc thế nào như thế móc đâu ngươi liền không thể mời ta đi bên ngoài ăn trực một bữa à? n h ọ dùng bài này xem như công ty nhân viên phục tùng công ty quản lý về sau ngươi theo ta ăn cán bộ bữa ăn tiến vào một gian căn tin phương tổng tốt phương tổng tốt rất nhiều nhân viên cho nàng c h à o hỏi tiểu võ về sau đi làm ngay ở chỗ này ăn cơm đợi chút nữa ta để cho người ta lấy cho ngươi một bộ nhà máy phục ai ta có thể cự kiệt sao hai người mỗi người cầm y nuột cái chậu mỗi cái trong chậu mặt có mấy cái ngăn chứa hai người bắt đầu mua cơm đánh đồ ăn mã võ liền nghĩ tới trong ngục giam tập vệ hai người mặt đối mặt ngồi một t r ư ơ n g bàn dài bên trên bắt đầu ăn cơm phương tổng người công ty này tổng giám đốc cũng ăn những này ân ngươi cho rằng tổng giám đốc ăn cái gì mã võ cười nói không nói mạn han toàn tịch làm gì cũng có cái đơn độc tiểu táo a phương tổng cười nói muốn ăn tiểu táo đi bên ngoài ăn nhà ăn chính là cái này bộ dáng chờ một lát ă n cơm hơn một ngàn nhân viên có thể náo nhiệt ngươi nhìn cơm này đồ ăn có thịt gà có thịt keo cái này đã rất khá xưởng chúng ta bên trong nhà ăn không có bao bên ngoài ra ngoài cơm nước tại cái này khu công nghiệp xem như tốt nhất có chút phòng ăn của hạng là bao bên ngoài những nhân viên kia cơm nước càng kém chương 5 ă n h i ệ m vụ chương 5 ă n h i ệ m vụ mã vò nói cái này có gà có thịt kia là cán bộ bữa ăn bên ngoài bình thường nhân viên không có chứ bình thường nhân viên cũng là ba món ăn một món canh cũng có thịt đương nhiên cùng chúng ta hiện tại ăn khả năng kém một chút chỉ chốc lát đến phòng ăn người càng ngày càng nhiều tổng giám đốc đổi mã vò cùng nhau ăn cơm hai người cười cười nói, nói hơn nữa hai người nói chuyện rất tùy、ý. c ta ta mã võ cười nói công việc của ta tương đối đặc thù lúc cần thiết ta có thể thay ngài cản đào thường người khác có thể chứ mệnh của ta đều có thể cấp cho ngài ngài làm sao tiết một đại xẻ nát phương tổng xuất ra một cái bm nút chìa khóa chậm một chút mở phương tổng phiên thoái ngại để cho người ta cho ta chỉnh lý cái ra phòng ta không sao thời điểm cũng tốt có cái nghỉ ngơi địa phương cũng không thể t r ư ờ n g kỳ ngồi ngại phòng làm việc à ân đi h ắ c h ắ c phương tổng nếu không tìm mấy người đi xoa xoa mặt t r ư ợ c không đi ta còn chưa nói ngươi tiểu t ử này ngươi có phải hay không chơi mặt t r ư ợ c sẽ làm quỷ nha thế nào luôn hồ bài phương tổng ta làm sao làm cái quỷ gì thuần túy vận may mà thôi ta còn là thứ nhất lần đánh quảng đông m à tướng rất không quá quen thuộc vậy sao có thể cuối cùng không đều ngươi thắng sao kia là vận may ừ đi vào ký túc xá hạ phía dưới ngừng mấy bài xe mã võ tiện tay nhấn một cái ba n h ư ợ n nó một đài bi em đ ú c bảy trăm ba mươi văng lên mã võ lên xe phương tổng có việc gọi điện thoại cho ta ngày mai gặp một cất dầu mã võ trực tiếp đem xe cho lái đi phương tổng thấy mã võ đi t h ầ m mắng tiểu tử này thật có thể lắc lư một chút ngay cả mình xe bị hắn đều lái đi mã võ mở ra phương tổng xe trực tiếp đi tìm săn đầu lao lưu lao lưu xuống tới ta mời ngươi ăn cơm a tiểu võ nhanh như vậy liền trở về vậy cũng không mo xuống đây vì cảm tạ ngươi làm gì phải mời ngươi ăn một nữa đi mã võ cười nói, nói, nói, nói cho dù bốn mươi Hai người cầm một năm mới hai vạn khối tiền chút tiền như vậy ta đều có chút thật không thiện chỗ nào lão đệ bạn trí cốt bây giờ xã hội này trở mặt không quen biết đặc biệt nhiều tìm được việc làm nào còn nhớ ta giới này thiệu người ước gì ta ít cầm một chút tiền thuê miễn cho mời phương tiếp nhận tổn thất lao lưu nói quá lời à lao lưu ta nhờ ngươi tìm trường học sự tình ngươi đến cho ta nắm c h ặ t ta ở chỗ này kỳ thật cũng không chuyện gì có thể một bên đến trường một bên đi làm ngươi nói rất đúng văn bằng rất trọng yếu ta coi như là nạp điện ân đi ta mau chóng giúp ngươi liên hệ cái này không khó ngược lại là dùng tiền thôi bất quá bây giờ đã bỏ qua khai giảng quý có thể muốn chờ một đoạn thời gian cảm ơn tiểu võ có bạn gái sao mã vo cười nói nhà lao huynh ngươi không phải là định cho ta giới thiệu bạn gái a lao lưu cười nói có muốn hay không một đêm t r ậ g i à u có ý tứ gì cái này phát tài ai không muốn a lao lưu nói khẽ lao đệ dáng dấp đ ẹ p trai lại võ công cao cường nhân phẩm lại tốt cho nên ta muốn cho ngươi giới thiệu người lao lưu ngươi thế nào còn khen bên trên ta đã nhận ta là huynh đệ vậy liền nhanh nói khoái ngữ đừng q u ê n co ta biết một cái phú h ả o cặp vợ chồng ngay tại náo ly hôn hai người đều muốn cách có thể nàng lao bà không nhận ý nhượng bộ chủ yếu là phân chia tài sản hai người không thể đồng ý mã vo cả kinh nói lao lưu việc này cùng một đêm t r ợ n giàu có quan hệ gì lao lưu nói người nam k i a bên ngoài có tiểu tam còn sinh một nhi tử mà hắn cùng hắn lao bà chỉ có một đứa con gái người nam k i a muốn chia cắt một nửa tài sản lao bà hắn không đồng ý bởi vì nhà trai đã làm sai trước nhà gái đương nhiên muốn đa phần điểm n g ư ờ i đây đuổi theo cái này phú bà nếu như đổi tới tay như vậy thì là hai người đều có lỗi cái này ly hôn liền dễ dàng một người một nửa mã vo cười nói lao lưu cái này quá là không tử tế a người ta còn không có cách đâu lao đệ bọn hắn mặc dù không có cách nhưng đã ở riêng rất nhiều năm chỉ cần ngươi thành công cái này nam bằng lòng cho một ngàn vạn tiền mặt cao như vậy sẽ không lắc lư người a lão đệ ta nói thật cho ngươi biết ta chồng nàng không nhiều lắm b ả n sự cái này tất cả tài phú căn bản là cô gái này kiếm được trước mắt tài sản đại quyền cũng nắm giữ tại cô gái này trong tay hơn nữa là công ty đồng sự trưởng là điển hình nữ cường nhân cái này một khi phát đạt có mấy cái nam nhân chịu được loại nữ nhân này nam này trước mắt chính là muốn ly hôn sau đó cầm một nửa tài sản cùng tiểu tam sinh hoạt bất quá cái này phú bà cũng không tất truy ngươi biết loại này nữ cường nhân bình thường nam nhân nàng căn bản không để vào mắt mã vo gật đầu cái này làm gì đuổi theo đâu tìm người khuyên nàng ly hôn không được sao lão đệ a bọn hắn vốn là đang nháo ly hôn còn cần đến đi khuyên sao hiện tại là chia cắt tài sản sự t ì n h nhà trai từng có sai mà nhà gái không có cái này tại pháp luật đi lên rằng nhà trai là sai lầm vương nhà gái có thể yêu cầu đa phần p h á p v i ệ n sẽ ủng hộ chỉ có lấy tới nhà gái cũng từng có sai có lẽ nhường nhà gái yêu nhường ai nhường nàng cũng nghĩ vội vã cách chủ động từ bỏ đa phần tài sản yêu cầu mã vo gật đầu ta hiểu được cái này phú bà tổng tư sản có bao nhiêu lão lưu nói tập đoàn công ty đồng sự trưởng tại phương bắc còn có đông đảo mỏ than cụ thể có bao nhiêu tài sản ta cũng không biết nhưng phỏng đoán cẩn thận tài sản cá nhân hai mươi cái ước trở lên mã vo cả kinh nói ô hát migot ngươi không có nói đùa với ta chứ lao đệ ta lừa ngươi làm gì mã vo cười nói loại này thổ hào làm sao lại để ý ta đây nói câu khó nghe đều không cách nào tiếp xúc người ta lao lưu cười nói vậy thì nhìn lao đệ bản sự người ngay tại thâm quyến ở tại q u a n nội lao đệ nếu là đ ổ i kịp tại nàng nơi đó có thể được tới chỗ tốt gì ta không biết rõ nhưng hắn lao công cái này mười triệu tuyệt đối có thể tới tay có cái người à y quyến mấy triệu, tại thâm quyến có thể mua mười mua h n có p ò nhỏ, nửa không n cho dù thu lo. dù tô đều nửa đời sau đời g ơ i nói đây có phải hay không có đây đêm hay c là một Mã trả dầu. Mã vo ư nói, chuyện này, có loại chuyện tốt này, Lão Lưu tốt sang o k h ô có h h mình í n bên trên. Lão đệ, người sang Lão đệ, c tự mình hiểu lấy ta không có bản lanh này ta mới một m bảy đều nhanh tạ đ ỉ n h ngươi cảm thấy người ta có thể coi trọng ta bộ dáng này l ã o lưu ngươi là nơi nào có được tin tức có thể tin được không l ã o lưu nói t h ự c không dám dầu dếm ta cùng hắn lao công nhận biết cũng là ta hộ khách cái chủ ý này đâu là luật sư của hắn ra hắn đâu đối ta tương đối tin mặc cho liền cùng ta nói lời miệng mã vo cười nói cái này đều người nào a dùng tiền tìm cho mình n g ũ đây là nam nhân sao lão đệ a người có tiền này tiền cũng không phải gió lớn thổi tới đối mặt lấy ước làm đơn vị tài sản làm sao có thể không tâm động ai không muốn đa phần một chút chương năm mươi sáu tiếp nhận khiêu chiến chương năm mươi sáu tiếp nhận khiêu chiến cái này sao có thể giống bình thường tập vợ chồng ly hôn cầm hộ khẩu bản đi cục dân chính đóng cái dấu liền giải quyết vấn đề cái này dính đến công ty cổ phần bất động sản thậm chí là công ty quyền khống chế rất, nhiều chuyện rất phức tạp mã vo cười nói ngươi vì cái gì lựa chọn ta Lão đệ à, trên a t ư ớ c c kia g h người lựa ngươi n có giang hộ khí lần trước tại dương tổng kia ngươi một tay thủ vật kỹ đã để ta rất rung động có thể ngươi cũng không có đi trộm đạo điều này nói rõ ngươi giảng cứu pháp luật danh giới cuối cùng thẳng thắn nói à ta lựa chọn ngươi cũng là có tư tâm ta nhất định phải cầm tiền thuê hai ta huynh đệ thì huynh đệ nhưng thân huynh đệ minh tính số sách trước tiểu nhân sau cơ tử nếu như muốn thành ta muốn bắt mười phần trăm trích phần trăm nói cách khác mười triệu ngươi nhiều nhất cầm chín triệu mã vo cười nói lao lưu ngươi thật sự là ba câu nói không rời nghề cũ a l i ê n ăn một bữa cơm ngươi cũng nhớ ký mua bán lao đệ ta giới trướng hai mươi mấy tên nhân viên cũng muốn ăn cơm a mỗi tháng tiền thuê nhà thủy điện hết mấy v ạ n đâu mã vo nói ta muốn làm sao tiếp xúc người ta cái này ta mặc kệ t ù y ngươi dùng cái gì biện pháp ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp số điện thoại di động của nàng khác ta đều cung cấp không được ngươi nếu là nghĩ đến cái gì biện pháp ta có thể cho ngươi trợ giút thậm chí có thể cho ngươi đánh phối hợp nhưng cụ thể làm thế nào toàn bộ nhờ chính ngươi mã vo cười nói ngươi đây là muốn lập tức chạy lại để cho con ngựa không ăn cỏ sau khi chuyện thành công ngươi chín triệu tìm ta m u ố n ta gọi cho ngươi mã võ nói ngươi đem nàng số điện thoại phát tới điện thoại di động ta bên trên ta thử xem đi lão đệ cái này đúng nha mỹ nữ thành đáng ư ỡ n g mộ n ữ tỷ giá cao hơn nếu có phú b à tại cả hai đều có thể ném ngươi có thể ngàn vạn phải nắm lấy cơ hội a hai ta là cả hai cùng có lợi đi sau bữa cơm chiều mã võ lái xe về đến nhà vương diễm thế mà đã trở về tiểu võ ngươi trở về hôm nay phỏng vấn thế nào vẫn được đ ả m luật tốt chính là tiền lương t h ấ p điểm lương tạm nhiều ít năm ngàn một tháng nhưng là công ty cho giao xã bảo đảm vương diễm nói cái kia có thể à sưởng chúng ta bộ môn chủ quản mới ba nghìn nhiều khối một tháng năm nghìn đã tính rất cao đại tỷ sưởng chủ quản tính là gì vừa nắm một bọ to người như ta mới nơi nào có là là là người là nhân tài tiểu võ ta vừa rồi mua thức ăn tới ta đi làm cơm vương tỷ đừng làm ta đã ở bên ngoài nên qua chúng ta xuống lầu ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn a ngươi nên qua vậy ta tùy tiện nấu điểm là được rồi thôi mã võ đừng làm đi thôi ta dẫn ngươi ăn ngon một chút thôi ta hai người xuống lầu mã võ mở cửa xe vương diễm sợ ngây người tiểu võ đây là bm đúng a n g ư ơ i lấy ở đâu xe lão bản nha ta cho người ta làm tài xế sao có thể không xe đâu mau lên xe a a lão bản của các ngươi khá hào phong nha còn nguyện ý đem xe chiếc cho lái về ân xem như thế đi tiểu võ ngươi có thể hay không không gọi ta vương tỷ gọi ta diễm nhi được không trắng diễm nhi tỷ ta có thể muốn ở tại trong xưởng lão bản cho ta một gian đơn độc ký túc xá chỉ sợ về sau không thể mỗi ngày đều trở về vậy sao vậy cũng không sao cả thứ bảy chủ nhật trở về là được ta cũng có thể ở trong xưởng mã võ mang theo vương diễm đi ăn chính tông nhất món ăn quảng đông vương diễm mặc dù đến thâm quyến đã bao nhiêu năm nhưng chân chính món ăn quảng đông nàng cũng chưa ăn qua về đến nhà mã võ nhìn một hồi t v tắm rửa đi ngủ vương diễm mặc một bộ gai đeo dài áo ngủ ngồi mã võ bên người sau đó r ử a thật s á t vào trong ngực hắn tiểu võ ngươi có phải hay không có cái gì khó nói nỗi khổ tâm trong lòng hoặc là có cái gì ẩn tật nghĩu nó diễm nhi ngủ đi diễm nhi hai ta vẫn là làm bằng hưu à ta thật không muốn thương tổn n g ư ơ i ta hai ngày này cũng thử nghĩ hết biện pháp thân cận n g ư ơ i có thể ta nội tâm vẫn là không có cách nào chứa được n g ư ơ i chính ta cũng rất mâu thuẫn ta không dối gạt n g ư ơ i n g ư ơ i nằm tại ta trong ngực ta một cái đại tiểu hỏa sao có thể không có cảm giác vậy trên thực tế ta vẫn đang làm đấu tranh tư tưởng diễm nhi thật xin lỗi ta chính là c ặ n bã vương diễm nước mắt dưng dưng c h ả y r ò n g một thanh ôm mã võ ngươi đừng nói nữa ta biết ta không xứng với n g ư ơ i có thể ta chính là không nhịn được nghĩ cùng ngươi tốt ta không cần ngươi phụ trách ta chỉ hy vọng ngươi đối ta không cần lạnh lùng như vậy thật xin lỗi ngươi, n h a ngày thứ hai mã võ tỉnh lại vương diễm không thấy đi vào phòng khách chỉ thấy trên bàn trà có một trà giấy chương năm mươi bảy đi làm chương năm mươi bảy đi làm mã võ cầm lấy tờ giấy tiểu võ cảm ơn ngươi nói với ta lời nói thật cảm ơn ngươi mang ta thưởng thức rượu đỏ cơm tây ngươi là trên trời h ù n g ứng ta chỉ là chỉ nhỏ chim sẻ ta không xứng với ngươi lại tham lam muốn có ngươi ta đi về sau sẽ không bao giờ lại tới quái dày ngươi cũng hy vọng ngươi đừng tới quái dày ta chuyện tối ngày hôm qua ta vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận coi như là một giấc mơ đẹ a cảm ơn ngươi để cho ta biến thành thục chúc ngươi hạnh phúc mã vo xem hết tờ giấy hốc mắt có chút nước át giống như côn trùng bay vào như thế nội tâm còn mang theo một hồi cảm giác nhói nhói ba mã vo mạnh mẽ cho mình quăng một bạt h a i vương d i ễ m đi cái này k e o kiệt nhanh mồm nhanh miệng tính cách trực sảng nữ hải hoàn toàn biến mất tại mã vo thế giới ngoại trừ trên giường đơn một đoá hoa mẫu đơn không có cái gì lưu lại lá cây rời đi là gió truy cầu vẫn là cây không giữ lại không ai nói rõ được mã vo rửa giấy mặt mũi lâu chuẩn bị đi công ty đi làm vừa tới dưới lầu lại phát hiện hoàng đào xe dừng ở cái nào mã vo tay cầm điều khiển từ xa đang chuẩn bị mở cửa xe hoàng đào đi xuống đào tỷ ngươi đã đến tiểu võ ngươi có phải hay không không định để ý đến ta nào có a ta mấy ngày nay một mực tại tìm việc làm hoàng đạo đã tìm được chưa ân tìm tới cái này một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp cho lão bản lái xe làm bảo tiêu chính là tiền lương t h ấ p điểm ngươi hôm nay không cần đi làm sao ngày mai học viên khảo thí hôm nay nghỉ ngơi tiểu võ cha mẹ ta muốn cho ngươi đi qua ăn cơm đào tỷ thúc thúc ca gì nhiệt tình chiêu đ ạ i ta đó là bởi vì bọn hắn coi ta là thành tương lai con rể ta là cô nhi thẳng thắn nói ta cũng tham l u y loại này có nhà cảm giác nhưng hai ta thật không thích hợp hai ta thật tốt làm anh em không thật tốt sao làm gì phá hư loại này hữu nghị đâu hoàng đạo nhưng hôm nay trong nhà của ta thân thích toàn bộ đều biết quan hệ của chúng ta ngươi để cho ta thế nào cùng bọn hắn nói à. cha mẹ ta đều đồng ý không cần ngươi ở rể sau khi kết hôn ngươi muốn ở cái nào đều có thể thậm chí ta có thể cùng ngươi về tương nam đào tỷ dạng này ta đi cùng thúc thúc a gì giải thích rõ ràng nếu không tiếp tục như vậy sẽ không dứt, ngươi dạng này giấu d i ế m cũng không phải biện pháp sớm tôi đến để lộ không cần ngươi giải thích chỉ có thể càng xóa càng hắc đào tỷ thời gian là t r ị thương thuốc hay qua một thời gian ngắn bọn hắn cũng sẽ không d ạ n g này tiểu võ ta muốn rời ra ngoài ở không muốn cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ nếu không mỗi ngày hỏi ta ta thực sự không chịu nổi mã võ nói ân ta ủng hộ ngươi lớn lên trưởng thành không thể đi theo phụ mẫu cùng một chỗ nếu không liền thành mẹ bảo nữ hoàng đạo vậy ta ở ngươi nơi này đến a cái này không được đâu ta một đại nam nhân ngươi ở qua tới này tính chuyện gì xảy ra nếu là như thế cha mẹ ngươi càng hiểu lầm vậy ta không có chỗ ở a đào tỷ ngươi muốn rời ra ngoài tùy tiện thuê phòng ở là được rồi Ta c ũ nếu g muốn đem đ n bên trong sườn không ty cho ta dạng này ngươi muốn thực sự sợ ngươi phụ mẫu mắng ngươi ngươi liền dứt khoát nói là ta đem ngươi quăng nói ta ở bên ngoài có người dạng này bọn hắn liền sẽ đem tất cả lửa dẫn phát tại trên thân không có quan hệ gì với ngươi vậy ta cha còn không phải tìm người phiền thoái không sao là ta tự tìm đào tỷ ta phải đi làm chúng ta có việc điện thoại liên lạc được không ân tốt h ta mã võ mở cửa xe đào tỷ hôm nào mời ngươi ăn cơm mã võ lái xe đi hoàng đào đĩu môi mắng tiểu bác lão lão nương mới sẽ không đông tha ngươi n g mã võ lái xe tới tới tế ô tập đoàn bởi vì là phương tổng xe bảo an vội vàng túi trào cho đi dừng xe xong mã võ thẳng đến phương tổng phòng làm việc mời đến tiến vào phương tổng phòng làm việc bên trong còn có nữ tại cho phương tổng làm báo cáo phương tổng ngày tốt ta đến báo danh tiểu võ à về sau ngươi cũng không cần đến phòng làm việc của ta báo danh ngươi đem chìa khóa xe giao cho sân khấu văn viên là được rồi mã võ nói phương tổng ta là bảo tiêu của ngài ta phải tùy thời đem ngài lưu tại trong tầm mắt ta nếu không ngài dùng tiền với ta tới làm gì đâu tiểu võ đây là xã hội pháp trị không có nhiều như vậy người xấu ta ra ngoài thời điểm ngươi đi theo là được rồi ở công ty cũng không cần ngươi có thể tại lầu một phòng làm việc nghỉ ngơi ngươi cũng có thể về chính mình ký túc xá ta cần dùng xe sẽ đánh điện thoại cho ngươi ta đã để cho người ta cho ngươi đưa ra một gian ký túc xá ngay tại ta xác lách vậy ngài có việc tùy thời tìm ta ân à đây là tiểu vân cũng là thư ký của ta về sau có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm nàng là được rồi mã vo quét mắt một cái tiểu vân ba mươi đến tuổi mũi cao mắt to mặt trứng ngống mang theo cặp mắt tiếng rắn người rất ngào mặc chức nghiệp nữ sĩ âu phục ó một loại hiên ngang cảm giác vân tỉ tốt tiểu vân nói rằng tiểu võ tiên sinh ở công ty xứng chức vụ ngươi gọi ta vân bí thư liền tốt hoặc là gọi ta tiểu vân mã vo thờ mắng bà tám ngươi chàng cái gì chàng nhà mã vo gật đầu đi ngài bận rộn mã vo nội tâm có nộ khí mẹ nó từng cái đều thật mẹ hắn có thể giả bộ mã vo đi vào lầu một sân khấu nơi này là văn viên chỗ làm việc mã vo cười nói mỹ nữ s ư n g hô như thế nào mã sư phụ ngươi gọi ta tiểu lâm liền tốt cái gì mã sư phụ tiểu lâm nói ngươi là phương tổng lái xe không để ngươi mã sư phụ kêu cái gì mã vo tới gần tiểu lâm mỹ nữ phương tổng có hay không nói ta là bạn hắn tiểu lâm lắc đầu dựa vào à mã sư phụ ngươi ký túc xa chúng ta đã chỉnh lý tốt đây là chìa khóa tại lâu năm ngươi tùy thời có thể đi mã vô cầm chìa khóa liền muốn đi mã sư phụ mời ký tên còn muốn ký tên a đúng a công ty có chế độ bất luận kẻ nào cầm đồ vật nhất định phải ký tên mã võ bất đắc dĩ đành phải ký tên tiểu lâm người d ẫ n ta đi nhìn xem tôi h ta liền gian phòng ở đ â u cũng không biết ân t ố t lên năm lâu mã sư phụ đây là phương tổng ký túc xá s ắ t vách căn này chính là của người gian phòng đây là phương tổng đặc biệt lời nhắn nhủ mã võ mở cửa phòng n i ệ n đó chương năm mươi tám miệng tiện tìm đánh chương năm mươi tám miệng tiện tìm đánh chỉ là một gian căn phòng đơn độc nguyên bản còn tưởng rằng cùng phương tổng là một bộ phòng ở hóa ra là nhà ngang a có đơn mở cửa còn tốt gian phòng thật sạch sẽ có hai mươi đến m é t vông có một chương một m hai rộng không sát dưỡng còn bày đem ghế s o f a chỗ ngồi trên ban công có phòng vệ sinh riêng có thể t ắ m chỉ có điều liền điều hòa không khí đều không có trang t i ể u lâm tại sao không có điều hòa không khí đâu cái này lại ở lầu chót thiên nóng như vậy ta thế nào ngủ gian phòng này nguyên bản từ xưa tới nay chưa từng có ai ở là gian tạp vật hôm qua mới thanh lý đi ra cái này muốn giả máy điều hòa không khí lời nói ngươi phải mời bày ra phương tổng ta nhưng làm không được chủ mã vo cười nói được thôi không làm có ngươi tiểu lâm về sau đừng gọi ta mã sư phụ nghe được trong lòng ta hốt hoảng thật giống như ta rất già dường như ngươi gọi ta tiểu võ là được rồi đi tiểu lâm ngươi có bạn trai chưa tạ ơn ta đã có bạn trai mã võ cười nói có bạn trai chúng ta cũng có thể làm bằng hữu đi hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì n g ư ơ i ở bên này đi làm mấy năm hơn ba năm thế nào mã võ cười nói v â n bí thư có phải hay không thời mãn kinh tới nàng thấy thế nào ai cũng không vừa m ắ t ta người ta vân bí thư mới ba mươi tuổi thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp sẽ tiếng anh cùng tiếng pháp làm sao lại thành thời mãn kinh mã võ cười nói thạc sĩ nghiên cứu sinh liền làm một người bí thư sao còn cao tài sinh cái này bất khuất mới sao tiểu lâm nói nói là thư ký nhưng thật ra là tổng giám đốc trợ lý lúc đầu trợ lý đã từ trước ta đoán chừng tháng sau vân bí thư chính là tổng giám đốc trợ lý chỉ cần châu âu tổng bộ thông qua là được lại nói ngươi biết tổng giám đốc trợ lý một tháng tiền lương có bao nhiêu sao mã võ lắc đầu tiểu lâm dối ra ba cái ngón tay tiền lương ba vạn còn có cuối năm thưởng năm thu nhập ít nhất bốn mươi hơn vạn mã võ cười nói chẳng phải tiền lương ba vạn sao cũng không coi là nhiều đi tiểu võ ta còn vội v à n g đâu ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi đi mã võ r ả n h đến nhàm chán ngay tại trong xưởng loạn đi dạo đi vào một trận bóng rổ tầm mười tên bảo an mặc đồng phục an ninh đang huấn luyện nghiêm nghỉ đang hô hào khẩu hiệu mã võ tựa ở cách đó không xa nhìn xem nghĩ thầm những người an ninh này cầm ngàn thành khối tiền một tháng có thời gian rảnh rỗi còn như thế ra sức huấn luyện thật sự là bó tay rồi mã võ móc ra một cây phủ dung vương cho đốt bỗng nhiên dẫn đầu bảo an hét lớn một tiếng trong s ư ở n g không cho phép hút thuốc mã võ nói cái này cũng không phải c ấ m khói khu người gào to cái gì nhà lỗ thai ta lại không biết cái này chó bảo an có lẽ bình thường phách lối đã quen thấy mã võ đã không có treo c ô n g bài lại không mặc quần áo làm việc trực tiếp xông lên đến nơi này là khu s ư ở n g không cho phép hút thuốc đây là công ty quy định lỗ thai người điếc mã võ mắng ai mẹ hắn đụng quần không có kéo khóa đem ngươi lộ ra láo t ử hút thuốc liên quan gì đến ngươi mã võ không biết là gia hỏa này là bảo an đội trưởng ở trong xưởng phách lối đã quen tiến lên đẩy mã võ ném mẹ ngươi con mẹ nó ngươi miệng đặt sạch xét điểm mã võ hôm nay vốn là nổi g i ậ n trong bụng bạo tính tình cũng nổi lên ba một cái thanh thúy cái tắt văng lên trực tiếp rút người này một cái đầy mặt đỏ g i a hỏa này cái nào nhận qua loại này bị khuất đối với mã võ chính là một quyền mã võ nghiêng người vừa trốn một cước đặt tới đem cái này g i a hỏa đá vào trên mặt đất lộn một vòng g i a hỏa này không nghĩ tới mã võ lại là người l u y ệ n võ hô lên cho ta bắt hắn lại mười đến bảo an xông lên chuẩn bị bắt lấy mã võ mã võ đối với phía trên tới ra hỏa này một quyền trực tiếp nện ở trên q u i hàm một quyền liền cho co một t i ế n khác bay lên một cước đạp hướng mã võ mã võ nghiêng người tránh thoát nhanh chóng một cái đấm móc phanh trực tiếp nện vào trên cằm g i a hỏa này bị tại trốn đất tiếp lấy mã võ xông đi lên một cước bay đạp đá ngã một cái mấy cái khác g i a hỏa muốn ôm ở mã võ mã võ sao có thể không biết rõ bọn hắn muốn làm gì vừa đánh vừa lui tìm đúng thời cơ chính là một cái đấm móc nện x u ố n g ba nhân thể cái cằm là yếu ớt nhất một đập liền dễ dàng choáng những người an ninh này đều không phải là chức nghiệp vận động viên cũng không phải tán đả cao thủ không có trải qua hệ thống huấn luyện căn bản là trốn không thoát loại này chuyên nghiệp cao thủ công kích tổng hợp kết đấu giảng cứu chính là hạ thủ phải độc phải nhanh dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức trực tiếp co đối phương không cho đối phương lên cơ hội ngã xuống đất cũng có thể b ổ quyền chỉ cần trọng tài không có gọi đình chỉ trực tiếp nhưng đánh chết mã võ đối với vừa rồi m a n g hắn người an ninh k i a đội trưởng trực tiếp một quyền nện ở xương s ư ờ n của hắn bên trên trước cho hắn bạo lá gan đánh vào xương s ư ờ n gan bộ vị đặc biệt đau n h ấ t lập tức mất đi phản kháng gia hỏ a này vội vàng xoay người giảm đau mã võ tận lực bồi tiếp một cái đấm móc nện hắn cái cảm quyền vương ty sông chính là dựa vào một chiêu này x ư n bá quyền đàn một quyền xuống dưới trực tiếp nằm thi、co. trên sân bóng rổ động tinh rất lớn lầu bốn vân bí thư đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh vừa vặn thấy được phương tổng ngài nhìn phương tổng đi tới trực tiếp tới gần cửa sổ chỉ thấy mã võ đối với một đám bảo an quyền đấm c ư ớ c đá không có mấy lần công phu mười mấy bảo an toàn bộ nằm trên mặt đất có chút ô m bụng l a n lộn có chút trực tiếp k é xịu chính là không có một cái bò dậy bởi vì ai đứng lên mã võ chính là một c ư ớ c đá đi trực tiếp đáng ngất t i ể u vân nói rằng phương tổng kết thúc như thế nào phương tổng sắc mặt tái xanh ngươi xuống dưới đem tiểu vó gọi vào tới phòng làm việc của ta đem người sự tỉnh quản lý cũng kêu đến v â n bí thư xuống dưới sau tiểu võ ngươi nào đủ chưa mã võ nói bọn gia hỏa này miệng tiện ta thay bọn hắn nhớ lâu một chút tiểu vân nói phương tổng gọi ngươi đi nàng phòng làm việc nơi này ta đến xử lý a mã võ đi vào phương tổng phòng làm việc tại sao phải đánh người bọn gia hỏa này phạm tiện bọn hắn bình thường phách lối đã quen thế mà mở miệng mắng ta ta không dạy dỗ một chút bọn hắn trong lòng khó chịu phương tổng nói mắng ngươi cái gì bọn hắn mắng ta là phương tổng nuôi tiểu bạch kiểm nói hai chúng ta có một chân để cho ta nghe được phương tổng không ra lúc này bộ phận nhân sự cửa quản lý tới phương tổng lý quản lý vừa rồi phía dưới xảy ra ẩu đả ngươi đi xem một chút xem ai t h ụ t h ư ơ n g t h ụ thương chức mang đến bệnh viện kiểm tra một chút mặt khác đem bảo an đội trưởng sát hại tiền lương thanh toán dựa theo n một giảm biên chế bồi giao đem phó đội trưởng để bạt làm đội trưởng là đi thôi lý quản lý nhìn thoáng qua mã võ rời đi phòng làm việc mã võ cười nói phương tổng ngài đây là bao che cho con nhà hẳn là đem ta xào a phương tổng mắng ngươi hôn đ à n ở trong xưởng ẩu đả ngươi không mất mặt a khoe khoa ngươi rất biết đánh nhau đúng không đó cũng là đáng đời bọn họ ai bảo bọn hắn miệ tiện、ừ. như cái chưa trưởng thành h ả i tử tính toán về sau ra ngoài cẩn thận một chút đừng để người ta tìm ngươi phiền thoái đi ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi đem quần áo lao động thay đổi phủ lên công bài về sau thiếu cho ta gây chuyện không ca, chương năm mươi chín mời ngươi ăn cơm chương năm mươi chín mời ngươi ăn cơm mã võ sau khi đi vân bí thư đại khái mười mấy phút sau đi đến phương tổng giá hỏa này ngài là từ nơi nào tìm đến nhà giá hỏa này ra tay quá độc gắt mười người quả thực là không có một cái nào bỏ dậy lý quản lý dẫn người đem bọn hắn toàn bộ đưa đi bệnh viện bọn hắn đều nói c h ó n đầu cái này muốn toàn bộ đập ct tiểu ề n t c vân việc này không thể chỉ trách tiểu võ mấy tên này cũng nhận tiện cũng coi như cho bọn họ nhớ lâu một chút tiểu vân chúng ta về sau đi công tác mang lên hắn liền an toàn nhưng lần trước tình huống cũng sẽ không xuất hiện nếu là ép hắn trốn thoát ta đi nơi nào tìm người loại này tiểu vân nói hắn nếu dám chạy chúng ta liền cáo hắn cố ý đả thương người nhường cảnh sát đem hắn bắt lại người kia là nói nhảm hắn mới không sợ cảnh sát hắn mới từ bên trong đi ra phương tổng hắn đã từng ngồi tù ân nhốt bốn năm vừa phóng xuất đi tiểu tử này người không xấu chính là tính tình có chút giã tiểu hỏa tử đi có thể hiểu được ngươi nhường tài vụ cho mỗi tên người bị thương viên cấp cho một tháng tiền lương trợ cấp để bọn hắn n g c miệng m không cho phép báo động nếu ai dám báo động trực tiếp khai trừ Thôi ta, phát không rảnh chán. Cái này mẹ hắn rôi lại Cái liền người mã mẹ võ ngủ đến này được, phương tổng việc này ta không làm được quá nhàn ngài lại không cho ta trở ở văn phòng ta liền nói chuyện đều không có cái này thực sự dành đến hoảng phương tổng nói ngươi dùng máy tính chơi game không thật tốt sao ta chỗ này có không ít sách ngươi cầm vài cuốn sách đi xem một chút cũng được phương tổng ta laptop không nhớ rõ mang đến nếu không ta dùng máy vi tính của ngài a không được trong máy vi tính của ta có rất nhiều công ty số liệu không được người khác dùng mã võ cười nói phương tổng ngài bưng tha ta được không việc này ta thật không làm được ừ vừa đánh ta người lại muốn chạy ngươi nghĩ thì hay làm ngồi đi sau đó cầm điện thoại lên thiểu lâm ngược hai chén cà phê tới mã võ xuất ra một cây p h ụ dung vương trực tiếp cho đốt ai phương tổng ngài muốn nghe nói thật vẫn là lời nói thật nói nhảm có chuyện mau nói phương tổng kỳ thật ta đối nhiều tiền tiền thiếu không có chút nào quan tâm ta là cô nhi từ nhỏ tập quán l ô mãng chịu không được ớt thuốc cái này đúng hạn đi làm ta thật chịu không được ngài như coi ta là bằng hữu hai ta liền lĩnh hội trò chuyện như ngài chỉ đem ta làm nhân viên kia cho dù hôm nay ta không đi qua mấy ngày cũng biết đi đừng nói ngài chỉ mở ra năm khối một tháng ngài liền mở năm vạn nhất tháng Ta đều không c ó hứng thú. h p ư ơ n g t ổ nói g n vậy ngươi muốn làm gì mã võ cười nói cho phép ta ngồi phòng làm việc của ngài ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi bên trong s ư ở n g xưởng ta muốn đến thì đến h ồ n h á o chúng ta là sản xuất tinh vi thiết bị điện tử dây c h u y ể n sản xuất là không đổi s ư ở n g tiến vào sản xuất khu phải đi qua ba lần trừ độc đồng thời muốn trừ tính điện ngươi ở bên trong lất lư vậy sẽ ô nhiễm liêu nghi khí thiết bị ngươi làm nhà máy là chợ bán thức ăn à. mã võ cười nói vậy sao như thế nghiêm người cho rằng đâu chúng ta nhà máy dây chuyển sản xuất vệ sinh tiêu chuẩn so thực phẩm gia công nhà máy còn muốn nghiêm ngặt mười lần đối với không khí bụi b ằ n h ạ t tròn đều có yêu cầu nghiêm khắc ngài không nói ta còn thực sự không biết rõ k i a sản xuất khu ta không đi khác phương tổng có thể đi à. tiểu võ ngươi được thành quen thuộc một chút lão như thế lắc lư làm gì đâu mà thôi ngươi muốn thực sự nhàm chán ngay tại phòng làm việc của ta đợi một hồi à, địa phương khác tận lực ít đi nhưng là không bụi xưởng hết thẻ không được đi thực sự không được ngươi lái xe đi bên ngoài chơi ta có việc điện thoại bảo ngươi đi phương tổng đủ l ư ợ khí có ngài câu nói này là được rồi、Đến. ta đi. n g ư ơ i lại muốn đi cái nào nhanh mười một điểm ta lái xe đi tiệm cơm đi ăn cơm thiếu ra ngài là đến làm công không phải đến hưng ở phúc nhà ăn có đồ ăn mã võ tiến lên tới gần p h ư ơ n g tổng ta lời nói thật cùng ngài nói đi ta không phải ngại đồ ăn trích lệnh ta tại n g ụ c giam chính là cầm ý nuốt đĩa ăn cơm ta tại nhà ăn nhìn thấy ý nuốt cái c h ậ u ta liền ăn không vô ta cái này thật vất vả thu hoạch được tự do thực sự không muốn lấy thêm cái kia đĩa ăn cơm vậy sao khả năng này là phản xạ có điều kiện tôi ta ngươi ngồi trước một hồi uống ly cà phê đợi chút nữa ta mời người ăn cơm mã võ nói ngài có thể dẹp đi à ngài tiệp chính là trong phòng ăn đồ ăn ta có thể chịu không được cảm ơn phương tổng cười nói đợi chút nữa đi hải sản quán rượu cái này dù sao cũng nên được rồi hải sản đó là đương nhiên tốt ta liền tốt cái này một ngụm nhất là bảo ngư đ â m thân lưu manh phương tổng lường hắn một cái dựa vào ta lại không nói cái gì nói xấu làm gì mắng ta lưu manh văn viên đưa tới cà phê mã võ hút thuốc uống vào cà phê tựa ở trên ghế s a lon vỉnh lên chân bắt chéo thời gian này thật sự là thần tiên hưởng thụ tiểu võ về sau không cần tại phòng làm việc hút thuốc h ô n chết ta muốn rút đi bên ngoài rút thật xin lỗi cái này ta nhất định đuổi ân mã võ nhìn xem phương hiệu phượng đang làm việc b à n nhìn duyệt văn kiện cảm thấy cô gái này thật có một cô khí thế lao tử đánh nhau nàng thế mà đem bảo an đội trưởng cho mở thật sự là đánh một tay b m i tốt giữa trưa mã võ lái xe mang theo phương tổng ra công ty tiến về hải sản q u á n rượu tiểu võ ngươi chọn đi mã võ cười nói p h ư ơ n g tỷ vẫn là ngươi chọn đi ta tại trong lao bốn năm ăn cái gì đều một cái vị phương tổng sửng sốt một chút gọi phương tổng phượng tỷ ở công ty ngài là phương tổng ở bên ngoài hai ta là tỷ đ ệ là anh em ngươi sẽ không thật sự cho rằng năm nghìn một tháng liền có thể để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi a thẳng thắn nói ngày đó lưu tổng dẫn ta tới ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền quyết định lưu lại mặc kệ ngươi mở cho ta nhiều ít tiền lương ừ ngươi có ý tứ gì mã võ cười nói ta người này khẩu vị không tốt muốn ăn cơm chùa cho nên đến hầu ở phượng tỷ bên người vì ta không phải tìm tiểu bạch kiểm hh ắ c ắ c ngươi hẳn là ly hôn không lâu a phương tổng nhìn xem mã võ làm sao ngươi biết ngươi trên ngón vua danh dấu vết rất sâu giải thích rõ ngươi là trưởng kỳ đeo n h ẫ n c ư ớ i bây giờ dấu vết còn ở đây giải thích rõ gỡ xuống không bao lâu ngươi là tương đối bảo thủ người đã cởi bỏ trưởng kỳ đeo n h ẫ n c ư ớ i vậy khẳng định là ly hôn hừ đoán m ỏ tỷ chẳng lẽ ta nói không đúng sao phương tổng có chút bỏ mặt đúng thì thế nào chẳng ra sao cả ngươi ly hôn khẳng định là thụ thương tuyệt vọng nếu không sẽ không cách cho nên ta quyết định lưu lại cùng ngươi à? làm sao ngươi biết ta tuyệt vọng thụ thương tỷ ngươi cho ta cảm giác cũng không phải là có thể dễ dàng buông thang người Ta từng tê qua nghe Văn Quyên nói Âu chương ô n n g ty là ờ i c chồng chức chỗ cùng một sáu người, người mươi trò chuyện chương sáu mươi trò chuyện làm một sắp đi vào nữ nhân trung niên liền kén vợ kén chồng cái này một khối mà nói còn kém rất rất xa nam nhân lựa chọn mặt cho nên ngươi sẽ không dễ dàng ly hôn hừ đoán mỏ phục vụ viên gọi món ăn tùng chép tôm bóc vỏ cua biển mai hình thoi hoa loa nước nấu đông tinh ban rau u ố n g mã vo nói đủ đủ mã võ cho phương tổng đẩy ra một cái cua b i ể n mai hình thòi tỷ nói chuyện chuyện của các ngươi thôi là thế nào lập nghiệp thế nào còn b á t quái không phải ta là quan tâm ngươi đi phương tổng trầm mặc một hồi ta ở nước anh du học hắn là hoa kiểu cha mẹ của hắn là giai cấp tư sản dân tộc năm đó hắn là một nhà khoa học kỹ thuật công ty bộ môn chủ quản ta thực tập lúc tại công ty bọn họ về sau ta cùng hắn yêu đương chúng ta sau khi kết hôn hắn liền từ chức cùng mấy cái bằng hữu sáng lập này nhà công ty hắn mặc cho két không ta cũng đảm nhiệm công ty cao quản công ty bắt đầu phát triển cũng rất khó khăn về sau trải qua mấy vòng đầu tư bỏ vốn công ty nhanh chóng lớn mạnh bốn năm trước ta về nước thành lập điểm công ty bởi vì sức lao động chi phí cùng dây chuyển sản nghiệp vấn đề trước mắt dây chuyển sản xuất chủ yếu tại đại lục nghiên cứu phát minh trung tâm cùng tổng bộ vẫn là tại châu âu còn không có toàn bộ chuyển tới bởi vì b ệ bộn nhiều việc công tác ta đi cùng với hắn những năm này cũng một mực không có muốn h ả i tử năm ngoái ta trở về một chuyến hắn cùng một cái người da trắng nữ tử tốt hơn hơn nữa còn có h ả i tử hai tháng trước ta trở về một chuyến đem tới trốn xa tỷ người ly hôn hắn còn để người mặc cho a thái khu tổng giám đốc công á Cái c chưa cắt. lúc c ngươi sản này đơn giản, lúc mới thành tài mới làm sao lập công ty thời i đ ể mới ta là lấy đối tác thân phận gia nhập, vốn là chiếm một chút cổ phần, li hôn lúc, hắn bồi thường ta một chút cổ phần của mình. Công ty gia của là lấy là li lúc, đối vốn chiếm cổ cổ Công phận nhập, phần, hôn hắn phần mình. m bồi thành lập thời điểm liền có đông đảo nguyên thủy đối tác trải qua mấy vòng đầu tư bỏ vốn cổ phần đã rất pha loãng hai năm này cũng một mực tại mỹ quốc làm đến thị chuẩn bị trước mắt đưa ra thị trường một chút khó khăn cũng cơ bản giải quyết chúng ta ly hôn cũng không ảnh hưởng công ty vận d o n h chúng ta công và tư rõ ràng hắn vẫn là công ty ceo ta cùng hắn hiện tại quan hệ chỉ là công ty đồng sự công ty đại sự vẫn là phải tự động sự hội quyết định cho dù ta không mặc cho á thái khu tổng giám đốc ta vẫn là công ty đồng sự bây giờ ta ở công ty chiếm cổ phần cũng không so với hắn ít hơn bao nhiêu mã vò nói lợi hại một khi đưa ra thị trường ngươi chính là ước vạn phú bà đi ít đến ngươi đây thế nào cho nhốt vào ai trông thấy một cái hôn đản đáng khi dễ nữ nhân ta nhất thời cắm thẳng nhìn xuống ra tay không có nặng nhẹ đánh mủ đối phương một con mắt mã phu đúng vậy à sau khi đánh xong liền hối hận càng làm cho ta buồn bực là người ta lại là tính nữ ta là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác、Thì ngươi thế nào đ ố n g nhiên muốn tìm báo tiêu đ â u ta đoạn thời gian trước thường xuyên phát hiện có người đi theo ta mặt khác lần trước ta cùng t i ể u vân ở kinh thành đi công tác tại khách sạn gặp phải tự ủy đem chúng ta hai làm trò sợ hãi vậy sao theo dõi ngươi làm gì ngươi có thể xác định sao ân ta lái xe ngoặt một cái hắn cũng đi theo rẽ ngoặt hẳn là theo dõi ta chỉ là không biết do hắn có mục đích gì mã vo nói bao lâu l i ê n cái này hai ba tháng tỷ có phải hay không là chồng trước ngươi ân cũng có khả năng này nhưng ta gọi điện thoại hỏi hắn hắn nói không có tỷ lần sau có người lại cùng ta đem hắn bắt tới nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào phương tổng nói đi ta biết ngươi bản lĩnh cao cường nhưng ngươi không nên tùy tiện đả thương người đây là xã hội pháp trị vạn nhất đả thương người ta lại phải đi vào thì yên tâm ta có chừng mực nhanh ăn đi a ngươi cùng văn quên quan hệ thế nào không sao cả a ta không đều nói sao nàng gặp phải cướp bóc bị ta cấp cứu chỉ đơn giản như vậy phương tổng lắc đầu ta không tin văn quên ta cùng với nàng nhận biết cũng mấy năm nàng sẽ không tùy tiện dẫn người đến bao sương nhất là lúc ấy chỉ chúng ta bốn nữ nhân ngươi cùng với nàng quan với hệ khẳng định không ẳ n định g h k tầm thường, t bằng r ự chịu giác của ta, nàng của có c ta, ú t thích thể ta thích. không phải nhân không h có cũng c ngươi. Ngươi dân đệ, làm sao lại người người đều thích. Ừ, ngươi ưa đi lại dẹp đệ, đều à, sao làm Ừ, nói coi như xong bất quá văn quyên tình huống ta ít nhiều hiểu rõ một chút nàng một người mang theo hải tử cũng không dễ dàng nàng rượu kia cửa hàng làm cái gì mua bán ngươi cũng hẳn là tin tưởng đoán chừng cũng lâu dài không được kỳ thật ta cũng rất ít đi các nàng khách sạn một năm cũng đi không được mấy lần mã vò nói ta rất h ế u kỳ ngươi một công ty tổng giám đốc làm sao lại nhận biết văn quyên tỷ loại người này ta tại hoa tỷ tiệm thẩm mỹ làm mỹ dung cùng với nàng thành bằng hữu nàng rất thích chơi mặt trượt liền lôi kéo ta đi văn quyên kia thôi ta ở chỗ này cũng không bằng hữu gì khó được mấy cái nói chuyện rất là hợp ý chậm rãi liền quen mã v õ cười nói liền không có giao cái gì bằng hữu khắc phái phương tổng t r ậ n nhìn mã võ một cái thì không thể nào ngươi về nước nhiều năm như vậy hai người các ngươi cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chẳng lẽ ngươi liền không có đi tìm không có coi ta là người nào hắc hắc vậy ngươi ngày đó còn đưa cái tên phiến nhét ta trong túi quần ta còn tưởng rằng ngươi là muốn hẹn ta đâu phi ta đó bất quá là thăm dò ngươi một chút mà thôi ngươi muốn thật gọi điện thoại tới ta một chút liền đem ngươi kéo h á c đồng thời sẽ nói cho văn quyên ngươi là mặt hẳn gì tỷ ta có thủ á n với ngươi a ngươi muốn như thế t h a m d ọ a ta may m à ta không có đánh tới nếu không ta ha không chết oan h ừ ta ghét nhất ăn trong chén nhìn xem trong nồi ta là nhìn ngươi quá trẻ tuổi sợ văn quyên thủ t h ư ơ n g bởi vì ta cảm thấy văn quyên thích ngươi nghĩ đến đám cắp ngươi hai có quan hệ phi a tỷ cái này vân bí thư thế nào lao đối ta lôi kéo mặt chứa c h ứ n g chạc đàng hoàng ta cũng không có đắc tội n à n nha tiểu vân công tác chăm chú phụ trách sự nghiệp lòng tham mạnh ngươi phải học sẽ tôn trọng nàng tỷ ta đoán chừng nàng là nhận qua tình cảm tổn thương cho nên nhìn thấy ta liền không vừa mắt khẳng định cũng là gặp phải cặn bã nam có lẽ vậy nàng theo ta ba năm ta không gặp nàng có bạn trai tiểu võ về sau có tính toán gì hay không tỉ ta bây giờ không phải là tại ngài thủ hạ công tác sao hầu hạ tốt ngài chính là ta dự định ít đến nói một chút đi về sau có tính toán gì ta không tin ngươi biết lái cả một đời xe chương sáu mươi mốt đỏ mặt chương sáu mươi mốt đỏ mặt lợi hại tỉ an ngay nói thật bởi vì ta cao trùng không có tốt nghiệp liền tin bảo cho nên ta muốn tiếp tục học tập nhưng thi đại học không ố m hy vọng lão lưu đề nghị ta bên trên chuyên khoa đêm lớn mặc dù đêm lớn giáo dục chất lượng chẳng ra sao cả nhưng nhiều ít có thể học một chút đồ vật gà r ừ n g đại học cuối cùng cũng là đại học đi cẩm trường đại học văn bằng tổng rất nhiều phương tổng gật đầu ân ta ủng hộ ngươi bên trên một chút cùng loại với bạ thương học viện loại hình lớp huấn luyện là rất tốt ngươi có thể học một chút quản lý kinh nghiệm đối t ư ơ n g lai ngươi khẳng định có trợ giúp ta cũng là nghĩ như vậy lão lưu đang giúp ta liên hệ trường học ta đoán chừng vấn đề không lớn bất quá bây giờ không phải khai giảng quý có thể muốn sang năm phương tổng nói đi nếu như ngươi tại thâm quyến lên đại học công việc của ngươi ta giữ lại cho ngươi làm theo cho ngươi phát tiền lương ngươi ngẫu nhiên tới công ty báo đến một chút là được rồi tốt như vậy vậy ta cảm ơn cho ngươi tỷ ngươi dứt khoát ở tại trong xưởng không ở bên ngoài mặt mua nhà sao không có ta ở nước anh bên kia có một ngôi nhà đến thâm quyến còn không có mua đến một lần bên này ở tại công ty thuận tiện còn nữa hiện tại phòng ở cũng không rẻ không phải cần thiết đồ vật ta cũng không suy nghĩ ngươi đây ta ở tại di tinh thôn bên kia tháng này tiền thuê nhà giao không bao lâu chờ thuê đầy tháng này ta liền trả phòng tính toán đi vậy ngươi sớm làm chuyện tới a hh hai ta ở s á t v á c h đây có tính hay không ở chung p h i tiểu thí hải ngươi nghĩ gì thế nói đến đây đàn bà có chút đỏ mặt a phương tỷ ngươi để cho người ta cho ta gian phòng kéo một đầu băng thông rộng ta có một đài laptop i trở về ta liền ăn bài mau ăn cơm nước xong xuôi trở lại công ty lão lưu cho mã võ phát tới một đầu tin nhắn triệu thải hà mười ba nghìn chín trăm linh năm ít tít huynh đệ cố lên ta chờ ngươi trở thành ngàn vạn p h ú ông nghĩa nó chỉ cần nằm ở trên giường chụp mấy tấm hình liền có thể kiếm một ngàn vạn tiếp sau không lo a ai quá mẹ hắn mê người tuổi nhỏ không biết cơm chùa hương đem nhầm thanh xuân cắm n g ư ợ c hương ta không thể lãng phí thanh xuân coi như như thế một cái ma số thế nào bắt chuyện đâu cái này mẹ hắn độ khó siêu cao h a đến vương tổng phòng làm việc thấy không ai tại phương tổng đem ngài chìa khóa phòng cho ta được không thế nào ngươi muốn ta chìa khóa làm gì ta đi phòng ngươi ngủ một hồi tối hôm qua ngủ không ngon a ngươi ngươi không phải có gian phòng sao một chương khung sát dưỡng phủ lên một tấm ván gỗ liền chiếu đều không có ta thế nào ngủ đợi chút nữa ta việc ta lại đi mua một bộ tre phủ mã võ cười nói kia rất khó nói làm không tốt liền cho ngươi trên giường họa tấm bản đồ bị tử lưu manh ha ha ha, ha. mã võ rời phòng phương hiệu phượng thế nào bỗng nhiên cảm giác trên mặt nóng bỏng ta đường đường tổng giám đốc thế nào mặc hắn bài bố nữa nha mã võ bên trên năm lâu trực tiếp đánh phương tổng gian phòng n h i ợ n g nó cái này không phải bình thường ký túc xá nha mặc dù chỉ có một gian phòng Đối đất độc thiểu mươi nhiều giữa, điểm, mùi mét vùng, trên mặt tắm trang điểm, trang trí rất thật tủ, trong phòng còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. phủ hàm, phòng hoa, nhỏ, khoác phòng nhàn su có có cao còn có ba bàn xa da sofa nềm dường, vông, lên vẫn lập ở áo quả thực là xa hoa độc thân nhà trọ mã võ vọ trước vọt vào tắm sau đó ngã xuống liền ngủ buổi tối hôm qua nửa đêm không ngủ đối vương diễm không cách nào để ngủ a i thua thiệt lương tâm a nằm ở trên giường nghĩ đến lão lưu lời nói thế nào kiếm này một ngàn vận a mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi bình bình tiếng đập cửa vang lên mã võ đứng dậy tới mở cửa chính là phước tổng phương tổng nói ngươi cái này ăn rồi ngủ không sợ dài thì ta ta thiên thiên rèn luyện ăn cũng không nhiều không hội trường thịt đêm qua ta sát vách tới một đôi tình lữ trẻ tuổi quá nháo đằng một đêm không ngừng qua làm cho ta một đêm không ngủ kia nữ tiếng nói đều gọi c â m ngươi liền không thể đ à m luận điểm khác sao có ác tâm hay không ta nói sự thật ta tính toán ngài không hiểu cái này nhà máy tiểu tình lữ phòng cho thuê mục đích phương tổng ngài gian phòng kia rất không tệ đóng cửa lại cửa sổ rất yên tĩnh bên ngoài cũng không cái gì tàn tâm tiểu võ ngươi tại phòng ngủ cái này nếu là chuyện ra ngoài quá khó nghe về sau vẫn là ít đến phương tổng nhiều chuyện tại trên thân người khác theo hắn đi nói chúng ta thân ngay không sợ m ở ám bất quá ngài yên tâm ta ngày mai liền đem c h e phủ mang đến đi sắp tan việc a ta trở về a mới bốn điểm đâu nhà ăn lập tức mở ra phương tổng ngày ban đêm còn muốn đi chỗ nào sao nếu như không có đi ta liền trở về k i u nhà ăn đồ ăn rất tốt ta cũng không ghét bỏ nhưng là cái kia ì nột cái chậu ta không quá ưa thích ta ngày mai mua chèn đến phương tổng nói có ban đêm ngơi ư theo ta đi làm chút chuyện ta muốn gặp người quen a vậy được vậy ta trước hết không trở về chương sáu mươi hai ta cần cứu rỗi chương sáu mươi hai ta cần cứu rỗi mã võ lưu lại ngược lại về nhà cũng không chuyện gì sau buổi cơm tối mã võ lái xe mang theo phương tổng rời đi công ty đi đâu đây tiểu võ ta như hiện tại dẫn ngươi đi văn quên vậy ngươi đi sao À, đi văn t h ị kia ngươi muốn đánh mặt trượt thế nào ngươi không dám đi làm sao lại thế ta lại không đắc tội quan nàng có cái gì không dám đi phương tổng nói rằng ta vốn không nên hỏi ngươi những n à y cái này dù sao cũng là chuyện riêng của ngươi nhưng đoạn thời gian trước ta đi trung tâm bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi bồi văn quyên đang xem bệnh ta vốn muốn đi cùng văn quyên chào hỏi đ ỗ n g nhiên phát hiện ngươi cũng tại ta sợ nàng xấu hổ liền giả bộ như không thấy được tiểu võ một người đàn ông b ồ i nữ nhân đi xem phụ khoa ngươi có thể nói hai người bọn hắn không có quan hệ sao theo các ngươi thân mật cử chỉ đến xem hẳn là có phương tỷ ngươi đây thật đúng là h i ể u lầm văn quyên tỷ nói nàng thường xuyên phần e o đau ta liền đề nghị nàng đi xem bác sĩ về sau nàng để cho ta theo nàng đi ta vừa vặn có rảnh cũng không tốt tự tuyện cuối cùng làm một cái toàn diện kiểm tra trên thực tế đi rất nhiều phòng tra xét rất nhiều hàng n ụ c Nàng tính, ta hẹn người. À, đi vào phòng ăn một cái năm mươi đến tuổi nam nhân đang chờ nàng nhìn thấy phương tổng tới theo lô mister phèn nai sở to mẹ ý dịu phương tổng nói theo lô mister pet tiếp lấy hai người lại là hôn mặt lại là ôm、um、ấp mã võ thầm mắng đều là người trung quốc giả trang cái gì dương chim mã võ không muốn đánh nhiều các nàng đành phải tại cách đó không xa tìm một châu ngồi xuống tê một chén cà phê rất là nhàm chán lấy điện thoại di động ra thưởng thức mở ra tin tức lao lưu tin tức còn lại mã võ nghĩ đến một ngàn vạn trong lòng cùng v ố t mèo cào như thế thế nào khả năng cùng triệu thải hà bắt chuyện đâu đ ỗ n g nhiên quyết định chắc chắn bắt đầu biên soạn tin nhắn ta đi ra bốn năm một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày đêm ta đều đang chờ mong ngươi đến xem ta có thể nhưng ngươi chưa hề xuất hiện qua ta rất muốn từ bỏ ngươi có thể ta lại không nỡ muốn tiếp tục lại cảm thấy chính mình rất bị khuất ta dùng sau cùng trầm mặc kiên trì chỉ là muốn thấy rõ thái độ của ngươi để cho ta về sau nhớ tới sẽ không còn có tiếp nối có thể ngươi tuyệt tình để cho ta tuyệt vọng mã võ biên tập tốt về sau trực tiếp phát đã qua điện thoại biểu hiện đã gửi đi thành công nào biết đợi mấy phút đối cũng không trở về p h ụ mã võ c ư ờ i khổ lão lưu việc này sợ là thật không giải quyết được mã võ lại tiếp tục biên soạn một đầu tin nhắn tha thứ cho ta xuất hiện mang cho ngươi tới bối rối hiện tại ta vương tha ngươi cũng vương tha chính ta ngươi vốn là không thuộc về ta cũng chưa nói tới mất đi hy vọng ngươi về sau đừng lại gặp phải người giống như ta về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình không cần luôn luôn thức đêm không phải có lỗi với ta hoa vô số ban đêm mà nói phục chính mình rời đi ngươi đời ngươi rất dài chúng ta hẳn là sẽ không lại gặp nhau mã võ lại gửi đi tới đại khái ba phút sau đích đích điện thoại di động vang lên một chút là tin nhắn ngươi là ai có phải hay không phát sai số mã võ nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ thật hồi âm hơi thở thật sự là niềm vui ngoài ý muôn a mã võ lập tức hồi phục ta là tiểu võ ta hiện ra bốn năm chẳng lẽ ngươi đổi di động số chỉ chốc lát đối phương lại trở về thật không thiện ta không biết tiểu võ ngươi phát sai số mã võ nghĩ thầm ta mới không có phát sai dây số tiếp tục biên soạn thật xin lỗi có lẽ là ta nhớ lầm số ta vừa đi ra cùng thế giới tách rời ta cảm giác bị thế giới này từ bỏ cho ngài mang đến bối rối thực sự thật có lỗi mặc kệ ngài là ai ta phải cảm ơn ngài trở về tin tức của ta để cho ta biết phát sai đối phương lại hồi âm hơi thở ta rất hiếu kỳ như lời ngươi nói hiện ra cùng thế giới tách rời có ý tứ gì mã võ nội tâm đại hỉ hiếu kỳ hại chết mẹo ta liền sợ ngươi không hiếu kỳ mã võ lập tức hồi âm hơi thở bốn năm trước ta gặp phải một cái cặn bã nam đang đánh nữ nhân ta dưới cơn nóng giận đánh nam nhân kia nào biết thất thủ lộng mù đối phương một con mắt ta bị phán án bốn năm sau đó mới biết được người ta là cặp vợ chồng đánh nhau ta là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác so đậu nga còn đoan không bao lâu đối phương lại hồi âm hơi thở khuôn mặt tươi cười ngươi thật là một cái nhân tài mã võ tiếp tục biên soạn đúng vậy à bốn năm ngục giam sinh hoạt ta đã mất đi tất cả cũng cho ta biến càng thành thụ không bỏ được không bỏ được đều đã cách ta mà đi chỉ có không bỏ xuống được là kiê một chút t r á c n i ệ m ngài là điện thoại di động ta bên trên cái thứ nhất hảo hiu trương ái linh nói qua tại ngàn vạn người bên trong gặp ngươi muốn gặp phải người tại ngàn vạn năm bên trong thời gian không bờ trong hoang dã không sớm một bước cũng không có chê một bước vừa vặn đ ổ i kịp vậy cũng không có những lời khác có thể nói duy có nhẹ nhàng hỏi một tiếng úc ngươi cũng ở nơi đây sao một lát nữa đối phương lại hồi phục khuôn mặt tươi cười ngươi vẫn rất có văn nghệ phạm đi, nhìn qua không ít trương ái linh tiểu thuyết ta tại cái nào thành thì đâu mã võ sướng đến phát rồi, rồi xem ra thật là có hi nhà hẳn là trời cao chiếu cô ta lập tức trả lời ta tại linh nam thâm cảm thị chẳng có mục đích đi tại trên đường cái không nhà để về hai bên đèn nghe ông khiến cho ta có chút mơ hồ dường như không nhìn thấy tương lai một lát sau đối phương lại hồi phục thâm quyến là tràn ngập tình yêu thành thị trương ái linh cũng đã nói trên thế giới này luôn có một người là chờ ngươi mặc kệ từ lúc nào mặc kệ ở nơi nào ngược lại ngươi biết luôn có người như vậy nghiệm đó mã võ có chút lớn xảy ra ngoài ý m u ố n cái này triệu thải hà chẳng lẽ cũng ưa thích trương ái linh tiểu thuyết sao xem ra cũng đọc qua không ít sách ta tiếp tục hồi phục một đầu tạ ơn ngài an ủi trương ái linh cũng đã nói có chút ngốc lời nói chẳng những làm muốn có người nói còn phải con chính mình để cho mình nghe thấy được cũng trách t h ẹ n thùng thí dụ như nói ta yêu ngươi ta cả một đời đều yêu ngươi chỉ chốc lát đối phương lại phát tới một đầu tin tức ngươi rất hài hước ta đối với ngươi tao nộ biểu thị đồng tình nếu như ngươi không nhà để về không ngại đi một chút cứu trợ đứng có lẽ nơi đó nhân viên công tác có thể giúp ngươi mã võ thờ mắng dựa vào như thế băng lanh sao lập tức hồi phục tạ ơn ta hiện tại cần không phải cứu trợ mà là cứu rỗi ta là tương năm người vừa tới thâm q u ế n ta tới đây là vì tìm việc làm bất quá ta đối bên này không có chút nào quen thuộc chưa xong chương sáu mươi ba dạp chiếu phim chương sáu mươi ba dạp chiếu phim ta hiện tại bụng có chút đói chuẩn bị đi mua một ít ăn có thể bên này giống như không có b á n ăn ta đợi chút nữa đi khu công nghiệp bên kia nhìn xem đối phương hồi phục thân quyến đầu nào trên đường đều có tiệm cơm tìm ăn xong không dễ dàng mã võ hồi phục ta đương nhiên biết có tiệm cơm có thể làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết tìm quay ăn vặt nhét đầy cái bao tử là được nào dám có cái khác yêu cầu xa vời lần này mã võ đợi đã lâu đối phương chưa hồi phục mã võ nghĩ thẩm chạm đến là tôi không hồi phục coi như xong từ từ sẽ đến cái này quảng đông người nấu canh phải để ý hỏa h ậ u từ từ sẽ đến a tối thiểu đối phương không có phản cảm chính mình mã vo ngầm đầu thấy phương tổng còn tại cùng người nam kia đang nói chuyện cũng không biết các nàng đang nói chuyện gì nói mẹ hắn một đống điều ngữ đích đích lại một đầu tin tức tới ứ c t hiện tại bắt đầu mùa đông thời tiết thật lạnh vậy n g ư ờ i đêm nay ở cái nào liệu nó có đồng tình tâm a còn hỏi ta thiên khí lạnh ở cái nào mã v õ hồi phục trước mắt còn không có nghĩ kỹ ta xem một chút có hay không có nét chuẩn bị đi quán nét ngồi sổ một đêm thực sự không được liền đi cầu vượt phía dưới tìm cống thôi đối phương lại hồi phục thời tiết như vậy mát ở cống sẽ dị ứng hơn nữa ban đêm cũng không an toàn mã võ hồi phục ta ơn ngài quan tâm ta tuổi trẻ nhịn một chút liền đi qua về phần không an toàn thế thì sẽ không ta từ nhỏ t ậ p võ người bình thường mười mấy hai mươi cái ta đều không có đưa vào mắt có lẽ đối phương phải lớn cảm giác ngoài ý mớn hồi phục không nghĩ tới ngươi vẫn là võ lâm cao thủ mã võ nghĩ t h ầ m hẳn là thật muốn thời lai、like、vận chuyển nàng càng ngày càng đối ta cảm thấy hứng thú mã võ hồi phục nhưng bây giờ không phải cổ đại nha võ công lại cao hơn thì có ích lợi gì một văn tiền bức ngược anh hùng hán bây giờ xã hội này nhìn chính là nhân dân tệ mã võ đang đánh chữ không có chú ý phương tổng phương tổng đi tới với ai tại gửi tin tức đâu không có gì lão đại nhóm hỏi ta tìm được việc làm không có ngài nói xong rồi ân kết thúc đi thôi a ngài chờ một chút ta đem cà phê tiền thanh toán lái xe đi trở về tiểu võ thời gian còn sớm biết có gì vui địa phương sao chúng ta đi ngồi một chút mã võ cười nói ta đến thâm quyến mới mấy ngày à, thật đúng là không biết rõ có gì vui địa phương quán ba dạp chiếu phim vẫn là dựa chân xoa bót hoặc là đi sòng bạc chơi vài ván phương tổng nói vậy ngươi định đi phương tổng lái xe không uống rượu uống rượu không l á i xe đi quán bar coi như xong đi sòng bạc đi đây không phải chuyện gì tốt không bằng đi dạp chiếu phim thế nào được a nghe ngươi đi vào dạp chiếu phim phim lại là hàng năm m ả n g lớn từ lương triệu vi cùng thang duy tình dây ục diễn xuất sắp giới cái này khiến mã võ quá ngoài ý m u ố n xếp hàng mua vé người đặc biệt nhiều hai người đợi có m ộ ư ơ i đến phút mới mở màn g dạp chiếu phim bạo mãn sau khi ngồi xuống theo kịch bản phát triển trong lúc bất chi bất giác tất cả mọi người có chút tim đập rộn lên cái này sắp giới cơ hồ đạt tới ba cấp đối yêu đương bên trong nam nữ mà nói nhìn cái này phim thật mẹ hắn thật thích hợp mã v õ đánh bạo đem bàn tay hướng về phía phương tổng hai người tay trong tay mười ngón đan sen dạp chiếu phim ngọn đèn hôn ám che khuất tất cả khiến người chẳng phải thẹn thùng lương triều vĩ cùng thang Duy dường hí nhường trong dạp chiếu bóng nam nữ hosmon tiêu t h ă n g ra dạp chiếu phim phương tổng chủ động rút tay ra trên mặt có chút từng đỏ hai người lên xe không nói một câu hồi lâu phương tổng nếu không chúng ta đi ăn bữa khuya a không được ban đêm ta không ăn đồ vật vậy chúng ta đi khách sạn a đêm nay không trở về công ty người nghĩ gì thế nào biết mã võ ô m p h ư ơ n g tổng đầu cường bạo ô ô ba một cái vang dội c á i tát một bạt thai đánh tỉnh mã võ người đem ta làm người nào tiểu thư sao thật xin lỗi ta tiểu võ hai ta không có khả năng người chớ hiểu lầm phương tổng thật xin lỗi cái này đáng chết phim đi người đưa ta về công ty a trên đường trở về công ty hai người một câu đều không có đến ký túc xá phương tổng chuẩn bị xuống xe phương tổng ta liền không đi lên ta che phủ đều không có chuẩn bị kỹ cảng ngài lên đi ta muốn lặng lặng phương tổng không có lên tiếng trực tiếp lên lầu trở lại năm lâu ký túc xá lập tức tắm rửa thay y phục thơm mắng tên đang chết làm cho ta q u ầ n để bốn mã võ cũng không có lái xe về nhà mà là ngồi ở trong xe mở ra điện thoại xem xét không tiếp tục hồi âm hơi thở mã võ gọi n i n h t ĩ n h điện thoại thích nhi mấy ngày nay thế nào tiểu võ vẫn là như cũ cha ta tâm tình không tốt có chút đổi phế không thích nói chuyện lao làm ác mộng bất quá bây giờ có thể ngồi trên xe lăn mã võ có lẽ trầm dai hắn liền tiếp nhận thực tế chuẩn bị lúc nào thời điểm xuất viện mẹ ta nói ngày mai liền chuyển viện đi chúng ta trên trấn hôm nay lại bổ hơn một vạn tiền thuốc men k i ê m mười vạn khối tiền đã xài hết có thể bác sĩ không đề nghị chúng ta chuyển viện đi trên trấn hắn muốn chúng ta đi khôi phục khoa hoặc là đi kinh thành nào đó khôi phục trung tâm tiếp tục làm khôi phục khôi phục trung tâm có thể dạy hắn có thể tự gánh vác mã vó nói cha ngươi đâu chính hắn nói thế nào hắn không nói gì nhưng ta theo nội tâm của hắn cảm giác được hắn vẫn là muốn làm khắc phục chỉ có điều trong nhà không có tiền hắn cũng không tốt mở miệng nói linh tính bắt đầu nghẹn ngào nức nở tiểu vó ta rất nhớ ngươi tĩnh nhi ngươi tỉnh lại một chút ta cảm thấy cha ngươi cũng vẫn là muốn làm khôi phục tối thiểu đến làm cho hắn có thể tự gánh vác a về trên c h ấ n kia chưa bệnh điều kiện quá kém dạng này ngươi hỏi một chút bác sĩ liền tại bọn hắn bệnh viện khôi phục khoa làm một tháng khôi phục đại khái muốn bao nhiêu tiền bất kể nói thế nào cũng cho hắn làm một tháng khôi phục dạng này cho dù chị không hết cũng không để lại t i ế t nối tương lai ngươi cũng sẽ không hối hận tiểu võ khôi phục cũng rất phí tiền vấn đề tiền ta đến nghĩ biện pháp a ngươi hỏi trước một cái đi thế nhi ngươi biểu tỷ vương diễm có hay không điện thoại cho ngươi có a xế chiều hôm nay còn đánh、à. đã nói ngươi với gì sao? chương ó a y k cập tới sáu mươi a bốn bị đánh chương sáu mươi t bốn bị đánh mã voi trong xe gọi điện thoại phương tổng đứng tại bên cửa sổ nhìn xem xe còn chưa mở i đ ỗ n g nhiên cảm giác một c ô không hiểu đau lòng tiểu g i a hỏa này đêm nay chẳng lẽ muốn ngủ trên xe một đêm không có chuyện gì xảy ra mã võ nằm tại trên xe ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau điện thoại văng lên uy tiểu võ ta là ba hoàng đào ngươi lập tức cùng ta về nhà sau đó điện thoại liệt cút mã võ nghĩ thầm thật sự là phiền thoái cái này mẹ hắn lại náo cái nào một màn đâu hẳn là trong nhà muốn chết người gấp gáp như vậy mã võ mở ra bm e đ ú p nhanh chóng đi vào hoàng đào nhà vừa mới tiến ra môn đã cảm thấy không thích hợp hoàng đào ba mẹ nàng hắn ca hắn đệ chị dâu đều tại mà hoàng đào ngồi trên ghế s a lon túi đầu không ra còn giống như k h ó c qua ánh mắt có chút sưng đỏ lao hoàng hỏi tiểu võ hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra đào tử nói các ngươi chia tay ngươi ở bên ngoài có khác nữ nhân là sao ngươi xe này là ai mã võ nhìn xem hoàng đào gặp nàng không dám cùng chính mình đối mặt minh bạch nha đầu này là muốn cho ta đỉnh nổi đem trách nhiệm giao cho ta là được rồi mã võ nói thúc thúc ca gì xe này là công ty của chúng ta lao bản ngài muốn ta lập tức tới ngay ta không thể làm gì khác hơn là mở xe của hà tới ta cùng đào tử không phải ngài tưởng tượng như thế là ta cô phụ đào tử tất cả trách nhiệm tại xin ngài không cần khó cho nàng cha hắn giận dữ nói như vậy ngươi thật ở bên ngoài có khác nữ nhân mã võ nói thúc thúc cá gì ta cùng đào tử có chút không thích hợp cô phụ ngươi thật xin lỗi ba ba hoàng đào đi lên chính là một bàn tay quất vào mã võ trên mặt hắn hồng gia thương ngươi trà đạp nữ nhi của ta liền muốn con nàng con mẹ nó chứ giết ngươi tiếp lấy lại là một q u y ề n nện ở mã võ ngực tiếp lấy em trai hoàng đào một cước đá vào trên lưng của hắn hoàng đào vội và ngăn lại cha hắn cha không liên quan tiểu võ sự tình mã võ lớn tiếng nói thật xin lỗi thúc thúc ca gì mọi thứ đều là lôi của ta ngài đánh ta à. hai cha con đối mã võ quyền đấm c ư ớ c đá còn kém không có cầm đao chỉ có anh cả hoàng đ à o một mực không có lên tiếng hoàng đào cùng hắn chị dâu ngăn chặn cha hắn có thể kéo hồi lâu vẫn là không có ngăn chặn hai cha con đánh mệt mỏi lan lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi lão tử chặn ngươi mã võ nói thúc thúc ca gì đào tử là cô nương tốt nàng hẳn là tìm tốt hơn nam nhân ta không thích hợp hắn nói xong mã võ liền hướng bên ngoài đi có thể vừa ra cửa tới bậc thang lại tới năm tên côn đồ trên đầu còn nhuộm mấy tốn hoàng bao cầm trong tay ống thép cái này năm người ngăn cản mã võ bị vùi dập giữa chợ tiểu b á c lão ức hiếp đào tỷ muốn chạy mã v õ nói ngươi là ai lan đi ra hỏa này giơ lên ống thép đối với mã võ ta chính là một côn mã v õ có thể nhường hoàng đào trà đánh dù sao hắn cho là ta đem hắn nữ nhi ngủ là một phụ thân nữ nhi của mình bị người ta ngủ lại căng vậy khẳng định đau lòng có l ử a giận cái này có thể lý giải nhưng n g ư ờ i mấy người này lưu manh là cái thá gì cũng muốn đánh lao tử mã vo nghiêng đầu một cái trực tiếp một cái đấm móc đập xuống、Phàng. trực tiếp nện ở trên cằm co nam thi mấy cái khác ra hỏa thấy mã võ hoàng thủ giơ lên ống thép đối với mã võ liền đánh mã võ một cước đặt tới thần long bãi vĩ trực tiếp đá phải hắn h u y ệ t thái dương bên trên trực tiếp té xịu mã võ một bụng l ử a giận không có cách nào phát tiết đối với mấy tên này một trận đánh tơi bời trong nháy mắt năm người nằm trên mặt đất đầu hôn mê đám người sợ ngây người hoàng đào một nhà cũng sợ ngây người quá nhanh không đến hai phút năm người liền bị hắn đánh ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi húng chi cái này năm người trong tay còn cầm ống thép ba hoàng đào thế mới biết người ta là không h o à n thủ nếu không nằm xuống chính là ngươi mã võ nói thúc thúc c a gì ta từ nhỏ không có cha mẹ ngài cho ta một chút tấm áp để cho ta cảm nhận được nhà cảm giác ta vô câu vô thúc đã quen đào tử hẳn là nắm giữ tốt hơn tương lai không nên treo cổ ở ta nơi này thứ cặn bã nam trên thân thật xin lỗi nhưng ngài thất vọng nói xong mã võ lên xe một tức sàn nhà giàu đi năm người lúc này mới chậm dại ung dung mơ mơ màng màng đứng lên h ồ hào muốn báo cảnh hoàng đào khóc lên cha không cho phép báo động ngài đây là tại làm gì đâu ta cùng ngài nói thật ta tiểu võ căn bản cũng không phải là bạn trai ta hắn chỉ là tới giúp ta bận đ i ệ u ngài là buộc ta ra mắt trong lòng ta phiền liền nói có bạn trai về sau ngài lại muốn ta mang bạn trai trở về ta không thể làm gì khác hơn là cầu hắn làm bộ bạn trai ta hắn chẳng qua là cùng ta học lái xe một người học viên tới nhà chúng ta thuần túy là vì giúp đỡ ta chính hắn dùng tiền mua lá trà mua hoa quả đưa cho ngài ngài động một chút lại đánh người đây là muốn làm gì đâu hắn có lỗi gì ồ ồ cái gì làm bộ bạn trai đại tẩu nói vậy hắn vừa rồi tại sao phải thừa nhận là lỗi của hắn hắn hoàn toàn có thể nói ra nha chị dâu ta trước mấy ngày tìm hắn hắn nói dạng này trường kỳ xuống dưới không phải biện pháp muốn ta đem trách nhiệm toàn bộ giao cho hắn dạng này các ngươi cũng sẽ không trách ta ai biết các ngươi sẽ động thủ đánh người sớm biết dạng này ta liền trực tiếp nói với các ngươi tốt ba hoàng đào mắng bị vùi dập giữa chợ lúc này hoàng đ ả o ca mở miệng lao đ ầ u đừng trách đào tử việc này chúng ta cũng có lỗi ngài buộc nàng ra mắt làm gì đâu cô gái độc thân nhiều đi cha tiểu võ gia hỏa này là thật đàn ông rõ ràng không phải lỗi của hắn thay đào tử đình bao ngài đánh lửa ngày hắn đều không hoàn thủ gia hỏa này quá giảng nghĩa khí đào tử tiểu võ ở tại cái nào đi cho hắn đổi không phải hoàng đào nói hắn ngay tại di tinh thôn ở tại nhà chúng ta sáu lâu a mẹ hắn ở tại nhà chúng ta ngài không biết sao hoàng mẹ nói rằng kia tòa nhà ta cho thuê c ủ a nhà ta nào biết được hắn cho thuê ai nha nhà chúng ta phòng ở nhiều như vậy đ ỗ n g nhiên hắn ca hỏi đào tử ngươi có phải hay không ngớ thích tiểu võ có thể hắn đối ngươi không có cảm giác cho nên ngươi liền ra như thế chủ ý ngu ngốc n h ư n g hắn làm bộ bạn trai của ngươi muốn chậm rãi lôi kéo làm quen tiếp cận hắn đào tử có chút xấu hổ ai đào tử đây là cạo đầu gánh một đầu nóng tính toán c hoàng a việc y t cha tiểu đừng lại tính toán ta đánh hắn hắn cũng đánh các người việc này tính hòa nhau các người trở về đi hắn chị dâu đem hắn ca kéo đến một bên truy vấn ngươi nói đào tử có hay không cùng tiểu võ xảy ra quan hệ ngươi ngốc nha hai người bọn hắn muốn cái kia tiểu võ vừa rồi có thể như thế sao tiểu võ loại người này không phải không chịu trách nhiệm người thật sự là thân thủ tốt sống lớn như thế ta còn không có nhìn thấy có thể đánh như vậy cha mẹ ta đi đào tử ngươi cũng đi đi làm a hoàng đào hắn ca không hổ là sinh viên rất hiểu đạo lý tất cả mọi người tàn sau hoàng mẹ cùng hắn cha đi vào phòng ngủ lão hoàng ta hiện tại càng ngày càng không nỡ tiểu võ đứa nhỏ này đáng tiếc lão hoàng cũng thở dài nhưng người ta t r ư ớ n g mắt đào tử loại chuyện này cũng không thể cưỡng bức lấy a hoàng mẹ nói chưa hẳn lão hoàng hắn chịu thay đào tử đỉnh n ồ i không chịu nói ra tình hình thực tế giải thích rõ hắn không muốn để cho đào tử bị thương tổn giải thích rõ trong lòng của hắn có đào tử đều nói nam truy nữ cách tầng sơn nữ truy nam cách tầng xa ta cảm thấy đào đào tử còn có hí. n g ư ơ i có ý tứ gì chương sáu mươi lăm thiếu chọc ta chương sáu mươi lăm thiếu chọc ta hoàng mẹ lập tức cầm điện thoại di động lên uy đào tử ngươi gọi điện thoại cho tiểu võ mời hắn ăn cơm cho hắn chịu nhận lỗi nhiều cùng hắn thân cận một chút mẹ ngài có ý tứ gì ngại gây còn chưa đủ h đào tử mẹ là người t ư n g trải tiểu võ trong lòng có ngươi b ằ n g không hắn không sẽ thay ngươi đ ì n h bao cũng không cần đến tới nhà chúng ta bị khinh bỉ cô gái này truy nam cách tầng xa còn muốn mẹ dạy ngươi sao khó trách ngươi tìm không thấy bạn trai làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu hắn thuê tại nhà chúng ta cái này còn không có cơ hội sao hoàng đào dường như linh hồn khai khiếu mẹ ta lái xe đâu vội vàng đâu treo a hoàng mẹ cúp điện thoại lao hoàng hỏi đào tử nói thế nào nàng c o n có thể nói thế nào trong lòng cao hơn thôi nha đầu này ưa thích tiểu võ l a o hoàng từ hôm nay việc này đến xem tiểu võ nhân phẩm không tệ biết rõ chúng ta muốn đưa hắn một tòa lâu hắn cũng không chịu cùng đào tử cùng một chỗ giải thích do hắn không tham tài tối thiểu không phải lừa đảo nói thật đào tử là có chút không xứng với hắn lão hoàng chúng ta về sau đừng lại bức đào tử hôm nay việc này chuyển đi quá mất mặt bị vùi dập giữa chợ mã v õ i trở lại công ty đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc tiểu võ ngươi mặt thế nào phương tổng hỏi a không có gì không cẩn thận ngã một phát ngươi lừa gạt quỷ a ngã thương sẽ thành cái dạng này sao mã vò nói tối hôm qua trong xe một đêm đầu có chút mơ hồ buổi sáng lái xe đi ăn điểm tâm tại bữa sáng cửa hàng gặp một cái bắt phụ ta không c ẩ n thận tại ngực nàng đụng một cái nàng quả thực là khóc lóc om sòm l a n lộn vừa cào vừa cấu ta một đại nam nhân cũng không thể hoàn thủ đánh nữ nhân a đáng đời ngươi lưu manh c ặ n bã phương tổng đi không cần dễu cất a ta hiện tại là nổi giận trong bụng không có chỗ phát đâu lúc này lý quản lý tới phương tổng đã thương người toàn bộ xuất viện chỉ có điều bảo an đội trưởng hai cây sương sần tắp vỡ cần tính dưỡng chúng ta thôi giữ chức vụ hắn mở cho hắn n một hắn không đồng ý hắn muốn chúng ta lại bồi thường hắn một năm cơ bản tiền lương nếu không liền phải đi cáo mã tiên sinh phương tổng mạnh mẽ nhìn chằm chằm mã võ một cái lý quản lý đáp ứng hắn điều kiện bất quá muốn cùng hắn ký một bản hiệp nghị không cho phép báo động không cho phép đem ngày hôm qua sự t ì n h tiết lộ cũng không cho phép lại tìm công ty phiền thoái ngươi nhường hắn xin tự động rời trước tốt ta cái này đi làm ngài bận rộn lý quản lý sau khi đi phương tổng nhìn chằm chằm mã võ ngươi làm chuyện tốt mã võ cười nói ngài cũng có thể báo động đi vô lại lúc này vân bí thư tới phương tổng đây là văn kiện ta nhường pháp vụ xét dệt qua không có vấn đề xin ngài ký tên thả nơi này đi ta lại nhìn một chút Tốt. mã võ cười nói vân bí thư hôm nay càng xinh đẹp càng gợi cảm vân bí thư trận nhìn mã võ một cái không ra vân bí thư rời khỏi gian phòng mã võ vội vàng đi theo vân bí thư người đối ta luôn luôn như vậy kéo dài lấy khuôn mặt ta không có thiếu n g ư ờ i tiền à. vân bí thư quay đầu tiểu võ tiên sinh về sau đối ta thả tôn trọng một chút ta không thích nói đùa mã võ tiến lên bỗng nhiên tại bả vai nàng bên trên vỗ một cái sau đó nắm ở eo của nàng khó mà thuần phục ngựa hoàng ta càng cảm thấy hứng thú、Phi. Cạt bã. v â n bí thư đẩy đây ra ngựa nằm, thiếu chọc ta. Nào biết má võ? Ha ha nằm, Nào Vân bí thư, ngươi nhìn má thiếu biết to. Thư, chọc cười Bí võ? lúc à là cái c gì? Đều là cú mẹo ngươi trang giả á i gì t h a này h Thư cao. lúc Vân n Bí mới kịp phản ứng mã võ trong tay thế mà cầm áo mưa đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đây là hôm qua chính mình đặt ở trong túi v â n bí thư mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng nhanh chóng đi ra mã võ cảm khái giờ làm việc áo mưa tùy thân mang ngươi mẹ nó không phải là ban ngày ở công ty đi làm ban đêm tại hội sở kiêm chức c ngươi nếu là kiêm chức lời nói ta có thể cho ngươi thêm chồng cũng không biết ngươi phục vụ có được hay không mã võ đi vào lầu một đại s ả n h tiểu lâm giúp ta một việc thôi tiểu võ chuyện gì thời tiết chuyển sang lạnh lẽo n g ư ơ i giúp ta đi mua một cái giường đóng chăn miền a gối đầu a loại hình đồ dùng hàng ngày cái này chính ngươi sẽ không đi mua sao ta một cái đại lao ra không biết rõ mua những vật này mã võ m ó c ra mấy t r ư ơ n g trăm nguyên tờ xin nhờ làm tốt ta đi phương tổng kia cho ngươi nói tốt vài câu nói không chừng cho người thăng chức được thôi loại kia ta tan việc lại đi tạ ơn ngay tại lúc điện thoại đến tin ngắn mã võ mở ra xem lại là triệu thải hà cái kia phát tới tối hôm qua là ở quán internet vẫn là cái nào v ò n g cầu thế nào mã võ sướng đến phát d ồ i rồi còn kém không có nhảy dựng lên hẳn là cái này mười triệu đang hướng về minh m ắ t mã võ nhanh chóng hồi phục t a ơn sự quan tâm của ngài quá làm cho ta cảm động sự quan tâm của ngài để cho ta cảm thấy cái này mùa đông không có lạnh như vậy tối hôm qua ta ở quán internet qua đêm ta hiện tại thị trường nhân tài nhận lời mời có mấy nhà công ty mong muốn ta nhưng mở tiền lương quá thấp ta chuẩn bị lại lựa chọn một chút đối phương lại hồi phục ngươi mong muốn nhiều ít tiền lương mã võ hồi phục tiền lương một vạn trở lên a đương nhiên nếu như tìm không thấy vậy cũng chỉ có thể giảm xuống tiêu chuẩn nếu không ta muốn bụng chịu đói đối phương hồi phục vậy chúc ngươi may mắn mã võ lập tức hồi phục tạ ơn mạng hội hỏi một chút ngài s ư n g hô i như thế nào tại cái nào thành thị đâu chỉ chốc lát đối phương hồi phục ta họ triệu cũng tại thâm quyến mã võ bắt đầu làm bộ lắc lư hồi phục triệu h n h ngươi tốt thì ra chúng ta tại một cái thành thị xem ra thế giới này thật quá nhỏ có dành ta mời ngươi ăn cơm đối phương hồi phục tạ ơn có cơ hội lại nói mã võ nội tâm vui như niên có hy vọng có hy vọng hẳn là trời cao chiếu cố thật có thể để cho ta kiếm cái này mười triệu buổi chiều văn quyên gọi điện thoại tới tiểu võ mấy ngày nay đang làm gì đâu văn tỷ không làm gì một mực tại tìm việc làm đã tìm được chưa ân tìm tới cho một công ty lái xe văn quyên hỏi mấy điểm về nhà văn tỷ thế nào ta tại nhà ngươi chờ ngươi tìm ngươi có chút việc ngươi trở về chúng ta lại nói thúc ta vậy ta lập tức về mã võ trực tiếp lái xe trở về mở cửa phòng văn quyên đang ngồi ở trên ghế salon văn tỷ ngươi tìm đến ngươi quên ngươi lần trước không phải đem chìa khóa cho ta sao tỉ, có c mã, mã, mã võ nói gì v người hoài nghi hắn gian lận đó cũng không phải chúng ta sòng bạc đều là chia bài chia bài hắn không có chạm qua bài hắn không có cơ hội gian lận ta đang hoài nghi hắn có biết hay không bài mã võ lắc đầu chuyện này không có khả năng lắm c tiền, tiền đồng dạng bình thường mà nói mang năm vạn khối tiền tiền vốn được mấy chục vạn đã sống chạy bởi vì ai đều biết từ lâu làm không tốt lại thất bại ra ngoài giống hắn dạng này tháng hai triệu còn không đi có ít cơ hội chưa bao giờ gặp mã vo gật đầu văn thì ngươi có phải hay không muốn mời ta đi xem một chút nhìn xem giá hỏa này đến cùng làm cái quỷ gì ân ta là muốn mời ngươi đi xem một chút cũng không biết buổi tối hôm nay hắn vẫn sẽ hay không đến mã võ nói đi chỉ cần ta xem qua một lần ta liền có thể nhìn ra một thứ đại khái dạng này người này nếu như tới ngươi gọi điện thoại cho ta ta lập tức đã qua tiểu võ trong khoảng thời gian này tâm thần ta không yên luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì nếu như vạn nhất xảy ra chuyện ngươi có giúp ta hay không đương nhiên giúp ngươi hai ta thật là vẫn cái cổ chi giao tốt chúng ta đi ăn c m à? không đi gấp cái gì chán ghét ân ngươi chờ chút ta sửa sang một chút a vậy ta chờ ngươi hai người vừa xuống lầu đông nhiên đâm đầu đi tới hoàng đ à o mẹ của nàng trong tay còn để một chút lễ vật mã võ cả kinh nói a dì n g à i sao lại tới đây hoàng đ à o mẹ của nàng nhìn thoáng qua văn quyền nhìn lại một chút hai người bọn họ rất thân mật dường như minh bạch cái gì tiểu võ ta đến thay lão hoàng xin lỗi ngươi mã võ nói ngài không cần như thế đây vốn chính là lỗi của ta tiểu võ đào tử đều nói rõ là lỗi của nàng đều là nàng gây chúng ta loan của ngươi tiểu võ mời thông cảm chúng ta làm cha mẹ tâm tình lão hoàng cũng là nóng đội lúc này mới đậu thủ a dì hy vọng ngươi thà thứ lão hoàng a g ì thật không cần như thế ta xưa nay liền không có q u á i thúc thúc phụ mẫu bảo hộ nữ nhi đây là thiên tính muốn ta là thúc thúc lời nói nói không chừng ta đánh cho ác hơn hoàng đào mẹ lại nói vị này là à đây là công ty của ta đồng sự cũng là cấp trên của ta nàng tới tìm ta có chút việc văn quyên cười nói a g ì tốt hoàng đào mẹ ngươi tốt không cần phải k h á c h k h í các ngươi đây là muốn đi ra ngoài s a o a chúng ta đi ăn cơm a g ì chúng ta cùng đi ăn cơm đi hoàng mẹ không được không được các ngươi đi l à được ta còn có việc đây là lão hoàng một chút tâm ý xin ngươi cần phải nhận lấy mã vò nói a dì không cần khách khí như thế ngươi trả lại cho ta tặng quà ta cũng không biết nói thế nào hoàng mẹ đem lễ vật để dưới đất có rảnh rỗi về nhà ăn cơm a dì làm cho ngươi ăn ngon nói xong hoàng mẹ cưới chạy bằng điện xe máy đi văn quyên cầm lấy lễ vật tiểu võ lễ vật này không phải tiện nghi nha riêng này một hộp t r u n b ì ít nhất phải mấy ngàn khối tiền a không phải quýt ra sao mắc như vậy ngươi không hiểu đây là lao t r u n b ì hắn cái này ít nhất mấy thập niên chiều sáng bên kia rất nhiều người ưa thích cái này có thể khỏi ho tiêu đàm dưỡng sinh ngươi thành thật bàn giao ngươi có phải hay không để người ta khuê nữ thế nào ai việc này nói rất dài dòng ngươi không thấy trên mặt ta có tổn thương sao nói nghe một chút đi chúng ta ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện hai người tại tiệm cơm nói một hồi văn quyên nói đáng đ ợ i ngươi ta nhìn vẫn là đánh nhẹ ai có chút bận bịu i là thật không thể rút bùn đất ba đính vào trong đúng quần bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tiểu võ ta có thể khẳng định kêu hoàng tiểu thư là thật thích ngươi nếu không mẹ của nàng cũng sẽ không đến cấp ngươi xin lỗi bọn hắn chính là muốn tu phục quan hệ của các ngươi dạng này ngươi lần sau mới tốt đi nhà bọn hắn nếu không quá lung túng mã vo cười nói ta đương nhiên biết ta cũng nghĩ không thông ta một cái nghèo điệu ti nàng một cái nhà giàu nữ làm sao lại coi trọng ta nữa nha h u ố n hồ ta còn ngồi sồn qua ngục giam ngươi mặc dù là nghèo điệu ti có thể ngươi không có chút nào hẹp hỏi vừa vặn tương phản ngươi đem tiền tài thấy rất nhẹ trên người ngươi có nghĩa khí giang hồ cũng tỷ như hoàng đào chuyện này ngươi tình nguyện bị đánh cũng không có đem tình hình thực tế nói ra càng tâm tình nguyện con cái này oan buồn bao ngươi dạng này cô bé nào không thích càng quan trọng hơn là ngươi có phẩm cách độc lập có chính mình đằng đường hiện tại xã hội này rất nhiều nam à nhìn qua cái nào đều không kém nhưng trên thực tế chính là mẹ bảo nam mở miệng n g ậ p miệng là mẹ ta mẹ ta gặp phải chuyện gì trước tìm hắn mẹ nói như cái không dứt sữa hải tử ta ghét nhất loại nam nhân này chương sáu mươi bảy tác hợp chương sáu mươi bảy tác hợp mã vo cười nói ngươi quá khen ta người này khẩu vị tương đối lớn một điểm nhỏ tiền ta nhưng nhìn c ũ n g lên ừ một điểm nhỏ tiền ngươi trướng mắt vậy ta ngày đó đưa ngươi phòng ở ngươi sao k h ô ngươi muốn. n Thì, g kia là đưa Ngươi sao? kia phòng ở sao? Ngươi kia là thăm dò ta chúng ta đều là người trưởng thành rồi làm gì giả mù s a mưa đâu nếu như ngươi có mấy cái ước tài sản ta tin tưởng ngươi sẽ bằng lòng đưa ta một bộ biệt thự nhưng vấn đề là ngươi cứ như vậy một chút gia sản làm sao có thể đều đưa cho ta ta lại không đốc nằm mơ trước tiên cần phải đi ngủ cầu nguyện cũng phải tiên tiền miếu ta mới không làm cái kia nằm mơ ban này g tỷ nếu như tương lai ta gặp phải bằng lòng đưa ta nhà nữ nhân nói không chừng ta liền theo nàng ừ ta liền bằng lòng đưa n g ư ơ i phòng ở h ắ c h ắ c vậy ta c h ở hai người cơm nước xong xuôi trở về văn quyên giống như là bỗng nhiên phát hiện gì rồi tiểu võ ta nhớ không lầm ngươi đài này xe là p h ư tỷ xe của nàng làm sao lại tại ngươi nơi này mã võ thờ mắng thật sự là sợ cái gì gặp cái gì thì ta không phải đang tìm công tác sao săn đầu công ty giúp ta giới thiệu đi phương tổng công ty ta lúc ấy cũng không biết công ty chính là phương tổng cái này thuần túy là t r ù n g hợp bây giờ ta là công ty bọn họ lái xe văn quyên dường như minh bạch cái gì rất không cao hứng ta đi nhớ kỹ phương hiệu phượng là nếm qua dương thức ăn nhanh người cẩn thận chớ cho bệnh văn quyên một cước chân ga trực tiếp chạy mã võ nghĩ thầm có ý tứ gì phi phi phi mã võ không có đi công ty trong nhà làm làm vệ sinh hoàng đào nhà hoàng mẹ nói rằng đào tử tiểu võ có phải hay không có bạn gái mẹ ngươi tại sao lại hỏi cái này sự t ì n h còn huyên náo không đủ sao đào tử ta vừa rồi đi một chuyến tiểu võ kia thay cha ngươi hướng hắn nói lời xin lỗi hắn mang theo nữ đi bên ngoài ăn cơm hắn nói kia nữ chính là hắn cấp trên ta cảm giác không quá giống chỉ có điều cái này nữ tuổi tác có vẻ lớn hẳn là có ba mươi lăm ba mươi sáu tiểu võ sẽ không tìm tuổi tác lớn như thế à mẹ ngươi tại sao lại quan tâm chuyện của người ta hắn có bạn gái hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta đào tử tiểu võ đứa nhỏ này không tệ trải qua chuyện này ta cảm thấy nhân phẩm hắn không tệ có đảm đương ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn bỏ lỡ cái thôn này cũng không có cái tia cửa hàng nếu lại muốn tìm tới tiểu võ hải tử như vậy vậy ngươi chỉ có thể đi cầu phật mẹ người ta t r ư ớ n g mắt ngươi cô đương ta có biện pháp nào hoàng mẹ thủ bình thường nhiều cách g ă n mặt một chút nữ hải tử này đeo đổi u nam hải tử còn cần mẹ dạy ngươi sao câm nước xong xuôi hoàng đào ngồi không yên trực tiếp lái xe đi tìm tiểu võ hoàng cha hỏi cái này đêm hôm khuya k h o á nàng đi cái nào hoàng mẹ kéo lại hắn ngươi lão hồ đồ rồi cái này còn phải hỏi hoàng cha dường như đã hiểu mẹ hắn tia đào tử đêm nay sẽ trở về sao mẹ của nàng khinh bị nhìn đêm nay nàng nếu là trở về liền không đùa nếu là không có trở về liền có hy vọng ngươi nói là thế nào ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi đào tử hai mươi chín ngươi thật muốn đem nàng biến thành cô nữ a ta cảnh cáo ngươi a đêm nay không cho phép gọi điện thoại cho đào tử ai bị vùi dập giữa chợ hồng giả thương ba hoàng đào hùng hùng hồ hồ có lẽ đây là phụ thân đối nữ nhi không bỏ ai cùng nữ nhi tốt tựa như k i ự u nhân của mình như thế bình bình c ử a phòng mở mã võ mở cửa đào tỷ sao ngươi lại tới đây tiểu võ chuyện n à y hôm nay xin lỗi a ta đến giải thích với ngươi này đều đi qua ngươi chớ để ở trong lòng ngồi mẹ ngươi hôm nay cũng tới đưa lễ vật cho ta mà lại là lao trầm bì quá quý giá tiểu võ ngươi ăn cơm sao cái này đều mấy giờ rồi ta đã sớm ăn hai người ngồi trên ghế salon đưa tay qua đây mã võ nói thế nào hoàng đào từ miệng túi xuất ra một cái đồng hồ đeo tay đây là ta buổi sáng chuyên môn đi mua mã võ cả kinh nói ngươi làm cái gì vậy ta không thể nhận thế nào đi ngươi thay ta ăn đòn đưa ngươi khối biểu thế nào mã võ cầm qua một n h ì n kỹ dỗ lét không được đào tử cái này quá quý giá ta thật không thể nhận vạn vạn không được quân tử chi giao nhạt như nước hai ta có thể vẫn cái cổ chi giao nhưng không thể tiền tài tương giao hoàng đào nổi giận ngươi người này thế nào dạng này à ta đều mua được chẳng lẽ ngươi còn để cho ta lui về không thành mã võ hôm nay bị đánh một lần hắn biết nữ nhân này không thể đụng vào cũng không phải sợ bị đánh mà là sợ phiền thoái sẽ không dứt người địa phương này một khi trọc tới cha mẹ của nàng cha không dứt đến cấp ngươi đưa ấm áp người ta hảo tâm muốn đem nữ nhi gả cho ngươi người đánh cũng không được mắng cũng không phải một thân phiền t o á i sự tình gì liền sợ chăm chú một khi chăm chú còn như thế chơi đ ù a đào tỷ hai chúng ta nói rõ ràng hội thoại được không ân ngươi nói đào tỷ ta biết trong lòng ngươi có ta nhưng ta đã lòng có s ở thuộc ngươi cũng biết lần trước ta hướng ngươi mượn xe trả về lội quê quán chính là cho ba nàng xem bệnh ta hiện tại cùng với nàng cũng không có chia tay mặc dù cái niên đại này không giống cổ đại có ý tứ gì cái gì trung thủy một mực nhưng cũng nên có cái đúng sai đạo đức quan độc đi ba ba của nàng hiện tại còn nằm tại bệnh viện nếu như ta cùng người khác tốt lương tâm sao mà yên tính được đào tỷ ngươi tổng không hy vọng ta là đàn ông phụ lòng a hai chúng ta không nói tình cảm làm anh em không thật tốt sao chương sáu mươi tám lý tưởng chương sáu mươi tám lý tưởng hoàng đào không ra một lát sau vậy ngươi trước tiên đem biểu nhận lấy hai ta làm bằng hữu nếu không bằng hữu đều không có làm đào tỷ ngươi làm gì bức ta đâu ngươi nếu không thu ta liền đem nó ném đi ai đi ta nhận lấy được rồi thật phục ngươi cái này còn tạm được a ta bây giờ bị cha ta đuổi ra không có nhà để về về sau liền ở ngươi nơi này a cái này không tốt l ắ m đâu cái gì không tốt ngươi trước kia không phải cũng cùng người khác cùng thuê sao nếu không ta giao ngươi một nửa tiền thuê nhà cho ngươi không phải tiền thuê nhà sự tỉnh ta đã tìm được việc làm muốn rời đi qua bên kia đến nơi đây cũng rất xa ta ở bên kia có cái nhà nghỉ độc thân thật thuận tiện ta chuẩn bị đem cái phòng này thoái tô hoàng đào gấp ngươi cái gì gấp đi trước đ ừ n g lùi tháng sau ta đến giao tiền thuê nhà ta dự định cùng ta cha mẹ tách ra ở được thôi nhà kia trước không lùi ngươi muốn ở liền ở a bất quá lúc này hai ta trước tiên cần phải nói xong là ngươi chủ động ở qua tới nhưng không cho nói cho cha ngươi nói ta ước i ngươi cái này oan uổng nợ ta lại không c ó đi thiệt không liên lụy ngươi không bao lâu văn quyên điện thoại tới tiểu võ văn tỷ có phải hay không tên kia lại tới cược không có hắn xế chiều hôm nay lại tới ta vừa rồi hỏi quản lý lại thắng hai mươi mấy v ạ n đi bất quá bây giờ đã không tại quán rượu mã võ nói có lẽ về sau không đến cũng có thể đi nếu như hắn tới ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta không đến coi như xong ta còn thực sự muốn nhìn một chút dạng gì cao thủ cơ bạc lợi hại như vậy ta còn thực sự muốn đi thỉnh giáo một chút đi mã võ điểm đ i ề u thuốc cảm giác chính mình có chút yêu văn quyền nếu không sẽ không như thế quan tâm nàng ngày đó nàng để cho người ta đổi xúc sát chấn chính mình lúc ấy rất hận nàng nhưng hôm nay tại sao lại không hận nổi đâu yêu hận đều là yêu nếu không không có tâm tình chật c h ợ n tiểu võ ta có thể đi vào sao mời đến a đ ỗ n g nhiên hoàng đào ngồi vào trên giường đêm nay chúng ta chen chen ngày mai ta đi mua chăn mền mã võ im lặng được thôi ngươi trước tiên ngủ đi ta đi phòng khách hút đ i ề u thuốc mã võ cầm điện thoại đi vào phòng khách tựa ở trên ghế xa lon không biết rõ suy nghĩ gì bỗng nhiên điện thoại tin nhắn tới triệu thải hà gửi tới tiểu võ đêm nay thời tiết càng lạnh hơn ngươi lại ngủ ở quán nghe sao mã võ vội vàng hồi phục không có đâu tối hôm qua ngủ không ngon đêm nay chuẩn bị tại phòng chiếu phim nhìn suốt đêm thu hình lại ngày mai khả năng liền có thể tìm được việc làm ngủ ký túc xá đi triệu m i n h ngươi đang làm gì đâu mười một điểm đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ đối phương hồi phục ta có sai lầm ngủ trứng quen thuộc ngủ trễ có thể hay không nói chuyện chuyện xưa của các ngươi mã võ không nghĩ tới cái này triệu thải hà còn như thế bắt quái sao vì mười triệu chính mình cũng chỉ có thể mỏ mẫm linh tinh mã võ hồi phục ta cùng với nàng một cái trên chân lớn lên theo cổ đại mà nói thanh mai trúc mã lúc còn rất nhỏ thầy bói nói nàng chúng đích có một kiếp ta hiện tại mới hiểu được hóa ra là lao đầu tặng mắt trở khi còn bé vì nàng đánh nhau sợ nàng chịu ức hiếp ta bái sư học nghệ luyện thành một thân công phu bây giờ ngẫm lại chính là chuyện tiếu lâm tính toán không nói ta có thể nói chuyện chuyện của ngươi sao chỉ chốc lát triệu thải hà phát một cái khuôn mặt tươi cười ngươi người này nói rất hài hước tựa như trong truyền thuyết từ nhỏ làm liếm cậu mã võ hồi phục đúng vậy a liếm cậu liếm, liếm không có gì cả triệu hình ngươi đây có thể nói một chút tình huống của ngươi sao ngươi sẽ không cũng là liếm cậu a một lát sau triệu thải hà hồi phục ta là đánh chó ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mã võ hồi phục triệu h i n h ngươi hỏi ta tuổi tắc làm gì hẳn là muốn cho ta giới thiệu bạn gái vẫn là bản thân ngươi chính là nữ nhân muốn cho ta làm bạn gái triệu thải hà hồi phục vì ngươi bây giờ người không có đồng nào còn muốn truy hại từ sao mã võ đều cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cô gái này có chút ý tứ lập tức hồi phục người không có đồng nào cũng không thể ngăn cản ta một quả c ù n nhiệt tâm người khác theo đuổi con gái khả năng dùng tiền nếu như ta thích nữ h à i tử ta bằng lòng nỗ lực tất cả nếu như một cái nữ h à i tử chỉ coi trọng tiền ta cảm thấy nàng không xứng nắm giữ ta hoặc là nói không đáng ta đi yêu nếu như nàng cùng ta giá trị quan không giống ta cũng không có khả năng đuổi theo nàng ta là giang hồ hiệp khách mặc dù người không có đồng nào nhưng có một thân n g u n g đen mặc dù bây giờ nghèo rất mù h ơ i nhưng ta tin tưởng ta có một ngày cũng biết một tiếng hót lên làm kinh người ta còn trẻ có nhiều thời gian đi sáng tạo tương lai lý bạch đều nói qua tuyên phụ còn có thể sợ hậu sinh t r ợ phu không thể nhẹ thiếu niên nam phi quốc phụ mẹn đi l ạ n g ngồi hai mươi bảy năm lao đi ra liền tranh cử tổng thống ta mới ngồi bốn năm không tính là gì giống như lý thái bạch lời nói chúng ta h á lại đ ồ n g hao nhân triệu thải hà hồi phục lợi hại xem ra ngươi chi thức mặt rất rộng ta xem chọn ngươi mã võ hồi phục tạ ơn a m ạ m g ộ i hỏi một chút ngươi là nam hay là nữ đợi đại khái ba phút ta là nữ sĩ hơn nữa tuổi tác khẳng định lớn hơn ngươi mã võ hồi phục chưa hẳn nha chưa từng gặp mặt ta không tin về sau ta liền xưng ngươi triệu tiểu muội ngươi gọi ta tiểu vóc a tuần thải hà lập tức trả lời đi ở trước mặt ta ngươi vẫn là tiểu thí hải mã võ hồi phục ngươi có thể dẹp đi a nhưng không cho trang lao sói v â y đôi quyết định như vậy đi về sau ta gọi ngươi tiểu muội ngươi gọi ta tiểu võ tiểu muội ta muốn đi ngủ ta ngày mai còn phải đi tìm việc làm nữa ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta nữ hải tử muốn xinh đẹp liền phải mỹ nhân ngủ cảm giác tám mươi tám đối phương hồi phục t ố t ngủ ngon mã võ về đến phòng hoàng đào thế mà vợ ngủ lấy mã võ rón rén nằm xuống ai thật sự là nghiệp chứng nha ngủ một hồi hoàng đào nghiêng người sang nửa ngươi tựa ở mã võ trên thân mã võ bó tay rồi đành phải cầm lấy chăn miệng đắp lên trên người nàng mã võ bình phục tâm tình làm đấu tranh tư tưởng t h ơ m mắng có còn hay không là cái nam nhân mã võ giống như ngồi thái sơn chi đ ỉ n h mặc cho gió táp mưa xa ta tự sừng sững bất động không thể không b ộ i phục gia hỏa này định lực cùng liệu hạ huệ có so sánh chương sáu mươi chín nói chuyện t h ế m chương sáu mươi chín nói chuyện t h ế m hoàng đào có lẽ là cảm thấy có chút hủy khuất nhưng người sang không tiếp tục để ý mã võ có lẽ là trời lạnh nguyên nhân buổi sáng tỉnh lại hoàng đào thế mà đem hắn tay làm gối đầu ngủ một đêm a tay ta tê Mau dậy đại i cười nói, không, ngươi còn ôm ta một hồi. Hoàng không, đào còn đ ôm một ta tỷ không h c ú ta khi phụ người, ngươi nếu lại nếu dạng này, t cũng không chịu trách mặc cho. không nhiệm Đến không ngươi ta lại không để A, phục t r á h Đại tỉ, ta ỷ t phụ. Ta nhận thua còn không được sao tiểu võ tối hôm qua ta ngủ đặc biệt ngon cảm thấy nằm tại ngươi t r o n g ngực đặc biệt tâm áp đại tỷ ta thật là cơ hồ một đêm không ngủ ngươi cái này quá ư ớ c h i ế m người tiểu võ hai ta nói xong mặc kệ ngươi có cưới hay không ta ngược lại ta thiên thiên liền cùng ngươi cùng một chỗ mã võ đại tỷ mau dậy đi ta phải đi làm ngươi chờ chút đi mua một cái giường đóng ngươi như thế ngủ ta không có cách nào ngủ thử ta mới không đi mua mã võ bó tay rồi ngươi thật đúng là lửa b i ệ p bên trên ta nha ta nhưng sẽ không phụ trách nhiệm không cần ngươi phụ trách ta biết ngươi là cặn b ã n a m được tôi h rời giường ta cũng phải lên ban sau một tiếng mã võ xuất hiện ở tế âu công ty mới vừa lên lâu đối diện đụng vào vân bí thư cô gái này nhìn thấy mã võ liền đ ỏ mặt giống như là làm việc trái với lương tâm phương tổng buổi sáng tốt lành tiểu võ ngươi chuẩn bị một chút ngày mai theo ta đi công tác đi kinh thành ngươi đem thẻ căn cước cho văn viên tiểu lâm nàng muốn đặt trước vé máy bay phương tổng liền hai ta sao còn có vân bí thư chúng ta ba người a mã võ hỏi vậy ta hôm nay ban ngày không phải không chuyện gì ân không có việc gì ngươi có thể ta việc mã võ bó tay rồi đây cũng quá dễ dàng đi vào lầu một văn viên mở miệng trước tiểu võ ta hôm qua mua cho ngươi trần m i ệ n còn lại một trăm nhiều khối tiền tiền n à y trả lại ngươi mã võ cười nói tiền này coi như đưa cho ngươi chân chạy phí vậy không được đều là đồng sự ta sao có thể muốn ngươi tiền đâu ngươi như dặn này về sau có việc ngươi đừng tìm ta mã võ tiếp nhận tiền Cảm ơn, à, Phương à, tiểu ổ n n g ó phải cho ta đặt trước vé máy bay, ta đem thẻ cho ngươi. i trước căn cức ta đặt ta t bay, đem vé máy lâm n ó i kỳ thật c ũ n g không cần, chúng cần, trên mạng ta đặt t r ư ớ c có sao chép thẻ căn cức là được vé, sao thẻ là r ồ i Vậy sao? Tiểu ngươi Lâm, hôm nay trạng thái không tệ trở nên đẹp có phải hay không tối hôm qua cùng bạn trai vớt vé an ủi phi không có chính hình hh ắ c ắ cùng c ca nói một chút bạn trai đối n g ư ơ i được không có muốn hay không ta đi thu thập hắn tiểu lâm có chút đỏ mặt người khác đối ta rất tốt chỉ là điều kiện gia đình không tốt lắm phụ mẫu đều tại nông thôn cha hắn thân thể không tốt trong nhà còn ở loại kia gạch một phòng c ò ngươi có cái một đệ đệ đ a n đi đi hỏi, cái cái cái phải học. không thôn. Chân chính thành thị có công, có Mã làm mấy vo này nông bên trong n gì, g ra ờ i nhiều ít đều có chút h đều ít có p ư n g pháp, t ạ bản đi ị a vào nghề tương đ ố nhiều. Ngươi đi qua nhà bọn hắn sao tết năm ngoái thời điểm cùng hắn về nhà quá nghèo uống nước đều muốn một cây số bên ngoài đi chọn nửa năm không tắm rửa cái chủng loại kia mã võ cả kinh nói không nên nha cái này đều niên đại gì ở chỗ nào cam túc a lớn tây bắc c tiểu lâm khẩu âm của ngươi giống người phương nam cũng không giống tây bắc người a làm sao tìm được xa như vậy bạn trai ai ban đầu ở một cái nhà máy đầu nao nóng lên liền cùng hắn ở cùng một c h ỗ t h ô i mã vo cười nói ai bảo ngươi loạn phát tỉnh hiện tại hối lận đi vi nói chuyện thế nào khó nghe như vậy không thèm nghe ngươi nói nữa nha đầu tây bắc cái chỗ kia hàng ngày ăn màn t ầ u nhất là thích uống dê canh một thân dê mùi vị nông thôn địa khu toàn bộ mùa đông không tắm rửa ngươi đi nơi đó có thể quen thuộc sao ta khuyên ngươi a hai lựa chọn thứ nhất hoặc là mang theo bạn trai ngươi tại ngươi quê quán mua nhà nhường hắn cùng ngươi đến phương nam thứ hai sớm làm chia tay đừng lãng phí thanh xuân đừng làm đến kẹo mấy năm lại chia tay càng thêm thống khổ tiểu lâm nói rằng ta khuyên hắn ở trong thành thị mua nhà liền tại bọn hắn nơi đó đều có thể có thể hắn liền một vạn khối tiền, tiền tiết ề n t i kiệm đều không có kiếm chút tiền lương lại gửi về cho hắn đệ đệ đi học lấy cái gì mua nhà mã võ bó tay rồi nha đầu tặng n g ư ơ i một câu lời nói đừng cầm đời sau giúp đỡ người nghèo nghèo khó vợ chồng chăm sự tình suy tình yêu vật này bắt đầu là rất n g ọ t một lúc sau liền đầy đất lông gà tiểu lâm nhẹ gật đầu ai ta chính là không đành lòng nói chia tay đơn giản không cần ngươi sách ngươi chỉ cần nói cho hắn biết ngươi hướng tới cuộc sống của người có tiền không nghĩ tới thời gian khổ cực nếu như ngươi muốn theo ta cùng một chỗ đi mua ngay phòng nếu không liền mời thả ta không cần cho ta hỏa bành nướng ngươi cũng không phải mã lương không có thần bút nha đầu hắn muốn thật là một cái đàn ông khẳng định sẽ b u ô n g tay nếu như ngươi nói như vậy hắn còn không chịu b u ô n g tay vậy nói rõ cái này làm cực độ tự tư loại người này cùng hắn chia tay ngươi cũng không cái gì tiếp đ ố i trên đời này cái gì đều thiếu liền không thiếu nam nhân lấy ngươi tư sắc tăng thêm công việc của ngươi bây giờ nam nhân như thế nào tìm không thấy tiểu lâm trầm mặc không nói đây là vân bí thư đến đây tiểu lâm ngươi đừng nghe cái này cặn bã nam lắc l ư người ta đều là khuyên giải không khuyên giải phân hắn liền không có ý tốt mã võ cười nói nha vân bí thư ngươi c h ớ đứng nói chuyện không đau đeo ngươi sao không tìm dạng này bạn trai ngươi muốn đi giúp đỡ người nghèo đừng kéo lên tiểu lâm à chúng ta đều là tiểu lão bách tính cũng không như ngươi vậy vĩ đại hừ không có tiền có thể lại tranh mất đi tình cảm là tìm không trở về cũng là vô giá tiểu lâm đừng nghe hắn mã võ nói đại tỷ sinh hoạt là cân bạc tình cảm tại tiền tài trước mặt là rất yếu đới xa không nói ngay tại thất mấy trăm khối tiền liền có thể để người khác lao bà cùng n g ư ờ i qua đêm sáu mươi tám khối tiền liền có thể nhường xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho một cái lôi thôi lết thiết lao đầu bóp một giờ thối không ngửi được hồng công chân tình yêu vật này kia là kẻ có tiền gia vị tại người nghèo trước mặt hắn là rất giá rẻ tiểu lâm ca khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực ta tuyệt không cầm thành xuân đi đỡ bẩn v â n bí thư mắng cặn ba nam ngươi có phải hay không thường xuyên đi những địa phương này mã vo cười nói đúng vậy a thường xuyên đi hơn nữa ta mang theo trong người đủ ít vẫn bí thư sắc mặt bỏ bừng giận dữ trong mồm chó nhà không ra ngà voi mã vo tiến lên dùng tay ôm lấy vân bí thư cái cảm đại tỷ đều là hồ ly ngàn năm giả trang cái gì l i ề u trai n h a ba người tôn trọng một chút vân bí thư trực tiếp mở ra mã võ tay mã võ cũng không tức giận tới gần vân bí thư bên h a i sớm tối đẩy nã g ngươi nói xong mã võ liền đi tiểu lâm nói vân tỷ ngài đừng để trong lòng tiểu võ người này cứ như vậy vân bí thư thừ c ắ t bã mã võ lên xe mở ra bm e đi vân bí thư đi vào phương tổng phòng làm việc phương tổng mã võ càng ngày càng không tưởng nổi ngài vẫn là đem hắn mở a tiểu vân thế nào hắn lại chọc giận ngươi t r ư ơ n g bảy mươi thăm dò t r ư ơ n g bảy mươi thăm dò hừ giờ làm việc tìm văn viên tiểu lâm nói chuyện phiếm liền không có chính hình mở ra n g à i xe khắp nơi khoe khoang hắn cái này nào giống làm công a đi làm không có hai ngày liền đã thương nhiều người như vậy chúng ta còn bồi thường một đống tiền thuốc men phương tổng cười nói hắn cùng ngươi động thủ động c ư ớ c không thể nào hẳn là hắn thích ngươi phi chính là đồ cặp bã tiểu vân tiểu võ là có chút phóng đ ẳ n g không bị trói buộc nhưng hắn bản tính k h n g xấu ta nếu là đem hắn tử đi cái nào tìm người loại này tiểu vân ta đề nghị ngươi thử cùng hắn tiếp xúc nhiều một chút cam đoan ngươi có thu hoạch ừ ta mới không đi phương tổng bó tay rồi nghĩ thầm tiểu võ cũng không đến mấy ngày ở đâu đắc tội tiểu vân đâu mã võ nhàm chán cảm giác công việc này làm được cũng không có ý tứ gì phương tổng quá tinh minh rồi teo kiện rất đ ỗ n g nhiên điện thoại văng lên là một cái xa lạ điện thoại đánh tới uy ngài tốt n g ư ờ i tốt xin hỏi ngươi là vũ tiên sinh sao mã võ nghĩ thầm cái gì vũ tiên sinh không phải là gặp phải lựa gạn ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi p h i m vài câu cũng không quan trọng đúng vậy a người vị kia là như vậy ngày hôm qua không phải tại thị trường nhân tài đưa tư liệu sao công ty của chúng ta còn có một cái chức vị không biết do vũ tiên sinh có cảm thấy hứng thú hay không mã võ nghĩ thầm cái này mẹ hắn hát cái nào một m à n a ta lúc nào thời điểm hôm qua đưa qua tài liệu trên thực tế lao t ử xưa nay liền không có ở thị trường nhân tài đưa qua tư liệu đều là lao lưu giới thiệu mã võ hỏi chức vị gì vũ tiên sinh ngài có được hay không chúng ta có thể hay không ở trước mặt đ à m luận mã võ đầu góc đều cảm thấy có chút không dùng được cái này mẹ hắn sẽ là ai chứ hắn làm sao biết ta gọi tiểu võ đột nhiên nghĩ đến cái gì không phải là triệu thải hà giới thiệu chỉ có nàng biết ta mấy ngày nay đang tìm công tác nha cũng nói qua với nàng ta gọi tiểu võ nàng khả năng cho là ta họ vũ mã võ nói có thời gian công ty của các ngươi ở chỗ nào vũ tiên sinh ta đem công ty địa chỉ phát cho ngài ngài đi nhờ xe tới a đi ta lập tức tới mã võ tìm dừng xe bên đường trận trước tiên đem xe đình chỉ tốt sau đó tiện tay chiêu một đ à i ma cái này tìm việc làm không có khả năng mở bí m nút bảy trăm ba mươi đi tìm vậy hắn mẹ ai mà tin đế vương c a úc mã vo đánh ma thẳng đến đế vương cao úc sáu mươi tám lâu vân tính sàn tính trong nhà ăn người cũng không nhiều người tốt tiểu võ tiên sinh mã vo cẩn thận nhìn một chút ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi không đến một m bảy vóc dáng còn có một số mập d a kỳ quái hơn chính là d a hỏa này trong lỗ t hai còn mang t hai nghe mã vo đưa tay người tốt hai người sau khi bắt tay ngồi xuống tiên sinh họ gì ta họ hoàng gọi ta hoàng quản lý liền tốt mã vo nói hoàng quản lý ngài gọi ta đến chuyện gì vũ tiên sinh ngươi có phải hay không muốn tìm phần tư nhân bảo tiêu công tác ân đúng vậy vũ tiên sinh vậy ta liền nói thẳng ta là khoái lạc hội sở hộ khách quản lý ta hy vọng ngươi có thể gia nhập hội sở của chúng ta chúng ta cho ngươi giữ gốc một vạn lương t ạ m còn có trích phần trăm ta có thể khẳng định ngươi nguyện thu nhập sẽ không ít hơn ba vạn không biết vũ tiên sinh có hứng thú hay không mã võ thầm mắng lại nhìn một chút g i a hỏa này biểu lộ nhìn lại một chút thai của hắn mạch minh mạch làm không tốt là triệu thải hà đang thử thăm dò chính mình nói không chừng ngay tại điều k h i ể n chỉ huy bằng không hắn làm sao có thể biết ta họ vũ còn tại tìm việc làm mã võ nói hoàng quản lý ngươi có thể hay không nói các ngươi một chút hội sở cụ thể làm cái gì tiểu võ tiên sinh ta tin tưởng ngươi cũng là thấy qua việc đời người hội sở chủ yếu là tắm rửa nhà tắm hơi còn có một số đặc sắc phục vụ cái này cũng không cần nói rõ a mã v õ gật đầu vậy ngươi mở cao như vậy tiền lương cho ta cụ thể để cho ta làm cái gì đây thứ nhất nếu có người náo sự ngươi nhất định phải cùng chúng ta nhân viên bảo an đồng loạt ra tay thứ hai kiêm chức quan hệ xã hội bồi nữ tính hộ khách uống rượu rượu có trích phần trăm lúc cần thiết hầu hạ chia đôi ngươi hiểu được thế nào tiểu võ tiên sinh đãi ngộ rất y u hậu a hơn nữa chúng ta tiền lương là mỗi tháng tính tiền tổng thể không t h t nợ mã vo nói còn có khác sao không có chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng mã vo cười nói cảm ơn ngươi ý tốt ngươi qua đây một chút thế nào mã võ đem tay chỉ đầu vẫy vây tay tới hoàng quản lý đứng người lên thế nào mã vo nghiêng người sang ngươi nhìn ta phía sau lưng hoàng quản lý tại chút mơ hồ ngươi còn thế nào mã vo nói ngươi nhìn ta trên lưng căn này c ủ a sống vẫn còn chứ mã võ đứng người lên hoàng quản lý ta nhìn ngươi cũng là một phen hảo tâm ta liền không làm có ngươi con mẹ nó ngươi làm thọ ra chính mình đi làm tốt ngươi cho rằng ai cũng giống như n g ư ơ i à. xà đàn mã vo mang xong quay đầu liền đi còn chưa đi hai bước hai tên người mặc áo đen thân hình cao lớn hắn tử ngăn cản hắn hai người này dáng người khôi ngô tối thiểu một m é tám t ấy còn mang theo kính dâm xem xét chính là người lấy vó mã vo quát lan đi trong đó một tên đưa tay đến bắt lấy mã vo mã vo bàn tay một đoạn chế trụ cổ tay của hắn một cước đập tới da hỏa này lui về sau mấy bước kém chút không có ngã sấp xuống một tên khác một quyền đánh tới mã vo nghiêng người nằm ở trực tiếp một quyền nện ở mã của hắn đám bên trên da hỏa này thất tha thất thỉu lui ba bước thế mà không có té xịu dựa vào thật mẹ hắn có thể khiêng hai người này đã lén bị ăn thiệt thòi còn chuẩn bị đi lên dừng tay nhường vũ tiên sinh đi hoàng quản lý hô một tiếng hai người này đành phải tránh ra mã võ trực tiếp tiến vào giữa thang máy đi mã võ sau khi đi thầm mắng vài câu mẹ nó thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm mã võ sau đó lên một chiếc xe biết đi hoàng quản lý đối với thai nghe nói rằng đồng sự trưởng vừa rồi ngài nghe được đi g i a hỏa này khó chơi a là đàn ông một thân công phu sâu không lường được mã võ còn tại trên xe buýt điện thoại tin nhắn liền tới quả nhiên là triệu thải hà gửi tới tiểu võ ngươi hôm nay còn tại thị trường nhân tài sao mã võ nghĩ thầm ngươi thật mẹ hắn có thể giả bộ sớm tôi đến ăn thịt của ngươi kẹp bánh bao không nhân mã võ hồi phục tiểu nguội ta hiện tại không có ở thị trường nhân tài vừa rồi gặp người bị bệnh thần kinh ta hiện tại ngồi xe buýt xe chuẩn bị đi một công ty nhận lời mời đâu đối phương lại hồi phục h ừ không được kêu em gái của ta làm sao lại gặp phải bệnh tâm thần nói một chút thế nào chương bảy mươi mốt biểu tỷ chương bảy mươi mốt biểu tỷ mã võ hồi phục không có gì không biết là tên nào tùy chỗ nôn đ à m để cho ta đạm m ộ t cước buồn nôn đến ta nổi ra gà n g ư ơ i chúc ta hảo vận à nếu như ta buổi chiều nhận lời mời thành công có rảnh mời ngươi ăn cơm đối phương hồi phục đi vậy ta chúc ngươi may mắn lúc này đào từ điện thoại lại tới tiểu võ đang làm gì đâu không làm gì đi làm đâu ngươi đây đang ngồi học viên tập lái xe sao ân ban đêm có r ả n h không cùng một chỗ ăn một bữa cơm mã võ cười nói ăn cơm có thể bất quá ta nói xong không đi nhà ngươi được a đi bên ngoài ăn mã võ tìm hơn một giờ mới tìm được xe của mình kém chút đem xe làm mất rồi ai thời gian này trôi qua quá nhàn mã võ đi vào giữa chân cửa hàng muốn thư giãn một tí trực tiếp chui vào một nhà ngâm chân cửa hàng có lẽ là ban ngày kỹ sư còn không tín h n h i ề u vậy ta tùy tiện điểm một cái tám mươi tám hảo thiên sinh ngài tốt tám mươi tám xưng là ngài phục vụ mã võ ân bắt đầu đi vẫn là quen thuộc ngâm chân mã võ cười nói đến bao lâu hơn nửa năm có thể đi khách sạn thêm chung sao tám mươi tám hảo có chút đỏ mặt nói lao bản không được tùy tiện ra ngoài mã võ nói ta trực tiếp cho ngươi thêm mặt khác thêm hai c h ồ n ngươi ra ngoài thời gian Tính cả c mã võ thầm mắng vốn là thử hỏi một chút không nghĩ tới mẹ của nàng thật sự là bán các ngươi trong tiệm có bao nhiêu kỹ sư ba mươi nhiều cái a mã võ cười nói các nàng đều bằng lòng tiếp bên ngoài đơn sao ta muốn hai cái được hay không cái này ta muốn đi hỏi một chút t i ệ mã chúng ta bên trong chỉ cung cấp ngâm chân, muốn khắc phục vụ, chỉ có thể bên trong ngâm muốn bên ngoài. Giờ ta vụ, việc đi làm l o ngoài bản cả đồng dạng không được chúng ta đi ra, trừ phi khách nhân trông, gian tính trông. được đi khách phi thêm thời ta trừ ra, ra Mã vò nghĩ t h ầ m đầu quy củ này còn muốn n g ư ơ i nói lão tử đã sớm biết mã vò nói mã vội hỏi một chút n g ư ơ i lớn bao nhiêu n g ư ơ i làm nghề này bao lâu hai mươi lăm ta cũng không làm bao lâu trước kia tại g i à y nhà máy đi làm thật cực khổ hắn g n g à y tăng ca về sau một cái nhà máy một cái t ỷ m ộ i kéo ta tiến đến bắt đầu có chút không quen hiện tại tốt hơn nhiều đúng vậy a làm n g ư ờ này làm một hai năm liền có thể ở quê hương mua phòng nhỏ vậy n g ư ơ i có bạn trai chưa ân trước kia ở trong xưởng nói chuyện một cái về sau chia tay năm ngoái quê quán cùng nhau một cái phụ mẫu đều đồng ý ta cũng không cự tuyệt nhưng là ta cùng hắn cũng không cùng một chỗ qua cũng liền ăn tiết trở về gặp hai lần ngươi thường xuyên ra ngoài tiếp đơn sao không có ta đến cũng tới cái này cũng không lâu rất ít ra ngoài ta là nhìn dung mạo ngươi x o á i cho nên mới bằng lòng đi theo ngươi khách sạn người bình thường ta không có khả năng đi vậy sao ta thế nào có chút không tin đâu ngươi không tin ta cũng không biện pháp hai người lại hàn huyên một hồi đã đến giờ thiên sinh còn muốn đi khách sạn sao ta thể có sẽ g i ú ân mã võ buông xuống hai trương hồng ra ra rời khỏi phòng vừa ra khỏi cửa phòng đi vào đại sảnh trong sảnh đang có mấy tên kỹ sư đang chờ khách nhân đ ỗ n g nhiên một cái thân ảnh quen thuộc nhờ ư n g mã võ kém chút không có kêu ra tiếng mã võ đi qua đối phương cũng nhìn thấy mã võ cả kinh nói tiểu võ mã võ một thanh ở nàng điên n g o c quên ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt của đối phương x o á t lúc đỏ tựa như cái mông con khỉ hận không thể tìm một chỗ chui vào tiểu võ ta ta ba n g ư ơ i tiện hóa mã võ lên cơn giận dữ trực tiếp một bàn thai rút tới cái này đã từng chính mình thề muốn đem nàng bán được kỹ viện bên trong đi nữ nhân bây giờ thật trông thấy nàng ở chỗ này tiếp khách chính mình thế nào đột nhiên lại đau lòng thấy mã võ đánh người đông nhiên trong tiệm hai tên nam lao đến hẳn là trong tiệm l ã o bản hoặc là quản lý loại hình ngươi muốn làm gì mã võ nổi trận lôi đình đã không kiểm soát đối với hai người nam quyền đấm cất đá trực tiếp đem hai tên ra hỏa đánh tới trên mặt đất miệng phun màu tươi a dựa chân cửa hàng một hồi náo loạn báo động báo động ngâm chân kỹ sư nhanh báo động mã vó mắng ngươi nói tại sao phải làm người này liên quan gì đến ngươi ba mã vó lại là một b ạ n h a i theo ta đi mã vó muốn kéo lấy nàng đi ta không đi chuyện của ta không cần ngươi lo lúc này cảnh sát tới mã vó đánh người bị cảnh sát dùng còng tay mang đi đồng thời còn có bị đánh tổn thương người cùng mấy tên ngâm chân tiểu thư tới đồn công an mã vó không nói một lời cảnh sát đồng chí ta có thể gọi điện thoại sao ta tới nơi này dù sao cũng phải nói cho người nhà a đánh đi mã võ bấm hoàng đào điện thoại hắn biết đồn công an vớt người địa phương khẳng định thuận tiện chút uy đào tỷ ta là t i ể u võ ta bây giờ tại đồn cảnh sát di tinh ngươi mau tới đây a a ngươi làm sao lại đi đồn công an nói rất dài dòng ta đánh người hoàng đào gấp vậy ngươi chờ lấy ta lập tức tới sau đó mã võ bị giam tiến vào đồn công an một gian phòng nhỏ mã võ biết vừa rồi ra tay có chút nặng chỉ sợ nằm trên mặt đất kia hai tên g a hỏa khả năng nhất thời không đứng dậy nổi tuyệt đối đường tàn phế nếu không lại không biết ngồi đã bao nhiêu năm ai n g ấ m lại cũng hối hận hoàng đào đến đây lúc nào hắn cũng không biết điện thoại cũng đã bị mất hơn tám giờ đêm mã võ mới bị phóng ra kỳ thật lúc này đồn công an sớm đã tan việc bị cảnh sát đưa đến đồn công an trong viện hoàng đào ba hoàng đào hắn ca đều tại mã võ tiến lên đối ba hoàng đào b á i chỉ là không nói một lời hoàng đào đi lên cầm tay của hắn ngươi không có bị thương chứ không có việc gì tạ ơn ba hoàng đào đang cùng nha môn lãnh đạo nắm tay nói cảm ơn nói linh nam lời nói tiểu võ cũng nghe không hiểu mã võ lên hoàng đào xe hai người trực tiếp lái xe đi đem ba hoàng đ ả o hắn ca ở lại nơi đó trận tròn mắt đào tỷ bồi thường bao nhiêu tiền hoàng đ ả o nói tiểu võ tiền đều l à việc nhỏ người lão ưa thích đánh nhau như vậy sao được đâu n g ư ờ i đã thương hai người kia hiện tại còn nằm tại bệnh viện n g ư ờ i bây giờ đi ra chỉ có thể coi là nộp tiền bảo l ã n h n g ư ờ i có biết hay không nếu không phải cha ta tới kịp thời n g ư ờ i liền được đưa đi trại tạm giam vậy thì khó hệ ra may m à ta cha cùng trong nhà môn lãnh đạo quan hệ tương đối sát n g ư ờ i tại sao lại chạy đến dựa chân cửa hàng đi t ẩ liên t ẩ a còn đánh người làm gì mã võ nói ta nội điên chính là muốn đánh người thế nào ít đến ngươi biểu tỷ đều nói ngươi là thấy được nàng ở chỗ này cho nên mới động thủ đánh người chương bảy mươi hai biểu tỷ chương bảy mươi hai biểu tỷ tiểu võ kỳ thật ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi có thể ngươi cũng không thể đánh người à có chuyện gì không thể thật tốt giải quyết đào tỷ ngươi đừng nói nữa được không ta cảm thấy buồn nôn t ố t t ố t ta không nói được rồi hoàng đào lái xe vào một tiệm cơm tây ngươi muốn ăn cái gì mã võ ngươi tùy tiện điểm vê đúp a i tơ mở cho ta bình rượu đỏ thiên sinh không ba năm kiền hồng có thể chứ đi mã võ cũng không đợi nhân viên phục vụ t ị n h rượu trực tiếp trước cực m ộ t h ớ p hoàng đào nói ngươi chậm một chút uống lại không người cùng ngươi đ o ạ n đào tỷ trở về thay ta tạ ơn thúc thúc vừa rồi quả thật có chút không có lễ phép ta liền một câu đều không có nói với hắn yên tâm cha ta sẽ không trách ngươi hắn cũng nhìn thấy ngươi biểu tỷ ta đoán chừng hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra tiểu võ ngươi là người trưởng thành rồi ngươi biểu tỷ có ngươi biểu tỷ cách sống không mượn ngươi xen vào nàng đào tỷ ngươi còn có để hay không cho ta ăn cơm được, được được ta không nói ăn đi ta cho ngươi cắt bỏ bít tết mà tại một bên khác ba hoàng đào về nhà hoàng mẹ hỏi chuyện gì xảy ra tiểu võ lại đánh người hoàng cha nói hồng già thương tiểu tử này kém chút không có đem người đánh chết tiểu võ không giống không nói đạo lý người a làm sao lại tùy tiện đánh người hắn biểu tì tại r ử a chân cửa hàng tiểu tử này đi r ử a chân vừa vặn phát hiện hắn biểu tì đang c h ờ khách khả năng tại làm gà tiểu tử này nhất thời không tiếp thu được tính tình đi lên thôi a còn có chuyện trùng hợp như vậy ai hiện tại những nữ nhân này a vì kiếm tiền chuyện gì đều làm lao hoàng vậy bây giờ thế nào bồi thường tiền thôi bồi thường ba vạn tiền thuốc men khắc tính người ta lão bản mới bằng lòng hòa giải hắn cắt ngang người ta ba đầu xương s ư ờ n g xương mũi gãy người hiện tại còn nằm tại bệnh viện tối thiểu muốn một tuần lễ mới có thể ra viện còn phải tiếp tục giao tiền thuốc men tiểu từ này nếu không phải gặp gỡ nhà chúng ta lúc này tối thiểu đến tại ngục giam chờ hai năm hoàng mẹ nói lão hoàng hắn có thể hay không cũng là đi chơi gái chơi mới b i ế ta t ai bảo chúng ta đ à o tử ưa thích cái này bị vùi dập giữa chợ tính toán ta còn chưa ăn cơm đây ngươi làm ăn chút gì cho ta À, nhà hàng tây đào tỷ ta ngày mai muốn cùng lão bản đi kinh thành đi công tác chúng ta một chút đi lấy ít tiền n g ư ơ i đi giúp ta giao tiền thuốc men nói thật ta cũng là nhất thời t ứ c xịu chỉ cần bọn hắn thương thế không tiêm trọng hẳn là không vấn đề gì hoàng đào nói n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i đã ra tới cũng sẽ không lại bắt vào đi ngâm chân cửa hàng l ã o bản nguyên bản không chịu hòa giải nhưng là hắn đang còn muốn nơi này làm ăn hắn nhất định phải tiếp nhận hòa giải cho dù không b ồ i t h ư ờ n g bọn hắn tiền hắn cũng phải cùng hiểu trừ phi hắn muốn đóng cửa không buôn bán mã võ nói đều nói trường long không ép địa đầu xà xem ra cha ngươi còn có chút thế lực tiểu võ việc này cứ như vậy đi qua ngươi về sau đừng lại đi người ta trong điếm ta đoán chừng trải qua ngươi như thế nháo t r ò ngươi biểu tỷ khả năng cũng đi n g ư ơ i cái này chẳng những không có đến giúp người ta còn đập người ta bắt cơm mã võ liếc nàng một cái cơm nước xong sôi mã võ tại tự động máy rút tiền bên trên lấy hai vạn tiền mặt cái này tự động máy rút tiền nhiều nhất chỉ có thể một lần lấy hai vạn đ a o tỷ ngươi đem tiền này đưa cho biểu tỷ ta ta bây giờ thấy nàng liền buồn nôn làm không tốt lại sẽ đ ầ u thủ đi cũng không biết ngươi biểu tỷ còn ở đó hay không nơi đó nàng nếu không ở nơi đó ngươi liền đi các nàng trong tiệm hỏi nàng số điện thoại sau đó ước nàng gặp mặt đem tiền cho nàng mặt khác trong tấm thẻ này còn có năm vạn ngươi đi giúp ta giao tiền thuốc men nhưng một lần không cần giao nhiều bằng không hắn đổ thừa bệnh viện không đi tiểu võ thẻ ngươi cầm tiền thuốc men ta giúp ngươi đi giao trước giao mấy ngàn khối tiền là đủ rồi cái này lại không có làm giải phẫu không cần bao nhiêu tiền cũng được cảm ơn vậy ta về nhà đi ngủ hoàng đào nói vậy ngươi ở nhà chờ ta ân hai người tới r ử a chân cửa hàng mã võ cũng không có đi vào mà là trực tiếp lái xe đi hoàng đào đi vào trong tiệm này thế mà còn tại kinh doanh thật mẹ hắn lợi hại nhưng hắn biểu tỷ điền ngọc q u y n đã không ở nơi đó hoàng đào đã hỏi tới hắn biểu tỷ điện thoại đem người hẹn đi ra biểu tỷ ta là hoàng đào đây là tiểu võ đưa cho ngươi điên ngọc quyên hỏi ngươi là tiểu võ bạn gái sao hoàng đào gật gật đầu biểu tỷ tiểu võ cũng là vì ngươi tốt cho nên mới phát hỏa đánh người ta cũng cảm thấy ngươi vẫn là làm chút gì à dù sao đây cũng không phải là cái gì tốt công tác ai đ ệ muội ta cũng chẳng còn cách nào khác bị lừa gạt tại cán người này bạn trai ta là tên côn đồ tính toán không nói hắn đ ệ muội ngươi là người địa phương sao ân đúng vậy tiểu võ co p h ư c lớn tìm tốt như vậy để muội khó trách ta cha trước mấy ngày còn khen hắn tiền đồ hoàng đào đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác tự hào biểu tỷ ngươi có thể nói cho ta một chút tiểu võ sự tình sao hắn là cô nhi sao ân cũng không tính cô nhi cha hắn tại hắn mấy tuổi thời điểm liền chết mẹ hắn đem hắn ném tới nhà chúng ta liền chạy về sau rốt cuộc chưa thấy qua hắn là cha mẹ ta nuôi lớn chúng ta tỷ lệ tình cảm rất thâm hậu cho nên hắn mới là ta b ê n vực kẻ yếu thôi cô gái này nói chuyện mặt không đỏ t i m không đập nàng từ nhỏ cũng không có thiếu ước hiếp mã võ nếu là mã võ ở chỗ này khẳng định sẽ, sẽ nát miệng của nàng biểu tỷ vậy hắn tại sao lại vào ngục giam đâu phạm vào chuyện gì cụ thể phạm vào chuyện gì ta cũng không rõ lắm hắn lên cấp ba vậy sẽ ta đã ra ngoài làm việc về sau nghe mẹ ta nói là đánh m ù người khác một con mắt bị phán án bốn năm rưới hoàng đào nói vậy hắn có hay không nói qua yêu đương điền ngọc quyên e cờ không phải thấp nàng có thể không nỡ cái này cái cây d ụ n g tiền đệm muội không có hắn lên cấp ba vậy sẽ không có tốt nghiệp an vị lao đi nào có cơ hội yêu đương hắn phóng xuất cũng không mấy ngày à. đệm muội ngươi không phải là hoài nghi hắn trước kia nói qua yêu đương a không có không có chính là hắn nói chuyện thật không đàng hoàng t a m gia giao đến thôi ta nói cho ngươi tại chúng ta trên trấn có cái lao đầu gọi t a m ra khi còn bé tiểu võ hàng ngày đi theo t a m gia phía sau c á i m ông hai người tựa như ông cháu như thế hắn một thân bản lĩnh đều là cùng t a m gia học hắn từ miệng nhỏ bên trong liền không có một câu lời nói thật nhưng hắn người không xấu rất có đ ẳ n g đ ư ờ n g đánh như thế nào hắn đều không khóc rất đàn ông hoàng đào nói vậy hắn ngoại trừ đánh nhau còn có cái gì bản sự hắn bản sự nhiều nữa đâu hắn khi còn bé trong túi luôn luôn có ba cái xúc s ắ c kia là mệnh căn của hắn đánh hắn đều có thể liền không thể ném hắn xúc s ắ c là đầu cưỡng con lửa biểu tỷ cám ơn ngươi tiền này ngươi cầm có thời i g ân gặp lại chương bảy mươi ba bị đạp chương bảy mươi ba bị đạp hoàng gia lão hoàng đào tử tối hôm qua liền không có về ta đoán chừng là cùng tiểu võ ở chung một chỗ hôm nay lại xảy ra loại sự tình này hắn hẳn là sẽ cảm kích đào tử a ngươi nói hai người bọn hắn có thể hay không gạo nấu thành cơm đây còn phải nói tuổi trẻ tiểu hỏa tử huyết khí phương cương nào sẽ thả qua cơ hội này chỉ sợ chúng ta đào tử tính tử hiện tại người trẻ tuổi không thể so với ta trước kia theo hắn ngươi liền đợi đến làm bà ngoại a hoàng đào về nhà mã võ tựa ở trên ghế s a lon hút thuốc ngươi rút nhiều y ta h ô n g chết ta mã võ lập tức dập tắt tàn thuốc tiểu võ tiền cho nàng nàng nói sẽ gửi cho câu ngươi bọn hắn ta không hỏi nàng có thể hay không rời đi nơi này mã võ nói c h o không đổi được n ư ớ c c ứ c hỏi cũng hỏi không nàng muốn làm kỵ nữ ta có biện pháp nào về sau đừng nhắc lại nàng hoàng đào đi tới tựa ở mã võ trong n ự c ngươi biết không ngươi nhốt tại đồn công an ta đều vội muốn chết lúc đầu ta cũng không tính nói cho cha ta biết có thể ta căn bản vớt không ra người ưng thuận với ta về sau không cần xúc động như vậy được không ân yên tâm ta biết tiểu võ ngươi ngày mai đi kinh thành muốn đi bao lâu cái này không biết rõ lão bản không nói đoán chừng muốn ba năm ngày a tựa ở mã võ trong l ự c hoàng đào có chút được một t ứ c lại muốn tiến một tước n g h i n g người sang hôn mã võ mã võ né tránh đào tỷ ta tắm rửa đi a mười một giờ đêm mã võ lúc này mới nhớ tới nhìn điện thoại tại chức năng này cơ thời đại điện thoại cũng không cái gì tốt chơi thường xuyên không có đi quản dựa vào có mấy cái điện thoại chưa nhận mã võ gọi tới uy uy tiểu võ phương tổng là ngài a đã trễ thế như vậy thực sự thật không tiện váy dày ngài lúc trước gọi điện thoại cho ta ta không có chú ý người cái tên này đang làm gì đi đâu mã võ cười nói buổi chiều có chút việc làm chết lại quên nhìn điện thoại ngày mai buổi sáng chín ba mươi máy bay người tốt nhất sớm một giờ tới trực tiếp đi sân bay là được rồi ta đánh thắng được đi đi chúng ta sân bay thấy mở ra tin tức triệu thải hà cũng phát một đầu tin nhắn hỏi thăm buổi chưa phỏng vấn thế nào mã võ hồi phục tiểu muội buổi chiều phỏng vấn thành công chỉ là tiền lương thiếu điểm còn muốn thường xuyên đi công tác ước chừng năm phút sau đối phương hồi phục chúc mừng ngươi a thế nào muộn như vậy còn chưa ngủ đêm nay sẽ không lại tại quán n è ta mã võ hồi phục không có công ty cho ta một gian nhà nghỉ thân chỉ có điều ngủ có chút không quá quen thuộc khoái dày tới ngươi đi đối phương hồi phục không có ta hiện tại singapore ngủ ở khách sạn cũng không ngủ mã võ hồi phục ngươi đi singapore a xem ra ngươi lẫn vào không tệ tối thiểu so với ta mạnh hơn lần sau ăn cơm ta mời khách ngươi tính tiền đối phương hồi phục l a o cá đi vậy ngươi muốn ăn cái gì mã võ hồi phục b a o ngư hải sản đều được đối phương hồi phục vậy sao mã võ hồi phục tại singapore làm gì đâu không phải là thấy bạn trai a triệu thải hà hồi phục ta đi công tác có chút việc ta không có bạn trai ngươi thiếu quanh co lòng vòng nghe nóng mã võ hồi phục hh ắ không có bạn trai tốt dạng này ta mới tốt truy ngươi đối phương hồi phục vậy sao ngươi dám truy ta mã võ hồi phục ta loài lựa ngoại trừ trái lương tâm sự tình còn lại không có việc gì không dám làm chỉ cần ngươi độc thân ta liền dám truy đương nhiên nếu như ngươi là hám làm giàu nữ coi như ta không nói bởi vì ta hiện tại nghèo đinh đương vang không muốn tự dứt lấy đủ. triệu thải hà hồi phục có lẽ ta cũng hám làm giàu nha b ấ t quá ta chính mình cũng có thể kiếm tiền không cần nam nhân n ô i đông nhiên đào t ử hô tiểu võ ngươi thế nào còn tại phòng khách còn chưa ngủ chờ một chút một hồi liền tốt mã võ tiếp tục hồi phục lợi hại xem ra ngươi kiếm so ta nhiều không phải là công ty cao còn a đối phương hồi phục ngươi sẽ để ý bạn gái của ngươi tranh nhiều hơn ngươi sao mã võ nghĩ thầm cái này triệu thải hà càng ngày càng có ý tứ mã võ hồi phục ta đây tới không có gì khái niệm đối phương kiếm được nhiều cũng không phải chuyện gì xấu hai người cùng một chỗ chủ yếu vẫn là nhìn có hay không tình cảm à, tính toán chi ly thời gian kia không có cách nào qua tình yêu đi càng nhiều hơn chính là bao dung ở niên đại này đàm luận tình yêu có chút xa xỉ nhưng ta còn là hy vọng tìm tới chân ái hy vọng hai người trong mắt đều chỉ có lẫn nhau tuy nói vật chất niên đại rất nhiều người không tin tình yêu nhưng ta có lẽ là một ngoại lệ ta tin tưởng vững chắc tình yêu có thể bao dung tất cả cũng tin tưởng vững chắc sẽ tìm được chỉ thuộc về ta người kia đối phương trầm mặc mấy phút mới hồi phục ân khó được ngươi còn có phần này kiên trì ta chúc phúc ngươi mã võ hồi phục hh t a ơn tiểu muội ngươi nói qua yêu đường sao nói một chút ngươi chuyện tình cảm đối phương hồi phục ta đều nói ta lớn hơn ngươi rất nhiều làm sao có thể không có nói qua yêu đường bất quá ta hiện tại cũng có một chút phiền muộn tình yêu với ta mà nói không phải xa xỉ mà là xa xôi mã võ hồi phục ngươi đừng bi quan trương ái linh nói qua mặc kệ điều kiện của ngươi có nhiều tranh l ệ c h chắc chắn sẽ có người tại yêu ngươi mặc kệ điều kiện của ngươi tốt bao nhiêu cũng chỉ có người không yêu ngươi đúng không người yêu của ngươi phải hiểu được đúng tay đối phương hồi phục có lẽ ngươi nói đúng a mã võ hồi phục có lẽ tình yêu ngay tại lặng lẽ hướng ngươi đi tới có thể ngươi còn không tự biết tân khí t ậ t viết chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đ ố n g nhiên thu tay người k i a lại tại đèn đuốc giã rời chỗ có lẽ câu này từ cũng thích hợp ngươi đối phương hồi phục ừ vậy sao ngươi sẽ không nói là ngươi đi ta cũng không phải tiểu cô đường để ngươi một câu liền lắc lư ta rất lý trí ta hiện tại không tin tình yêu mã võ hồi phục tình yêu là mù quáng một khi yêu không có cái gì lý trí không lý trí làm ngươi yêu một người thời điểm ngươi sẽ còn lý tính suy nghĩ sao nếu như là đó chỉ có thể nói đây không phải tình yêu đối phương hồi phục ừ nói đạo lý rõ ràng như cái tay chuyên nghiệp khẳng định không có thai họa tiểu cô nương mã võ hồi phục ai ta liền nói qua một lần con mẹ hắn bị cắn g nào có cái gì kinh nghiệm tiểu m ộ i thời gian không còn sớm ta muốn đi ngủ ngày mai còn phải dậy sớm ngươi cũng ngủ đi đối phương hồi phục ân ngủ ngon mã võ tắt máy quay ngược về phòng hoàng đào thế mà làm bộ ngủ thiết đi mã võ nằm xuống một lát sau nha đầu này lại nghiêng người sang đem mã võ ô n thật chặt mã võ thật sự là sợ gánh không được hoàng đào hô hấp có chút gấp rút tiểu võ m u ố n ta liệu nó mã v õ thật sự là đỉnh núi đánh cờ theo gió du nhẹ nhàng nói nhỏ trong nhà không có áo mưa vê anh hoàng đào đông nhiên nổi giận một cức đem mã v õ đạp xuống giường mã v õ ngã chó đập cức người thế nào đi hoàng đào đem gối đầu cắt ra lan mã v õ đành phải nhặt lên gối đầu như cái chị ủy khuất hải tử chạy đến trên ghế salon đi ngủ nha đầu này là thế nào thế nào đông nhiên nổi lựa giận lớn như thế chương bảy mươi b ố tàu điện n m chương bảy mươi b ố tàu điện n m mã vo cuộn tròn ở tại trên ghế salon dùng mấy cái ghế s o f a gối đầu làm chăn đông sáng ngày thứ hai tỉnh lại dẫn đầu rửa mặt đi vào phòng hoàng đào nằm nghiêng trên giường cũng không biết nàng có hay không ngủ đào tử ta muốn đi sân bay ngươi lại ngủ một chút ta đào tử đ ô n g nhiên lên mã võ đến cùng phải hay không nam nhân ngươi nếu là không được lời nói ta cùng ngươi đi xem bác sĩ thiếu mẹ hắn buồn một ta mã võ nói thật xin lỗi đi ta đừng nghe ngươi nói xin lỗi ngươi đi ra ngoài trước ta muốn đổi quần áo ta lái xe đưa ngươi đi sân bay a chỉ chốc lát hai người xuống lầu đem xe dừng ở bên lề đường mua hai phần b ộ t gạo đối phó một chút tiểu võ ta cứ như vậy kém khỏi sao để ngươi một chút cảm giác đều không có chính là tàng đá cũng hẳn là che nóng lên đào tử đừng nói như vậy ngươi cho ta chút thời gian được không ta không phải không cảm giác ta tính toán không cần giải thích nữa thật tốt ra ngươi t r ê n lệ ta bệnh viện sự tỉnh ta sẽ giúp ngươi xử lý tạ ơn hoàng đào đem mã võ đưa đến sân bay liền xe cũng không xuống liền trực tiếp lái đi mã võ ở phi trường đợi một hồi phương hiệu phượng cùng vân bí thư hai người cũng xuất hiện đến gần hai người dựa vào mã võ sợ ngây người phương hiệu phượng một thân c h é nổ nữ sĩ âu phục phối hợp giày cao gót trong tay sách theo lờ và bao rất là tư thế hiên ngang mà vân bí thư một thân màu lam nhạc gụ sĩ âu phục phối thêm màu trắng giày cao gót tay trái sách theo hờ mực bọc nhỏ tay phải kéo lấy một cái hờ mực dương hành lý hai nàng này cái này hai áo liền quần cộng lại ít nhất hai mươi và lên đều nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cả yên dạng này xa xỉ phẩm bài xuyên ra tới s ắ c thực khá là đẹp đẽ cũng không khỏi không đội phục có một loại khí chất đặc biệt mã võ cười nói phương tổng ngày hôm nay thật xinh đẹp vân bí thư hôm nay cũng càng gợi cả cũng liền xuyên cái này một thân sao hiện tại kinh thành có thể rất lạnh mã võ cười nói ta lửa có sẵn đủ không sợ lạnh p h i miệng chó không thể khạc ra ngà voi vân bí thư mắng đi thôi đi đổi thẻ lên máy bay mã võ vẫn là thứ nhất lần đi máy bay máy bay cất cánh sau nhất là đi lên giai đoạn có chút khẩn trương còn có chút không dễ chịu l ô t hai có chút trướng thật muốn nhường tiếp viên hàng không mở cửa sổ ra tiểu võ ngươi thế nào không có gì phương tổng ta đang suy nghĩ nếu là cái này máy bay xảy ra chuyện ngài cùng vân bí thư có tính không là cho ta c h ế theo đây có phải hay không là đế vương đãi ngộ vi tiểu võ không cho nói những n à y điểm xấu lời nói h ắ c h ắ chỉ c ngồi một chút ngài đừng coi là thật tiểu võ đi qua kinh thành sao không có dù chưa đi qua nhưng trong lòng mong mỏi từ nhỏ đã đọc qua ta yêu thiên an môn thiên an môn bên trên mặt trời lên tiểu võ tới kinh thành sao đi mua bộ y phục xuyên gần đ ấy thật sẽ dị ứng ân tạ ơn phương tổng cái này châu ngồi quá nhỏ ngươi làm gì không đặt trước khoang hạng nhất không cần khoang hạng nhất cũng không thể tới trước làm gì lãng phí ta du học thời điểm tẩy quan đĩa an đồ ăn thừa đây coi là cái gì a xem ra là ta nông cạn n g à i thì ra cũng làn nếm quá khổ ta xem qua phim truyền hình bắc kinh người tại liệu rất giống như đều là rửa t r n đĩa phương tổng nói mười mấy năm trước chúng ta du học vậy sẽ cải cách mở ra cũng không bao nhiêu năm d u học sinh có mấy cái có tiền ngoại trừ một bộ phận do nhà nước cử du học sinh còn lại trên cơ bản đều dựa vào học đồng làm việc ngoài giờ ngày nghỉ thời điểm liền làm công ngắn hạn ân cũng là ngài là chín mấy năm đi ở học ta chín mươi một năm đi đại học tốt nghiệp liền đi bây giờ cũng m ư ơ i sáu năm mã võ nghĩ thẩm ba mươi tám thôi Già trẻ p h mã, mã võ nói không được từ giờ trở đi ngài không thể rời đi tầm mắt của ta xem như ngài bảo tiêu ta phải đối với ngài an toàn phụ trách đi khách sạn môn phòng chúng ta khai sáu phòng ta muốn cùng ngài ở một bộ trong phòng không cần a không nghiêm trọng như vậy cái này rất an toàn không được Ngài nhất định nghe phải sau n khi tan việc tiểu võ ta muốn ngồi tàu điện ngầm về khách sạn cảm giác một chút đi làm bầu không khí được a ta buổi ngày đi làm giờ cao điểm tàu điện ngầm bên trong chen lấn giống cá mọi như thế mã võ l i ề u mạng cho cái này hai đàn bà gạt ra không gian tàu điện ngầm đoàn tàu cổng đ ỗ n g nhiên có cái g i a hỏa đứng tại vân bí thư sau lưng s ắ t bên phía sau lưng nàng dùng sức lề mề vân bí thư phát hiện không hợp lý có thể lại chen không ra người thực sự quá nhiều a chuyển đến một tiếng hét thảm mã võ cho tên kia trong đụng quần đá m ộ t ước chỉ sợ s o n g hoàng c h ứ n g đều phát nổ g i a hỏa này vội vàng đau xoay người ngồi s ổ m trên mặt đất kêu cha gọi mẹ tất cả mọi người nhìn xem mã võ đến c h ặ n sau mã võ nắm tay của hai người cơ hổ là đem hai nữ nhân lôi xuống ba người xuống đến đứng này cái kêu ngã xuống đất ra hỏa còn tại kêu to đáng tiếc đoàn tàu đã đi mã vo cười nói nha đầu có phải hay không quét n g ư ờ i hưng phi biến thái xin nhờ về sau đi tàu điện ngầm không cần mặc hấp dẫn như vậy có được hay không quả thực là chiêu phong dẫn điệp vân bí thư có chút đ ỏ mặt phương tổng chúng ta đi ăn cờ a ân điện t h o ạ i tới Phi. văn tỷ chuyện gì tiểu võ ngươi hiện cái nào tên kia lại tới trước mắt còn không có đặt cược ngươi mau tới đây a mã vo nói văn quyên ta hiện tại kinh thành giữa trưa vừa tới về không được a, a. ngươi chạy thế nào kinh thành đi xa như vậy văn tỷ ngươi đem thu hình lại ghi chép tốt ta trở về đi xem thu hình lại cũng được có lẽ cũng có thể nhìn ra chút thành cựu vậy ngươi lúc nào thì trở về đại khái ba bốn ngày a tốt ta vậy chờ ngươi trở lại h ă n g nói c ú p điện thoại phương tổng hỏi văn quên y tìm ngươi ân phương tổng nói ta liền biết ngươi cùng với nàng có một chân phương tổng ngài tốt xấu vẫn là du học cao tài sinh nói chuyện thế nào khó nghe như vậy cái gì gọi là có một chân văn quên trong sòng bạc tới cao thủ mấy vạn khối tiền tiền vốn một lần liền thắng hai trăm vạn hơn nàng hoài nghi người ta chơi bẩn để cho ta đi xem một chút phương tổng có chút đ ỏ mặt biết lại nói nặng người ta gian lận ngươi đi xem có làm được cái gì khó chịu ngươi cũng biết mã võ liếc nàng một cái chẳng lẽ tại n g à i trong mắt ta chỉ là lô mãng vũ phu t r ư ơ n g bảy mươi năm muốn gặp mặt t r ư ơ n g bảy mươi năm muốn gặp mặt phương h i ể u phượng cười nói vậy sao nhìn không ra nhà ngươi còn học qua đồ thuật đích đích điện thoại di động văng lên lại là triệu thải hà gửi tới tin nhắn tiểu võ đang làm gì đâu hôm nay đi làm thế nào mã võ vội vàng hồi phục ngay tại công trường rời g ạ c h kiếm ít tiền lẻ nơi g ư đây về thâm quyến sao đối phương hồi phục ngày mai về hôm nay gió biển thổi có chút bị cảm tiềm m ộ i mấy ngày nay chuyển sang lạnh lẽo mặc nhiều quần áo một chút không cần chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ ca đau lòng nơi g ư đây nhớ k ý ăn thuốc cảm mạo ân ta ơn quan tâm ngươi ban ngày đi làm ban đêm rời g ạ c h chịu được sao c h ẳ n g cô gái này thế nào liền nghe không hiểu lắc lư đâu mã võ hồi phục ca hiện tại ngoại trừ một thân khí lực không có cái gì công tác mặc dù tìm tới nhưng muốn phát tiền lương còn phải chờ tháng sau kiêm chức kiếm i chức ít t ề người lẻ làm phí sinh hoạt, chịu n đ ự qua tháng này là tốt. này liền g đừng như vậy vất vả người đem tài khoản cho ta ta chuyển ít tiền cho người a dựa vào thu hoạch ngoài ý muốn nha muốn câu cá lớn nhất định phải thả dây dài cũng không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi tạ ơn tiểu muội nhưng ta không cần chúng ta là không thấy mặt hảo bằng hữu quân tử chi giao nhạt như nước không cần liên quan đến tiền tài nếu không liền bằng hữu đều không có làm ngươi không chê ta nghèo cái này đủ chờ ta phát tiền lương mời ngươi ăn cơm、Thuất、ta vậy ngươi lúc nào thì chuyển xong nhanh hơn đại khái còn muốn cá biệt giờ a thế nào Ta h ô mã n võ, võ ở một t gian gian nhỏ hai nữ ở phòng sau khi tắm xong mã võ nằm trên giường chơi cơ nhìn xét tivi thực sự nhàm chán đại khái hơn một giờ sau trực tiếp gọi điện thoại tại cái này thức ăn nhanh thức n h ê n đại thật nhiều người đều cảm thấy là gặp nhau hận m u ộ n một trò chuyện đã cảm thấy gặp gỡ một cái hiểu mình người kỳ thật mọi thứ đều là tự cho là đúng thuần túy là tịch mịch trống g i ố n g nhàm chán tìm một cái mập mờ đối tượng mà thôi tại tưởng tượng của mình bên trong đối phương vĩnh viễn là tốt đẹp nhất uy tiểu mội,、Ui. tiểu huy, võ l i ệ m nó triệu thải hà thanh â m còn rất dễ nghe như cái tiểu cô nương tiểu mọi ngươi thật sự là nữ a ta đã từng còn hoài nghi ngươi là móc trân đại hắn đâu vậy sao vậy ta còn hoài nghi ngươi là cái nào lao già đâu tiểu mội hôm nay làm sao rồi thế nào cảm xúc không cao đâu ai khi dễ ngươi không có người ước hết ta chỉ là có chút gì ứng tâm tình không tốt ăn thuốc cảm mạo sao ân ăn ngươi tại túc x a sao đúng vậy vừa về ký túc xá ra một thân mồ hôi vọt vào tám tiểu võ công trường rời gạch rất vất vả thâm ta thương ngươi dựa vào thâm tư ngươi c ò n g đồng bị liên lụy cũng không phải ngươi mã võ nói không có việc gì ta khí lực lớn điểm này khổ không tính là gì tuy nói cần cù làm giàu là gặp người nhưng tối thiểu có thể giải quyết vấn đề no ấm c h ú nguyên trương còn làm qua tên ăn mày đâu ta chịu điểm này khổ không tính là gì ngươi rất lạc quan ta rất thưởng thức bất quá là bản thân an ủi mà thôi ta không có như vậy giả mồm tiểu mội ngươi tại singapore làm gì chứ ngươi bình thường cụ thể làm cái gì công tác đối phương trầm mặt một chút thật xin lỗi nếu như ngươi không tiện nói coi như ta không có hỏi kỳ thật ta cũng không b ắ t quái chỉ là đối ngươi có chút để bụng không có k h ô n g tiện ta tại một xí nghiệp làm quản lý thường xuyên đi công tác mã vo cười nói hóa ra là xí nghiệp cao quản vậy ngươi thu nhập rất cao xem ra ta là con cóp cùng t i ê n nga đang thắng gấu nào có ta thật thưởng tức h ngươi nam nhân nghèo không đáng sợ liền sợ không có cơ khí gây mất cuộc sống hắc hắc tiểu muội ngươi có thể tuyệt đối đừng khen ta nếu là có cơm chỗ ăn ta cũng chưa chắc sẽ tự tuyệt chỉ tiếc ta không làm kê xuân thu đại ngộ chán ghét ngươi tìm công tác là làm cái gì tiền lương cao sao cho lão bản lái xe thuận tiện kiêm tư nhân bảo an năm nghìn một tháng bao ăn ở có xã bảo đảm mặc dù không phải rất cao nhưng bây giờ ta cũng không có quá tốt lựa chọn dù sao cỡi lửa tiền n a cũng phải trước tiền thối lại con lửa a năm nghìn khối cũng không ít bình thường công cũng liền ngàn thanh khối tiền mã vo cười nói tiểu muội n g ư ơ i kết hôn không có đối phương trầm mặt một chút n g ư ơ i làm gì hỏi cái này hh ắ c ắ c n g ư ơ i như kết hôn chúng ta liền làm bằng hữu làm anh em n g ư ơ i nếu chỉ thân vậy ta còn muốn đuổi theo ngươi truy ta n g ư ơ i không có nói đùa n g ư ơ i nếu chỉ thân ta vì cái gì không thể truy ngươi sẽ không cũng nông cạn như vậy chê ta nghèo a a a a a n g ư ơ i biết ta lớn bao nhiêu sao mã vo cười nói tình yêu cùng tuổi tác không quan hệ ngươi làm gì như vậy dung tục hai người ở chung quan tâm là cảm giác có thể hay không cho đối phương động tâm cảm xúc giá trị khác không quan trọng ta mặc dù không có gì kinh nghiệm yêu đương nhưng ta tự nhận là là tình cảm một lòng nam nhân vậy sao làm sao mà biết cái này chỉ có thể ở tháng năm dài đằng đắng bên trong chậm rãi trải nghiệm a đ ỗ n g nhiên triệu thải hà nói rằng tiểu võ ta muốn gặp ngươi thế nào nhớ ta hh ắ c ắ c được a chờ ngươi trở về chúng ta gặp mặt không có gì vậy ngươi sẽ chê ta g i a sao tiểu muội đừng nói mỏ ngươi bất lão ta không có nông cạn như vậy ta hiện tại cũng không bằng hữu gì có thể gặp được một cái nói chuyện hợp nhau cũng không dễ dàng tiểu muội trong hiện thực có người đang đổi ngươi sao ai chưa từng có đừng nói truy ta nói với ta vài câu mập mở lời nói cũng không dám là cái nam nhân đều sợ ta đều muốn cách ta xa xa mã vò nghĩ thẩm phú bà kiêm đồng sự trưởng hung hăng rất ai không sợ ai đi truy ngươi à tiểu muội ngươi có phải hay không rất bá đạo rất cường thế cho người cảm giác chính là cao không thể chạm có loại nữ hoàng cảm giác ân có lẽ vậy ngươi sẽ sợ sao sẽ không tha thứ ta nói thẳng sợ ngươi người khả năng đều có mưu đồ khác cổ nhân nói vô dụng tắc c ư ờ n g hai ta là bình đẳng không tồn tại sợ ai ta cảm giác ngươi bá đạo mặt ngoài phía giới có lẽ có một quả mềm mại tâm chỉ có điều người bình thường không đi vào được mà thôi một khi đi vào ngươi cũng có thể y như là chim non nép vào người nào có không đều nói sao ta đều không chút nói q u a yêu đương phi ai mà tin a chương b ả điện thoại chương b ả điện thoại ngươi không tin ta có biện pháp nào sự thật chính là như vậy kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút liền biết ta rất sớm đã vào n g ụ c giam lúc này mới đi ra mấy ngày nào có cơ hội yêu đương thời điểm đó tình yêu tình tình mê mê tựa như t h á c n g ả mặc dù mỹ hảo có thể chịu không được hiện thực trả đạt tự cho là thanh mai trúc mã tình yêu đối mặt hiện thực cỡ nào không chịu nổi m ộ t kích nhất là những cái k i ê u kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài tử tại có tiền nam nhân phát động tiền tài thế công hạng căn bản là ngăn cản không nổi hừ ta còn là không tin h ắ c h ắ c ngươi nếu không tin vậy ngươi kiểm tra một chút thôi phi buồn nôn cặn ba nam Á a a a đúng là cặn ba nam chán ghét mã vo rõ ràng cảm giác triệu thải hà càng ưa thích cùng chính mình tán gấu tiểu m u ộ i ngươi tiếng phổ thông tốt tiêu chuẩn a quê quán là nơi nào đến thâm quyến bao lâu quê nhà ta tại tần tây ta trung chuyên tốt nghiệp về sau tiến vào xí nghiệp quốc doanh về sau xí nghiệp quốc doanh cải cách ta liền từ trước tại gia tộc ngây người chút năm đến thâm quyến cũng có hơn bốn năm tiểu võ trong nhà người còn có người nào ta không đều nói sao ta là cô nhi đi theo cô cô lớn lên thân nhân duy nhất chính là cô cô tiểu muội hỏi ngươi từ mật vấn đề mặc dù ngươi nói ngươi độc thân bao lâu sáu bảy năm thế nào mã võ cười nói cái này sáu bảy năm ngươi có hay không quà phương diện kia chán ghét cặn b ạ nam n thay cái chủ đề mã võ không đi nói đi ta rất h ế u kỳ triệu t h ả i hà trầm mặc một hồi không có coi là thật ân tiểu võ ta nói nếu như ta đã kết hôn rồi ngươi có tức giận không mã võ thầm mắng liên quan ta cái rắm a ngươi có lao công ta nói là nếu như mã võ cười nói ăn ngay nói thật ta cũng không tức giận chẳng qua là có một loại cảm giác mất mát có lẽ ta còn không có vĩ đại tới loại cảnh giới đó à. bất quá ngươi yên tâm ta lúc trước cũng đã nói nếu như ngươi không phải đ ộ thân hai ta liền làm bạn tốt anh em tốt hồng nhan chi kỷ loại kia tạ ơn cảm ơn ta làm gì lý giải vạn t u ế a tiểu võ n g ư ơ i muốn tìm cái dạng gì bạn gái h ắ c h ắ cái c này ta thật không có nghĩ tới xem duyên phận à, không có gì đặc biệt mục tiêu ta hiện tại tình trạng cũng không quá phù hợp đi tìm bạn gái lại nói còn không có gặp qua tiểu mọi người ta làm sao lại đuổi theo người khác chán ghét vậy ngươi gặp ta nếu là không n g ứ a thích có thể hay không quay đầu liền chạy mã võ vậy làm sao khả năng ta e c ỡ có thấp như vậy sao không khâm phục lữ cũng có thể làm bằng hữu ta không có ngươi n g h ĩ nông cạn như vậy vậy chúng ta nói xong ta về thâm quyền chúng ta liền gặp mặt ta mời người ăn cơm hhh đi bất quá ta không biết rõ sẽ có hay không có thời gian Ta cho láo l bản mã võ cười nói khi muốn được i công không, không a bất quá không nên quá quý giá nếu không ta nhận lấy thì ngại d tiểu muội người cho ta đưa rượu có phải hay không muốn đem ta quả chén sau đó t ố t xuống tay với ta ta có thể nói cho ngươi ngươi nếu là đem ta ngủ kia đến thua một bối trách nhiệm phi cặn bạn nam muốn lấy được đẹp vô cùng t ố t tiểu muội điện thoại di động ta tiền điện thoại đều sắp bị đánh nổ chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta bị cảm nhớ kỹ uống nhiều một chút nước nóng ân t ố t ta t h á m mươi tám cúc điện thoại n i ệ m g nó đánh bốn mươi nhiều phút tiền điện thoại đều đánh nổ đây chính là đường dài dạo chơi dành đến nhàm chán mã võ gửi tin tức cho phương hiệu phượng phương tổng tới đây một chút đợi một hồi phương tổng không đến mã võ lại gửi tin tức cho vân bí thư v ấ t tỷ đến phòng ta một chuyến mà tại phương hiệu phượng gian phòng phương tổng ta đi ra ngoài một chút phương tổng cười nói thế nào có phải hay không tiểu võ ra hỏa này gửi tin tức cho người đi qua không có không có ừ ngươi gạt được ai vậy tiểu vân ta thừa nhận tiểu võ có rất nhiều nam nhân khác trên thân không có ưu điểm nhưng tương tự cũng một thân tật xấu loại nam nhân này s á c thực hấp dẫn người nhưng ngươi cũng muốn tin tưởng hắn không thích hợp kết hôn ngươi cũng ba mươi hẳn là tìm đối tượng kết hôn mà không phải cùng hắn đi chơi hắn có khả năng ngươi có thể không chơi nổi tiểu vân nói phương tổng ngài nói cái gì đó ta cùng hắn đều không nói mấy câu tiểu vân chúng ta đều là nữ nhân ngươi cũng chớ giả bộ ngươi mặc dù cố ý nhằm vào hắn khắp nơi cùng hắn đối nghịch nhìn hắn không thuận mắt nhưng trên thực tế ánh mắt của ngươi xưa nay liền không có rời đi hắn hôm nay ở trên tàu điện ẩ m hắn giữ thì ngươi lôi kéo tay của ngươi ngươi làm gì không tự tuyệt nội tâm có phải hay không rất ngọt nào g nhưng ta cho ngươi biết nếu ngươi chỉ là muốn chơi đùa kia không quan trọng nhưng nếu như muốn tìm lão công vậy ngươi coi như đi tiểu võ không thích h ngươi phương tổng ngài suy nghĩ nhiều ta cùng hắn không có gì đúng lúc này cửa phòng mở mã võ tại góc ử a tiểu vân mở cửa người gõ cửa làm gì mã võ nhìn xem tiểu vân áo ngủ tốt gợi cảm quả thực là mỹ nhân thôi mã võ cười nói hai vị nữ t h í chủ thời gian còn sớm đi quán ba uống vài chén thôi nếu không đi cả cả cũng được phương tổng nói không đi đi thôi nói không chừng còn có diễm nộ đâu p h i tiểu vân kia hai ta đi thôi ta không đi người muốn đi chính người đi mã võ thở dài một tiếng ai không thú vị đêm dài đằng đắng ta ngủ không được muốn thỉnh hai vị tiên nữ phó giao chỉ làm sao tiên nữ đã h o à lương mà thôi ta cũng không đi hai người các ngươi ngủ cái này không an toàn ta đến bồi các ngươi ngủ phi ta nhìn ngươi ở chỗ này mới không an toàn mã vò nói ta vừa rồi nghe nói khách sạn này trước đó không lâu chết khách người nghe nói là bị người b ó c chết cái này hồn còn ở bên ngoài phiêu đãng mỗi lúc trời tối đều sẽ l o ạ n hô a ta chết thật thê thảm a phi đừng nói nữa có bị bệnh không ngươi phương h i ể u phương hô tiểu võ ngày mai chúng ta đổi khách sạn ta toàn thân đều nổi da gà hắc hắc yên tâm ta là trung quỷ biến ta sẽ bảo hộ hai vị tiên nữ Nói tiến lên, trực tiếp nằm đến phương tổng trên giường. tiếp mã võ trực A nói, tiểu cùng ngươi ngủ. Muốn lấy được phương tổng nói, võ, ta khi còn tiểu khi ta võ, bộ é sợ salon. quỷ nhất, để ngươi nói ta toàn thân nổi da gà, ngươi đừng đi, ngủ trên ghế salon. À, phương tổng, ghế ta để đi, gà, da b này phòng có hai cái gian phòng ngài làm gì để cho ta ngủ ghế sofa ừ ngươi không muốn ngủ ghế sofa liền về gian phòng của ngươi đi ngủ được được vì bảo hộ hai vị nữ bồ tát ta ngủ ghế sofa mã võ trực tiếp nằm trên ghế salon trong phòng chỉ có hai gian phòng phương tổng m ở gian tiểu vân m ở gian mà mã võ thì ngủ ở phương tổng gian phòng trên ghế salon đại khái hơn một giờ sau chương bảy mươi bảy quá mắc chương bảy mươi bảy quá mắc triệu thải hà các bạn đọc hâm mộ a không biết qua bao lâu mã võ trở về ghế sofa giả bộ như chuyện gì đều chưa hề xảy ra đ ỗ n g nhiên phương tổng đi vào trước sofa đ ỗ n g nhiên lên chân đối với mã võ l i ề n đ ạ p phanh phanh l i ề n đ ạ p năm chân còn không hết hận mã võ có do thân thể chịu đựng không ra mặc cho cô gái này loạt t nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa sáng sớm hôm sau tiểu vân đi đến nhìn xem mã võ co quắp tại trên ghế salon nhìn lại một chút phương tổng nằm ở trên giường nàng dường như minh bạch cái gì nhưng lại cảm thấy g i ư ờ n g như cái gì đều không có xảy ra mã võ c h ầ m rãi lên vân tỷ gột mò g i đình sớm sớm vân tỷ còn sớm à hơn bảy giờ ngươi về chính ngươi gian phòng đi đợi chút nữa đi xuống lầu ăn điểm tâm phòng ăn tại lầu hai a mã võ sau khi đi tiểu vân đi vào phương tổng bên giường phương tổng chín điểm còn muốn học đâu phương tổng đứng dậy Thời tiết h c u y ể n s a n g lạnh lẽo, đi ngủ đi t ư ơ n g đ ố i hương, n ử a đ ê m về sáng ngủ t i ế ta i ể u Vân đ phong ư t ăn tại lâu hai ta đi tiểu võ kia thông báo một chút hắn thu dọn hành lý ân tiểu vân đi vào mã võ gian phòng mã võ thấy tiểu vân sắc m ặ t nhìn không tốt vân tỷ thế nào ba tiểu vân trực tiếp một bàn tay đập đi qua còn tốt mã võ dùng tay chặn ngươi làm gì điên rồi ừ đừng tưởng rằng ngươi làm chuyện tốt ta không biết rõ mã võ ta đã làm gì chuyện tốt ngươi có bệnh à? tiểu vân không nói lường hắn một cái máng v ừ nôn mã võ cười nói không đúng vân tỷ ngươi thế nào ta thế nào ngửi được có cố vị chua đ ỗ n g nhiên tiểu vân dùng đầu gối hướng mã võ trong đúng quần loại bỏ mã võ kinh hãi vội vàng n g i lại ngươi làm gì lao n ư ơ n muốn phía ngươi đại tỷ phía ta ngươi còn cần không p h i vân ôn đừng tưởng rằng tối hôm qua hai người các ngươi làm cái gì ta không biết rõ vân tỷ ngươi cũng không nên đoan uổng người tốt ta có thể cái gì cũng không làm hừ mặc kệ ngươi thu thập một chút phương tổng nói đ ổ i khách sạn a lâu hai phòng ăn buổi sáng là khách sạn cung cấp điểm tâm phệ rất phong phú tối thiểu có trên trăm loại mã võ bưng đĩa ngồi vào phương tổng đối diện cô gái này nhìn mã võ biểu lộ cũng không có thay đổi gì giống như chuyện gì đều chưa hề xảy ra phương tổng chúng ta lúc nào thời điểm về thâm quyến thế nào nhanh như vậy liền muốn trở về không có ta ở đâu đều như thế ta muốn đi cố cung cùng trưởng thành nhìn xem cái này thật vất vả đến một chuyến kinh thành thế nào đều muốn đi nhìn một chút phương tổng nói vậy ngươi đi đi ta buổi sáng muốn cùng công ty cao t h ầ n họp ta một người đi chơi rất không ý tứ nếu không ngài theo ta đi thôi hôm nay ta không có thời gian nếu không ngày mai à ngày mai có rảnh chúng ta ngày mai trở về đi vậy thì ngày mai đi đ ỗ n g nhiên phương tổng hỏi tiểu võ ngươi g ụ c giam đi ra cũng không bao lâu à. ân thế nào ngươi chiếc đồng hồ đeo tay này h ã tặng cho ngươi mã võ t h ầ mắng t vâng tổng a cười nói hiện tại nội địa bình thường tỉnh lỵ thành thị giá phòng cũng liền ba bốn khối tiền một mét vuông ngươi trước đồng hồ đeo tay này chị hàng hai thành thị nửa bộ phòng ở tại nhà các ngươi hương huyện thành nhỏ chỉ sợ chị hai bộ sánh được trong xưởng bình thường nhân viên mười năm tiền lương mã võ đều có chút sợ ngay người nguyên lai tưởng rằng tối đa cũng liền đáng giá một hai vạn khối tiền không nghĩ tới mắt như vậy đào tử nha đầu này đối với mình thật đúng là dốc hết v ô liếng mã võ nói phương tổng có phải hay không là cao phỏng phương tổng lường hắn một cái sẽ không có phải hay không văn quyên tặng cho ngươi dĩ nhiên không phải là ta tại sòng bạc được tới phương tổng không ra tiểu võ mong muốn ta đưa ngươi cái gì sao mã võ không cần đến ngài thật coi ta ăn bám a ta là chăm chú tạ ơn ta cũng là chăm chú hai chúng ta về sau chỉ nói công tác hoặc là chỉ nói phong nguyện không nói kinh tế bữa sáng qua đi mã võ bồi hai nữa đi điểm công ty phương tổng đang họp mã võ đi ra bên ngoài gọi điện thoại uy đào tỷ đang làm gì đâu tiểu võ ta không làm gì tại luyện sát trường ngươi chừng nào thì trở về ngày mai về đào tỷ hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì ngươi đưa ta chiếc đồng hồ đeo tay này có phải hay không muốn mười lăm vạn thế nào ngươi hỏi cái này làm gì đào tỷ cái này quá quý giá cái này đều đỉnh bình thường nhân viên mười năm tiền lương sớm biết mắc như vậy ta mới không thu không phải liền làm một cái đồng hồ đeo tay sao ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì ta thích ngươi đưa cái gì đều vui lòng ai nha đầu ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu ca không đáng ngươi d ạ n g này ta là cặn bã nam ngươi d ạ n g này để cho ta có cảm giác tội lỗi hoàng đào nói không có việc gì cho dù tương lai không thành ta cũng không hối hận ngươi đừng suy nghĩ nhiều a ngươi ngày mai trở về ta đến sân bay tiếp ngươi không cần công ty có xe tới đón chúng ta đồng hành còn có mấy tên công ty cao còn đâu ta cũng phải về trước công ty được thôi vậy ngươi trở về điện thoại cho ta ta trong nhà chờ ngươi trở về a ta đem trong phòng ga giường vỏ chăn toàn đuổi hai ngày này t â m quyến cũng chuyển sang lạnh lẽo a bài du trường thành t r ư ơ n g bảy mươi tám du trường thành mã võ ngẩng đầu nhìn lên trời ai chuyện này là sao cặn b ạ nam cặn b ạ nam trường thành mã võ còn là lần đầu tiên đến mã võ mang theo phương tổng cùng vân bí thư ba người cùng một c h ỗ du lịch trường thành tiểu vân nói rằng không được không được ta chân đều bước bất động q u á chua vân tỷ lúc này mới chưa tới nơi nào đâu nha phía trước là h ả o hán bi không đến trường thành không phải h ả o hán tới trường thành khẳng định phải đi h ả o hán bi đánh thẻ ai người c o n ta được không dựa vào phương tổng giả bộ như không nghe thấy mã võ tiến lên nắm tiểu vân tay lôi kéo nàng đi võ trường thành còn mặc giày cao gót thật phụng ươi cuối cùng mã võ là lại kéo lại kéo cuối cùng đem cái này hai đàn bà kéo lên đi tiểu vân nói rằng ai chúng ta bỏ trường thành đều mệt mỏi cổ đại tu trường thành không biết rõ mệt mỏi thành cái dặn gì vân tỷ ngươi ngẩng đầu nhìn trời nhắm mắt lại minh tưởng một chút ngươi biết tu cái này t r ư ờ n g thành chết nhiều ít người sao có thể nói xương trắng chất đống nha chỉ tiếc đ ờ i minh t r ư ờ n g thành cũng không có cái gì chứng d ụ n g mặc kệ là ngó lạc vẫn là về sau mãn thanh gia lợn rừng đều công tiến、đến. quốc gia cường đại nên chủ động xuất kích diện quốc vong loại chấm dứt hậu hoạn phòng thủ tốt nhất chính là tiến công trường thành lại kiên cố cũng đỉnh không nội bộ mục nát ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến căn đều hỏng lại kiên cố thành lũy cũng biết bị công phá vĩ đại như vậy trường thành vẫn là không có bảo vệ môi sơn cây kia cái cổ siêu vẹo cây bắt đầu một cái chén kết cục một sợi t h ờ n g thật là đáng tiếc t h ử n g ư ơ i trình độ x ử nha nào có ngừng lại a mã vò nắm hai cái lao yêu tình cảm giác cũng không cái gì không thói quen đến chúng ta chụp ảnh chúng a bốn ba người du trường thành mệnh mỏi không được đều hô chân đau xót đau nhức trở lại chỗ ở mã võ cười nói hai người các ngươi đáng lợi bỏ trường thành mang giày cao gót không có té cũng không tệ rồi đ ô n g nhiên điện thoại văng lên là ninh t ĩ n h đánh tới mã võ vội vàng đi bên ngoài phòng tiếp uy thích nhi tiểu võ ngươi ở đâu đâu a hôm nay ta đi công tác đến kinh thành a ngươi ở kinh thành ân hôm trước đến ngày mai về ninh t ĩ n h nói m g ồ i m ộ i ta cũng ở kinh thành đại học đâu vậy sao vậy ngươi đem m g ồ i m ộ i của ngươi điện thoại cho ta ta đi cấp nàng đưa chút tiền không cần trong nhà cho nàng ký sinh sống phí hết mã võ cười nói thế đã biết nhưng mẹ ta không cho phép nàng về sợ ảnh hưởng nàng việc học cha ta bây giờ tại khôi phục khoa trước mắt tình trạng so trước kia tốt hơn nhiều ông dẫn cũng nhổ xong có thể tự mình đi nhà xí vậy là tốt rồi chỉ cần có thể tự gánh vác mẹ ngươi liền nhẹ nhõm nhiều người khảo thí công thế nào còn có hơn một tuần lễ liền phải bắt đầu thi ta hiện tại hàng ngày đọc sách tiểu võ kỳ thật ta không muốn thi t ân công công. lý giải ngươi cũng tới thâm quyến đi tìm công tác làm công cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy vẫn là khảo thí công cho thỏa đáng bắt sắt mới kiên cố cổ nhân nói học m à y ê u thị sĩ tính cách của ngươi cũng thích hợp tiến nha môn ta xem trọn g ngươi tiểu võ ta nghĩ ngươi tĩnh nhi ta biết qua một thời gian ngắn ta tranh thủ trở về nhìn ngươi ngươi đừng suy nghĩ nhiều thật tốt khảo thí tranh thủ một lần lên mở tiểu võ nội mội của ngươi ở chỗ này đến trường còn thiếu cái gì sao ngươi nói cho ta ta mua cho nàng khó được có cơ hội đến kinh thành lần sau lại không biết lúc nào thời điểm ninh tính suy nghĩ một chút m ộ i m ộ i ta nàng hiện tại cũng lập tức sẽ thực tập nàng cái kia điện thoại là cũ nát lão công năng cơ vẫn là ta cho nàng nàng bình thường rất tiết kiệm biết ta đợi chút nữa mua cái điện thoại cho nàng ngươi đem nàng trường học địa chỉ cùng số điện thoại di động phát cho ta ta lát nữa đi tìm nàng tiểu võ tạ ơn chúng ta không cần khách khí như thế c ú p điện thoại mã võ cảm giác chính mình cũng thành liếm cầu có lẽ ninh tính đem lần thứ nhất giao cho mình cái này khiến mã võ luôn luôn bằng lòng nỗ lực đây cũng là nam nhân đều phạm tiện a mã võ về đến phòng phương tổng ta ra ngoài có chút việc bữa tối liền không đổi n g à i ăn phương tổng nói ngươi có thể có chuyện gì ta có thể nói cho ngươi ngươi theo ta kia là công tác ngươi không phải nói không cho ta rời đi tầm mắt của ngươi sao phương tổng ta biểu đệ ở kinh thành đại học chúng ta ngày mai liền trở về ta muốn đi xem hắn cho hắn đưa chút tiền ngươi biết ta là nhà cô cô lớn lên biểu đệ chính là thân huynh đệ vậy sao vậy ngươi đi đi lúc nào thời điểm về nhìn tình huống a cùng hắn ở bên ngoài ăn một bữa cơm ta tận lực sớm một chút về ân mã võ trước tiết đánh. Sư phụ, đi trước ngân hàng tìm một tầm tự động máy rút tiền, ngài chờ ta một chút, Sư con chờ đi ngài đánh. động máy ngân hàng nhà nó, phụ, mở, mẹ A ta lấy c hai ú t tiền. s u đó đ tìm một nhà lớn một chút nhà lớn ệ n hàng, lại đi kinh thoại Tốt. phạm học. lại đại đi cửa đô sư phạm đại học. Tốt. Mã võ lấy hai vạn õ lấy v tiền mặt đi vào điện thoại cửa hàng tuyển tiểu mới nhất nokia m 9 5 đây là nokia đưa ra thị trường chỉ có hơn nửa năm người mới nhất cơ tựa như là thứ nhất đại sở s m a r t p h o n e duy, duy trì v i cùng app trinh duyệt im cùng làm việc phần mềm đông đảo trò chơi cùng hoàn chỉnh tờ giờ、a、công năng khá lắm thật không rẻ năm nghìn nhiều khối đầu năm nay thật nhiều người làm công mới mấy trăm khối một tháng mẹ nó quá xa xỉ uy là ninh tiến sao uy ngươi là vị nào ninh tiến ta là tỷ n g ư ơ i n i n h tĩnh bằng hữu ta đến kinh thành đi công tác tỷ n g ư ơ i để cho ta mang cho ngươi ít đồ ta đến tặng cho ngươi a vậy cảm ơn nhiều n g à i ở chỗ nào a ta tại kinh đô sư phạm đại học cổng giống như kêu cái gì tân n g à i khẩu a biết phiền thoái n g à i ở nơi đó chờ ta một chút ta lập tức tới d ninh tiến lập tức đánh tỷ tỷ tỉ ninh tĩnh điện thoại xác nhận một chút có phải hay không lừa đảo uy tỷ ngươi có phải hay không nắm bằng hữu gì mang cho ta đồ vật vậy sao hắn gọi điện thoại cho ngươi ân là nam không phải là bạn trai ngươi à? linh tính nói vậy ngươi đi cầm a biết mã võ ở cửa trường học đợi một hồi một gác mặc vải ca k i sắc quần áo chơi bóng nữ t ử theo trường học nội bộ đi tới cách mã võ mười mấy mét liền hướng mã võ đang lấy gọi mã võ sợ ngây người một m é t bảy vóc dáng một chương mặt trái xoan cái cằm hơi bệnh hai mắt trong suốt mùi cao ma phấn như thác nước tóc dài tướng mạo cùng linh tính giống nhau đến bảy phần chỉ có điều nàng mang theo cặp mắt kiếng càng lộ vẻ và tĩnh đọc sách chương 79, đọc sách đ ỗ n g nhiên mã võ toát ra một cái đáng chết ý nghĩ nga hoàng cùng nữ anh mà ninh tiến h cũng đang đánh giá mã võ có lẽ nàng đối mã võ cũng có một loại đánh giá mã võ đưa tay ngươi tốt ninh tiến h thấy mã võ đưa tay cũng chỉ đành cùng hắn nắm tay ngươi tốt ngươi cùng ngươi tỉ tỉ dáng rất rất giống ninh tiến h tựa hồ có chút thật không t i ệ n a ta gọi mã võ ngươi gọi ta tiểu võ là được tiểu võ ca tốt ngươi là theo tương nam tới sao không phải ta là theo thâm q u y tới thiến nhi chúng ta tìm một chỗ ngồi xe đi ninh tiến nghĩ thầm ngươi thật là biết chẳng lớn trừ của mình trường bối còn không có cái nào n à m gọi ta thiến nhi đâu nói phía trước có nhỏ bữa ăn a chúng ta đi kia ngồi một hồi a đi hai người tới một gian nhỏ bữa ăn a mã võ từ trong túi lấy điện thoại di động ra giấy đóng gói hộp cũng còn không có mở ra thiến nhi đây là tỷ ngươi mua cho ngươi ninh tiến h tiếp nhận điện thoại xem xét phía trên bảng hiệu nokia n 9 5 tiểu võ ca ngươi sai lầm a điện thoại di động này rất đắt t ỷ ta hiện tại bệnh viện lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mã võ cười nói thế nào xem thường tỷ ngươi đúng không cầm mã võ lại móc ra một vạn khối tiền tiền mặt đây cũng là tỷ ngươi đưa cho ngươi ngươi muốn thực tập đi mua mấy bộ y phủ linh tiến nhìn xem mã võ cực kỳ thông minh nàng làm sao lại không rõ tỷ tỷ cũng vừa tốt nghiệp công tác cũng còn không có lấy ở đâu tiền liền gì tiểu võ ca ngươi đừng gặp ta t ỷ ta không có tiền tiền này ta không thể nhận thì ngươi không có tiền ngươi tỷ phu tương lai có tiền a cầm đừng cho người khác thấy được tiểu võ ca ta thật không thể nhận lại không thu ta tức giận a coi như là ta g ó đầu ngươi là cao tài sinh tương lai sẽ tranh đồng tiền lớn ta khoản này đầu tư không lỗ n ân cũng có rất nhiều khác chuyên nghiệp nhưng sư phạm chuyên nghiệp là mạnh nhất Thiến trải thức, thật tốt nhất trường Nhi, không học, nhưng không phải không kinh phạm học ph đại kiến đại cũng nước ca mặc có cả qua dù đô sư sư là là nhưng nếu như ngươi thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp liền có thể giáo đại học làm cái giảng sư gì gì đó chịu đựng qua mấy năm nói không chừng chính là giáo thụ nghe ca đi học tiếp tục chẳng những muốn học nghiên cứu sinh còn muốn khảo thí tiến sĩ về phần học phí ngươi không cần lo lắng ta bỏ ra Thiến tầng tầng trực tiếp nhất giá rẻ nhất phương thức, thậm chí là duy nhất phương thức, cũng là rẻ nhất đầu tư. nhi, sách nghèo phương chí phương hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, không người dai giàu dai giá Mọi loại riêng cổ đại vượn cũng đọc đầu đều đọc có có cao, cổ là là là qua duy rẻ rẻ cha ta hiện tại đến cùng thế nào mã vò nói rất tốt ta một chút bị thương ngoài da sưng đ ù i gãy làm xong giải phẫu dưỡng dưỡng liền tốt ngươi đừng lo lắng ta không tin tỉ ta nói làm bị thương tủy sống thần kinh ta mặc dù không phải học ý chuyên nghiệp nhưng cơ bản thưởng thức ta còn là hiểu khả năng tê liệt ngươi nha đầu này chú cha ngươi đúng không nào có nghiêm trọng như vậy làm giải phẫu ngày đó ta canh dự ở bệnh viện ta còn không rõ ràng làm sao mẹ ngươi cùng ngươi tỉ nói nghiêm trọng kia là muốn cho ngươi đi học cho giỏi sợ ngươi làm hỏng yêu đương gì gì đó ngươi cũng đừng tin ninh tiến không ra thiến nhi bằng lòng ca đi học tiếp tục được không nhất định phải thi nghiên cứu khảo thí bác linh tiến nhìn xem mã võ nhẹ gật đầu lúc này mới ngon đi đợi chút nữa đem ngươi số thẻ ngân hàng phát cho ta sau đó ta cho ngươi đánh tiền sinh hoạt cùng học phí tiểu võ ca không cần thi nghiên cứu cứu sinh học phí sư phạm loại rất rẻ trường học có trợ cấp tiền sinh hoạt chính ta có thể kiếm hồi náo đi học cho giỏi là được tranh cái gì tiền sinh hoạt đi không được đi làm việc vặt tiểu võ ca ta chủ n h ậ t bên ngoài cho người ta hài tử học bù làm gia sư trường học của chúng ta rất nhiều đồng học đều như vậy cái này rất nhẹ nhàng mã võ nói kia nói xong không được đi phát t r u y ề n đơn càng không được đi khách sạn rửa chén đĩa châm trả nước gì gì đó ngươi nếu để cho ta phát hiện ngươi đang làm những này cẩn thận ta quất ngươi ninh tiến có chút đ ỏ mặt sẽ không chúng ta là chuyên nghiệp trường sư phạm rất nhiều g i a t r ư ở n g tín nhiệm chúng ta chúng ta học bù còn đi không tháng đâu tiểu võ ca ngươi tại thâm quyến làm cái gì công tác ta thay người ra lao tấm làm tư nhân làm b ạ o tiêu ta tiền lương rất cao cho nên ngươi không cần lo lắng không có học phí ta một tháng tiền lương đỉnh ngươi bốn năm học phí ninh tiến có chút không tin thiến nhi nhanh đến giờ cơm bội ca ăn một bữa cơm Tốt, ngay tại cái này ăn đi ta đi gọi món ăn ân ninh tiến cắn răng hào phóng một lần chọn bốn món ăn nhưng mã võ vẫn là vụ n trộm đem mua một cái thiến nhi yêu đương sao nha đầu có chút đ ỏ mặt lắc đầu không có không có liền tốt đừng yêu sớm học tập cho giỏi các loại công việc bàn lại tỷ ngươi qua mấy ngày liền phải khảo t h í công không có gì bất ngờ xảy ra nàng khẳng định sẽ thi đậu tiểu võ ca t ỷ ta nếu là thi đậu vậy thì khẳng định lưu tại tương nam ngươi sẽ về tương nam sao mã võ nói chỉ sợ tạm thời không về được tại tương nam ta chỉ sợ bình thường công tắc cũng không tìm tới chớ nói chi là lương cao chức nghiệp bất quá không sao chỉ cần tỷ ngươi lên bờ là được mau ăn a ngươi có máy tính sao có ta năm ngoái tại quan thôn mua xỉ cổ t ạ n nhưng tối trí không tốt lắm làm việc có thể chơi game không được mã võ nói vậy ngươi đợi chút nữa đem c ờ cờ hào phát cho ta chúng ta về sau có thể lên mạng nói chuyện phiếm Tốt. ăn cơm sau mã võ rời đi trường học ninh thiến nhìn xem mã võ lên xe chỉ chốc lát ninh tính điện thoại tới thiến nhi tiểu võ đã tới sao ân đã tới vừa mới đi、tỉ. hắn mua cho ta bộ điện thoại nokia n 9 5 rất đã vậy sao thiến nhi hắn còn nói cái gì hắn nói để cho ta tiếp tục thi nghiên cứu trước đ ư ờ n g công tác khác cũng không nói cái gì ninh tiến nói vậy ngươi liền chuẩn bị thi nghiên cứu thôi thì ta sẽ cân nhắc c ú p điện thoại đ ỗ n g nhiên ninh tiến nghĩ đến vừa quên cùng tỷ tỷ nói một vạn khối chuyển tiền bất quá không cần nghĩ cũng biết c h u y ệ n tiền tiểu võ sẽ không theo tỷ tỷ nói vẫn là thôi đi về sau có cơ hội lại nói mã v õ i trở lại khách sạn ngẫm lại ninh tiến kia dáng người đột nhiên cảm thấy chính mình rất vô xỉ quá mẹ hắn bẩn thỉu điện thoại văng lên là triệu thải hà đành tới uy tiểu ngũ tiểu ngũ tiểu ngũ ở chỗ nào hôm nay bồi lão bản đi công tác bên ngoài vừa cơm nước xong sôi về khách sạn ngươi đây ta về thâm quyến a dị ứng xong chưa ân đã tốt ta muốn mời ngươi ăn cơm a hôm nay không được không thể quay về a vậy ngươi lúc nào thì trở về ngày mai a thế nào gấp gáp như vậy vậy ta ngày mai mời ngươi ăn cơm tiểu ngũ đừng có gấp ta ngày mai trở về cũng chưa chắc có thời gian a đến đi theo lão bản đâu ban đêm khả năng còn muốn rời gạch ngày mai rồi nói sau t r ư ơ n g tám mươi thiện nhân t r ư ơ n g tám mươi thiện nhân triệu t h ả i hà nói ngươi liền không thể dành thời gian sao tiểu mội ta đã hóa trang công đầu nói sau khi tan việc liền đi còn có mấy chục túi nước bùn muốn khiêng lên đi đâu theo một lâu khiêng đến bảy lâu khiêng kết thúc đoán chừng tối thiểu hơn chín giờ lại trở về tắm rửa gì gì đó đoán chừng đều nhanh mười một điểm triệu t h ả i hà trầm mặc một chút ngươi m ệ t m ỏ i như vậy t h â m ta thương ngươi h h tiểu mội thoải mái tinh thần ca không có việc gì lại không ngừng ta một người làm việc này tiểu võ ta cũng không biết thế nào hai ngày này lao muốn nói chuyện với ngươi h h h đó là bởi vì ngươi bình thường cùng người khác không thể nói được gì trò chuyện không đến một khối ngươi là công ty cao quản ta xem chừng nói chuyện với ngươi người đều là lá mặt lá trái ngươi đây cũng đem chính mình cho phong bế không muốn cùng người giao lưu ân có lẽ vậy n g ư ơ i ăn cơm sao ân đã ăn tiểu muội ta vừa về khách sạn còn không có tắm rửa chúng ta sẽ gọi cho người được không thôi ta vậy ta chờ ngươi ân mã võ bấm săn đầu lao lưu điện thoại uy lao lưu tiểu võ rất lâu không có hàn h u ê n lao lưu ngươi lần trước nói triệu thải hà mười triệu đến cùng tính sổ hay không đừng không phải pha trò a tiểu võ ngươi yên tâm chỉ cần thành công một xu tiền đều không ít người vẫn là câu nói kia ngươi cầm chín triệu ta cầm một triệu chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ sách ta cũng dựa vào lão đệ đến cho ta tranh tiền thuê nhà đâu lưu hình ngươi nói cho c ố chủ hắn nêu dám thiếu ta một phân tiền ta đem hắn xé cho cho ăn tiểu võ nói như vậy ngươi đã có năm chắc cùng một tuyến mã võ cười nói có sáu mươi phần trăm chắc chắn đi n g h i ệ ó ngư bức ngư bức lao huynh ta bội phục ngươi lão đệ ca ca đến bàn giao ngươi vài câu nhất định phải đập tới hai người các ngươi trên giường ảnh trụ nhất định phải là bằng chứng tốt nhất là nhường nàng yêu ngươi sau đó chủ động đưa ra ly hôn ngươi đừng làm đến chứng cứ không đủ đến lúc đó cố chủ vẫn thua kiện cáo vậy thì khó coi yên tâm cái này hiển nhiên đi lao đệ còn bao lâu nữa có thể cầm tới chứng cứ mã võ nói trong một tháng a không ca ca chờ ngươi tin tức tốt mã võ gõ cửa đi vào phương tổng gian phòng phương tổng ngay tại trên máy vi tính nhìn âu mỹ thị trường chứng khoán thiểu vân âu đổi khách sạn mở ba g i n phòng t i ể u vân tại s v á c mã võ cười nói hh hiện tại thuận tiện đi ít đến mã võ ôm phương tổng bao lâu không có cái kia muốn chết ba ngươi hh ắ c ắ c ta đi trước tắm rửa phương tổng không ra đi đến điều hòa không khí chốt mở bên cạnh đem gian phòng nhiệt độ mở cao một chút phương tổng ngồi bàn làm việc hai mắt nhìn chằm chằm máy tính đang nhìn mã võ đi tới ngươi đầu tư cổ phiếu a không có công ty muốn lên thị ta tìm hiểu một chút giá thị trường có lẽ qua mấy ngày liền phải bắt đầu mã võ nói đi đừng xem tắm rửa a tiểu võ nói thật với ta ngươi cùng văn q u y n đến cùng có hay không qua đại t h n g ư ơ i có hết hay không ta nói không có n g ư ơ i lại không tin làm gì đâu nhiều mất hơn g a mã võ đ ỗ n g nhiên tại trong ngăn kéo tìm kiếm cái gì n g ư ơ i thế nào tìm cái gì vậy tỷ khách sạn này sao không có vũ y kể không cần tỷ cái này không được đâu vạn nhất đâu n g ư ơ i ngu xuẩn a ta nếu có thể tùy tiện t r ú n g đầu sẽ còn ly hôn sao mã võ ngâm lại cũng là có lẽ chính là nguyên nhân này mới ly hôn a s ắ t vách tiểu vân đang xem văn kiện tiểu vân hiếu kỳ đi tới cửa áp hai lắng nghe ba tiểu vân t h ầ mắng lên cơn giận dữ tên đáng chết hử vừa nôn về đến phòng tiểu vân dường như cảm giác đầu m u ố nổ n thiện nhân hai cái tiện nhân đi vào phòng tắm mở ra nước lạnh v t mạnh căn phòng cách vách bên trong lừa đảo c ắ n ba nam tỷ ta phải trở về phòng tiểu vân tại sát vách nếu để cho nàng biết ta tại phòng ngươi kia nhiều xấu hổ hử ngươi sợ cái gì đi nàng là ta thư ký biết thì thế nào tỷ vẫn là thôi đi bỏ trường thành mệnh m ỏ i một ngày thực sự không còn khí lực đi ngủ sớm một chút ta còn nhiều thời gian ta không vội ở cái này nhất thời chán ghét được tôi mã või trở lại gian phòng của mình nghĩ thầm nếu là cùng ngươi qua đêm còn thế nào gọi điện thoại tiểu vân nghe được sắt vách mở ra tiếng cửa biết mã võ về phòng của mình mã võ về đến phòng đông nhiên tin nhắn tới mở ra xem cặn bạn nam ngu xuẩn mã võ hồi âm hơi thở vân tỉ ngươi có ý tứ gì tiểu vân hồi phục đừng tưởng rằng ngươi cùng với nàng có một chân nàng liền sẽ nghe ngươi ngươi nhiều nhất là đồ chơi nếu ngươi không tin ngươi hướng nàng vay tiền nhìn xem mã võ giả ngu hồi phục ngươi có ý tứ gì ngươi suy nghĩ nhiều tiểu vân lại hồi phục ừ ngu xuẩn muốn ăn cơm chùa ngươi tìm nhầm đối tượng Mã xem ra ngày mai đến thăm dò một chút cô gái này tiếp tục gọi triệu thải hà điện thoại uy tiểu, tiểu võ đã ngủ chưa ân vừa tắm rửa nằm xuống ngươi đây ta cũng vừa ngủ chỉ là ngủ không được mã võ cười nói hắc hắc nghĩ gì thế không ngủ được nghĩ ngươi được không vậy sao ta không tin tiểu muội nói một chút chuyện của ngươi thôi chuyện gì ngươi muốn biết cái gì tiểu muội ngươi cùng lão công ở riêng bao lâu tình cảm thế nào triệu thải hà trầm mặc một chút ngươi rất muốn biết sao ân chuyện của ngươi ta đều cảm thấy hứng thú nếu như ngươi không muốn nói vậy ta liền không hỏi cùng không có gì không thể nói ta cùng hắn ở riêng rất nhiều năm hắn có tiểu tam những năm này ta vẫn bận sự nghiệp không có chú ý gia đình sự t ì n h mã võ hỏi đã dặn này vậy ngươi làm gì không ly hôn ai một mực tại não ly hôn nhưng trong nhà có chút tài sản không có chia cắt tốt nhường hắn cầm một nửa ta lại không cam tâm chúng ta còn có một đứa con gái ta sợ ly hôn đối hải tử cũng không tốt tăng thêm công việc khá bề bộn ta cùng hắn cũng không tại một chỗ vẫn như thế kéo lấy mã vo cười nói tiểu muội ngươi hải tử đều rất lớn ta còn cứ gọi ngươi tiểu muội quả thật có chút không ổn ngươi cùng hắn như là đã không vượt qua n ổ i hắn ở bên ngoài có tiểu tam vậy ta cảm thấy vẫn là rời a những năm này ngươi có hay không đi tìm tiểu tam nói thật không có ta không cũng đã nói với ngươi sao không ai dám truy ta lại nói ta còn là tương đối bảo thủ cũng chưa hề nghĩ tới vượt quá giới hạn mã vo cười nói vậy sao nói như vậy ngươi không thủ tiết rất nhiều năm chán ghét đúng thì thế nào không cho phép rêu c ơ ta không có không có cái này có cái gì tốt cho cười ngươi nói tài sản không có chia cắt tốt ngươi sẽ không phải là có rất nhiều tài sản a triệu thải hà không biết có phải hay không lên cảnh giác thế nào ngươi hỏi cái này làm gì ngươi rất quan tâm cái này sao mã vo cười nói không làm gì ta đang suy nghĩ a ta có hay không ăn bám khả năng thế nào ngươi muốn ăn c ô n chùa cái này thật đúng là không nghĩ tới ta khẩu vị rất tốt không cần ăn bám thẳng thắn r ằ n g ngươi như quá có tiền ta cũng không dám truy ngươi tục ngữ nói t r ê n lệch này quá lớn sẽ sinh ra khoảng cách ta cũng không muốn ngưỡng mộ ngươi vậy sao kia có bao nhiêu tiền mới tính quá có tiền à cái này ta không nghĩ tới ngươi bây giờ ở công ty làm cao quản làm gì cũng phải lương một năm mấy chục vạn à. triệu thải hà cười nói không có cao như vậy cũng liền một hai vạn khối tiền một tháng À, ta nếu là không có tiền thất nghiệp ngươi nuôi ta sao nuôi à, nam nhân này nuôi gia đình không thiên kinh địa nghĩa sao ta tuy nghèo nhưng trách nhiệm tâm vẫn phải có chúng ta nếu là cùng một chỗ ta đem tiền lương đều giao cho ngươi ta mỗi tháng giữ lại hai trăm tiền tiêu vặt là đủ rồi vậy sao ngươi như thế tín nhiệm ta cái này nhất định nha có cái gì kỳ quái đâu vậy ngươi không chê ta lớn tuổi sao không nghĩ tới ta chỉ bằng cảm giác hiện tại cũng niên đại gì ở nước ngoài to con mười mấy hai mươi tuổi căn bản không tính là cái gì ngươi cũng coi như thế qua việc đời làm gì như thế c ổ hủ hố hồ theo sinh mệnh góc độ mà nói nữ nhân bình quân tuổi thọ so nam nhân mẫn lớn dài cho nên nữ nhân lớn hơn một chút càng khoa học vậy sao ta thế nào cảm giác ngươi là lắc l ư n g ư ờ i lắc l ư ngươi làm gì Ta nói là lại thật, ta hốn hổ, ta lại không chuyện ó p ụ m ẫ không không không phụ hai thời hai tồn đồng càng người đồng thời rớt xuống trong nước, trước cứu hai vấn đề. Phúc. Nói gì tại rớt trước lại cái có cứu Phúc! mẫu u đề. ý, một bộ một bộ vậy chúng ta nói xong không cho phép chê ta lão ngươi nhìn lại tới ta đều nói không chê tiểu võ ngươi có hay không nghĩ tới thay cái công tác ta có thể cho ngươi giới thiệu một công việc tạ ơn ta đương nhiên nghĩ qua nhưng là đi làm ở chỗ này cũng không bao lâu vẫn là làm trước tôi h lại nói ta tình huống bây giờ cũng không được đ ổ i việc ta liền thứ nhất tháng tiền lương cũng còn không có cầm tới chờ vượt qua trong khoảng thời gian này ta lại đi tìm việc làm thẳng thắn giảng ta cũng không phải ghét bỏ công việc này tiền lương quá ít chủ yếu là cảm thấy công việc này không có gì tiền đồ a nó i như thế nào ta hiện tại cho lão bản lái xe làm bảo tiêu cái này tại cổ đại liền tùy tùng cũng không tính chính là saphu cái này họ c không đến tri thức gì ta muốn đổi một cái công tác có thể học được một chút quản lý tri thức chờ điều kiện cho phép ta chuẩn bị đi bên trên trường thành đêm lớn cùng loại với mã loại hình khảo thí trường đại học văn bằng tóm lại cho người ta lái xe là không có tiền đồ làm bảo tiêu cũng không phải ta mong muốn ta người này kỳ thật cũng không thích chém chém g i ế t g i ế t ta tại ngục bên trong thời điểm quen biết một cái chức nghiệp cách đấu vận động viên ta cùng hắn học được không ít bản lĩnh hắn muốn mang ta đi đánh thi đấu chuyên nghiệp có thể hắn trước ra ngục ta hiện tại tìm không thấy hắn cho dù tìm tới ta cũng sẽ không đi thi đấu như ta loại tình huống này liền cao chung đều không có tốt nghiệp nếu như không làm bảo tiêu muốn tìm lương cao nghề nghiệp là rất không có khả năng cho nên vẫn là muốn đi đọc đêm lớn coi như cho mình mạo xưng nạp điện ân tiểu võ ta ủng hộ ngươi đọc thêm nhiều sách luôn luôn tốt vậy ngươi mau chóng từ t r ư c c trường học sự tỉnh ta giút ngươi liên hệ học phí từ ta ra đ ừng đừng tiểu muội trường học vẫn là ta tự mình tới tìm đi hai ta mặc dù trò chuyện đến nhưng ta thật không hy vọng liên quan đến quá nhiều tiền tài ngươi có lòng là được rồi lại nói đây chỉ là ta một cái ý nghĩ trước mắt đi thực hiện còn không quá hiện thực chờ hai năm a ngươi yên tâm ta sẽ không không có lòng cầu tiến ân ta tin tưởng ngươi tiểu muội chúng ta ngủ đi điện thoại di động ta đều không có điện ân tốt ta vậy ngươi nhớ kỹ mua ta ngày mai nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta đi ngủ ngon cúp điện thoại thở một hơi dài nhẹ nhõm ai nghiệp c h ú n nha lao thiên gia cái này triệu thải hà bốn mươi nhiều tuổi người thế nào còn như cái tiểu cô nương như thế dễ dàng như vậy bị lừa đâu dạng này lừa gạt một cái lương g i a nữ tử trong lòng hồ thẹn nha mẹ nó người không vì mình trời chu đất diệt vì một ngàn vạn cũng chỉ có thể che giấu lương tâm mã võ có lẽ mệt mỏi nằm xuống liền ngủ mất hắn t r o n g giấc ngộng trong ngộng hắn cầm chín triệu tiền mặt không biết rõ xài như thế nào mua xe mua nhà c h u du toàn thế giới bình bình cửa phòng mở tiểu võ rời giường an điểm tâm xong muốn đi sân bay dựa vào ngủ quên mất rồi con mẹ nó ngươi liền không thể một một chút gõ cửa sao ta trong ngộng đang chuẩn bị s ạ c h như thế nào tiền đâu cái này đi tiểu toàn ngâm nước nóng mã võ vội vàng rời giường rửa mặt phương tổng gột mo gì sớm sớm dựa vào cô gái này đ ê m qua như cái gì thời điểm xảy ra như thế thật mẹ hắn có thể giả bộ phương tổng tối hôm qua ngủ ngon rất không ân rất tốt n g ư ờ i đây vẫn được chính là chân còn có chút chua đi thôi đi phòng ăn mã võ nhìn thoáng qua tiểu vân cô gái này cũng c h ư a không có xảy ra chuyện gì như thế chương tám mươi hai đảm bảo chương tám mươi hai đảm bảo xế chiều hôm đó ba giờ hơn ba người trở lại thâm tuyến trên đường đi không biết do thế nào tất cả mọi người không thế nào nói chuyện trở lại công ty phương tổng phòng làm việc tiểu võ buổi chiều không có việc gì ngươi có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi phương tổng ta muốn về phòng thuê tạm thời không trở về ký túc xá đi vậy ngươi đem xe của ta lái đi a sáng sớm ngày mai ra là được rồi mã võ nhớ tới tiểu vân l ờ i nói phương tổng chỉ là chơi ngươi ngươi hướng nàng vay tiền thử một chút phương tổng ta thế nào nói chuyện đừng có rông dài a ta muốn hướng ngươi mượn ít tiền đòi tiền làm gì muốn bao nhiêu gửi về nhà tôi năm vạn tiểu võ ngươi là câu ngươi nuôi lớn tình cảm thâm hậu cái này ta hiểu có thể năm vạn khối tiền cũng quá là nhiều a ngươi hôm nay cho năm vạn đưa qua đoạn thời gian n à n g lại muốn làm sao bây giờ ta cảm thấy gửi qua hai ba ngàn khối tiền là được rồi mã võ nói cho nhà gửi không được nhiều tiền như vậy ta muốn mua đài xe xỉ cổ t ạ n dạng này đi làm dễ dàng một chút nếu không l á o lái xe của ngươi cũng không tốt không có việc gì xe của ta chính ta mở rất ít ngươi mở không rất tốt sao không cần mua mã võ mặt không biểu tình ân tốt ta vậy ta đi trước ân lái xe chậm một chút rời phòng làm việc、ba. mã võ cho mình sáng một bàn thai sắp đưa ra thị trường công ty người sáng lập một t r ò n g á thái khu chấp hành tổng giám đốc hướng nàng mượn năm vạn khối tiền mẹ nó đều có thể tìm một đồng lấy cớ ta đi ngươi lại ra năm vạn khối tiền đối với mấy cái này phú hảo mà nói bất quá một bữa cơm sự tình thảo đ ạ i ra ngươi ngươi thật sự cho rằng ta hướng ngươi vay tiền a là ai nói qua người này yêu hay không yêu ngươi liền hướng hắn vay tiền quả nhiên thử một lần liền biết thật giả tính toán coi như là chơi đụa phá bạn qua mấy ngày liền từ chức mẹ nó bấm điện thoại uy đào tử ta trở về ban đêm cùng nhau ăn cơm vậy ngươi ở nhà chờ ta ta tan tầm liền trở lại ân đúng lúc này văn quyên điện thoại tới văn tỷ tiểu võ ngươi ở đâu đâu đang lái xe trên đường trở về nhà đi tiểu võ ngươi đừng về nhà đến biệt thự ta tìm ngươi có chút việc chuyện gì ừ n g ư ơ i qua đây lại nói mã võ thầm mắng còn có thể có chuyện gì không phải liền làm ấy ngày không có làm sao lao tử đây thật là đi trợ tử nửa giờ sau đi vào văn quyên biệt thự văn quyên đã tại cửa ra vào chờ hắn hai người đi vào phòng văn quyên ôm mã võ tỉ ngươi gọi ta tới liền vì chuyện này a chán ghét mã võ cười nói thật sự là hổ lang a khó hầu h ạ n đi chúng ta tắm rửa đi văn quyên nói đi ta mấy ngày này không thiện người cùng ta tới hai người tới một gian phòng giữ quần áo văn quyên đẩy ra một gian áo khoác tủ ngăn tủ phía dưới lộ ra một cái cao hơn một mét kết sắt hơn nữa cái này kết sắt nhìn qua liền tốt nặng nghề tối thiểu có hơn ngàn cân thì người mua lớn như thế kết sắt làm gì văn quyên đem ngón tay đầu đưa tới đích đích sau đó lại đ i ể n mật mã vào kết sắt được mở ra mã võ đến gần xem xét nghiệm nó tất cả đều là từng cây kim điều còn có một số châu b á o đồ trang sức ngoài ra còn có mấy cái cái hộp nhỏ phương tỷ ngươi đây là tiểu kim cô a nơi này có bao nhiêu kim điệu ta thật sự là mở con mắt tiểu võ nơi này có mười kg hoàng kim còn có một số phỉ t h ú y đồ trang sức mấy khối đồng hồ nổi tiếng đây cũng là ta toàn bộ gia sản mã võ nói văn tỷ ngươi đem những này nói cho ta làm gì ngươi không phải là dự định đưa cho ta a tiểu võ ngươi nghe ta nói khách sạn trong khoảng thời gian này phong thanh không tốt trong nha môn người để cho ta cẩn thận một chút ta lo lắng sớm tối đạt được sự tình mở sông bạc lại liên quan hoàng ta xem như hành chính tổng thanh tra lại là công ty cổ đông chịu không thể trốn tránh trách nhiệm một khi khách sạn xảy ra chuyện ta có thể sẽ có lao ngục thai thương ta dẫn ngươi đến chính là để ngươi nắm giữ kết s ắ t mật mã nếu như ta xảy ra chuyện ta sẽ nghĩ biện pháp trước tiên thông chi ngươi ngươi đem nơi này tất cả hoàng kim toàn bộ lấy đi chờ ta hiện ra ngươi lại cho ta ta về sau cần nhờ những cái này sinh hoạt mã võ nói thì ngươi làm gì để cho ta đảm bảo không gọi người khác đâu ai ta có hai cái ca ca đều là bạch nhã l à n g những năm này hai người bọn họ tại trên thân ít nhất cầm hơn trăm vạn trong nhà mua xe mua nhà cưới con dâu đều là tiền của ta ta đứa cháu kia càng là không làm việc đàng hoàng ta muốn đem những này đặt vào bọn hắn nơi đó đảm bảo ta dám đánh cược bọn hắn ăn liền cặn bã cũng sẽ không thừa đến lúc đó ta hỏi ai m u ố n làm không tốt sẽ lưu lạc đầu đường đi cùng với ngươi trong khoảng thời gian này ta biết ngươi là hạ người gì ngươi có nghĩa khí giang hồ sẽ không lừa ta cho nên giao cho ngươi đảm bảo ta yên tâm mã v õ cười nói ta nếu là không cẩn thận bắt hắn cho ném đi làm sao bây giờ ta tin tưởng ngươi sẽ không tiểu võ ta hỏi qua luật sư đồng d ạ n g mở sòng bạc bị nha môn người bắt cho dù ngồi tù dưới tình huống bình thường sẽ không không thu đủ, đủ bộ cá nhân tài sản dù sao ta không phải l ã o bản căn biệt thự này mua cũng không bao lâu ngoại trừ ngươi không có ai biết mã võ nói văn tỷ trong nha môn người thật muốn tra cá nhân của ngươi toàn bộ tài sản hắn sẽ xem xét giám sát ngươi biệt thự này không có khả năng giấu giếm được bọn hắn văn q u ê n nói sẽ không đây không phải giết người trọng đại hình sự vụ án đối với loại này liên quan hoàng liên q u a n cược bình thường là võ thẳng nhập khách sạn bắt người sau đó mới có thể hỏi thăm chỉ cần bọn hắn xông vào khách sạn ta có đầy đủ thời gian thông chi ngươi lại nói phòng này giấy tờ bất động sản bên trên là nhi tử ta danh tự cho dù tịch thu cá nhân ta toàn bộ tài sản cũng chưa chắc tịch thu nhi tử ta a cho nên cho dù xảy ra chuyện phòng này có lẽ còn là có thể bảo vệ tới cái này cùng tham ô công khoản mua phòng ở là hai khái niệm ta mua nhà trước đó liền hỏi qua luật sư cho nên hẳn là sẽ không tịch thu cho dù muốn tịch thu vậy cũng muốn đi rất nhiều pháp luật chương trình dù sao phòng ở là nhi tử ta danh hạ mã vò nói đã như vậy vậy ngươi làm gì còn để cho ta đảm bảo trực tiếp đặt ở trong phòng không được sao văn quyên lắc đầu phòng ở là nhi tử ta danh hạ Có thể trong một tra nhà khi phòng sao môn người một khi điều tra phòng này làm điều b ân y giờ. đ ế l ú chương đó đem đồ đều cái c này trong ngăn tủ đồ vật t ị thu đâu, ta tìm ai muốn. Ta h đâu, muốn. ai n n g k h đánh không nổi cái tám vạn chỉ sợ vạn nhất nhà. Ngươi chỉ học sợ đ n nhiều n h bạc mươi ba cao thủ chương tám mươi ba cao thủ tiểu võ cho dù ta bị ta cũng sẽ không đem phòng này bàn giao đi ra trong nha môn người rất không có khả năng sẽ nhanh chóng tìm tới cái phòng này hắn dù sao cũng phải có chút thời gian à. dù sao ta cũng không phải khách sạn ông chủ lớn cũng không phải đại cổ đông ngươi nhanh chóng đem đồ vật lấy đi là được tuyệt đối tới kịp mã võ nói đã ngươi như thế sợ hãi vậy không bằng trực tiếp hiện tại lấy đi tốt không cần ta đây không phải giả thiết đi hiện tại khách sạn còn tại kinh doanh bình thường còn có trong nha môn người bạo bọc ta nói chỉ là vạn nhất đi tới ngươi đem ngón tay đưa quà đến c h ú n g tuyển vân tay thử lại một lần thì ngươi làm gì như thế tín nhiệm ta nha ta là cặn ba nam làm không tốt ngày nào đem ngươi đ ổ vật bán thử n g ư ơ i nếu dám bán ta làm thì n g ư ơ i ai mà thôi đã ngươi như thế tín nhiệm ta vậy ta cũng hướng ngươi làm ra cam đoan chỉ cần ta sống một ngày liền tuyệt sẽ không đem nó mất rơi ta dùng sinh mệnh cam đoan với ngươi đi ta tin được ngươi tỉ h n g ư ơ i giúp ta chán ghét ngươi chờ chút ta đi rửa mặt một chút hồi lâu tỉ h ta phải đi về làm gì cùng đi ăn cơm đi tỉ h ta hẹn người đàm luận chút chuyện mời người ta ăn cơm h ử ai vậy ai nói đến mất mặt trước mấy ngày ta lại đả thương hai người lại tiến vào nha môn dân bản xứ đem ta m ò đi ra ta phải cảm tạ hán mời người ta ăn cơm ngươi tại sao lại đánh người đâu tỷ nói rất dài d ò n g ngươi cũng đừng hỏi lần sau lại nói cho ngươi văn quyên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó ngươi tay này biểu ai cho ngươi mã võ thầm mắng lần trước không phải thắng ít tiền sao mình mua thôi không biết có phải hay không là cao phỏng rất tiện nghi văn quyên lôi kéo mã võ tay nhìn xuống không giống như là giả hẳn là thật vậy sao vậy ta đưa cho tỷ a không cần ta muốn khối nam sĩ biểu làm gì có phải hay không phương tổng đưa cho ngươi mã võ lắc đầu phương tổng cô nương kia keo kể rất đi cùng với nàng ăn cơm điểm món đồ ăn đều móc móc lục x o á t muốn cho nàng đưa ta lễ vật nàng mơ à lại nói người ta dựa vào cái gì đưa ta lễ vật ta cũng không phải người đàn ông của nàng ừ người biết liên tốt tốt ngươi không chịu ăn cơm vậy chúng ta đi ân hai người xuống lầu mỗi người lên xe của mình tỷ có việc gọi điện thoại cho ta ân mã võ về nhà hoàng đào cũng vừa trở về không lâu không biết tại trong phòng bếp bận bịu cái gì hoàng đào đem trong nhà ghế s o f a giường bộ toàn bộ cho đổi đào tỷ đây là phòng thuê ngươi đổi nhiều đồ như vậy làm gì đâu đến lúc đó dọn nhà mang đều mang không đi không có việc gì không tốn mấy đồng tiền ném đi cũng không tiếc đào tỷ chúng ta đi ăn c ơ m đi tiểu võ hôm nay không đi bên ngoài ăn ta mua thức ăn trở về ta nấu cho ngươi ăn để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta bên ngoài ăn nhiều không khỏe mạnh cũng không tốt ăn ta mua cậu k ỷ nhân sâm tại nấu canh cho ngươi bồi bổ trời lạnh bồi bổ tốt nhất mua cậu kỳ làm gì hoàng đào nói ta nhìn ngươi có chút hư bổ đại tỷ Gia trắng t r như đầu ân u h ư tựa h thưa nha? không ế biết. ta cái gì nha? Ừ, ta sao d vào. Im lặng. Tốt. Người trước nhìn sẽ TV, Im người đợi chút nữa liền lặng. nhìn nữa Ơn. Tốt, trước chút tốt. Tựa ở trên ghế salon mở tv nhìn bản tin thời sự đ ỗ n g nhiên điện thoại đến tin ngắn tiểu võ trở về rồi sao mã võ nhanh chóng hồi phục buổi chiều liền trở lại đang dùng cơm một hồi lại đi tăng cà khiêng xi măng đối phương hồi phục a vậy ngươi chú ý an toàn ban đêm có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta d mã võ bồi hoàng đào ăn cơm đao tỷ Ta mấy người à y nay đi công n đi tác g không có về nhà sao ở? Không nhà nhà cha có có, về về sao ta ta ở? mẹ đã thương kia hai tên g i a hỏa hôm nay xuất viện hai tên g i a hỏa làm một đống kiểm tra lại là ct lại là b siêu gì gì đó phát hiện không có gì tình huống mới bằng lòng xuất viện cảm ơn ngươi làm gì khách k h í như vậy a đem ta vớt đi ra cha ngươi khẳng định cũng tốn không í tiền t ngươi hỏi một chút cha ngươi cụ thể là nhiều ít ta tốt đưa cho hắn cái gì a không cần cho hắn có quan hệ đao tỉ Kêu hai tên người bị thương khẳng định là muốn bồi thường tiền nếu không người ta không có khả năng hòa giải người đi hỏi hạ cha ngươi ta đến hỏi hắn hắn chưa hẳn chịu nói mặt khác tiền thuốc men nhiều ít người giao a tiểu võ ngươi làm gì đâu điểm rõ ràng như vậy làm gì đào tỷ thân huynh đệ minh tính s ổ sách nên cho ta vẫn còn muốn cho người giúp ta như vậy ta đã rất cảm kích hoàng đào nói đi ăn cơm đừng nghĩ lung t u n g đều đi qua về sau không cần loạn đánh người là được đ ỗ n g nhiên điện thoại văng lên văn quyên đánh tới uy tiểu võ ngươi qua đây một chút tên kia lại tới trước mắt ở đại sảnh còn không có đạt được tốt ta lập tức tới m ã v õ nhanh chóng lấy búa đào tỉ ta đã ăn xong muốn đi ra ngoài một chút có chút việc muốn đi xử lý vội vã như vậy vậy người mấy điểm trở về ta tận lực sớm một chút ta nói liền đi chờ một chút đem cái này canh uống lại đi m ã v õ đành phải làm theo m ã v õ đi vào khách sạn thẳng đến chín lâu trong đại s ả n h đã có không ít cửa nhà bấm điện thoại văn tỉ ta đã tới tên kia là ai vậy tiểu v õ đại sành ba hào đài bách gia lạc tây trang màu đen đeo kính tên kia chính là biết bách gia lạc xinh đẹp quốc chuyển đến là trước mắt toàn thế giới sòng bạc lưu hành nhất từ pháp sòng bạc tại bài trong thùng thả có tám bộ bài chia bài sẽ cho nhà cái cùng người chơi c ắ t phát hai mươi ba lá bài đồng dạng hai chương là nhiều dựa theo nhất định quy tắc so lớn nhỏ cụ thể chia bài quy tắc tương đối phức tạp liền không lại lắm l ờ i bởi vì chia bài chỉnh tự cùng quy tắc nguyên nhân nhà cái cùng người chơi chiến thắng xác suất là khác biệt trải qua máy tính tính toán tại một lần ván bài bên trong nhà cái chiến thắng xác suất là bốn mươi năm tám mươi sáu người chơi chiến thắng xác suất là bốn mươi bốn sáu mươi hai hỏa xác suất là chín năm mươi hai lúc đầu tỷ lệ đặt cược bình thường là nhà cái một bồi không chín mươi người chơi một bồi không chín mươi lăm hoa một bồi tám nếu như xuất hiện h ò a đặt cược nhà cái cùng người chơi thẻ đánh bạc sẽ không thua rơi mà là sẽ lưu tại tại chỗ chờ đợi một ván lúc đầu mỗi cái sòng bạc quy tắc có chút khác biệt tỷ lệ đặt cược cũng cơ bản giống nhau sở dĩ tỷ lệ đặt cược không có đạt tới một so một đó là bởi vì sòng bạc muốn mất nước bởi vậy mặc kệ n g ư ờ i là mua nhàn vẫn là mua trang sòng bạc đều là dây đến đầy bùn đầy bát nhưng là sòng bạc vì kéo chuyện làm ăn hiện tại tỷ lệ đặt cược trên cơ bản đều là một một nhất là hào giang sòng bạc rất nhiều năm trước cũng đã là một một nói cách khác sòng bạc không bấm nước mặc kệ n g ư ờ i là mua trang vẫn là mua nhàn tỷ lệ đặt cược đều là một một dạng này không riêng để cao tỷ lệ đặt cược t r o n g mã tử cũng tốt tính sổ sách dù sao rút mấy phần trăm thật không tốt tính sổ sách chương 84, cả đời chỗ yêu chương 84, cả đời chỗ yêu mặc dù một một tỷ lệ đặt cược rất cao bởi vì đặt cược tâm thái vấn đề đổ khách vẫn là chơi không lại sòng bạc dù sao đổ khách thắng không dám hạ trọng chú mà thua tâm tính một băng liền loạn đặt cược vẫn là câu nói kia sòng bạc không sợ ngươi được liền sợ ngươi không đến rất nhiều sòng bạc、ngầm. sẽ ở tẩy bài trên máy dở cho quỷ tự động tẩy bài cơ có thể tẩy ra bản thân mong muốn bài chơi chính là công nghệ cao nhưng là chính quy đại đ ổ chẳng là sẽ không như thế làm cũng khinh thường tại làm như vậy mã võ trên thân không mang tiền gì cho nên đành phải nhìn xem chỉ thấy g ã đeo kính đặt cược trực tiếp mua nhàn hai cái đại trú mã hai vạn bởi vì hắn mua nhiều từ hắn mở bài ba bên cạnh ba bên cạnh giá hỏa này gào thét ba bên cạnh bảy điểm t h ắ n g rất nhiều người bắt đầu đi theo hắn đặt cược tiếp đấy giá hỏa này lại đặt cược bốn phía bốn phía miệng bên trong hô hào không ngừng bị vùi dập giữa chợ miệng bên trong hùng hùng hồ hồ thua mã võ quan sát mười mấy phút không có phát hiện bất kỳ khả nghi điểm đi tới một bên cầm điện thoại lên văn quyên gia hỏa này không có dở cho quỷ các ngươi ca mê ra cũng đối với tay của hắn hắn không có đ ổ i bài văn quyên nói đúng vậy à ta lặp đi lặp lại xem xét giám sát cũng không phát hiện nguyên nhân gì tiểu võ ngươi có thể hay không móc một chút túi của hắn mã võ nói được tôi ta thử xuống mã võ chen vào ngay tại gia hỏa này hưng phấn cầm bài thời điểm mã võ thân thể bên cạnh tới tại hắn trong túi rút mấy lần cộng lông đều không có chớ nói chi là bài bộ kè đông nhiên g i a hỏa này giống như phát hiện gì rồi hai mắt nhìn chằm chằm mã võ mã võ cười nói muốn theo lão bản phát điểm tài g i a hỏa này cầm lấy trên bàn một cái một nghìn khối thẻ đánh bạc thường ngươi mã võ tiếp nhận thẻ đánh bạc cảm ơn lại nhìn một hồi mã võ trực tiếp bên trên mười lăm lâu văn tỷ tiểu võ nhìn ra manh mối gì sao văn tỷ yên tâm g i a hỏa này chính là dân c ơ bạc tuyệt đối không có d ở cho quỷ toàn thân hắn bốn túi ta đều mắc qua ngoại trừ một bộ điện thoại cọm lông đều không có một t â văn quý nói hắn có thể hay không ống tay háo bên trong có dấu bài sẽ không ta xem qua giống tuyết đầu ngón tay của hắn liền không giống sẽ rút ngàn tay t ỷ g i a hỏa này rất điên cuồng loại người này dễ dàng nhất đánh cược táng ra bại sản ân t ỷ tại sao ta cảm giác cái này sòng bạc người càng ngày càng ít đúng vậy à hiện tại sòng bạc càng ngày càng nhiều đ ồ khách càng ngày càng ít còn có rất nhiều ở trên núi cược trên núi có ý tứ gì rất nhiều l á p bản lái xe đi hương hạ tìm một khối đỉnh núi thêm một cái bàn ngay tại trên núi cửa tôi không bấm nước không cần thay đổi thẻng bạc trực tiếp tiền mặt thường xuyên đổi chỗ đánh du kích hơn nữa thắng thua thật lớn bọn hắn đem tiền mặt đặt ở trong xe có người chuyên chăm sóc chúng ta sòng bạc rất chính quy nhưng vẫn là có ít người hoài nghi sòng bạc dở cho quỷ đồng dạng người thua đã cảm thấy là sòng bạc đang làm cho quỷ trên thực tế đó là cái trôi nhầm lẫn thậm chí có ít người trực tiếp gọi điện thoại âm thầm báo cáo mã vo cười nói cái này rất bình thường đừng nói là sòng bạc quê hương của chúng ta quán mặt trực đều có người báo cáo tỷ cho dù sòng bạc không có gì chuyện làm ăn các người ba lâu không phải còn có chuyện làm ăn sao ai hiện tại ba lâu chuyện làm ăn cũng không tốt làm rượu của chúng ta cửa hàng mở năm số thời gian tương đối lâu trang trí có chút quá hạn mấy năm này hoàn thành bên kia khách sạn là càng mở càng nhiều phục vụ lại tốt trang trí càng xa hoa hơn nữa giá tiền còn tiện nghi cái này cạnh tranh áp lực thực sự quá lớn hiện tại giao thông phát đạt như vậy lái xe đi cũng liền cá biển giờ cho nên rất nhiều người đều chạy đến bên kia đi tiêu phí khách sạn này chuyện làm ăn không tốt kỹ sư cũng không có cái gì thu nhập dù sao các nàng là dựa vào cầm trích phần trăm các nàng liền sẽ đi ăn máng khác đi khác quán rượu cũng tạo thành tuần hoán đắc tính càng xinh đẹp càng không nguyện ý lưu tại nơi này dù sao tất cả mọi người là ăn thanh xuân cơm không muốn lãng phí thời gian mà không có xinh đẹp kỹ sư khách sạn lại càng không có chuyện làm ăn mã võ cười nói ta cảm thấy ngươi dứt khoát đừng làm nữa những năm này tranh cũng không xê xích gì nhiều tiền đi sống không mang đến chết không mang theo đủ hoa là được rồi tiểu võ khách sạn này có thể sẽ phá rỡ ta cũng không dự định đi địa phương khắc kiếm chuyện làm liền đợi đến khách sạn này xét tiên đến lúc đó điểm một khoản tiền dưỡng lão ba mươi nhiều tuổi nói chuyện gì dưỡng lão a thật là đi tỷ ta đi tên kia không có vợ trò quỷ nhường hắn được a sớm muộn cũng sẽ thua sạch s o n g bạc liền nữa thích loại người này ân trở về sớm nghỉ ngơi một chút mã võ ô m văn q u y ề n có rảnh ở trên ghế s a lon nằm một chút đừng cứ mãi thức đêm đối thân thể không tốt ân a thiên t i ê u còn thưởng ta một cái thẻ đánh bạc cho ngươi mã võ lái xe rời đi nam văn khách sạn trong lòng vẫn là không bỏ xuống được điền ngọc quyên con kỹ nữ kia mặc dù cái này kỹ nữ từ nhỏ đã đánh chính mình nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên luôn luôn có chút tình cảm mã võ lái xe tới tới g i a chân cửa hàng cách lấy cánh cửa miệng thủy tinh hướng bên trong nhìn không thấy được điền ngọc quyên đang xô p a nghĩ thầm hẳn là đi đi mã võ vốn muốn đi rửa chân nhưng không biết tại sao không có tâm tình gì đem xe lái đến dừng xe bên đường vị trên xe nằm một hồi gần m ư ờ i điểm gọi triệu thải hà điện thoại h o a n g đạo ở nhà về nhà gọi điện thoại không tiện uy tiểu mượn tiểu võ ngươi trở về rồi sao ân vừa làm xong còn tại bên lề đường đâu chuẩn bị trở về ký túc xá tắm rửa trước cho ngươi gọi điện thoại tiểu võ ngươi khổ cực như vậy ta rất đau lòng ngươi không có việc gì không khổ triệu thải hà nói tiểu võ ta nhớ ngươi lắm ta hiện tại liền muốn nhìn thấy ngươi mã võ mới sẽ không nhanh như vậy liền đi gặp mặt cái này nấu canh giảng cứu chính là h ỏ a hầu h ỏ a hầu không đến canh lấy không ngon miệng tiểu n ộ i trên người của ta một thân si măng xám hơn nữa quả thật có chút mệt mỏi muốn ngủ qua một thời gian ngắn à. đều nói dục tốc bất đạt vua ta tử cũng không có gấp gáp ngươi công chúa gấp cái gì c h á n g h é t ta chính là gấp đi đã nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ta nói chuyện tốt như vậy ta rất sợ mất đi ngươi tiểu n ộ i ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy ta dáng dấp rất xấu vóc dáng cũng rất thấp nhà n h è o người xấu một m bốn chín tiểu học văn hóa nông thôn hộ khẩu Một năm bốn mùa thuốc không miệng, thuốc bốn không nói không h c rời ừ ngươi n g nhìn đến thấy ta dọa lại i ề n c h y Chán còn ghét, vẹ thuận vẹ m ệ n nhiều ngươi g gạt mội lại tử lừa gạt nhiều ha. Ừ, ngươi lại xấu ta cũng ưa thích tiểu mộ i ta cảm thấy rất hư hảo ngắn như vậy thời gian ngươi làm sao lại thích ta nữa nha chúng ta lại không thấy qua ta đã từng nhìn qua một cái diễn đàn bên trong có dạng này một bài văn có người dùng điểm cuối cùng phòng thể nghiệm người khác nhất sinh sợ ái có người dùng nửa đời tích xúc mới cưới được nhất sinh sợ ái có người bằng một cái miệng liền đổi lấy hạnh phúc có người dùng một k h ả chân tâm đổi lấy lại là cả đời giáo hấn có ít người yêu đều không có yêu liền đã ngủ đủ có ít người thấy đều không gặp liền đã iphone tiểu muội ngươi là thuộc về iphone sao cái này rất không lý trí nha chương tám mươi lăm gặp nhau chương tám mươi lăm gặp nhau triệu thải hà trầm m ặ t một chút tiểu võ có lẽ ngươi nói đúng à có thể ta chính là muốn theo ngươi nói chuyện tiếm h nói gì với ngươi ta đều cảm thấy có ý tứ ta sống lớn như thế cho tới bây giờ không có loại cảm giác này mã võ cười nói vậy sao ngươi cùng chồng chức yêu đương thời điểm cũng không có sao ta cùng hắn là bằng hữu giới thiệu nhận biết khi đó tư tưởng của người ta đều rất bảo thủ kết hôn trước đó cơ hồ đều không chút trung đụng mơ mơ hồ hồ liền kết hôn mã võ nói các ngươi lúc nào thời điểm kết hôn tám mươi chín năm nhanh hai mươi năm thế nào lại chê ta g i ả đúng không không có ngươi đừng suy nghĩ nhiều tiểu ngội nếu có một ngày ngươi hối hận làm sao bây giờ ta làm việc xưa nay không hối hận tạ ơn a tiểu võ qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến tấn tây bắc ngươi có thể theo ta đi sao a ta phải đi làm a sợ là không có thời gian ngươi liền không thể từ phần công tác này sao ta giới thiệu cho ngươi một công việc tiểu ngội là người phải có bắt đầu có cuối ta lúc này mới thêm mấy ngày ban cứ như vậy từ trước thật là đáng tiếc chờ một chút đi nếu không chờ ngươi trở về chúng ta gặp lại ta mời ngươi ăn cơm ừ ngươi chính là không muốn gặp ta luôn kéo dài thời gian nào có ta là thật bận điệu ta hóa trang đốc công nói xong ta còn muốn giúp hắn làm một đoạn thời gian người ta đối ta rất chiếu cố nếu không còn sẽ không để cho ta làm đâu tiểu n ộ i ta cùng ngươi không g i ố n g a ngươi tại xí nghiệp làm quản lý tương đối bung lỏng ta ban đêm đến tăng ca mệt mỏi nằm lên giường là ngủ luôn lấy căn bản là không có tâm tư mới khác không cần ngươi mệt mỏi như vậy về sau ta nuôi dưỡng ngươi <cười> tạ ơn nhưng ta còn là hy vọng chính mình có thể nuôi sống chính mình hai người nấu điện thoại cháo lại nấu hơn một giờ lúc này mới cúp điện thoại ba mã võ cho mình một bàn thay tạ bã ai vì mười triệu chính mình cũng là đủ đ i ề u triệu t h ả i h à thật thật xin lỗi ta là sợ nghèo ta khuyên ngươi ly hôn cũng là vì ngươi tốt ta lại không hướng ngươi lấy tiền mã võ cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình về đến nhà hoàng đào còn tại phòng khách xem tv tiểu võ thế nào m u ộ n như vậy mới về có chút việc chậm trễ ngươi tại sao còn chưa ngủ ta chờ ngươi a ngươi không nói sẽ trở về sao mã võ có chút cảm động tiến lên ôm hoàng đ ạ o về sau đừng như thế c h ở hoàng đ ạ o nội tâm rất ngọt n g à o rốt c ụ c chủ động ô m ta thế nào không có gì chính là cảm giác có chút mệt mỏi vậy ngươi nằm xuống ta cho ngươi ấ n ấ n b ả vai không cần ta đi tắm vòi sen ngươi cầm bộ đ ồ ngủ cho ta a mã võ tắm rửa xong tựa ở trên ghế salon hoàng đ ạ o ôm cổ hắn tiểu võ ngươi thế nào thế nào dáng vẻ tâm sự nặng nề xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta biết không đào tử điện ngọc quyên còn tại tiệm kia bên trong sao hẳn không có đi ngươi như thế nháo trỏ nàng đâu còn có mặt lưu tại nơi này cho dù nàng muốn giữ lại nàng lao bản cũng không dám thu nàng hơn nữa ta nói với nàng nhưng nàng đổi nghề không cần đã làm cái này tiểu võ ngươi nếu không yên tâm nếu không ta lại gọi điện thoại hỏi một chút nàng ta cái này có điện thoại của nàng mã võ lắc đầu tính toán nàng muốn làm kỹ nữ ta cũng không biện pháp đi chúng ta ngủ đi ân mã võ đem hoàng đào ô m quá chặt chẽ nữ nhân này quá đáng giá yêu nàng nắm giữ linh nam nữ nhân tất cả ưu điểm cần cụ công việc quản ra hào phóng thật xin lỗi tiểu võ ta mấy ngày nay thân thể không tiện ta đến mã võ cũng không hề không vui ngược lại cảm giác có chút như chút được gánh nặng không có việc gì chúng ta đi ngủ ân một lát sau hoàng đào phục tùng nghe theo nhẹ giọng ngươi có phải hay không rất khó chịu ngươi khó chịu hơn ta giúp ngươi không có ngủ đi a ngày thứ hai mã võ tiếp tục đi làm thời gian rất bình thản một tuần lễ cứ như vậy đi qua mã võ tại mấy quả trứng gà bên trên khiêu vũ một cái đều không dâm phá cũng là giữ vững một loại vi rượu cân bằng mấy ngày sau triệu thải hà điện thoại tới uy tiểu võ ta theo tấn tây bắt trở về ngươi ban đêm có rành không ta muốn gặp ngươi mã vo nói tiểu muội ta muốn rời gạch ta triệu thải hà không làm vậy ngươi đang ở đâu rời gạch ta tới tìm ngươi ta cùng ngươi chuyện ngược lại ta hiện tại đã tại thâm quyến đêm nay nếu là không gặp được ngươi ta liền báo động cũng phải tìm tới ngươi tiểu muội đây là làm gì đâu tiểu võ ta mấy ngày nay tại tấn tây bắc ta ăn không ngon ngủ không ngon lào nghĩ đến ngươi ta không muốn dạng này mã vo suy nghĩ có lẽ hỏa hầu không sai biệt làm à cái này canh hẳn là chịu quen lại nấu xuống dưới khả năng liền rắn nổi ai tốt ta tiểu muội vậy ngươi phát cái địa chỉ cho ta ta sau khi tan việc thay quần áo k h á c liền đến tìm ngươi đi cái này còn tạm được c ú p điện thoại lại gọi cho h o à n g đảo đào tử đêm nay ta không thể về ăn cơm được công ty có chút việc không biết rõ lúc nào thời điểm về như không có về ngươi liền ngủ đi ta khả năng ngủ công ty túc xá a i mã vo cũng chưa từng thấy qua triệu thải h ạ hoàn toàn là vì hoàn thành lão lưu nhiệm vụ tranh thủ mau chóng cầm tới vậy vạn nhất ngàn vạn mã vo tại trong túc xá đội bộ quần áo đem đồng hồ đeo tay vỡ xuống lúc này phương tổng tới phương tổng tiểu võ ngươi đây là muốn đi đâu đây mã vo cười nói hẹn họ ngài tin sao hừ phương tổng đóng cửa lại không được không được ta thật sự có sự tỉnh hôm nào a nào biết phương tổng không thuận theo ngươi làm gì đâu mã võ hô cứu mạng tiểu tử n g ư ơ i chạy a sau một tiếng mã võ thay xong quần áo mở cửa phòng máng ngươi con mụ lẳng lơ nhóm chậm trễ ta chính sự phương tổng phục tùng nghe theo nói rằng hh ắ c ắ chờ lấy làm ba b à mã võ kinh hãi con mẹ nó ngươi đâu ta đi ngươi lại không lỗ lã ta muốn cho ngươi sinh con trai vậy ta tất cả gia sản liền đều là ngươi mã già ngươi cũng đừng được tiện nghi còn k h e mẽ mã võ nghiêm túc nói ta thật không có thèm nói xong trực tiếp đi mẹ nó đi ngơi lại ra chuyện này là sao mã võ đánh ma đi vào gặp mặt địa phương lại là một nhà xuyên v ị quán bán hàng vừa hạ xe máy chỉ thấy một gã bốn mươi da mặt phụ nữ trung niên tại bên lề đường chờ l ấ y chứng tám mươi sáu không giống chứng tám mươi sáu không giống người tới đại khái một m sáu mươi lăm vóc dáng tối thiểu một trăm bốn mươi nhiều cân một đầu tóc ngắn mặc một bộ màu làm nữ sĩ ấu phục trong tay mang theo một cái bọc nhỏ mã võ thầm mắng mình vô xỉ cố giả bộ nụ cười đưa tay phải ra đem nắm tiểu mụi đợi lâu a triệu thải hà lúc này mới nhìn cho kỹ mã võ mặt cảm giác đầu tiên chính là cao lớn xuất khí uy mãnh bốn mươi nhiều tuổi người mang trên mặt nụ cười còn mang theo điểm ngượng ngùng mà mã võ lúc này mới thấy do triệu thải hà tướng mạo mũi cao mắt to cái chán rất rộng rãi cái cằm hơi bệnh vẻ mặt phúc hậu làn da còn rất trắng nón có mấy phần đồng mỗ trâu tuổi trẻ lúc cảm giác chưa nói tới xinh đẹp nhưng cũng nói không lên xấu chính là quá béo bụng dưới đều t r ò n t r i a chỉ có điều trên thân liền một cái đồ trang sức đều không có mặc quần áo cũng nhìn qua rất bình thường không phải hàng hiệu càng không phải là xa xị phẩm mã võ t h ầ mắng l triệu, triệu, triệu, đi, đi triệu thải hà dẫn đường hai người tiến vào quán bán hàng cái này sắp xếp ngăn phía trước có ba cái bể ngoài phòng đằng sau có mấy cái bọc nhỏ ở giữa mã võ nghĩ t h ầ m không nên nha đại phú bà sẽ đến loại này sắp xếp ngăn ăn cơm không lao lưu con mẹ nó ngươi chơi ta đúng không tiến vào phòng tiểu võ ngươi gọi món ăn muốn ăn cái gì tùy tiện điểm mã võ nói vẫn là ngươi chọn đi với ta mà nói ăn cái gì đều quen thuộc đi triệu thải hà tùy tiện điểm vài món thức ăn muốn hai bình nghĩa chỉ có đ i ề u cô gái này ăn cơm hai con mắt nhưng xưa nay không hề rời đi qua mã võ dường như đẩy mắt đều là mã võ đông nhiên nàng giữ chặt mã võ tay bắt đầu đánh ngón tay thấy mã võ thon g i i xinh đẹp ngón tay đều có vết chai tuổi con trẻ trên tay đều lên kén về sau không cần rời gạch kỳ thật mã võ trên tay vết chai là luyện võ luyện trong khoảng thời gian này hắn không chút luyện kỳ thật còn thiếu một chút trước kia càng nhiều mã võ thầm mắng cô gái này rất lớn m ậ t nha thứ nhất lần gặp gỡ liền bắt tay kỳ thật triệu thải hà là đang tra nhìn hắn đến cùng có hay không rời gạch loại này trên tay lên k é n sống là không làm được giả không có việc gì cũng không chuyển mấy ngày qua một thời gian ngắn liền tốt mã võ cho hai người mỗi người rót một chén b ĩ a triệu t h ta mời ngươi một chén tạ ơn hai người uống rượu lại hàn huyên một hồi mã võ đứng dậy đi nhà cầu tới trước tới sân khấu mã võ trực tiếp đem đơn cho mua năm món đồ ăn hai bình rượu mới một trăm ba mươi tám khối tiền rất tiện nghi uy lao lưu uy tiểu võ lao lưu con mẹ nó ngươi chơi ta đúng không thế nào có ý tứ gì cái này triệu thải hà ngoại trừ dáng d ấ p phúc hậu một chút chỗ nào như cái gì thổ hảo ta hiện tại đi cùng với nàng nàng mang ta đi ăn cơm là đường đi bên cạnh quán bán hàng đây là ước vạn phú h ả o tiêu phí địa phương sao lao lưu cười nói không thể nào ngươi đừng sai lầm người nàng là họ triệu sao nàng gọi là triệu thải hà q vậy sao ta lại không đề cập qua chuyện tiền còn có một loại khả năng chính là nàng biết ngươi là nghèo điệu ti nếu như nàng ở trước mặt ngươi khoe của sẽ cho ngươi một loại cảm giác áp bách nàng sợ làm cho sự phản cảm của ngươi vậy sao sẽ là như vậy sao tiểu võ nàng muốn thật sự là dạng này giải thích rõ nàng coi trọng ngươi nàng là tại tôn trọng ngươi sợ ngươi một chút không tiếp t h ụ được dù sao t r ê n lệch này quá lớn ngươi cùng với nàng nói chuyện trời đất thời điểm có phải hay không nói mình là nghèo đ i ề u ti ân đúng vậy a ta vốn chính là nghèo đ i ề u ti cái này đều không cần trang tiểu v õ a ngươi nhưng phải bắt lấy đây là bánh từ trên trời rớt xuống a đây không phải là nữ nhân bình thường kia là di động mười triệu là sổ số thường lớn lao ca liền dựa vào ngươi đến t h ư ở n g phần cơm ăn a mã vo cười nói mẹ nó lao lưu ngươi đây là bức lương làm ký nữ a con mẹ nó chứ chính mình cũng cảm thấy buồn、nôn. h ắ c h ắ c l ã o đệ ủy khuất mấy ngày thời gian hạnh phúc nửa đời sau cái này mua bán tính ra đi đi ta tận được ra mã võ trở về phòng thật xin lỗi tiếp điện thoại không có việc gì tiểu võ ngươi m a u ăn đồ ăn đều lạnh ân thì ngươi cũng ăn đi ân triệu thải hà cho mã võ gấp thức ăn tạ ơn tiểu võ nhìn thấy ta có phải hay không rất thất vọng không có không có thì ngươi so ta tưởng tượng càng xinh đẹp đi ta đều mập thành cái dạng này xinh đẹp hơn cái gì t h ngươi đây liền không hiểu ra mập l à phúc t à i vận người tốt trên cơ bản đều béo phì gây bẹp có cái gì đáng xem tại cổ đại chính là lấy mập làm mỹ nhất là đường triều đặc biệt đột xuất tỉ như dương ngọc hoàn vậy thì rất mập có thể lý long cơ liền độc sùng nàng triệu thải hà nói ngươi liền lắc lư tỉ ngươi à kỳ thật ta cũng nghĩ giảm béo liền giảm không dưới tỉ không có việc gì về sau ta cùng ngươi giảm kiên trì rèn luyện có thể giảm tiếp theo chút t h ể son nhưng cũng không cần giảm quá nhiều bằng không mà nói dễ dàng gây nên á khỏe mạnh ngươi bằng lòng theo ta cùng một chỗ giảm béo ân đương nhiên hai ta không đều nói xong sao, sao. nửa đời sau ta cùng ngươi ngươi làm ta nói dỡn triệu thải hà mang trên mặt nụ cười vậy ngươi từ chức có được hay không ta giới thiệu cho ngươi một phần lương cao công tác tỉ ta ở trong điện thoại không hãy cùng ngươi nói sao tạm thời không từ chức qua một thời gian ngắn rồi nói sau tối thiểu cũng phải làm mấy tháng a lại nói công ty tổng giám đốc đối ta rất tốt cứ như vậy vô mông rời đi cảm giác có chút có lỗi với người ta làm người phải có bắt đầu có cưới vậy được tỉ ta ăn xong ta cho ngươi thêm chuẩn bị cơm không được không được ta bình thường ban đêm đều không ăn cơm tỉ vậy chúng ta đi thôi chúng ta đi trong công viên đi dạo một chút phía trước không xa có người dân công viên ta vừa rồi tới thời điểm giống như đi n g a n g qua đi triệu t h ả i hà hô phục vụ viên tính tiền phục vụ viên đi tới vị này soái ca đã mua qua đơn tiểu võ đã nói xong ta mời khách thế nào ngươi lại giấy tính tiền tỷ là ngươi mời khách ta ngươi mời khách ta tính tiền cái này không mâu thuẫn đi thôi t h ả i hà đ ỗ n g nhiên nội tâm một hồi mượn nào tiểu g i a hỏa này là đàn ông một chuyện nhỏ liền có thể nhìn ra cách làm người của hắn xử sự, sự dọc theo lối đi bộ hai người vai dựa vào vai đi tới mã vò một mực đang nghĩ lão lưu lời nói triệu thải hà tuyệt đối là phú bà lão lưu không có lý do lừa gạt ta hà hắn gạt ta lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu mã vò tâm hữu ác vì một vạn cắn răng l i ề u mạng trực tiếp lôi kéo triệu thải hà tay triệu thải hà nhường bất thình lình biến hóa có chút không biết làm sao còn cảm giác có chút ngượng ngủng mã vò năm triệu thải hà tay tựa như một đôi yêu nhau nhiều năm t ì n h lữ ư như thế dạ o bước công viên tại công viên bên trong tìm ghế dài ngồi xuống t h tay ngươi tâm đổ mồ hôi khẩn trương a hừ ngươi cũng là không có chút nào khẩn trương có phải hay không thường xuyên dắt nữ hải từ tay nào có thật kỳ q u á nha ta đối tỷ thế nào một chút cảm giác xa lạ đều không có t h ư ợ n như nhiều năm tình lữ đi lời này thường xuyên lừa gạt tiểu cô n ư ơ n g a nào có thật tỉ n g ư ơ i ở làm sao a nhà ta cách nơi này còn có chút xa thế nào muốn đi nhà ta mã võ nói thế thì cũng không phải chỉ là muốn càng nhiều tìm hiểu một chút tỉ trong công viên người càng đến càng nhiều rất nhiều người đi ngang qua nhìn thấy hai người bọn hắn tay nắm ngồi một cái trên ghế dài đều căng tới một chút ánh mắt khác thường tỉ nếu không chúng ta xem phim đi thôi tuất nghe ngươi ngươi đi nói cái nào liền đi cái nào đi vào dạp chiếu phim mã võ kiên trì bồi triệu thải hà xem phim không biết là buồn ngủ quá vẫn là đối phim không h ứ n g thú mã võ thế mà muốn ngủ trực tiếp tựa vào triệu thải hà trên vai triệu thải hà theo dùng tay ôm lấy mã võ sợ hắn ngã s ắ p xuống hồi lâu chương tám mươi bảy buồn ôn chương tám mươi bảy buồn ôn hồi lâu thật xin lỗi tỉ ta ngủ t i ế p đi không có việc gì ngươi a đây là mệt tỉ đi thôi chúng ta đi uống ly cà phê ân đi vào một nhà quán cà phê hai chén cầm sắt tiểu võ ngươi bình thường thường xuyên xem phim sao không có tại thâm quyến vẫn là thứ nhất lần cũng không đúng lần trước tới thời điểm tại phòng chiếu phim ngủ một đêm xem như thứ nhì lần a tiểu võ ngươi là ở tại trong xưởng đúng không đúng vậy bất quá là nhà nghỉ độc thân còn tốt hôm nay tốt chậm ngươi đừng trở về đi nhà ta a a cái này không quá phù hợp quá đ ư ờ n g đột ta một cái lưu manh ngược không có gì nếu như bị ngươi hàng xóm thấy được dễ dàng sinh ra h i ể u lầm đ ố i tỷ tỷ thanh danh bất hảo ngươi nghĩ gì thế không có ngươi nghĩ như vậy thì ngươi hải tử đi cùng với ngươi sao không có hải tử tại gia tộc ký túc trường học rất ít trở về ta bình thường công tác cũng vội vàng không có thời gian quan tâm nàng trên cơ bản ba nàng đảm quản g tỷ vẫn là dành thời gian nhiều bồi bồi h ả i tử đừng l ạ n h nhạt tiểu võ ta còn thiếu một chút nợ có cho thế chấp cho nên nhất định phải cố gắng công tác mã võ thờ mắng còn mẹ hắn đến sò xét ta không thành tỷ người còn thiếu nhiều ít ta giúp ngươi còn ta một tháng cũng không hao phí bao nhiêu tiền mỗi tháng có thể cho ngươi năm nghìn còn cho thế chấp hẳn là đủ đi a ngươi cũng nhiều như vậy tiền lương còn toàn bộ cho ta nha ta tan tầm không phải còn kiêm t r ư ớ đi làm vì vặt giao tiền sinh hoạt đủ tiền lương có thể còn lại đến nhà ta lại không có phụ mẫu không cần dư tiền gì chúng ta về sau ở cùng một chỗ ta thay ngươi còn cho thế chấp cũng là nên nhà ngươi còn thiếu nhiều ít triệu thải hà sửng sốt một chút tựa hồ có chút không biết làm sao năm sáu mươi vạn a à. à, không có việc gì chúng ta tranh thủ tại m ộ ư ơ i năm bên trong trả hết nợ kỳ thật cho thế chấp không đáng sợ ta cảm thấy phòng ở hẳn là sẽ còn tăng giá dù sao nhân công tại trướng nếu như ngươi phòng ở tăng tỷ giá kia mua đến liền có lời triệu thải hà trầm mặc một chút ngươi thay ta còn cho thế chấp kia giấy tờ bất động sản bên trên ta thêm bạn danh tự、tỷ. n g ư ơ i cái này có ý tứ gì không cần đến phòng này là n g ư ơ i vĩnh viễn là của n g ư ơ i ta không phải thêm danh tự kia không thành mua bán hai người cùng một chỗ như thế tính toán trí ly thời gian kia không có cách nào qua ngươi cũng quá coi thường tiểu võ đi nói mã võ cắn r ă n g một cái lấy ra một tấm thẻ tỷ trong thẻ này có hai vạn khối tiền ngươi cầm lấy đi trả nợ a a ngươi không nói vừa mới phóng xuất lấy tiền ở đâu h ắ c h ắ c ta tại n g ụ c giam có cái b ả n tù hắn là chức nghiệp cách đấu vận động viên phán quyết ba năm ta tại mục giam cho hắn làm bồi luyện hắn cho ta tiền lương nếu như không có người cùng hắn luyện hắn liền phế đi xem như chức nghiệp vận động viên nhất định phải bảo trì cường độ cao huấn luyện trên thực tế ta đánh nhau cái này thân bản sự chính là cùng hắn học hắn vốn định mang ta đi đánh thi đấu chuyên nghiệp nhưng ta không thích chém chém g i ế t g i ế t liền từ chối lại nói cho dù ta đi thi đấu cũng chưa chắc xảy ra thành tích dù sao ta luyện quá m u ộ n tỉ n g ư ơ i cầm yên tâm tiền này là sạch sẽ về sau ta phát tiền lương đều từ n g ư ơ i đảm bảo chi phối nói mã võ đem thẻ đặt ở nàng trong túi nói nhỏ mật mã là sáu cái ba triệu t hải hà không ra không biết do đang suy nghĩ gì chẳng qua là cảm thấy trong lòng nóng lên tỉ người thế nào không có không có gì tạ ơn tỷ nhanh mười một điểm ta đưa ngươi về nhà a quá muộn trở về không an toàn ân vừa ra quán cà phê tiểu võ ta không muốn trở về ta trở về cũng là một người ta muốn theo ngươi cùng một chỗ a tỷ ta ở tại trong xưởng ký túc xá không cho phép dẫn người đi vào cái này thực sự không tiện triệu thải hà nói vậy chúng ta đi khách sạn có được hay không mã võ nội tâm đại hỷ chỉ cần đi khách sạn nằm ở trên giường dùng di động chụp mấy tấm hình liền giải quyết cái này mười triệu liền đến tay a tỷ cái này không được đâu Ta cho tới cho i bây g ngươi ngươi mã, mã, mã võ ngồi có h trên ghế salon nghĩ thầm cô gái này có thể hay không thường xuyên cùng người khác vươn phòng trên thân không có bệnh gì a tiểu võ ngươi quá mệt mỏi ta cho ngươi hờn vân vai không cần triệu thải hà dựa vào tiểu võ ngồi tiểu võ ngươi cùng nam nhân khác không giống cái nào không giống không đều là một cái đầu hai cái cánh tay đương nhiên không giống có một cô khí thế có cốt khí có đảm đ ư ờ n g mã võ thầm mắng ta có cái cái dám cốt khí chính là muốn ăn ngươi cái này công chùa tỷ ta cũng nghèo đến liền t h ừ a một ngụm cốt khí kỳ thật chính là gượng trồng lấy không an tâm bên trong điểm này của tường nào biết triệu thải hà ôm mã võ thật bằng lòng với ta ân ngươi nếu không tin chúng ta ngày mai là có thể đi đăng ký chán ghét ta cũng còn không có c á c đâu bỗng nhiên triệu thải hà muốn hôn hôn mã võ t ỷ t ỷ mã võ vội vàng né tránh t ỷ dạng này không tốt ta không thể dạng này ta muốn chúng ta hiện tại vẫn là giữ một khoảng cách tương đối tốt ta không muốn thương tổn ngươi ừ ô triệu thải hà thế mà cưỡng hôn mã võ mã võ đ ỗ n g nhiên cảm giác một hồi buồn nôn nội tâm rời sông lấp biển mẹ nó vì tiền lao tử cũng là đủ liều mã võ đứng d ậ y t ỷ ngươi bình tĩnh một chút hai ta là chuẩn bị tại cả đời ta cùng ngươi gặp mặt cũng không phải vì cái này ngươi dạng này để cho ta có cảm giác tội lỗi hai ta mới lần thứ nhất gặp mặt nếu như liền xảy ra quan hệ đây coi là cái gì ta là một nam nhân tới không có gì có thể ta không muốn thương t ổ n tỷ triệu thải hà cười cười cũng không nói thêm cái gì tỷ ta đi tắm rửa ta một cái trẻ danh to xác bị ngươi v ẩ y cũng khó chịu quá ước hiếm người chán ghét mã võ đem vòi nước đông sen mở tối đa đối thân thể và mạnh mong muốn sông sạch sẽ chính mình cái này một thân ô huế triệu thải hà cũng tắm rửa một cái hai người phân biệt c á c nằm một cái giường tiểu võ ngươi làm sao lại như thế tín nhiệm ta đem tiền đều giao cho ta không sợ ta là lừa đảo sao tỷ người sống một đời cũng nên có cái chính mình tín nhiệm người tuy nói cái niên đại này lừa đảo khắp nơi đều có nhưng ta tin từng ngươi cũng chưa từng hoài nghi cho dù tỷ là lừa đảo ta cũng c a m nguyện bị lừa có lẽ đây chính là số trời ta sống lớn như thế cũng chưa hề bị người khác yêu ta từ nhỏ không có cha mẹ tại nhà cô cô lớn lên cô phụ có con của mình ngoại trừ bác gái bọn hắn đều xem ta là cử nhân không có mẹ nó hải tử dễ dàng chịu ức hiếp ta từ nhỏ bị đánh lớn trên người ta mỗi một tấc da thịt đều bị đánh qua tây vậy roi da cái tát không có người so ta quen thuộc hơn lúc đi học ta học qua một bản b ạ c khóa trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng chứ phải cực khổ gân cốt đói thể ra khốn cùng thân ta thường thường đem chính mình ví von tư nhân nhân thụ lấy người thường không thể chịu được tất cả chương 88, không phạm pháp chương 88, không phạm pháp có lẽ khi còn bé bi thảm kinh nghiệm cũng luyện thành ta kiên cường tính cách so với ta khi còn bé ta cuộc sống bây giờ quả thực tại thiên đường đ ỗ n g nhiên triệu thải hà đi tới một thanh ô m mã võ tiểu võ ngươi chịu khổ thì đau lòng ngươi thì không có việc gì triệu thải hà cũng nằm đến mã võ bên giường ôm mã võ nhưng cũng không có khác cử động một mét hai giường nhỏ làm hai người có chút chen trúc tiểu võ về sau ta sẽ không bao giờ lại để ngươi chịu khổ t ỷ không có việc gì những này ta cũng liền nói cho ngươi nói bất luận kẻ nào cũng không biết đều đi qua không biết qua bao lâu mã võ ngủ thiết đi kỳ quái là nằm tại triệu thải hà trong ngực thế mà ngủ được rất thâm trầm cái này lớn mã võ nhiều như vậy nữ nhân thế mà có thể khiến cho mã võ ngủ yên mà triệu thải hà ô m mã võ nghe tiếng hít thở của hắn mặc dù ép tới tay của nàng cũng có chút chết lặng nhưng thủy trung không chịu buông tay ra sợ làm tỉnh lại mã võ người tiểu nam nhân này quá đáng yêu hắn là thượng thiên ban cho ta lễ vật tốt nhất bỗng nhiên triệu thải hà có cái suy nghĩ n a m nhân thật có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao hắn liền chưa từng có nghĩ tới chiếm hữu sao hắn sẽ có hay không có cái gì ẩn tật hay là hắn không phải là không muốn mà là vô năng triệu t h ả i hà chậm rãi nhẹ nhàng vén chân lên cẩn thận từng ly từng tí giống làm t ậ c như thế muốn đi xem xét một chút dựa vào triệu t h ả i hà mặt đỏ dần vội vàng đắp chăn chính mình đây là thế nào đúng là điên ai làm gì dạng này đối tiểu võ hắn như vậy sạch sẽ, sẽ thuần túy chính mình năm lần bảy lượt thăm dò hắn đây là làm gì đâu nếu để cho hắn phát hiện chính mình lừa hắn nếu là hắn trong cơn tức giận không để ý tới làm sao bây giờ mượn ngọn đèn hôn ám triệu thải hà lại nhìn một chút mã võ khuôn mặt quá đ ẹ p t r a i trong mắt người tình biến thành tây thi càng xem càng xuất khí triệu thải hà nhịn không được muốn hôn hôn mã võ bình thường ghét nhất nam nhân hút thuốc lá có thể mã võ ngoài miệng nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lá lại làm cho nàng có chút mê càng không cảm thấy khó ngửi mà mã võ tỉnh lại nhưng hắn vẫn giảm độ ngủ thiết đi không ai có thể đánh thức một cái vở ngủ người triệu thải hà tiếp tục ôm mã võ đi ngủ ngày thứ hai ngày mới sáng mã võ liền tỉnh lại chỉ thấy triệu thải hà hai mắt đang theo dõi chính mình tỉ sáng sớm tốt lành mấy giờ rồi hôm nay ta còn muốn đi làm đâu nhanh bảy giờ còn sớm t ỷ chúng ta đi thôi khách sạn này giống như không có phòng ăn chúng ta đi bên ngoài ăn điểm tâm a ân hai người bắt đầu rửa mặt t ỷ tối hôm qua ngủ không ngon a còn tốt ta đồng dạng ngủ được tương đối nhẹ t ỷ ta đi ngủ có hay không ấ y không có chính là có chút c h ả y nước miếng a hai người xuống lầu ngay tại cách đó không xa tìm một nhà hàng t ỷ ngươi muốn về công ty đi làm sao ân muốn bất quá ta có thể trễ giờ đi tỉ t i ệ ăn xong chúng ta liền đón xe đi làm ta trước đưa ngươi đi công ty sau đó ta lại đi đi làm triệu thải hà nói không cần ngươi trực tiếp đi làm là được ta cách công ty không xa ta lát nữa chính mình đón xe đi vậy được rồi nhớ k ỹ điện thoại cho ta ân tiểu võ ngày mai thứ bảy ngươi có r ả n h không ngày mai mã võ thực sự không muốn đổi cô gái này đi ngủ tỉ ngày mai ban ngày hẳn là không chuyện gì ban đêm khả năng còn muốn đi khiêng xì măng ta phải đi hỏi một chút bao công đầu bây giờ còn chưa định ra đến đâu vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ tỉ đi đâu đây đến lúc đó ngươi liền biết đi ước chừng nửa giờ sau mã võ lên xe taxi rời đi phòng ăn triệu thải hà dọc theo đường cái đi hai trăm linh ơ n đi vào một nhà ngân hàng tìm tới tự động máy rút tiền xuất ra mã võ cho thẻ ngân hàng trực tiếp điền mật mã vào sáu m ba mật mã chính xác thẩm tra số dư còn lại hai vạn số bảy khối ba triệu thải hà hai tay có chút run r à y lấy ra thẻ dường như hốc mắt có chút tơ tát lấy điện thoại di động ra uy tiểu lý đi lái xe tới đây hai mươi ngân hàng chỉ chốc lát một chiếc màu đen r ồ n dơ sờ phen tồn dừng ở cửa ngân hàng triệu thải hà từ cửa sau lên xe không nói một lời mà mã vo cũng không có đi làm mà là trực tiếp đi lão lưu săn đầu công ty tiểu võ ngươi đã đến mời ngồi lão lưu rất bận a thong thả thong thả thế nào tối hôm qua nhưng có thu hoạch mã vo nói lão lưu ngươi thật có thể xác định triệu thải hà chính là phú bà sao lão đệ ta lừa ngươi làm gì cái này đối ta có chỗ tốt gì không nói nhiều nàng cá nhân tài sản tuyệt đối vượt qua mười mấy cái ức mã vo nói có thể hay không không phải một người này ngươi đừng không phải là sai lầm a ta đưa cho ngươi số điện thoại là chồng nàng trò làm sao có thể sai hơn nữa nàng là tấn tây người ngươi nghe giọng nói cũng có thể nghe được nha lao lưu liền không có hình của nàng sao không có t r ồ n g nàng lúc ấy liền cho ta một cái mã số không cho ta ảnh chụp nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút nhường hắn đem ảnh chụp đưa tới mã võ lắc đầu không cần nếu như là tấn tây người cái kia hẳn là không sai được tiểu võ đến bước nào ảnh chụp lấy được không có mã võ cười nói ai ngươi cũng đừng n g h e n ó n g con mẹ nó chứ đều cảm thấy có chút buồn nôn lao đệ ngươi buồn nôn cái gì nha đây chính là tiền nghĩ thoáng điểm lao lưu nói chuyện đúng đắn nếu như ta vua xuống lên giường ảnh chụp cái này một khi báo động vậy coi như là lựa gạt đây cũng không phải là lựa dẫn lao lưu cười nói ta liền biết người lo lắng cái này yên tâm sẽ không lựa gạt lựa gạt có một cái tiền đề chính là hư cấu sự thật lấy chiếm hữu làm mục đích lựa gạt người khác tài vật hoặc là uy hiếp áp chế người nàng yêu cầu tài vật có thể ngươi cầm tới ảnh chụp cũng sẽ không cầm cái này ảnh chụp đi áp chế nàng cũng không có lừa nàng tài vật chẳng qua là xem như nàng vượt quá giới hạn chứng cứ n h ư n g nàng đang ly hôn lúc tại phân chia tài sản bên trên làm ra n h ư ợ bộ tiểu võ chúng ta đều là chính quy làm ăn không có khả năng đi làm lừa gạt k i a là phải ngồi tù nếu như cầm ảnh chụp đi áp chế nàng tỉ như nhường nàng giao tiền chuộc hoặc là hư cấu sự thật lừa nàng tài vật đây mới là lừa gạt ảnh chụp chỉ là xem như tòa án bên trên ly hôn vượt quá giới hạn chứng cứ cái này không cấu thành lừa gạt bởi vì ngươi cũng không có lừa gạt nàng tài vật cũng chưa từng áp chế qua nàng yêu cầu tài vật chương 89, khai thiếu chương 89, khai thiếu tiểu võ chúng ta đều là chính quy làm ăn không có khả năng đi làm lừa gạt k i ế là phải ngồi tù ta học qua pháp luật làm sao lại phạm như thế sai lầm nếu như cầm ảnh chụp đi áp chế nàng đây mới là lừa gạt mã võ nhẹ gật đầu l ã o lưu đi ta liền tin ngươi một lần bất quá ta nói xong ngươi nếu là dám g ạ ta t vậy chúng ta đừng nói làm bằng hữu ngược lúc trở mặt ta thật là cảnh cáo nói ở phía trước lão đệ yên tâm nếu như là l ừ a gạt vậy ta cũng có phần số điện thoại là ta đưa cho ngươi chuyện làm ăn là ta giới thiệu ta là phía sau màn sai bảo kia là phải bị liên quan trách nhiệm hình sự ta cũng muốn cùng ngươi ngồi tù ta sẽ không ngu như vậy đi đến ta đi đây lão đệ chờ một chút uống chén trả lại đi không được ta còn muốn đi làm đâu lão đệ ngươi chừng nào thì có thể cầm tới anh chụp hẳn là liền mấy ngày nay a không nóng này đi mã võ trở lại tế âu công ty phương tổng ân n g ư ơ i tối hôm qua không có mở ta xe đi làm gì nữa nha hh ắ c ắ c mang vội từ mướn phòng đi đi muốn ăn đòn a ngươi tiểu võ ngày mai thứ bảy có muốn hay không đi chơi đi cái nào chơi ta dẫn ngươi đi đánh gôn thế nào mã võ lắc đầu không có đánh qua không muốn đi chơi không có gì hứng thú ừ ta dẫn ngươi đi đi ngược lại cũng là nhàn h rỗi nếu không ta cho ngươi tiền làm thêm giờ thôi mã võ tới gần phương tổng người ta đi làm việc ò n có tiền đoa n g ư ơ i hướng ta mượn giống liền sữa bột đều không nỡ mua hai thùng chính là vắt cổ chảy ra nước ta chơi với n g ư ơ i q c ọ g lông à. phi c ặ n bã phương tổng mở ra ngăn kéo xuất ra một c h ồ n g tiền mặt ân cầm lấy đi hoa a mã võ cười nói ngươi thật sự coi ta vì ta quá coi thường ta sao ngươi vẫn làm mình giữ đi đi không có việc gì ta ta n việc trở về ngủ đủ đi tiểu võ ta chuẩn bị trong công ty lại mua đại xe đến lúc đó chuyên môn cho ngươi mở mã võ thầm ắ n g mua xe cũng không phải ta tài khoản cũng không phải xe của ta cái dám dùng ngươi là công ty chấp hành tổng giám đốc ngươi hỏi ta làm gì đâu xe cũng không phải ta b ạ i mai vừa ra khỏi cửa phòng liền gặp gỡ vân bí thư mã võ tới gần vân bí thư dùng cái mũi ở trên người nàng ngửi một cái thật dày đặc ho dung m o n khí tức xem ra có x o á i ca đang đổi u ngươi phi liên quan gì đến ngươi mã võ cười nói nhớ kỹ xuyên vũ ý a c ẩ n thận chớ c h o bệnh c á t bã lưu manh ha ha ha, ha. mã võ đi tiểu vân tiến vào phương tổng phòng làm việc phương tổng mã võ ra hỏa này vừa tới công ty giờ làm việc lại chạy ngài là không phải quá nung chiều hắn hắn cái này không phải đi làm a quả thực là điểm danh tiểu vân hắn chỉ là người tài xế hôm nay ta lại không muốn đi đâu giữ lại hắn ở chỗ này làm gì đâu làm không tốt nhàn hoảng lại gây chuyện phương tổng đây là tháng này bảng báo cáo n g à i xem qua ân ngươi trước để xuống đi hoàng gia hoàng đào mẹ của nàng đem hoàng đào gọi vào nhà mẹ thế nào đào tử tiểu võ đâu đi làm a thế nào đào tử hai người các ngươi đến cùng thế nào rất tốt ta n g ư ờ i cùng mẹ nói thật hai người các ngươi có phải hay không ngủ ở cùng nhau đào tử có chút v à mặt mẹ Có ngươi hai ỏ i như vậy s o Hoàng mẹ m người h bạch, cười c nói, n mẹ ũ đã nói, cô gái này nằm tầng n gái cô cách truy xa, ơ i đối với Hai chỉ cần có hắn, hắn sao có thể không động n đâu? tốt tâm sao g ư các ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đi đăng ký a mẹ gấp làm gì đi lúc này mới bao lâu a tiểu võ là đặc biệt có chủ kiến người nếu như ta buộc hắn đi đăng ký làm không tốt sẽ nào mâu thuẫn hắn đều không muốn kết hôn đào tử hai người các ngươi ở chung mẹ không phản đối thật là không kết hôn không thể được dễ dàng để người ta nói xấu ngươi qua hết năm liền hai mươi chín không thể lao kéo mẹ ta biết việc này thật không thể gấp hắn hiện tại thật vất vả tiếp n h ậ n ta ta sợ lại làm p h á t b ự c hắn ai ngươi nói nhà ta điều kiện nam nhân như thế nào tìm không thấy ngươi càng muốn tìm hắn còn phải chuyện gì đều dựa vào hắn dỗ hải tử như thế cái này gọi chuyện gì xảy ra đi mẹ ta nếu có thể tùy tiện tìm tới sẽ còn chờ tới bây giờ sao bên ngoài những cái kia vớ va vớ vẩn ta căn bản là trứng mắt hiện tại tiểu võ đối ta rất tốt ngài cũng đừng quan tâm đao tử hắn hiện tại không muốn kết hôn ngươi cũng sẽ không nghĩ biện pháp nha mẹ cái này có biện pháp nào có thể nghĩ xuân a hoàng mẹ tới gần đào nghĩ t a h thầm hắn cũng còn không có trạm qua ta thế nào nghi ngờ nha mẹ không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi ân không có việc gì mang tiểu võ trở về ăn cơm a nhìn xem nữ nhi đi xa hoàng mẹ cũng rốt cuộc yên tâm nha đầu này rốt cuộc khai khiếu uy tiểu võ uy đào tỷ tiểu võ ngươi tối hôm qua không có về hôm nay lúc nào thời điểm trở về ta hiện tại liền chuẩn bị trở về hôm nay công ty không có việc gì ngươi đây mới tới một nhóm học viên luyện khoa mục ba a vậy ngươi luyện a buổi chiều ta ở nhà chờ ngươi tan tầm ân mã võ mở chuẩn bị bên trên máy tính chơi game linh tính gọi điện thoại tới tiểu võ khi làm việc sao không có hôm nay không có chuyện gì đang nghỉ ngơi ngươi đây ta vừa mới thi xong a thế nhi thi thế nào đề mục cũng là toàn bộ làm cũng không biết kết quả có thể muốn hơn phân nửa tháng mới có thể ra kết quả a nếu như thi viết quá quan liền sẽ thông chi phỏng vấn thi viết cũng không phải rất khó ta còn là có mấy phần chắc chắn phỏng vấn lời nói liền không nhất định nghe nói đa số người đều là tại phỏng vấn lúc bị soát rơi mất mã võ cười nói đa số bị soát rơi mất vậy nói rõ còn có một phần nhỏ không có bị soát rơi đi ta tin tưởng ngươi là kia một phần nhỏ thế nhi ta dám đánh cược ngươi hẳn là lên m ở chúc mừng ngươi a nào có hiện tại còn sớm đây a tiểu võ ngươi thế nào mua đắt như vậy điện thoại cho ta muội tĩ nhi mội của ngươi cũng sắp tốt nghiệp cầm rách nát điện thoại di động như cái cục gạch như thế chính nàng đều cảm thấy thật không t i ệ n Ta vừa mua c h í nàng h l trí ă n cơ, có thể thu phát biêu kiện, liền à m đơn g ả n này có thể thuận tiện nàng n một làm chút thể rất việc, cái có h i u u c h y ệ Lại lại liền hải giáo đi. khổ không khổ không thể khổ tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục đi. Ừ, nàng tử, dục Ừ, so ngươi nhỏ hơn một tuổi vẫn là h ả i tử sao h ắ c h ắ coi c như nhỏ một ngày đó cũng là h ả i tử cha ngươi thế nào còn tốt hiện tại cơ bản có thể tự gánh vác đi nhà s、si、ì a ăn cơm a đều không cần chúng ta hỗ trợ vậy là tốt rồi tiểu võ cuối tuần c h a ta xuất viện hắn nói muốn cảm tạ ngươi ngươi có thể hay không trở về một chuyến a tĩ nhi cái này ta hiện tại không thể khẳng định ta bất thời gian tận lực trở về một chuyến được không tiểu võ vậy ngươi ăn tết có thể trở về sao t i n h nhi nhìn xem đến lúc đó rồi nói sau nhìn trong công ty bận bịu i thong thả ân tiểu võ ta rất nhớ ngươi ta cũng nhớ ngươi thừa dịp vừa thi xong nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày dùng tốt tâm tính đi phỏng vấn ân chương chín mươi làm cho cười chương chín mươi làm cho cười chạ m vạng tối hoàng đào về nhà thấy mã võ ngay tại phòng bếp bận rộn tiểu võ ta đến ta đến không có việc gì hôm nay ta nấu ngươi ngồi trên ghế xa lon nghỉ ngơi một chút lập tức liền tốt tiểu võ nam nhân chớ vào phòng bếp sẽ khôi hài nói xấu đào tử ai nói nam nhân liền không thể tiến phòng bếp ngươi thế nào còn như thế phong kiến dựa tay ăn cơm đi a hai người ngồi ăn cơm tiểu võ hôm nay ta trở về nhìn ta mẹ hắn để ngươi có thời gian đi trong nhà ăn cơm nàng làm cho ngươi ăn ngon ngươi thay ta tạ ơn a gì sau này hay nói a đào tử ngày mai thứ bảy buổi chiều ta khả năng có việc không nhất định trở về a ngươi thế nào lão bản có việc có thể muốn cùng hắn đi hoàn thành a tốt mặt thật xin lỗi ta mới thả nhiều không có việc gì tiểu võ ta nhìn ngươi lão làm ở công ty xe không bằng chúng ta lại mua một chiếc xe a mã võ cười nói mở công ty bên trong xe liền tiền xăng đều là trong công ty ra chính mình mua xe còn phải cố lên lại nói ta nào có tiền mua xe liền bánh xe cũng mua không nổi không có việc gì ta còn có chút t í c h xúc ngươi lấy trước đi mua thôi không được ta không thể lá hoa tiền của ngươi a kia không thật thành ăn bám không xe nhiều người đi người làm công mua cái gì xe đi qua mấy năm lại nói hoàng đào nói vậy sau này ngươi lái xe của ta ta mở huấn luyện viên xe là được rồi không cần công ty xe này rất tốt ngược lại lao bản chính mình cũng rất ít mở hoàng đào có chút không cao hứng thế nào không có gì ăn cơm đi a đào tử hiện tại còn sớm đợi chút nữa chúng ta đi thị trường dạo chơi a mua chút hoa quả trở về ân do người như dẹp chợ đêm hoàng đào kéo mã võ cánh tay hai người đi dạo thị trường đây là mã võ lần thứ nhất mang nàng đi dạo thị trường hoàng đào nội tâm phá lệ ngọt nào đi vào một nhà siêu thị hoàng đào đụng phải người quen đào tử đây là bạn trai người a ân làm hai người đi tới lại có người bắt đầu chỉ trỏ hoàng đào tìm mặt trắng mã võ lô thai đặc biệt tốt làm nghe được rõ rõ ràng ràng nội tâm rất khó chịu đào tử chúng ta trở về đi đi lại mua điểm quả cam nằm trên g h ế salon hoàng đào huy mã võ ăn trái cây đào tử ta cũng nghĩ không ra ta đến cùng điểm nào tốt ngươi làm sao lại coi trọng ta đây thử ai kêu ta thích ngươi đây lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền thích ngươi mã võ c ư ờ i nói đều nói tình yêu thứ này bắt đầu tại nhan g t r ị rơi vào tài hoa chung với nhục thể mê tại thanh â m cuối cùng gãy tại vật chất thua với hiện thực ngươi thích ta như thế thứ cặn bã nam không sợ hối hận a làm gì nói mình như vậy ngươi chỗ nào c ả p bã đào tử nếu có một ngày ta vứt bỏ ngươi làm sao bây giờ ta thật là sợ ngày đó nếu như ngươi vứt bỏ ta ta cũng không trách ngươi mọi thứ đều là chính ta chọn từ ta tự mình tới gánh chịu mã võ ôm hoàng đào ta thật không đáng ngươi d ạ n g này có đôi khi c h í n h ta đều cảm thấy ta buồn nôn chính mình ngươi thế nào hôm nay thế nào còn nhiều như vậy sầu thiện cảm không có gì chính là sợ ta tắm rửa đi hoàng đào nói có muốn hay không ta giúp ngươi trả lưng đại tỷ ngươi muốn đủ nghịch lưu manh cứ việc nói thẳng thôi、Vì chán ghét l i n h nam mùa đông cũng có chút ý lạnh bên ngoài rơi ra tiểu vũ hoàng đào cùng mã vo hai người rốt cục vẫn là lẫn nhau tới gần tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong mã vo phát hiện chính mình thời gian dần trôi qua thích hoàng đào nữ nhân này đối với mình thật sự là quá tốt rồi trong mắt của nàng toàn chính mình tiểu võ ta lạnh ngoài cửa sổ rơi xuống tiểu vũ mã vo rốt cục vẫn là cùng hoàng đào sáng sớm hôm sau mã vo tỉnh lại chỉ thấy mỹ nhân trong ngực đào tử lên lao công ta không nghĩ tới đến thế nào xương cốt đau nhức mã vo cười nói ngươi tự tìm cũng đừng trách ta chán ghét không có chút nào hiểu được thương hương tiếp ngọc đi ta đi cấp ngươi làm đ i ể m tâm tốt hôm nay thứ bảy không cần đi làm ngươi lại ngủ một chút ta ta đi dưới lầu tùy tiện ăn một chút a mã võ ngồi ghế s o f a hút thuốc không biết suy nghĩ đầu óc chống giống chính mình đây là thế nào thật chẳng lẽ muốn cùng hoàng đạo sinh hoạt ai điện thoại văng lên triệu t hải hà đánh tới uy tiểu võ rời giường sao ân vừa tỉnh tiểu võ ngươi ở cái nào ta tới đó ngươi hôm nay ta tự mình lái xe a cái này sớm thế nào không đều nói xong sao ta người ơ i này n khó tìm, ơ ngươi ngươi cơm, i đi tới việc, đi ngoài, ngươi đem địa được, đây. Đào đêm đến định, đừng tìm mau Mã hôm ta, ta quay ta ra nay ban hay chỉ cho ngược về phòng. Đào tử, trong công ty có chút có cũng có cũng phòng. không nhà không không nhất định. Nếu như không h trong tử, ty trở về, cũng đừng trở trở ăn nếu à. À. Vậy võ về về về về ta. n g ư ơ lái xe c h ậ một m chút đi mã võ xuống lầu triệu thải hà cũng phát tới địa chỉ mã võ lái xe trực tiếp đi qua là một nhà t ử lâu nửa giờ mã võ tới là mã võ mở cửa xe chỉ thấy triệu thải hà đi tới một thân màu nâu xanh trẻ nổ tây trang cầm trong tay túi lờ v ở mang dạy cao gót người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cà i yên hôm nay khí chất cũng không giống nhau đây mới thực sự là phú bản nên có d á n g vẻ tiểu võ đây là người công ty cho ngươi phối xe nha làm sao có thể ta chính là người tài xế cho lão bản l á i xe làm sao có thể cho ta phối xe đây là lao bản xe hôm nay thứ bảy lão bản nghỉ ngơi ta đã l á i tới ăn điểm tâm chưa ăn thì hôm nay tính toán đến đâu rồi nha người đi theo ta tiến vào khách sạn bãi đỗ xe ba một tiếng một chiếc màu đen dồn sờ phen tuẩm xong lóe lên một cái đầu xe mọc ra một cái người tí hon màu vàng triệu thải hà mở cửa xe lên xe mã võ sợ ngây người thờ mắng đây mới thật sự là phú bà hôm nay sao không trang chẳng lẽ là muốn than bài sao xem ra lão tử nếu thật là đến vận chuyển nhưng còn phải làm bộ một chút tỷ dũng do sở phen thuộc a cái này được ngàn vận a người ở đâu mượn là người trong công ty sao triệu thải hà rõ ràng sửng sốt u một chút ân mượn công ty tỷ người cái này bức trang có chút quá đầu a mã võ cố ý không chịu lên xe tỉ xe này quá mắc đồng dạng đầu đều phải tu mấy chục vạn hai năm tiền lương liền không có hay là ngồi xe của ta đi ngược lại là l ã o bản không có việc gì lên xe mã võ lên xe kém chút làm trò cười mẹ hắn cửa xe lại là phản chương chín mươi mốt không giả chương chín mươi mốt không giả tiến vào trong xe bao vây hết kim bỉ cho người cảm giác liền mẹ hắn thổ hảo tỉ đi cái nào a hôm nay chúng ta đi quan lan hồ độ giả khu đi trước đánh gôn ban đêm ta lại dẫn ngươi đi nhà ta tỉ chơi bóng rổ vẫn được gôn ta cũng không có đánh qua không có việc gì trước luyện tập đi ai cũng không phải trời sinh liền sẽ Thì, nghe nói đánh gôn còn muốn mang trang bị có chuyên môn quần áo dày ba lô ta cái gì đều không có nha không có việc gì ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong quần áo dày cây cơ trong cốp sau sẽ có hôm qua hạ điểm tiểu vũ sân bóng có chút tầm ướp chúng ta ngay tại bên trong đài luyện tập về sau ngươi thành thói quen mã vo cười nói tỉ tại sao ta cảm giác ngươi đang gặp ta thế nào tỉ ta cảm giác ngươi không giống làm công trái ngược với lão bản tỉ trước sang bên dừng xe thế nào triệu thải hà đành phải đem xe dừng ở ven đường tiểu võ ngươi thế nào tỉ Ta người nói à y mấy mấy ghét nhất người gạn, gôn một trận xuống tới không phải tiện nghi, nhất khác đánh phải thẻ hội viên mấy bạn, mấy chục một trận tới tiện viên bạn, c lửa lý bạn đều xử bình thường làm công chính là không nỡ h làm là c ơ cũng không chơi không nổi. Ngươi nói với ta ngươi một tháng hơn một vạn khối tiền tiền lương còn có nhiều như vậy cho thế chấp ngươi còn thế mà mua cho ta nhiều như vậy trang bị cái này gôn trang bị không phải tiện nghi ngươi dù sao cũng phải cho ta giải thích hợp lý à lại nói ta nhìn ngươi mở cái này rồi lần giỏi sợ cũng hẳn là không phải một ngày hai ngày rất quen thuộc cái này một đống cái nút cho dù là lao tài xế cũng chưa chắc mỏ được rõ ngươi hôm qua mời ta ăn quán bán hàng hôm nay chính là rồi lần g i ỏ sợ ta thật có điểm mơ hồ thì ngươi sẽ không đùa nghịch ta đi ta như không có đón sai xe này là chính ngươi a triệu thải hà trầm mặt một chút tiểu võ ngươi nghe ta giải thích giải thích cái g i ắ m ngươi không phải liền là muốn nói ngươi vốn là phú bà muốn đùa ta nghèo điệu ti chơi sao dạng này có ý tứ sao chơi rất vui sao ngươi rất có cảm giác thành tựu i vậy sao t h ậ t thòi ta đêm qua còn đang suy nghĩ thế nào thay ngươi còn cho thế chấp tận lực sớm một chút còn xong thì ra ngươi cũng lái lên rồi lần giỏi sơ con mẹ nó chứ chính là cái tên lốc thì ra ngươi hủy đi bánh xe đỉnh ta mười năm tiền lương mã võ trực tiếp mở cửa xe xuống xe triệu t h ả i hà gấp vội vàng xuống xe chạy tới ô m chặt lấy mã võ thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu võ ngươi đừng nóng giận mã võ nói thì không mang theo ngươi n g ư ờ i khi dễ như vậy a ta đều đang nghĩ thế nào cố gắng kiếm tiền dễ nuôi hai mẹ con nhà ngươi ngươi ngược lại tốt rồi trực tiếp cho ta đến tiếng sớm tính toán hai ta cũng không phải là người một đường ngươi đi ngươi dương quan đạo ta qua ta cầu đồng một chúng ta vẫn là thôi đi triệu thả i hạ gấp ô m mã võ không chịu bông tay nước mắt thảo thảo chạy dòng lui tới xe đi ngang qua nhìn thấy một chiếc dồn do sợ phẹn tùng o đèn một gã phú bà ôm xoai ca khóc lóc nỉ non đây thật là phá hư phong cảnh t ỷ ngươi đừng như vậy để người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta ước hiếp ngươi không ta liền không đông tay ta không cho phép ngươi cùng ta tách ra đời ta liền không đối cái nào nam như thế hèn mọc qua mã võ thấy hỏa hầu không sai bịt lắm lại t r c n g b ư ớ c chỉ sợ sẽ h ỏ n g việc t ỷ chúng ta ngồi vào trong xe đi có được hay không cái này trên đường cái quá bắt mắt ân vậy ngươi không cho phép chạy ân ta không chạy được rồi hai người một lần nữa ngồi vào trong xe tiểu võ ta không muốn lựa ngươi cũng không biết thế nào nói cho ngươi mã võ nói vậy ngươi làm gì hôm trước thấy ta thời điểm mặc như vậy keo kiệt còn cố ý tìm như vậy quản bán hàng có cái kia tất yếu sao ta người này quan tâm là cảm giác lại không quan tâm ngươi có tiền hay không tiểu võ ta thừa nhận ta có chút lòng tiểu nhân ta đã sợ lừa đảo lại sợ ngươi là công tử phóng đ ẳ n g cho nên ta liền muốn thăm dò ngươi một chút thật xin lỗi ta không có ác ý mã v õ cười nói đi người có tiền này à tổng sợ người khác lừa nàng tiền có thể hiểu được nhưng là ta còn là không quá dễ chịu tỉ vậy ngươi thăm dò ta được đến cái gì kết luận là lừa đảo vẫn là đồ đẩn hoặc là cả hai đều là ta có thể nói cho ngươi ta không riêng gì lừa đảo vẫn là cặn b ã nam tiểu võ ngươi đừng nói như vậy m ặ c kệ ngươi là cái gì ta đều ưa thế ai ta cảm thấy thật có điểm khôi hài ta chính là thứ cặn b ã nam không biết rõ điểm nào nhất đáng giá ngươi ưa thích t ỷ bà ngồi hỏi một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu tài sản triệu t hải hà suy nghĩ một chút đại khái hai mươi nhiều ước t ả hữu a bất quá ta một mực kiên trì không lên thị nếu như công ty đưa ra thị trường có thể lật trải qua mẹ nó đây chính là bảy năm a ô h migot ta khuya ngày hôm trước thế mà nhường cả người giá hai mươi ước phú bà ôm ngủ một đêm Thì, ngươi cái này trò đùa mở có vẻ lớn nha ta là không biết nên cười hay nên khóc triệu thải hà bên cạnh thân thể ôm mã võ tiểu võ thật xin lỗi về sau ta cũng không tiếp tục lừa ngươi ngươi không tức giận được không tỉ ta không tức giận chỉ là cảm giác đầu hơi t r ò n váng như vậy cũng tốt so trên đường cái một cái tên ăn mày đông nhiên công chúa của hoàng đế muốn gả cho hắn ngươi nói hắn có thể không mơ hồ sao ai tính toán xem ra ta nửa đợi sau muốn ăn cơm ban bôi chỉ cần ngươi bằng lòng tỉ mọi thứ đều là ngươi mã võ cảm giác linh hồn của mình đều bị tiền cho ô nhiễm tỉ chúng ta hôm nay không đi đánh ôn ta hiện không tâm tình chơi bóng chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút ta ngươi để cho ta c h ậ m g i ả i khí đi vậy đi nhà ta được không thì ngươi là muốn mang ta đi xem hào chạy sao thế nào vậy ngươi nói đi cái nào đi công ty của ta cũng được vậy vẫn là đi nhà ngươi à xấu nàng dâu luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng ta cũng không thèm đếm xỉa cái này còn tạm được đem dây an toàn bụng lại đại khái chừng nửa canh giờ tiến vào một cái bờ biển khu biệt thự đây là toàn thành phố tốt nhất vịnh b i ể n khu vực tấp đất tấp vàng địa phương thế mà còn có biệt thự xe tại một tòa ba tầng biệt thự ngừng lại khu biệt thự sanhóa đều là một chút kỳ chân dị mục tu bổ chỉnh chỉnh tề tề cho người cảm giác tựa như là tác phẩm nghệ thuật tiểu võ tới mã võ xuống xe triệu thải hà vội vàng kéo tay của hắn hướng đại môn đi đến cô gái này cao hứng như cái tiểu cô n ư ơ n g lên mấy bước cầu thang cửa mở hai tên thân cao người mặc màu đen chức nghiệp tây trang nữ tử chủ động mở ra đại môn đồng sự trưởng tốt mã võ bị giật này mình triệu thải hà nói đây là vũ tiên sinh vũ tiên sinh tốt mã võ nhẹ gật đầu tiến vào đại sành đập vào mi mắt chỉ có hai chữ để hình dung ngang tàng giống như là ngọc thạch s ạ c sỡ lóa mắt sàn nhà không biết là thứ quỷ gì trải quả thực mẹ hắn giống h ò a điện tử ngọc da thật s o f a lớn so bình thường ghế s o f a ít nhất lớn gấp hai ba lần tất cả đồ dùng trong nhà tựa như là hoàng kim bôi qua như thế liên thang lầu lan c a n đều giống như làm bằng hoàng kim như thế l ó ẹ kim quang mã võ thầm mắng quá mẹ hắn không có chút nào nhân tính quá dưới núi thiếu lưu chuẩn bị chút hoa quả cà phê là triệu t h ả i h à lôi kéo mã võ lên lầu hai hai lâu tất cả đều là gỗ thật sàn nhà trên vách tường có rất nhiều mục điêu khắc, họ, làm mặt như một khối điêu khắc mô bản làm như thế chương chín mươi hai than bài chương chín mươi hai than bài đi vào lầu hai ở giữa cũng có một gian phòng tiếp khách trong sảnh còn bảy một khung dương cầm mã vo có điểm giống lưu láo lao tiến đại quan viên phòng này quá mẹ hà lớn cái này trang trí quá xa hoa mã vo ngồi vào trên ghế salon triệu thải hà ngồi hắn bên cạnh dùng tay ôm lấy hắn đừng nóng giận được không mã vo cười nói ta không có sinh khí ta chỉ là đang nghĩ ngươi không đi hollywood đóng phim đáng tiếc ngươi cũng hào thành bộ dáng này hôm qua trả lại cho ta trang như vậy giống hh chán ghét tỉ bộ này dương cầm không rẻ a ngươi sẽ đánh sao triệu thải hà liền vội vàng đứng lên ngồi dương cầm bên cạnh đang đốt khúc nhạc cho alin nghiệm đó không nghĩ tới cái này phú bà còn biết gậy dương cầm không được chim không được chim một khúc hoàn tất đùng đùng đùng mã võ vô tay biểu thị cổ vũ triệu thải hà giống như là nũng nịu như thế thế nào ưa thích ngay sau ân đánh cũng không thể lắm một khúc gan r u ộ t đoạn chân trời nơi nào kiếm c h i âm phúc chán ghét ngươi đây là khen ta đâu vẫn là biếm ta bỗng nhiên triệu thải hà nhón chân lên hai tay ôm mã võ cổ ngươi là trên thế giới một cái duy nhất để cho ta hiến nghệ người mã võ nhìn xem triệu thải h ạ ánh mắt cô gái này trong mắt tất cả đều là chính mình trong mắt của nàng cùng đ à o t ử nhìn chính mình không có gì khác biệt đầy mắt đều là yêu thương ánh mắt là cửa sổ của linh hồn có thích hay không một người theo con mắt của nàng liền nhìn ra được mã võ có chút mê mang dạng này phú b à yêu mình mục đích của mình lại là vì chụp mấy tấm hình thỏa thân từ đó làm đến cái này mười triệu thật quá bẩn thiệu quá hèn hạ a tỷ lời này của ngươi để cho ta nhớ tới thần thoại bên trong ngọc thụ công chúa đối mông nghị nói ta chỉ vì một mình người khiêu vũ、ừ. biết liên tốt ba triệu thải hà nhón chân lên tại mã võ ngoài miệng hôn một cái tốt thì trong nhà người có người để người ta nhìn thấy nhiều không tốt đây đều là phục thị công việc của ta nhân viên ngươi quản các nàng làm gì trắng đây có tính hay không hiện đại người hầu cái này người hầu bưng tới cà phê hoa quả đồng sự trưởng vũ tiên sinh mời chậm dùng triệu thải hà lôi kéo mã võ ngồi xuống đến ăn trái cây ta cho ngươi an nhập khẩu đỏ sách đen thui hơn nữa còn không có x ư cốt thì ta tự mình tới a tiểu võ lâu một có trong phòng bể bơi ngươi phải thích bơi lội lời nói ta để cho người ta đem nước làm nóng hiện tại thiên có chút mát mẻ không cần trễ giờ lại nói a ba lâu có cái giảm chiếu phim muốn nhìn phim sao không muốn vậy ta cùng ngươi nói chuyện t i ế m tiểu võ ngày mai chủ nhật ta dẫn ngươi đi xem xe về sau đi ra cũng không cần mượn láo b ả n xe mã võ nhất thời nghe không hiểu trông xe nhìn cái gì xe mua xe a ngươi thích gì xe liền mua cái gì xe dưới lầu chiếc này phen tầm là xe t h ư vụ ta cũng rất ít mở trong ga ra còn có chiếc chạy ngươi tốt nhất mua chiếc xe việt g ã nam niên mã đều ưa thích việc giã benny mercedes b e n z lenzo v e r đều có thể ta đi mua còn có thể rút tiền xe mã võ cười nói đại tỷ benny cùng cỡ lặt đều là hơn mấy trăm vạn a người bình thường cả một đời đều không kiếm được ngươi đây là buộc ta ăn bám chán ghét không cho phép nói mình như vậy chỉ cần ngươi ưa thích là được tỷ ngươi để cho ta chậm rãi ta bây giờ còn có chút mơ hồ ta hôm qua còn tại trên công trường khiêng xi măng hôm nay liền mua benny ta cần thời gian tiêu hóa một chút đi không nóng này tỷ ngươi gọi ta tiểu võ ta không họ vũ ta họ mã gọi mã võ nhưng tất cả mọi người gọi ta tiểu võ a ta cho là ngươi họ vũ đâu không có việc gì ngược lại đều như thế ta thích người của ngươi cũng không phải thích ngươi danh tự t ỷ ngươi bình thường một người ở lớn như thế phòng ở cái này không sợ nháo quỷ nha cũng không phải ta một người ở a có năm nhân viên công tác bình thường phụ trách quét dọn vệ sinh mua thức ăn nấu cơm ta cũng rất ít ở nhà ăn nếu không đi ta thư phòng nhìn xem t ố t tiến vào thư phòng mấy chục mét vông thư phòng t r u n g quanh tất cả đều là ngăn tủ trong hộp tủ đổ đầy các loại thư tịch một chương rất lớn trên bản công tác trưng bày bốn đài lờ cờ ta rất hiếu kỳ những sách này ngươi cũng nhìn qua sao ta làm sao có thời giờ nhìn những này đây là phòng ở sửa xong rồi nhân viên kéo tới đây chứ sách gì đều có bất quá ta cũng nhìn một bộ phận minh bạch chính là trang bức dùng đ ấ y chứ mã võ trực tiếp ngồi nàng ra thật phòng làm việc trên ghế không tệ so quán nét cái ghế là dễ chịu chút ngươi ưa thích liền tốt máy vi tính này rất tốt ngươi có thể chơi game ta đây là sợi quang học mười điểm báo tốc độ đâu lợi hại tốc độ này đều nhanh cùng quán nét như thế thì ngươi có thể nói cho ta một chút người chuyện của công ty sao công ty của ngươi chủ yếu kinh doanh một chút cái gì triệu t hải hà ngồi vào mã võ trong ngực than đá a ta hiện tại còn cổ phần khống chế có bốn mỏ than đều là năm sinh mấy trăm vạn tính bằng tấn mặc dù bây giờ than đá lợi nhuận rất cao nhưng là những năm này đảo than đá ta không có gì hứng thú hiện tại đổi hướng bất động sản phát triển ta cảm thấy bất động sản trong tương lai mấy chục năm hẳn là có thể cao tốc phát triển ta đi nhật bản châu âu đều khảo sát qua theo phát triển kinh tế quy luật đến xem một khi nhân quân gdp đạt tới năm n g h n đô la bất động sản đều sẽ điên cuồng phát triển quốc gia chúng ta gdp hiện chính là cao tốc tăng trường kỳ mà chúng ta thành trấn hóa suất còn không quá cao tương lai hai mươi năm quốc gia khẳng định sẽ đại lực thôi động thành c h â n hóa như vậy bất động sản tất nhiên là lớn nhất được lợi phương chín mươi niên đại nhật bản giá phòng rất điên cuồng về sau bọt biển tan vỡ nhưng là tám mươi niên đại tới chín mươi niên đại ở giữa đoạn thời gian đó bất động sản thương đô là tranh đầy bồn đầy bát cho nên theo quy luật nhìn lại bất động sản có hai mươi năm hoàng kim kỳ chỉ cần đem đòn bẩy khống chế tốt sẽ không sập bàn ta cảm thấy tương lai mười năm bất động sản lợi nhuận khẳng định sẽ vượt qua than đá thương phẩm phòng khẳng định sẽ còn tăng vọt cho nên ta ở công ty đồng sự hội bên trên cường điệu muốn đại lực tiến quân bất động sản công ty của ta đã tại thâm quyến cầm xuống hai khối mặt đất tại dương thành cũng cầm xuống một mảnh đất trống cái này ba khối bỏ ra gần ba mươi ước đang chuẩn bị xây nhà trước mắt còn muốn tiến một bước đầu tư bỏ vốn mã võ nói thế nào đầu tư bỏ vốn triệu thải hà giống như là tinh thần tỉnh táo đem m ỏ than một bộ phận cổ quyền áp cho ngân hàng theo trong ngân hàng cho vay lại đem đánh tới mặt đất áp cho một nhà khác ngân hàng theo ngân hàng cho vay đương nhiên ta còn là tương đối bảo thủ không có tăng thêm đòn bẩy tối thiểu không có tư không gắn nợ cũng không có hướng dân gian mượn vay nặng lãi tất cả phong hiểm đều là khả khống mã võ c ư ờ i nói nói như vậy không đều là mượn tiền sao Tiểu võ, nghe h à ai lớn n c ô ty k ô n g phải m ư ợ triệu thải hà đàm luận nghiệp mã võ cảm giác chính mình vẫn là kiến thức quá nông cạn nhất khiếu bất thông thật là một cái tiểu bạch mã võ nói Tỷ, xây nhà bán, chúng ô n ngươi g ty của các ngươi có c í chính n mình công ty xây dựng sao? Tiểu võ, ngươi không hiểu, làm bất động sản không tất yếu chính mình xây nhà, tìm một nhà nhận công nhận công phòng kiến chuyên nghiệp tình chuyên nghiệp công h hiểu, phụ trách thiết, cho h làm tìm một làm. được ốc c giao ty Tiểu bất tất ty từ ty ty xây yếu xây xây xây sự sao? rồi, đi võ, là ta xem như chủ sĩ nghiệp phương chỉ cần tìm một nhà chất lượng giám thị công ty giám thị p h ò n g ốc kiến thiết là được rồi nhất định phải theo chúng ta thi công tiêu chuẩn yêu cầu thi công p h ò n g ốc chất lượng không đạt tiêu chuẩn chúng ta là sẽ không nghiệm thu mặt khác tiêu thụ phong ốc có chuyên môn tiêu thụ quản lý công ty đây đều là bao bên ngoài xem như chủ sĩ nghiệp phương kỳ thật chỉ cần phụ trách đầu tư bỏ vốn là được cái này giống nhà máy sản xuất sản phẩm như thế tỷ như rất nhiều trang phục nhãn hiệu trên thực tế chính hắn không có sản xuất nhà máy hoàn toàn là bao bên ngoài hắn chỉ có chính mình công ty nhãn hiệu logo mọi thứ đều là làm thay ngươi trên đường trở về cũng nhìn thấy à phố con chính là trên thế giới lớn nhất điện tử làm thay nhà máy mã võ nhìn xem triệu thải hà biểu lộ không khỏi nói một câu xúc động đ ồ n g sự trưởng chính là đồng sự trưởng người ta tài chính tri thức cùng chính mình căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tỷ vậy ngươi công ty tội gì mà không đưa ra thị trường đâu cái này chẳng phải có thể hấp dẫn càng nhiều dân gian vốn liếng sao triệu thải hà nói đưa ra thị trường một cái trọng yếu công năng là đầu tư bỏ vốn nhưng nếu như xí nghiệp tiền mặt lưu rất tốt tài chính dư dả không có đầu tư bỏ vốn tất yếu ta trước mắt không có quy mô khuyết trương tiến hành trọng đại cũng mua kế hoạch bởi vậy cũng không cần thông qua đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn công ty của ta mắc nợ tỷ lệ rất thấp không cần thiết đi mạo hiểm chuyển hướng bất động sản đó cũng là tại khả khấm phạm vi bên trong trọng yếu nhất là ta không muốn pha loãng cổ quyền xí nghiệp đưa ra thị trường cần phát hành đầy đ ủ lượng cổ phiếu nay sẽ dẫn đến cổ đống cổ quyền bị pha loãng Ta tại hiện không còn mã u ố n t võ cười nói tỉ ta biết ngươi vì cái gì có thể thành công ngươi nói tới công tác kích tình bắn ra bột phía tràn đầy năng lượng toàn thân tản ra tự tin vậy sao vậy ngươi có thích ta hay không dạng này h ắ c h ắ cái c này khiến ta nói như thế nào đây xem như bằng hữu ta đương nhiên hy vọng ngươi như cái đàn ông như thế nhưng xem như tình lữ ta còn là hy vọng ngươi dịu dàng một chút thẳng thắn nói ta là hưởng thụ hình hơn nữa còn có chút lười nhác cây kim so với cọng dâu vậy khẳng định sẽ không hạnh phúc triệu thải hà tiến lên ôm mã võ ta đối với ngươi còn chưa đủ dịu dàng sao ân hiện tại rất dịu dàng vậy sau này đâu hừ vậy sau này muốn nhìn ngươi biểu hiện ba triệu thải hà chủ động hôn mã võ t h ngươi đổ nghịch lưu manh a chán ghét h ắ c h ắ c ta liền đùa nghịch lưu manh đi giữa ban này g đứng đắn một chút được hay không tiểu võ ngươi từ t r ư ớ c tính toán có được hay không đến công ty của ta tỉ ta đến ngươi công ty có thể làm gì cho ngươi làm lái xe vẫn là làm thư ký chỉ cần ngươi chịu tới muốn làm gì đều được tiền lương ngươi tùy tiện mở tỉ tại sao ta cảm giác ta có chút giống đường tăng cũng cưới phu bà nhưng người ta đường tăng không phải cũng rất hạnh phúc sao tỉ ta tạm thời vẫn là không đến ngươi công ty à đều nói khoảng cách sinh ra mỹ nếu như hàng ngày dính vào nhau chưa hẳn sẽ không xuất hiện mâu thuẫn từ từ sẽ đến thôi ân ta tôn trọng lựa chọn của ngươi chỉ là vậy ngươi về sau ở đến nơi đ â y được không ban ngày chúng ta riêng phần mình bận bịu công việc của mình ban đêm có thể ở cùng một chỗ tỷ phòng này quá lớn ở đến ta không quen tiểu võ vậy ngươi thích gì dạng phòng ở chúng ta đi mua nhà thấy cái gì phòng ở liền mua cái gì mã võ nội tâm cùng dựa vào tỷ ngươi còn không có ly hôn ngươi đem ta đưa đến trong nhà đến ngươi không sợ hắn biết sao ừ ta sợ hắn làm gì ta cùng hắn ở riêng năm sáu năm hắn ở bên ngoài cùng tiểu tam hải tử đều có ta vì cái gì không thể tìm tỉ nếu như ngươi cũng tìm đang ly hôn thời điểm ngươi cũng coi như sai lầm vương dạng này đang ly hôn thời điểm hai người các ngươi đều có trách nhiệm ngươi chưa hẳn có thể cầm tới càng nhiều tài sản tiểu võ nhiều tiền tiền thiếu với ta mà nói chỉ là chữ số ta cũng không phải là rất quan tâm ta muốn chia cắt càng nhiều tài sản bất quá là nghĩ ra miệng k c khí ta hy vọng hắn t ị n h thân xuất hộ lưu lạc đầu đường cái k i a đồ bỏ đi an của ta không ta tất cả gia nghiệp đều là ta tranh tới cuối cùng còn muốn phản bội ta tính toán bây giờ ta cũng nghĩ mở ly thì ly thôi hiện tại có ngươi làm bạn với ta dù là từ bỏ một bộ phận tài sản ta cũng bằng lòng Mã tâm một cảm võ ở sâu trong nội tâm một cố cảm giác cố p hai ạ m tội tự nhiên sinh r chính có mình quá hèn hạ. Thì, ta có lẽ không đáng n quá ta lẽ g ư ơ d ạ người này nỗ lực. Triệu thải hà hôn một ngụm, có thể khiến cho ta động lòng nam nhân, ta bằng lòng nỗ lực. Thì, chúng nhìn Ấn. n hà lực. lực. lầu có cho Triệu thải một thể ta ta Thì, ta đi lầu nhìn xem. Ấn. Hai xem. g ba nắm tay đi vào lầu ba lầu ba cũng có mấy gian gian phòng còn có một cái cỡ nhỏ hình ảnh sảnh bên ngoài có một cái sân thượng đứng tại trên sân thượng có thể nhìn thấy biển cả triệu thải hà từ phía sau ôm mã võ hai người không nói một câu hồi lâu tiểu võ phía trước có nhỏ bên tàu ta muốn mua chiếc du thuyền đến lúc đó chúng ta cũng có thể ra biển đi chơi tỷ vẫn là thôi đi du thuyền chơi không được mấy lần liền án đậu ở c h ỗ đó là lãng phí muốn chơi thuê một chiếc chơi mấy ngày là được rồi tiểu võ ngươi thế nào cảm xúc không cao a còn tại giận ta sao không có ngươi suy nghĩ nhiều đúng lúc này một nữ tử đi lên đồng sự trưởng cơm chín rồi tiểu võ chúng ta xuống dưới ăn cơm đi ân lớn như vậy bàn ăn bảy món đồ ăn liền hai người ăn còn lại mấy tên nữ tử đứng tại bên kia mã võ rất không quen dạng này khiến cho giống trên tivi địa chủ lao tài như thế tiểu lưu đi hầm rượu đem ta trước mấy ngày mang tới hai bình rượu lấy ra t ố t chỉ chốc lát rượu lấy ra tiểu võ lần trước nói mang cho ngươi hai bình rượu ngươi nếm thử mã võ tiếp nhận xem xét tám mươi sáu năm l ạ phịt mã võ từng nghe nói qua l ạ phịt ngoại trừ tám mươi hai năm chính là tám mươi sáu năm uống ngon nhất nhưng cũng rất đắt tỉ không cần đến cao đương như vậy rượu hai bình bia là đủ rồi ngươi trước nếm thử tiểu lưu cho mã võ rót một chén mã võ nhấp một miếng mẹ nó thế nào không có cảm giác cái gì cấp cao tỉ ta nói ngươi đừng không cao hứng đắt đi nữa rượu cũng liền như thế Có có c lẽ là là ta bình thường thật bình không uống quen, thật đúng là không ả một giác có cái gì đặc biệt cấp cao cảm giác. Chương chương cũng ngược thường cũng không uống rượu. Bình này chạy, ngươi cứ uống cái biệt hối hối Triệu Thải cười nói, lại đi. Tiểu có đặc cấp cao cảm chính cảm chạy, cứ bình bình đem ta thấy ta m hận, hận. Hà như rượu, Lưu, này vậy, là, cái khác bình thu lại. À, một bữa ì n h thu một lại. b cơm ăn nửa giờ mã vo quả thực là đem một bình rượu đỏ cho uống xong không biết thế nào uống và uống vào càng uống càng cảm thấy dễ uống thậm chí muốn lại mở một bình lại có chút thật không t i ệ n tiểu võ về sau đừng uống nhiều rượu như vậy đối thân thể không tốt ta đây không phải cao hứng đi tỷ đợi chút nữa chúng ta đi bờ biển chơi một chút thôi t ố t đi thổi một chút gió biển cũng tốt đi thôi buổi chiều bồi tiếp triệu thải hà tại bờ biển trên bờ cắt tàn bộ mã võ nội tâm lại lâm vào mâu thuẫn triệu thải hà đối với mình tốt như vậy chính mình m u ố n tiền hoàn toàn có thể tìm nàng m u ố n có cần phải đi đập ảnh nu tranh kia mười triệu sao nếu là kiếm lời mười triệu về sau thế nào đối mặt nàng chẳng lẽ phủi mông một cái đi cũng không tiếp tục sửa lại ai mâu thuẫn a tỷ h ngươi theo ta đi g i chơi sẽ chậm trễ công tác sao hôm nay thứ bảy ta đã sa thải tất cả công tác không có người sẽ đến quấy dày ta bình thường thời điểm bận rộn xác thực rất mệt mỏi tỷ ngươi cùng hắn ở riêng những năm gần đây một mực không tiếp tục tìm một cái sao không có thế nào ngươi không tin ta tin ngươi quỷ không có ta tin ngươi tỷ nói mỗi một câu nói ta đều tin tiểu võ ta vòng tròn cũng không lớn người quen biết trên cơ bản đều là công ty của ta thuộc hạ mặc dù có chút hộ khách cũng không dám đối ta có cái gì không tuân theo ngôn ngữ than đá cái nghề này không phải cái gì công nghệ cao tuấn nam tịnh nữ cũng tương đối ít ta cái dạng này ai dám truy ta nha kẻ có tiền sẽ không tìm ta không có tiền người lại không lá gà kia lại nói bình thường nam nhân ta cũng t r ư ớ n g mắt ta t ỷ thật sự là hủy khuất ngươi hiện tại có ngươi ta liền không cảm thấy hủy khuất bên kia có cái ghế dài chúng ta ngồi một hồi a ân m ê n h ngông vô bờ biển cả tiếng sóng biển liên tục không ngừng mà mã võ nội tâm luôn cảm giác là một loại d à y v ò hắn đôi trước mắt cái này lao bà một chút hứng thú đều không có có thể nữ nhân này lại đ ầ y mắt đều là hắn tiền l à rất trọng yếu có thể lừa gạt tiền của nữ nhân thực sự không phải mình suy nghĩ nguyên lai tưởng rằng cầm anh trụ kiếm cái này mười triệu sau đó liền nhất phách l ư ơ tán từ đây mỗi người một ngả bây giờ suy nghĩ một chút chính mình hiển nhiên có chút ấu trĩ nữ nhân này không phải là vì ư ớ c h á o nàng là vì tìm lão công nàng đã lâm vào yêu thương ở trong đem mình làm tình yêu của nàng bạn nữ vì mình nàng tình nguyện tổn thất tài sản đi ly hôn ai nghiệp chứng nha hai người ngồi bờ biển trên ghế dài mã võ nghiêng người sang tựa ở triệu thải hà trên bờ vai không muốn nhiều lời m ộ t câu xe sang trọng phòng ở tiền tài ngay tại trước mắt mình chỉ cần mở miệng cái gì đều có thật là làm sao lại không mở miệng được đâu đây là thế nào chẳng lẽ mình làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao tiểu võ cái ghế này bên trên thật lạnh nếu không chúng ta về nhà a ngươi vừa uống một bình rượu đi trên giường híp mắt một hồi a tỷ ta hiện tại không muốn động ngươi để cho ta lại dựa vào một hồi tốt ta triệu thải hà nhìn vuốt ve mã vó gương mặt tràn ngập yêu thương sau hai giờ hai người trở lại biệt thự mã vó vọt vào t ắ m nằm tại triệu thải hà phòng ngủ chính tiểu võ ngươi thật tốt ngủ một giấc ta đi trước bận b i ể u c h ú t chuyện ân triệu thải hà đi vào lầu một tự mình an bài bữa tối tiểu lưu nói rằng đồng sự trưởng tiểu võ tiên sinh thật trẻ tuổi ngài tiểu lưu thế nào ngươi cũng cảm thấy ta cùng hắn không thích hợp sao đồng sự trường ta cảm thấy vũ tiên sinh quá trẻ tuổi đi không cho phép phía sau nói tiểu võ nói xấu ta cùng hắn sự tỉnh người không hiểu ban đêm chịu điểm canh gà thêm điểm khử lạnh d ư liệu ở bên ngoài thổi một cái buổi trưa gió biển ta sợ hắn cảm lạnh là tiểu lưu im lặng đồng sự trường thật coi trọng tên tiểu bạch kiểm này cái này rõ ràng là rơi vào đi lúc nào thời điểm gặp nàng dạng này qua triệu t h ả i h à quay ngược về phòng thấy mã võ nằm ở trên giường ngủ thiết đi ngồi ở mép giường xoay người đối với mã võ khuôn mặt hôn một cái mã võ mở to mắt tỉ người đã tỉnh tỉ ngươi cũng tắm rửa lên đây đi ta mã u Triệu ố n ngươi. nhìn xem ngươi ngủ, ban đêm lại cùng ngươi. Ơn. ôm mặt, xem đêm Thải lại chút thì Hà có bỏ v õ đầu h ó c cũng tại thiên nhân giao chiến l i ê n một đêm l i ê n một đêm cầm tới ảnh chụp liền rốt cuộc không liên hệ một ngàn vạn tới tay liền bãi bay sau bữa ăn tối trước tiên ở lầu ba g i ạ p chiếu phim nhìn một bộ phim sau đó tại lầu hai phòng tập thể thao rèn luyện một hồi đêm dài sau triệu thải hà tự tay bưng tới một chậu dược thủy tiểu võ đến phao phao cướp mã vo cả kinh nói t h ngươi sẽ còn dựa chân a ta làm sao đây là tiểu lưu các nàng chịu ta mỗi lúc trời tối trở về đều muốn ngâm một chút xúc tiến huyết dịch tuần hoàn có thể khử ấm ư ớt giảm méo đến ta giúp ngươi giặt chân mã võ ngồi trên ghế hai chân ngâm triệu thải hà ngồi sổ méo thay mình dựa chân mã võ nhất thời đều có chút không biết làm sao hai mươi ước cấp phú bà giờ phút này đang thay mình dựa chân cái này thật bất khả tư nghị tỷ còn để ngươi hầu hạ ta ta cũng không biết nói cái gì chỉ cần ngươi bằng lòng tỷ bằng lòng hầu hạ ngươi cả một đời tỷ ngươi đường, đường động sự trưởng tự mình thay ta dựa chân cái này muốn chuyển đi ngươi không sợ người khác nói nói nhảm nha ta cho ta mình thích nam nhân dựa chân có cái gì tốt trò cười đồng sự trưởng thì thế nào đồng sự trưởng cũng là người quản người khác nói cái gì làm gì mã võ cười nói ân không tệ ta cho ngươi thêm trông phi n g ư ơ i tìm đánh a ha ha ha ha. mã võ nằm tại hai mét chiều rộng trên giường lớn triệu thải hà mặc đầu ngủ đi đến giữ cửa khóa trái mã võ đem đèn đều nhốt nếu không đối mặt một trăm bốn mươi nhiều cân triệu thải hà hắn sợ sẽ buồn nôn một ngụm tiểu võ thế nào đem toàn tắt đèn t h ì ta quen thuộc tắt đèn đi ngủ triệu thải hà ôm chặt mã võ tỉ ta có chút khẩn trương ngươi để cho ta chở một hồi tỷ mã võ nhắm mắt lại tận lực đem nàng muốn trở thành là n i n h tĩnh dạng này có thể làm cho mình dễ chịu một chút mã võ t ậ n lực tránh đi hôn hắn thực sự chịu không được cái này ngẩng đầu nhìn trời nhường nàng đi tự do phát huy hơn một giờ sau tiểu võ trước kia từng có sao chưa từng có đây là lần thứ nhất không tin tỷ n g ư ơ i không tin cũng được ta cũng không muốn giải thích ngươi rất quan tâm cái này sao triệu thải hà nghiêng người sang không phải nói rất quan tâm nếu như là lời nói đương nhiên càng cao hứng bất quá chỉ cần là ngươi ta đều ưa thích tỷ ta ngồi xổm bốn năm m ộ giam không có cơ hội yêu đương cái này vừa đi ra vẫn chưa tới một tháng ngươi không tin cũng được ta hy vọng về sau đừng lại hỏi cái này đề tài ta sẽ cảm giác nhận vũ lục thật xin lỗi ta không nên hỏi như vậy ta cũng chỉ là tò mò có lẽ là ta chồng chức là cái phế vật nguyên nhân a tỉ mỗi người tình huống thân thể cũng không giống nhau lại nói ta càng tuổi trẻ mã võ đứng dậy xuống giường ngồi vào trên ghế salon nhóm lửa một điếu thuốc lá tận lực khống chế tâm tình của mình tiểu võ đừng hút thuốc đối thân thể không tốt mã võ nghĩ thầm ta rút không phải khói là tịch mịch là hối hận là nhân tính và mẹo vẫn là đạo đức không có tỉ ta từ nhỏ không có cha m ẹ tập quán lô mãng lúc còn rất nhỏ liền hút thuốc lá có lẽ giới không xong ta cũng không mất u giới thì ta muốn đi trở về về ký túc xá a cái này đều mấy giờ rồi a ngươi thế nào đi mã võ không ra ai cái này thao đ à n tuyến nguyện thiếu niên truy lao phụ thiếu nữ yêu đại thuốc l ề u lớn không phân bốn mùa tiền tai loạn tuổi tác thật sự là trời tối đường t r ư ợ g xã hội phức tạp quá xa đoạn chương chín mươi lăm kẻ có tiền đều p h ạ m tiện chương chín mươi lăm kẻ có tiền đều p h ạ m tiện thấy mã võ ngồi trên ghế xa lon cảm xúc không cao triệu thải hà phủ thêm áo ngủ ngồi vào mã võ bên người tiểu võ ngươi thế nào có phải hay không ta mới vừa nói nói b ậ y ngươi đừng nóng giận ta không phải cố ý mã võ hồi tưởng vừa rồi triệu thải hà vì chính mình nuốt mây nhà khói đã cảm thấy toàn thân nổi da gà tỷ ta cảm thấy chúng ta hai phát triển quá nhanh lúc này mới thấy hai lần mặt liền nằm tại cùng nhau nói thật ra cái này có chút vượt qua ta tiếp nhận phạm vi triệu thải hà ôm mã võ thật xin lỗi là ta không tốt ta không có bận tâm cảm thụ của ngươi những năm này ta một mực một người qua cũng khát vọng được yêu nhưng là người khác ta lại trốn mắt từ đầu đến cuối không bước ra một bước này tỷ ta hiện tại nội tâm rất mâu thuẫn không biết rõ tương lai thế nào đối mặt với ngươi đừng nói nữa ta đều lý giải ta lớn ngươi nhiều như vậy ngươi sợ người khác nói nói nhảm những này ta đều lý giải t ỷ ngươi hiểu lầm ta xưa nay không là sợ người khác nói nói nhảm tâm tư của ta không có ngươi nghĩ như vậy ngây thơ có lẽ ta cũng là vì tiền mới đi cùng với ngươi chính ta cũng nói không rõ chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm ta không biết rõ ngươi có tiền hay không cũng không quan tâm ngươi có tiền hay không có thể đối mặt hiện thực thời điểm có lẽ ta cũng không thể ngoại lệ tựa như rất nhiều nữ sinh ưa thích cái nào đó nam nhân không phải là vì nam nhân tiền có thể nam nhân cảm động nàng mỗi một trong nháy mắt đều dựa vào đ ố t tiền ai triệu thải hà hai tay dâng mã võ mặt tiểu võ về sau tiền của ta chính là của ngươi tiền ngươi tùy tiện hoa nếu như tiền có thể đem ngươi lưu tại bên cạnh ta ta bằng lòng tiêu hết tất cả tiền mã võ bó tay rồi chỉ có thể c ư ờ i khổ một tiếng không biết nên tin còn là không nên tin miệng của nữ nhân gặt n g ư ờ i quỷ toàn bộ làm như nghe tướng thanh hát hài hước trầm biếm tiểu võ nếu như ngươi không thích ở cái phòng này ta ngày mai theo ngươi đi nhìn phòng ở mua cái gì dạng đều được dùng tên của ngươi mua dạng này tương lai ngươi hộ khẩu cũng có thể rời đi thâm quyến t h ì ta đối phòng ở không hứng thú ngủ đi ân hơn bốn mươi tuổi nữ nhân lòng tham không đáy mã võ khắp nơi tốt nhất tuổi tác đ ụ n g phải mạnh nhất triệu thải hà mã võ nhìn xem ức vạn phú bà đối với mình ăn nói khép é p muốn cho nàng làm gì liền làm gì nhất thời có chút hoảng hốt kẻ có tiền đều h è n như vậy sao vẫn là mình thật bị lực siêu quẩn sáng sớm hôm sau hai người tỉnh lại bà bối ngươi còn ngủ một hồi ta đi cấp ngươi an bài bữa sáng mã võ cảm giác toàn thân nổi ra gà liền phản bác đều chẳng muốn mở miệng ân triệu thải hà đi vào lộ một tiểu lưu ngay tại an bài bảo mẫu làm điểm tâm nhìn thấy triệu thải hà xuống tới đồng sự trưởng buổi sáng tốt lành ân tiểu lưu t r i ệ u điểm đầu đỏ cháo lại t r ư n g điểm sủi c á o t ô m làm hai cái thức nhắm bánh mì nướng phiến mạch sữa chua đều muốn chuẩn bị tốt t ố t đ ồ n g sự trưởng n g à i hôm nay khí s ắ c thật tốt vậy sao đúng vậy mặt mũi sáng sủa nhìn qua đều trẻ mấy tuổi nói vậy ta còn không có trang điểm đâu mặc dù là nói như vậy nhưng trong lòng lại trong bụng n ở hoa có tình yêu tư vị chính là tốt tiểu lưu ngươi cảm thấy tiểu võ tiên sinh thế nào đồng sự trưởng ngài là nói mã tiên sinh sao nói nhảm còn có người khác sao đồng sự trưởng mã tiên sinh tuổi trẻ xuất khí thân hình c a o lớn rất có sức sống là xoay ca ngài chuẩn bị triệu t h ả i hà cười nói hắn là bạn trai ta a đồng sự trưởng không phải sau lưng ta nói xấu mã tiên sinh chỉ sợ quá trẻ tuổi a ngài cũng còn không có ly hôn đâu ừ ly hôn chuyện sớm hay muộn thế nào ngươi nói là ta rất g i ả sao không có không có ta chỉ là sợ ngài bị lựa dù sao bây giờ nghĩ đi đường tắt nam hải tử nhiều lắm ai tiểu lưu ngươi không hiểu tiểu vo nếu là chịu ăn bám liền tốt nha tiểu a cùng lắm thì t ít tiền lá có thể đem hắn lưu thể sợ sợ hắn đem bên có chút sợ ngay người đường đường đồng sự trưởng tiêu chuẩn nữ cưng nhân bình thường nói chuyện rất bá đạo lại còn nói chính mình như cái tiểu nữ sinh xem ra cái này tiểu võ thật có một bộ sau một tiếng triệu thải hà đi vào gian phòng ghé vào mã võ bên cạnh b ả o bối rời giường ăn điểm tâm tỷ n h ớ ngươi về sau không cần gọi b ả o bối có được hay không gọi ta tiểu võ là được rồi làm cho ta toàn thân nổi da gà hh ắ c ắ c được được liền gọi tiểu võ tiểu võ tiên sinh rời giường ăn điểm tâm mã võ ngươi đem quần áo đưa cho ta ân ta giúp ngươi xuyên a tỷ thế nào nói chuyện thế nào ấp á ấp úng mã võ vốn muốn nói nhường nàng đi mua rủ t ì m có thể lời đến khoe miệng vẫn là nuốt xuống mẹ nó nếu thật là mang bầu lao tử làm không tốt là phú nhị đại cha không có gì n g ư ơ i đi trước ăn đi ta rửa mặt một chút liền xuống lâu không có việc gì ta c h ờ ngươi t ỷ ta lát nữa muốn trở lại xưởng bên trong đem xe lái trở về dù sao xe là l á o bản hôm qua dừng ở khách sạn ta đoán chừng l á o bản cũng muốn dùng xe đi ta đưa ngươi đi t ỷ không cần ta đón xe đi khách sạn là được rồi triệu thải hà nói không có việc gì ta đem ngươi đưa đến khách sạn ngươi lại mở trở về chính là a ban đêm ta lại đi t i ế p ngươi t ỷ đêm nay ta liền không tới ta muốn trở về lánh tính một chút tiểu võ ngươi có phải hay không lại ghét bỏ ta Thì, ngươi đừng như vậy nghĩ lung t u n g được không ta như ghét bỏ ngươi tối hôm qua cũng sẽ không đi cùng với ngươi ta chỉ là muốn lánh tính một chút ngươi đem ta làm cái gì nhấc lên còn không nhận người bội tình b ạ c nghĩa sao chán ghét ta cũng không có nghĩ như vậy mã võ xuống lầu mã tiên sinh buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành mấy vị nữ công an ở viên rõ ràng nhìn mã võ ánh mắt cũng không giống nhau cái này khiến mã võ rất không thoải mái cảm giác là trào phúng kẻ có tiền chính là không giống liền b ữ a sáng đều làm ẹ hắn hoa văn chống chất bày cả bản triệu thải hà cho mã võ gắp thức ăn tiểu võ ăn sủi cả tôm ân g ố n vào đậu đỏ cháo ăn sủi cào tôm mã võ luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên t ỷ ta ăn xong chúng ta đi thôi ngươi đưa ta đi khách sạn bãi đỗ xe ta đi để xe đi tiểu võ ngươi tới trước ta thư phòng đến một chút a triệu thải hạt tại thư phòng mở ra một cái kết sắt lấy ra một tờ thẻ ngân hàng còn lại là trương thẻ đen tiểu võ tấm thẻ này ngươi cầm trước muốn mua cái gì thì mua cái đó mã võ cười nói tấm thẻ này tối cao tiêu phí hạn ngạch nhiều ít không có hạn ngạch chính ngươi nhìn xem mua a muốn cái gì mua cái gì tỉ ta không cần thẻ này hay là n g ư ơ i giữ đi chương chín mươi sáu cự tuyệt chương chín mươi sáu cự tuyệt t ỷ ta không cần thẻ này hay là n g ư ơ i giữ đi ngươi làm gì đâu đây là tâm ý của ta ngươi khách khí với ta cái gì t ỷ ta biết ngươi có tiền có thể ta không thích thẻ ngân hàng ta thích tiền mặt cầm ở trong tay an tâm tiền mặt trong nhà của ta không có gì tiền mặt t ỷ ta đùa giỡn với ngươi đâu cảm ơn ngươi ý tốt ta không thể nhận tiền của ngươi tiểu võ ngươi đến cùng có ý tứ gì có phải hay không sợ người khác nói ngươi ăn bám không có ta đều nói ta cũng không để ý người khác nói thế nào vậy ngươi vì cái gì không tiếp thụ hào ý của ta mã võ trầm mặc một chút quyết định chắc chắn thì ngươi thật muốn cho ta tiền ân ta đều nói của ta chính là của ngươi mã võ cắn răng nói tỉ vậy ta muốn mười triệu tiền mặt a ngươi muốn nhiều tiền mặt như vậy làm gì thì ngươi có thể đừng hỏi làm gì sao nếu như ngươi không nỡ quên đi coi như ta không có hỏi triệu thải hà nhìn xem mã võ ánh mắt tiểu võ ngươi để cho ta thật bất ngờ đ ỗ n g nhiên triệu thải hà mở ra ngăn kéo trực tiếp xuất ra một chồng chi phiếu bắt đầu điển một ngàn vạn ngươi làm sau đó ký tên lấy thêm ra chính mình c ò n g i ấ u Phanh trực tiếp bút xuống đưa cho mã võ tiểu võ đây là mười triệu ngươi bây giờ liền có thể đi ngân hàng thực hiện ngươi là lấy tiền mặt vẫn là tồn tại ngân hàng đều có thể mã võ tiếp nhận chi phiếu nhìn một chút cảm thấy xác thực không sai c ư ờ i nói t ỷ vì một cái nghèo điệu ti ngươi dạng này đáng giá không nếu như ta cầm tiền một đi không trở lại đâu triệu thải hà nói ta tin tưởng ngươi xác thực rất cần tiền nếu như ngươi thật một đi không trở lại ta cũng nhận một ngàn vạn mặc dù không phải số lượng nhỏ nhưng có thể thấy rõ một người nhân phẩm ta cảm thấy cũng đáng đời ta liền chưa từng yêu a i ngươi có thể để cho ta yêu ngươi đó cũng là bản lãnh của ngươi mặc kệ chuyện gì ta đều nhận mã vo đầu góc thiên nhân giao chiến theo chi phiếu nhìn lại khẳng định là thật nhưng là cũng không thể nói mình trăm phần trăm liền có thể đạt được cái này mười triệu nếu như triệu thải hà chỉ là thăm dò chính mình nàng hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho ngân hàng hoặc là nhường công ty pháp vụ đi ngân hàng xin đông kết chi phiếu số tài khoản vậy cái này tấm chi phiếu liền không còn giá trị rồi đi ngân hàng cũng đổi không đ ư ợ c hiện nàng chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ rồi người dục vọng là vô hạn một ngàn vạn người bình thường ba đời đều không kiếm được nhưng mã vo không、đốc. t r i một, một h lo lo bước sai từng bước sai vạn nhất nàng chỉ là thăm dò chính mình vậy nếu như chính mình cầm tấm chi phiếu này đi ngân hàng thực hiện làm tất cả liền đều phí công đọc sức cộng đồng đều không có mò được một cây tương đương bị người khác bặt chơi theo nàng ngủ một đêm liền muốn đạt được mười triệu không quá đáng tin cậy cổ nhân nói hư thì thực chi kỳ thực hư chi nhỏ không nhẫn dừng loạn đại mưu thả dây dài khả năng câu cả lớn không thể bởi vì nhận được hạt vừng ném đi dưa hấu không thể để cho tấm chi phiếu này che đậy ánh mắt của mình nàng như thật có lòng cho ngươi một ngàn vạn về sau có rất nhiều cơ hội mã võ dường như nghĩ thông suốt mặc kệ ngươi có phải hay không thăm dò ta cũng sẽ không đi giẫm ngươi hố cảm thán nói trời cao đ ạ i ta sao mà may mà cũng ai đến khanh như thế còn cầu nom gì mã võ đem chi phiếu nhét vào miệng bên trong nhanh chóng nhấm ngớt ngươi làm gì t h ì tâm ý của ngươi so tiền quan trọng hơn đây là vô giá ta bữa sáng chưa ăn no đem cái này mười triệu l ư t vào ba ngày đều không cần lại ăn triệu thải hà gấp cái này mực nước có độc nhanh phun ra hẹn, mã võ vội vàng phun ra tỉ ngươi không nói sớm ngươi điên rồi làm gì đem chi phiếu hủy tỉ ta biết tâm ý của ngươi là đủ rồi nhưng là ta hiện tại không cần nhiều tiền như vậy chờ ta cần dùng tiền ta hỏi lại ngươi muốn a đi chúng ta đi thôi tiểu võ về sau đừng lại dạng này ta chán ghét ngươi dạng này thăm dò ta mã võ nghĩ thầm ngươi sao lại không phải đang thử thăm dò ta hai ta cũng vậy a triệu thải hà nói t ố t tiểu võ ta đã đem ngươi đưa đến trong nhà đến liền không có đem ngươi trở thành người ngoài có chuyện gì không nên quá câu thúc cái này sau này sẽ là nhà của ngươi ngươi cũng là nơi này nam chủ nhân mã võ tiến lên ôm triệu thải hà tỷ phòng này quá lớn ta cảm thấy thật không thoải mái trong nhà nhiều như vậy công nhân viên công ta không quen ánh mắt của người khác dù sao đây không phải cổ đại các nàng không phải người hầu ta càng không quen bị người hầu hạ nói câu khó nghe chúng ta trên giường làm ra chút độc tính ta đều sợ các nàng nghe được tỷ ta muốn đi mua phòng nhỏ không cần biệt thự lớn chính là loại kia bình thường thang máy thương phẩm phòng là được rồi tốt n g ư ơ i thích liền đi nhìn phòng ta nghe n g ư ơ i nhìn ký gọi điện thoại cho ta ta nhường tài vụ chuyển khoản cảm ơn làm gì khách k h í như vậy mã vò nghĩ thầm nếu có thể trước m ò được một bộ phòng ở cái này cũng đăng giá tối thiểu không có bị bật chơi đi thôi tỷ ân triệu thải hà mở ra r ù n r ồ n sờ đem hắn đưa đến khách sạn bãi đỗ xe mã vò tìm tới xe của mình tỉ hôm nay là chủ nhật ta đem xe trả lại công ty liền đi nhìn phòng ở nhìn ký gọi điện thoại cho ngươi đi tranh thủ ban đêm cùng nhau ăn cơm ân triệu thải hà cùng mã võ sau khi đi tiểu lưu sắp xếp người đi triệu thải hà gian phòng quét dọn vệ sinh chỉ có điều một mảnh h ố n đột sợ ngây người tiểu lưu mã võ đem xe lái đến tế âu công ty b â n vân bí thư điện thoại uy vân tỷ cặn b ã nam ngươi tìm ta có chuyện gì vân tỷ ngươi đừng mở miệng một tiếng cặn bã nam được hay không ta lại không chọc giận ngươi nói cho ngươi sự kiện giúp ta một việc được không chuyện gì vân tỷ ngươi bây giờ bên người có ai không nói chuyện có được hay không ta tại ký túc xá nha nói chuyện thật thuận tiện bên người không ai vân tỷ ta muốn đi mua phòng nhỏ nhưng ta đối với phương diện này không quá quen thuộc theo ta đi xem một chút có được hay không tiểu vân cả kinh nói a người muốn mua phòng thân q u y ế n giá phòng đ ắ t cỡ nào ngươi không biết sao ngươi xác định không có nói đùa ta cùng ngươi nói đùa cái gì a có cần thiết này sao ta bây giờ tại hán m u ô n miệng ngươi mau ra đây chúng ta đi ra trò chuyện a kia ngươi đợi ta một chút mã võ đợi chừng nửa giờ tiểu vân mới ra ngoài sau khi lên xe tiểu vân trực tiếp ngồi ở chỗ kế tài xế vân tỷ ngươi đang làm gì đâu làm lâu như vậy chỗ người a người tìm đánh a mã võ vừa lái xe cặn bạn nam người muốn đi mua nhà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ngươi cũng đừng nói là người tranh vẫn tỉ ngươi thế nào cũng xem thường người đâu ta để ngươi theo ta đi biết là tín nhiệm ngươi ta vì cái gì tại h á n m ô n miệng chờ ngươi chính là không muốn để cho phương tổng phát hiện chương chín mươi bảy mua nhà chương chín mươi bảy mua nhà tiểu vân nói ngươi nói thật với ta có phải hay không phương tổng cho người tiền mua nhà phi phương tổng thiết mẫu gà một cái muốn cho nàng cho ta tiền nà mơ a đừng nói mua nhà chính là mua một đài xe đạp nàng đều chưa hẳn đồng ý ừ ngươi biết còn cùng với nàng tốt ngươi cũng đừng nói cho ta hai người các ngươi không có một chân vân tỉ ta cũng không gặp ngươi đi ra ngoài bên ngoài ai không phải cầu tài đâu nhưng ta cùng phương tổng ta xưa nay liền không nghĩ tới hỏi nàng đòi tiền ta cũng không biết làm sao lại mơ mơ hồ hồ cùng với nàng quay ở cùng một chỗ tiểu vân hỏi lại vậy ngươi nói ngươi tiền ở đâu ra chỉ sợ ngươi giao tiền đ ặ t cọc đều chưa đóng nổi mã võ cười nói ngươi xem thường ai đây ta muốn mua liền tiền đ ặ t cọc giao tiền đặc cọc ta cũng không muốn mỗi tháng còn cho thế chấp tiểu vân cả kinh nói tiền đặc cọc ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mã või ta đ á người h h bạc t ắ n đ ợ c Đoạn t h gian trước tại sòng bạc thắng tại liền trước bạc m ấ yên đ m rồi. Coi Cái là thật. à y có cái gì tâm ố muốn đối t bất ta tuyệt lừa Lợi lại gặp ngươi. ngươi không khuyên nên hại, quá cực, điểm này ta so với ai khác đều tin h tưởng ta hiện tại đã thắng không có khả năng lại thua đi ra ngoài ta cũng chuẩn bị bỏ bài bạc sở dĩ mua phòng ố c chính là không muốn để lại quá nhiều tiền mặt làm không tốt lại nhịn không được đi cược ân n g ư ơ i có thể nghĩ như vậy liền tốt có tiền mua phòng úc cũng không tệ ta đoán chừng phòng ở sẽ còn tăng giá cái này hai ba năm giá phòng đã tăng tốt hơn nhiều cơ hồ tăng gấp đôi Tiểu v ấ n tỷ n g ư ơ i mua nhà sao ta nào có tiền à kỳ thật ta cũng nghĩ mua nhỏ nhà trọ giao tiền đặc cọc có thể một mực không có đi xem v ấ n tỷ n g ư ơ i liền cho ta khóc than à trên người n g ư ơ i một thân trang phục đều mười đến vạn giao tiền đặc cọc vậy còn không một bữa ăn sáng vân bí thư có chút bỏ mặt đồ đần ngoại trừ nước hoa là thật còn lại đều là cao phỏng làm công có mấy cái bỏ được đi mua xa xỉ phẩm cao phỏng ta làm sao nhìn cùng thật giống nhau như lúc vốn là không sai biệt lắm nha những cái kia xa xỉ phẩm cũng là trong nước nhà máy chế tạo những n à y cao p h ỏ n nói không chừng cùng thật đều là một cái nhà máy làm ra sợi tổng hợp ngũ kim kiện đều không khác mấy cho dù là những cái kia xa xỉ phẩm trong tiệm nhân viên cũng chưa chắc được chia ra thật giả bất quá những n à y cao phỏng cũng không rẻ một bộ cũng muốn mấy ngàn t h ố i đương nhiên có chút mô phỏng quá giả vậy thì tiện nghi mã võ cười nói ngươi có phải hay không có chuyên nghiệp mua hàng con đường a ta sao không biết dạng này cửa hàng đương nhiên đây đều là người quen giới thiệu chúng ta đều là thêm cờ cờ nhóm làm sao có thể lưu lạc tới trên thị trường tùy tiện mua mã võ cười nói đã hiểu ngươi được làm đấy đây có phải hay không là ái mộ hư vinh biểu hiện đúng thì thế nào nữ nhân nào không ái mộ hư vinh đàn ông các ngươi không làm theo ái mộ hư vinh sao mã võ đúng vậy à chúng ta đều là người tầm thường đều mẹ hắn không phải t h á n h nhân đầu năm nay bận rộn ai không phải vì kêu mấy lượm mặt vụn ai không muốn sống được ngăn nắp một chút vân thị hai ta nói một chút lời trong lòng a ta nghe tiểu lâm nói ngươi tiền lương hai ba vạn một tháng cái này giao tiền đặt cọc một năm là đủ rồi nha ngươi khẳng định c ấ t không ít tiền nào có nhiều như vậy ta hiện tại cũng liền hơn một vạn khối một tháng tăng thêm cuối năm thưởng hai vạn tả hữu còn muốn nộp thuế nha hai năm trước dư một chút tiền cho ta ca xây nhà cưới vợ bỏ ra Cũng liền n ă mã này toán tiền. Nếu là tại quan ngoại mua căn phòng, tiền cũng nhưng tháng cũng lớn, vặn cũng không vội mà mua, liền không có đi xem phòng. là là là mà ít tại trả thế ta giao cho mỗi phải vội đi mua mua, lực vừa xem m đặc cọc, chấp, áp đủ, có võ nói xem như thư ký tiền lương của ngươi còn tính là tương đối cao nghe nói ngươi lập tức liền phải thăng trước đến lúc đó thăng trợ lý tổng giám đốc tiền lương liền cao tiểu lâm cái này bà tám thế nào cái gì đều hướng bên ngoài nói mọi chuyện còn chưa ra gì sự tỉnh vất tỷ hỏi ngươi về t ư nói đi chuyện gì bao lâu không có yêu lương ba năm thế nào nói như vậy ngươi ba năm không có đụng nam nhân n g ư ơ i tìm đánh a n g ư ơ i cho rằng ta giống n g ư ơ i nhà với ai đều có thể lên giường ai vân tỷ ta không phải cũng không có cách nào đi tính toán nói ngươi cũng không hiểu ta sao không hiểu ngươi cùng vương tổng cùng một chỗ không phải liền là muốn ăn cơm chùa sao đáng tiếc nàng là quỷ hẹn hỏi hai người các ngươi nhiều nhất chính là lẫn nhau chơi đ ù a tiểu vân tỷ ta là muốn ăn cơm chùa có thể nói ngươi có lẽ không tin ta đối phương tổng thật không có muốn ăn cơm chùa tính toán ta nói ngươi có lẽ cũng không tin ai bảo vương tổng là kẻ có tiền đâu tiểu vân nói ngươi muốn ta thế nào tin ngươi được ngươi muốn tin hay không hai ta không cãi lộn chuyện này tiểu vân nói ngươi cũng đừng nói với ta ngươi là tại làm từ thiện uy ngươi thật đúng là nói đúng ta chính là làm từ thiện phương tổng ly hôn ta an ủi một chút nàng chỉ đơn giản như vậy vân tỉ ngươi cũng chia tay ba năm ngươi cần ta làm từ thiện sao ta cũng có thể hài lòng ngươi một chút sinh lý nhu cầu lan tìm đánh a ngươi ha ha ha ha, ngươi đây là lái đi cái nào nha quan nội sơn nam khu a sơn nam giá phòng thật cao a đều giá tối thiểu hơn một vạn mã vo cười nói chỉ mua xa hoa không mua xa hoa tiện nghi ta còn không mớn đi ngươi quá bảnh bao dưới núi hh ắ c ắ c liền dưới núi mã võ lái xe tới tới bờ biển bên này có mấy cái tòa nhà ngay tại bắt đầu phiên giao dịch trước tìm cái bãi đổ xe đem xe đình chỉ tốt tiểu võ ngươi xác định ở chỗ này mua nhà đây chính là thâm quyến thị tốt nhất quý nhất khu vực một trong hơn nữa còn là cảnh biên phòng khẳng định rất đắt mã võ cười nói m ặ t hướng biển cả xuân về hoa nở ta chỉ thích như vậy phòng ở đi thôi đi qua nhìn một chút hai người đi vào mấy cái tòa nhà ngay nóng đều giá muốn một vạn sáu bảy n g h n khối một mét vông vẫn là phôi thu phòng mỗi cao hơn một tầng còn muốn thêm năm mươi khối tiền một mét vuông mã võ đều có chút sợ n g â y người cái này giá phòng thế nào cao như vậy tiên sinh chúng ta phòng này là thâm quyến thị khu vực tốt nhất tương lai khẳng định sẽ tăng tỷ giá ngài nhìn mặt phía nam chính là c ả n h biển đã qua không xa tài chính trung tâm bên trái không xa chính là thương nghiệp đường phố hơn nữa chúng ta vật nghiệp cũng là vốn là tốt nhất công ty vật nghiệp tiểu vẫn hỏi có hay không rẻ hơn một chút tiêu thụ bán view đinh tiểu thư cười nói bên này không có chúng ta tại quan ngoại còn có tòa nhà chỉ có năm hơn ngàn hiện cũng khắp nơi bắt đầu phiên giao dịch mã võ nói đi liền ngươi cái này tiến a mang ta nhà, bọn đ xem theo một mẫu chút Tốt, ta. t Chương chương phòng. khẩu khẩu bản người điều điều đi i vị, vị. vào bản mẫu ở giữa mã võ n g ư ợ c không có gì mà tiểu vân lại nằm trên ghế s a lon không muốn động tiểu võ ta nằm mộng cũng nhớ nắm giữ một bộ phòng ốc của mình phòng này quá tốt rồi thiết kế cũng rất hợp lý mã võ cười nói vậy thì mua nơi này mỹ nữ cái này loại nhà giàu nhất là nhiều ít m é t vông. cái này quá nhỏ đây là một trăm bốn mươi m hai lớn nhất có hai trăm một mươi m hai ở tại sắt vách ngài đi theo ta hai người tới sắt vách nhìn xem cái này hai trăm mười m hai lớn bình tầng mã võ đều có chút không nỡ đi bản mẫu thời gian mặt trang trí cũng rất tốt mẹ nó liền cái này tiểu thư ngươi giúp ta tính một chút duy nhất một lần giao thanh muốn bao nhiêu tiền ta muốn hai mươi chín tầng tiên sinh hai mươi chín tầng cái này hộ hình đã bị người định rồi cao tầng chỉ có ba mươi lâu ba mươi mốt lâu còn có cái này nhà giàu hình vậy thì ba mươi tầng a một lần giao thanh đánh chín mươi bảy gãy hết thảy ba trăm tám mươi vạn hơn tốt chúng ta một hồi đến giao tiền mã võ mang theo tiểu vân gia tiêu thụ bán điệu đi bộ tiểu võ ngươi thật có nhiều tiền như vậy sao mã võ lắc đầu vân tỉ chúng ta đi ăn cơm a đi vào một tiệm cơm tây hai người điểm vài món thức ăn hai phần b ò bít tết tiểu võ ngươi nhìn ta ánh mắt thế nào ánh mắt ngươi thế nào tiểu võ ngươi để cho ta đoán một cái ta nghĩ ngươi khẳng định là tìm cái nào đó phú bà đến thay ngươi giao phòng quản nếu không ngươi không có khả năng có nhiều tiền như vậy gần bốn triệu đừng nói là người làm công chính là nhà máy lao bản có mấy cái có thể cầm được ra ta không tin ngươi có thể thắng nhiều tiền như vậy ngươi nói thật với ta a nói không chừng ta còn có thể cho ngươi phân tích một chút ngươi yên tâm ta không biết c ư i lời nói ngươi ăn bám đây là bản lanh của ngươi kỳ thật trước mấy ngày ta nhìn ngươi mang khối kia dòng hồ dộ lét dâng master ta liền biết là cái nào phú bà tặng cho ngươi trên tay ngươi khối kia biểu ít nhất mười mấy vạn mã vo cười nói ai vẫn là không thể gạt được con mắt của ngươi ta xác thực quen biết một cái phú bà nàng nói phải cho ta mua nhà tiểu võ cái này ngươi cũng tin tưởng không phải là thuận miệng nói a tiểu vân ta không phải người ngu nàng đã mở cho ta một chương mười triệu chi phiếu ta sợ nàng là t h a m dò ta cho nên ta liền không có thu phòng này đi nếu như nàng giao tiền ngược lại là duy nhất một lần trả nợ viết tên của ta vậy ta liền kiếm lời nàng nếu không bằng lòng đến giao tiền ta cũng không tổn thất gì tiểu vân cười nói lợi hại bội p h ụ ngưỡng bư vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại nhường nàng đến giao tiền a mã võ lấy điện thoại di động ra uy tỷ tiểu võ nhớ ta a hh ắ c ắ c lúc này mới rời đi bao lâu a cái nào nghĩ như vậy à tỷ ta tại bờ biển nhìn p h o n g ở bên này có mấy cái tòa nhà tại bắt đầu phiên giao dịch ta nhìn chúng một cái lớn bình thường mặt hướng biển cả xuân về hoa nở ta rất ư a thích muốn mua xuống đến tốt chỉ cần ngươi thích vậy thì mua xuống nhà tỷ cái này giá phòng rất đắt nha hai trăm nhiều m é t v h n g một lần giao thanh gần bốn triệu triệu thải hà cả kinh nói mắc như vậy ân là rất đắt nha tỉ ngươi bỏ được mua cho ta sao chỉ cần ngươi đưa thích liền tốt hợp đồng ký sao tỉ ký hợp đồng còn không dễ dàng có thể ký hợp đồng liền phải giao tiền a triệu thải hà nói ngươi đem nhà đầu tư thu khoản số tài khoản cho ta ta nhường tài vụ cho ngươi xoay qua chỗ khác mã võ đang muốn bằng lòng nào biết tiểu vân vội vàng khoát tay ra hiệu không nên đáp ứng mã võ minh bạch tiểu vân ý tứ mã võ cười nói tỉ không cần gấp gáp như vậy ta t r ư ớ tiên nghĩ một chút lại nói cũng phải nói lại nhìn còn có thể hay không tiện nghi hơn một chút đi đi vậy ngươi từ từ nói chuyện à đàm luận tốt gọi điện thoại cho ta ta nhường tài vụ c h u y ể n khoản đi t ỷ vậy ta cúc trước ân b ã i h mai vân t ỷ thế nào tiểu vân cười nói đ ư ợ c à, không nghĩ tới thật đúng là tìm phú bà hơn nữa khẳng định là đại phú bà tối thiểu là giá trị bản thân vừa lên ước mã vo cười nói thế nào vừa muốn cười lời nói ta ngươi khinh bị ta tốt ta tại sao phải khinh bị ngươi nếu như cái này phú bà có thể cho ngươi mua xuống bộ phòng này ngươi nửa đời sau liền không lo phong ố c như vậy cho thuê một tháng đều muốn hơn b ạ n ta mừng thay cho ngươi còn đến không kịp đâu chúng ta đều là làm công ai không thực tế a tỷ vậy ngươi làm gì vừa rồi dùng sức khoát tay không cho ta bằng lòng tiểu vân liếc một cái bảo ngươi lúc đi học ngươi không d ù n g công hiện tại kiến thức ngắn a thế nào cái gì kiến thức ngắn tiểu vân lập tức tới gần mã võ ngươi nghe ta nói cái này phú bà nhường tài vụ trực tiếp đánh khoản đi cái này nhà đầu tư số tài khoản chỉ cần ngươi ký kết mua phòng hợp đồng bản thân cái này không có vấn đề gì nhưng là ngươi có nghĩ tới không cái này phú bà chuyển khoản cho nhà đầu tư như vậy thì có chuyển khoản ghi chép một khi nàng tương lai đổi ý hoặc là ngươi cùng với nàng chia tay nàng như hướng p h á p viện khởi tố phòng này là nàng ủy thác ngươi mua ngươi vụng trộm viết lên tên của mình nàng cũng không cảm kích ngươi giải thích thế nào làm không tốt sẽ còn đem ngươi đưa vào đi bởi vì tiền tất cả đều là nàng giao ngươi một phần đều không tốn nàng có đầy đủ chứng cứ chứng minh phòng này là nàng tiêu tiền mua mà ngươi chỉ có thể hướng p h á p viện nâng chứng đây là nàng người tặng cho hành vi là nàng đưa tặng đưa cho ngươi nhưng là phát viện có nhận hay không định liến k ắ c nói cho dù ngươi thắng kiện cáo cái này cũng sẽ t r ọ c cho đến rất nhiều phiền thoái hơn nữa ngươi chưa hẳn thắng được cái này kiệt cáo dù sao loại này ông chủ lớn phía sau khẳng định có pháp vụ đoàn đội ngươi mời được đại luật sư sao cái này để cho người không nghĩ r a tất có gần lo hiện tại các ngươi đánh lửa nóng khả năng nàng liền không quan trọng chờ thật náo chia tay này đó nói không chừng nàng mọi thứ đều muốn thu hồi đi ngươi không thể không phòng à, đ ừ n g cuối cùng rơi lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng mã võ gật gật đầu vậy ngươi nói làm sao bây giờ tiểu vân cười nói ngươi cầu ta ạ ngươi cầu ta ta liền nói cho ngươi biết làm sao bây giờ căn đoan phòng này sau này sẽ là t h ư kiện nàng cũng cầm không đi mã vo cười nói xu nước môn n g ư ơ i muốn gấp chết ta nha ta mua cho ngươi túi lở vờ gói kỹ không tốt chính phẩm gọi là thật tùy ngươi chọn bản số lượng có hạn đều được không ca cặn bã nam gần bốn triệu lấy tiền mặt là không thực tế khiêng đều gánh không nổi nàng không phải cho ngươi mở chi phiếu sao vậy ngươi liền để nàng lại mở một t r ư ơ n g bốn triệu chi phiếu nhưng là ngươi không cần trực tiếp cầm tấm chi phiếu này đi mua phòng ở ngươi trước tiên đem chi phiếu tồn t i ế n ngân hàng tài khoản sau đó xử lý một chương thẻ ngân hàng đem cái này bốn triệu tồn tới thẻ ngân hàng bên trong sau đó lại dùng chương này thẻ ngân hàng đi quét thẻ giao phần khoản trực tiếp theo cá nhân của ngươi tài khoản chia cho nhà đầu tư như vậy cái này phú bà liền không có biện pháp chứng minh là nàng trực tiếp thu tiền cho nhà đầu tư cũng sẽ không thể chứng minh là nàng ủy thác ngươi mua nhà nàng chỉ có thể chứng minh nàng cho bốn triệu cho ngươi trong này khác nhau liền lớn đi ngươi biết khác nhau ở nơi nào sao Ngươi mau nói nha, đừng Chương môn vấn. Chương 99, cơm là một môn đại học vấn. H -h, các bạn nam, ngày mai ngươi phải tiếp tục mời ta ăn cơm cơm chuội đại chuội đại mai phải mau một một ta sâu khẩu học học Hắc hắc, vị. các là là tiểu vân cười nói h ắ c h ắ c bởi vì tiền là theo cá nhân của ngươi tài khoản chuyển cho nhà đầu tư cái này đủ để chứng minh mua nhà người là ngươi nàng không có cách nào chứng minh là nàng ủy thác ngươi mua phòng ốc như vậy thì chỉ có thể là chứng minh cho ngươi bốn triệu một khi thật náo ra tòa án ngươi có thể hướng p h á p viện nâng chứng bốn triệu là nàng tặng cho hành vi ngươi cầm tới tiền xài như thế nào là cá nhân của ngươi tiêu phí hành vi lui một vạn bước nói cho dù ngươi thua k i ệ n cáo p h á p viện nhiều nhất bảo ngươi trả về bốn triệu mà không có khả năng yêu cầu ngươi đem phòng ở trả lại cho nàng bởi vì phòng ở không có tên của nàng cùng với nàng một chút quan hệ đều không có đây chỉ là tài sản cá nhân của ngươi chúng ta lại giả thiết một chút nếu như phòng ở về sau lên giá biến thành năm triệu hoặc là sáu triệu dù là p h á p viện muốn ngươi trả về bốn triệu ngươi có thể bán đi phòng ở tiền còn lại chính là ngươi tranh còn nữa cho dù p h á p viện muốn ngươi lui bốn triệu ngươi có thể chơi xấu không lùi kéo dài thời gian nhưng là phòng ở vẫn là ngươi nàng muốn muốn về cái này bốn triệu nhất định phải hướng p h á p viện xin đấu giá tài sản cá nhân của ngươi đến trả nợ còn muốn trải qua trọng tài hủy nơi này thủ tục liền phức tạp nhất thẩm hai thẩm lại xin chấp hành trọng tài cho dù tới chấp hành thời điểm ngươi cũng có thể lợi dụng pháp luật quy tắc hết kéo lại kéo như vậy hay đi không có mấy năm là không biết rõ mấy năm về sau còn không biết phòng ở tăng tới dạng gì làm không tốt nàng liền từ bỏ rõ chưa cặn b ã nam mã vo cười nói ai đều nói lưu manh không đáng sợ liền sợ lưu manh có văn hóa ngươi nói ta là cặn b ã nam ta nhìn ngươi mới thật sự là cặn b ã n ữ ngươi mẹ của nàng đều thành tinh hhh ngươi đ ừ n g v ộ i cao hứng ta còn chưa nói xong đâu ta cho ngươi biết những này chỉ là có thể để ngươi bảo trụ phòng ở cũng không thể bảo đảm cái này bốn triệu nàng sẽ không cần trở về mã vo cười nói vậy ngươi tiếp tục ta rửa t a i lắng nghe tiểu vân nói hhhh cặn bạn nam ta đối với ngươi thật đúng là móc tim móc phổi nhà điện thoại di động của ngươi có ghi âm công năng a ân thế nào ngươi đi gặp nàng nói điểm mập mờ lời nói trêu chọc một chút nàng đem máy ghi âm mở ra bộ một chút nàng ngươi muốn rõ ràng bạch bạch hỏi nàng tiền này là ngươi đưa ta ta về sau đã xài hết rồi mặc kệ là mua nhà vẫn là mua xe vẫn là làm khác hay là chúng ta về sau phải chia tay không cho ngươi lại tìm t a m lớn ngươi muốn thay đổi một cách vô tri vô giác câu dẫn nàng n h ư n g nàng nói ra là nàng tự nguyện tặng cho hành vi hh chỉ cần nàng bằng lòng là tặng cho cặn bạn nam ngươi liền thành công dạng này nàng cho dù đi p h á p viện khởi tố cũng cái dám dùng đều không có ngươi lập tức liền biến thành nhân sĩ thành công trăm vạn phú ông mã võ dội ra ngón tay cái ngư bức ta thật sự là xem thường ngươi tiểu vân lại nói ngươi đ ừ n g vội cao hứng còn có một việc ta nhất định phải bàn giao ngươi nếu không ngươi có khả năng nửa đời sau ở tại n g ụ c giam a nói một chút ngươi tuyệt đối không nên lấy chiếm hữu làm mục đích mà đi hư cấu sự thật tỉ như kéo nàng kết phường làm ăn hay là hư cấu cái gì hạng mục hướng nàng vay tiền hoặc là nhường nàng đầu tư như vậy liền sẽ biến thành lừa gạt lừa gạt vụ án điển hình nhất một chút c h í ngươi h hư cấu sự thật, lấy chiếm hữu làm mục đích, phi pháp lừa gạt hoặc là lấy làm lừa cấu mục sự ạ t hoặc c là ớ p đoạt người khác tài vật. người n g ư khác tuyệt đối không nên vì muốn làm tiền của nàng liền nói láo kể một ít đầu tư a cái gì thân thích nã bệnh bằng hữu nã bệnh từ không sinh có trong nhà xây nhà a cái gì gì gì đó như vậy tới cuối cùng trở mặt này đó nàng một khi báo động nói là bị lừa gạt có thể đem ngươi đụa chơi chết một khi biến thành lừa gạt phạm mấy trăm v ă n mức vậy ngươi nửa đời sau liền phải trong tù vượt qua còn nữa còn có một đầu ngươi ngàn vạn n h ự kỹ không cho phép đập ảnh nu uy hiếp rất nhiều tình lữ hai người tốt thời điểm ưa thích đập ảnh nu một khi đối phương đưa ra chia tay liền lấy ảnh nô uy hiếp thậm chí yêu cầu tài v ậ n thực sự ngu không ai bằng một khi đối phương báo động có ảnh chụp làm chứng cớ rất dễ dàng đem chính mình làm vào n g ụ c giam thỏa thỏa ngu đần mã võ sợ ngây người ta nhớ kỹ tiểu võ ngươi liền trung thực nói với nàng ngươi muốn tiêu phí mua xe mua nhà hoàn toàn có thể hào p h o n g nói cho nàng cứ như vậy cho dù chia tay ngày đó nàng báo động cũng vô dụng bởi vì ngươi không có hư cấu sự thật ngươi làm đều là thật nàng tất cả hành vi cũng là vì lấy lòng ngươi tặng cho tặng cho là được luật pháp bảo vệ an bám là có phóng hiểm không có chi thức sẽ đem mình ăn vào phòng giam bên trong đi ngươi A. nhiều học tập lấy một chút rất nhiều người chính là yêu đương thời điểm lợi dụng đối phương nhất thời choáng váng đầu góc hư cấu sự thật l ừ a gạt đối phương tiền tài thật tình không biết chính mình cũng đang từng bước tiến vào cái bẫy cuối cùng một khi đối phương báo động trong nháy mắt liền phải vào n g ụ c giam vân tỷ ta nhớ kỹ nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm cảm ơn mã vo nghe xong tiểu vân lời nói giống như gạt mây thấy thanh thiên về sau muốn ăn cơm chùa gặp thời khắc nhớ kỹ không thể hư cấu sự thật để đạt tới chiếm hữu mục đích không thể rơi vào lựa gạt vòng xoáy cái này ăn bám thật sự là một môn đại học vấn không cẩn thận vạn kiếp bất p h ụ vẫn tỷ ngươi cắt bò bít tết. bò không có nói g trưng đội chớ n ta bây giờ tại trước mặt ngươi chính là trong suốt ta chính là người ăn bám thằng hề ngươi không khinh bị ta ta liền rất hài lòng tiểu võ chúng ta đều là theo tỉnh ngoài đến lĩnh nam làm công đều muốn kiếm ra người dạng ngươi mặc dù ăn bám có thể ta không hề cảm thấy nhân phẩm ngươi có cái gì không tốt ngươi sở dĩ có thể thành công đó là ngươi có bản lĩnh nam nhân kia không muốn ăn cơm, cơm chỉ ơ m c là bọn hắn không có bản sự mà thôi tựa như công ty của chúng ta lý quản lý hắn chẳng lẽ liền không muốn ăn cơm chùa sao có thể phương tổng trướng mắt hắn nha liền cái kia sợ dạng phú bà trướng mắt ở cái địa phương này những cái kia trung tâm tắm rửa kỹ sư có mấy cái là sạch sẽ cuối cùng đại gia còn không đều muốn kết hôn lấy chồng sao có thể ở nơi này lưu lại mua nhà mua xe đều là có bản lĩnh ngươi không quan tâm hắn là dựa vào cái gì thành công tết năm ngoái ta trở về một chuyến quê quán sơ trung học lớp thật để cho ta kiến thức cái gì gọi là cười nghèo không cười kỹ nữ mở miệng phở ò n g ngậm miệng xe cho nên ta bây giờ nhìn thanh tiểu võ ngươi cảm thấy ta thế nào hh ắ c ắ c vân tỉ ngươi đại học danh tiếng thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp sẽ tam quốc ngôn ngữ lập tức liền là tổng giám đốc trợ lý công ty cao quản cho dù ngươi đi ăn máng khác cũng có thể tìm một nhà rất tốt công ty bàn luận tướng b ạ o khí chất kiến thức đều không có bắt bẻ ta ở trước mặt ngươi chính là tên hề hai ta không thích hợp tiểu vân nói có thể ngươi nói những n à y có làm được cái gì ngươi hôm nay nhìn phở bằng vào tiểu a h ệ n t ạ vân cười nói ăn ngay nói thật vậy ngươi phải truy ta đến làm cho ta cảm động để cho ta thích người yêu người nếu như ta yêu n g ư ơ i ta cũng bằng lòng nỗ lực dựa vào chúng ta hai tiền lương năng lực tại quan ngoại mua hai căn phòng a n một cái tiểu ra cũng không thành vấn đề thời gian cũng sẽ không quá kém mã vo nói ta cùng phương tổng cùng phú bà cũng đã có một chân ngươi không chê ta bần sao phương diện này ta ngược không quan trọng ai còn không có điểm đã qua ta cũng nói qua hai lần bạn trai chỉ cần ngươi về sau hồi tâm là được rồi ngươi cùng phương tổng cũng bất quá là gặp dịp thì chơi lẫn nhau chơi đùa m à thôi điểm này ta còn là rõ ràng mã vo cười nói ta ơn vân tỉ để mắt ta nhưng là chúng ta thật không thích hợp ngươi ta đều là cá tính mạnh hơn người ở cùng một chỗ sẽ mâu thuẫn không ngừng cùng nó đến lúc đó làm cho tối đ u i không bằng chúng ta làm bạn tốt anh em tốt tựa như chúng ta bây giờ dạng này không có gì giấu nhau làm hồng nhan chi kỷ không thật tốt sao ta ở trước mặt ngươi không cần giả thanh cao ngươi ở trước mặt ta cũng không cần trang thận trọng hai ta muốn nói cái gì đều được ngươi về sau đàm luận bạn trai có thể giới thiệu cho ta biết ta đàm luận bạn gái cũng có thể giới thiệu cho n g ư ơ i biết ta tự nhận là là tương đối giảng nghĩa khí người tuyệt sẽ không bán huynh đệ bằng hữu ngươi cùng ta làm khuê mật xa tốt hơn làm phu thê hoặc là t ì n h lữ thiểu vân nhìn xem mã võ ngươi thật trướng mắt ta vân tỷ ta không phải trướng mắt trên thực tế ngươi rất xinh đẹp lại cao trình độ nam nhân kia không tâm động có thể chính ta là cái gì tính tình ta tin tưởng ta như cùng ngươi tốt cái gì đều không cho được ngươi hai ta nếu là cùng một chỗ nhiều nhất chính là chơi đ ù a chuẩn xác hơn nói tại cái này thành thị xa lạ lẫn nhau giải quyết một cái vấn đề sinh lý không có khác kết quả bởi vì chúng ta hai đều là rất hiện thực người cho nên vẫn là làm nam nữ k h u ê mà ta ngươi kiến thức rộng rãi lại hiểu kiến thức luật pháp ta về sau rất nhiều nơi khẳng định phải hướng ngươi thỉnh giáo làm gì đánh vỡ loại quan hệ này đâu tiểu vân cười nói đi nghe ngươi bất quá ta đến cầu ngươi một sự kiện chuyện gì ngươi nói chỉ cần ta làm được Tuyệt k mã võ cười nói ta chỉ có thể nói nếu như ta đến lúc đó có ta tuyệt không từ chối nếu như từ chối kia là con chó đẻ nếu như không có ngươi cũng đừng trách ta đi có câu nói này của ngươi là được rồi nhanh ăn đi bò bít tết đều lạnh vân tỷ có chuyện ta còn muốn hỏi một chút lại không tốt ý tứ mở miệng ừ lời nói đều nói đến phân vượng này ngươi còn có cái gì ý tứ không tiện mở miệng vân tỷ ngày đó miệng ngươi túi cái kia áo mưa là chuyện gì xảy ra ngươi cũng ba năm không có đàm luận bạn trai sẽ không ở bên ngoài làm tỉnh một đêm à. nếu không thế nào tùy tiện trong túi liền có áo mưa phi nhàm chán tiểu vân có chút bỏ mặt nói thôi đều thành n h ữ n người có cái gì không thể nói ta tại trên mạng mua qua internet thương gia tặng cho một cái áo mưa ta mở dương thời điểm trực tiếp đặt ở túi về sau quên lấy ra nào biết ngươi cái này cặn bã nam sẽ đem nó móc ra mã v õ cả kinh nói mua qua internet ngươi không phải là mua qua internet một ít tịch mịch công cụ a tiểu h vân nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lan hắc đ ỗ n g nhiên mã v õ minh bạch a a ha ha cuối cùng hai người đều cười cặn bã nam vẫn tỉ lý giải lý giải và thuế hai ta dạng này rất tốt không có gì giấu nhau chương một trăm linh một theo dõi chương một trăm linh một theo dõi vẫn tỉ thế nào cái này hai ba năm ngươi vẫn không có đụng phải thích hợp sao ai nào có dễ dàng như vậy chúng ta trong xưởng làm cũng không phải ít đều là sản xuất công nhân thẳng thắn nói ta cũng chướng mắt bọn hắn nghiên cứu phát minh trung tâm cũng là có rất nhiều cao tài sinh có thể công ty chúng ta nghiên cứu phát minh trung tâm tại châu âu cuộc sống của ta vòng tròn cũng không lớn ngoại trừ đi làm cũng không cơ hội tiếp xúc cái gì khác nam nhân khu công nghiệp làm công thiên thiên vạn vạn nhưng chân chính xứng với ta có mấy cái ta không phủ nhận người làm công bên trong cũng có rất nhiều soi ca có thể ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng những cái kia phổ công sao ta một tháng tiền lương đỉnh hắn một năm trên lệch lớn như thế có thể h ợ sao cùng nó dạng này giảm xuống tiêu chuẩn ta còn không bằng độc thân đâu không có nam nhân ta làm theo sống được thật tốt hôn nhân là cường cường liên hợp mới có thể hạnh phúc hơn ngàn vạn không thể đi đỡ bẩn mã vo gật đầu vân tỷ thật sự là nhân gian thanh tình vậy ngươi ngày đó còn gọi tiểu lâm đi đỡ bẩn đi đây không phải là cố ý b i ế n ngươi sao vân tỷ cha mẹ ngươi có hay không thúc ngươi sao có thể không có đâu ta năm nay ba mươi ta sơ trung đồng học có chút hải tử đều nhanh tốt nghiệp tiểu học mẹ ta gọi điện thoại thời điểm cũng thường xuyên hỏi đến có thể việc này t h u c ta cũng vô dụng thôi ngươi không có ý định đi về nhà ra mắt sao、Ai? t a cũng là nông thôn tại chúng ta trong thôn trải qua đại học đều rất ít ra mắt rất khó gặp phải thích hợp n h à tại chúng ta thôn đều không người nào dám cho ta làm mai mối năm ngoái mẹ ta giới thiệu một cái bà con x a biểu ca cho ta bản khoa tốt nghiệp vừa vặn người cũng tại thâm quyến ta cùng đối phương gặp mặt một lần ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi tại một nhà xưởng nhỏ làm quản lý có thể ra hỏa này căn bản cũng không như cái người đứng đắn hai con mắt giống tặc như thế tại hắn trong khi nói chuyện không có chút nào tôn trọng nữ nhân chính là một cái dế nhũi lựa gạt một chút nhà máy tiểu mội vẫn được ở trước mặt ta hắn còn non lắm gặp qua một lần ta đem hắn phương thức liên lạc cho xóa trực tiếp kéo h ắ c liền danh tự không nhớ được mã võ cười nói ai ta hôm qua xem báo chí nói tại lĩnh nam địa khu lưu tuổi thẳng nữ so thừa nam càng nhiều trước kia không tin ta hiện tại thật đúng là tin tiểu võ lập tức sắp hết năm ngươi sẽ về nhà ăn tết sao hẳn là sẽ về a ta hiện tại cũng không thể xác định tiểu võ ngươi như trở về theo ta trở về một chuyến thôi a ta là tương nam ngươi tại ngạc bắc h n g khẩu kém hơn mấy trăm cây số đâu tiểu vân nói ta về nhà cũng đi ngang qua các ngươi tương nam theo tương nam tới nhà ta cũng không xa cũng liền ba trăm nhiều cây số Vẫn tỉ, t anh đi à ngươi, mẹ ngươi sẽ hiểu mẹ lầm. sẽ ta chính là m u ố người để để hiểu bọn bọn hắn hiểu lầm, để bọn hắn yên Nếu n h lầm, tâm. k ô nàng điện thân không không muốn bọn hắn lo lắng. Anh n là gọi g lao lo ta, ta ta ta thoại thúc thể tốt, mẹ thành thật tại nông thôn là thuộc về loại kia cưới lao bà đều tương đối khó khăn ta thay hắn trong nhà xây một ngôi nhà lại mua một đài xe máy lúc này mới cưới được lao bà hiện tại hải tử đều nhanh hai tuổi ngươi ngược lại phải đi về ăn tết liền bồi ta đi một chuyến thôi đều nói là nam q u ê mật điểm này yêu cầu còn từ chối sao mã vo cười nói đến lúc đó lại nói thôi nếu như ta trở về ăn tết vậy thì bồi ngươi đi một chuyến a đi t i ề n nói xong vân tỷ ta ăn xong ta trước đưa ngươi trở lại xưởng bên trong hh ắ c ắ có c phải hay không vội vã đi tìm phú bà đòi tiền vân tỷ có mấy lời ngầm hiểu ý coi như xong không nói ra sẽ chết ta chán ghét cặn bạn nam mã võ tính tiền sau trực tiếp lái xe đưa vân bí thư trở lại xưởng bên trong vân tỷ chuyện của ta đừng đi cùng bất luận kẻ nào nhấc lên tiểu vân lường hắn một cái đầu góc ngươi có m a u bệnh a tốt nhất đi mua hd ghi âm út nhớ k ỹ ghi âm đừng ngốc đ ốc cái gì đ ề u quên mã võ suy nghĩ một chút cảm thấy tiểu vân nói rất đúng vì để phong vẫn nhất vẫn là để triệu thải hà chính mình chính miệng nói ra là tặng cho hành vi cho thỏa đáng miễn cho đến lúc đó nàng lại đổi ý mã võ lái xe đi một nhà bán điện tử sản phẩm siêu thị chuẩn bị đi mua ghi âm mút ngay tại hắn xuống xe một sát na kia thật vừa đúng lúc hoàng đào cũng vừa vặn đến bên này có chút việc nhưng mã võ đưa lưng về phía hắn cũng không có phát hiện hoàng đào hoàng đào muốn đi chào hỏi chỉ thấy mã võ nhanh chóng chạy lên siêu thị hai lâu hoàng đào hiếu kỳ liền vụng trộm đi theo lão bản có hay không mới nhất ghi âm mút càng k é o léo hơn càng tốt bộ nhớ tốt nhất lớn một chút lão bản nói, có a ngươi nhìn cái này được không mã võ nhìn một chút ghi âm bút kỳ thật không phải bút như cái cái bật lửa như thế cái này dài nhất có thể ghi chép bao lâu nhiều nhất có thể không gián đoạn ghi chép hai giờ sau hai giờ nếu như không có chủ động theo chốt mở khóa cũng biết tự động bảo tồn hơn nữa đây là chúng ta vừa mới tiến hàng tới mới nhất sản phẩm ghi âm hiệu quả rất tốt không có bất kỳ t ạ c â m ba mét bên trong tất cả thanh âm đều có thể ghi chép rõ rõ ràng ràng không tin ngươi trước tiên có thể thử một chút hài lòng lại mua cảm ơn mã võ trả tiền trực tiếp đi mã võ đi không lâu sau hoàng đào cũng tới, tới quầy hàng lão bản vừa rồi đi vị này x o á y ca mua cái gì cho ta cũng tới một cái giống nhau như lúc a là ghi âm bút hoàng đào có chút giật mình tiểu võ mua ghi âm bút làm gì hoàng đào xuống lầu chỉ thấy mã võ xe đã bắt đầu đi xa hoàng đào không có lái xe của mình hắn sợ mã võ phát hiện nàng theo dõi trực tiếp ngăn cản một chiếc xe taxi mà xe taxi vừa lúc là cái trung niên nữ tài xế đại tỷ phiền toái ngài đi theo phía trước chiếc k i a u bí m nút 730, nhưng tuyệt đối không nên đi tại trước mặt hắn đừng để hắn phát hiện chúng ta、Tốt. hoàng đào bấm mã võ điện thoại uy tiểu võ đang làm gì đâu ăn cơm chưa mã võ nói ân vừa ăn xong tiểu ngũ ngươi buổi tối hôm qua không có về buổi tối hôm nay về s a o ở nơi nào đi công tác đâu đào tử ta bây giờ tại dương thành tối nay khả năng lại không về được thực sự thật không tiện nếu như ta chưa có trở về ngươi đi ngủ sớm một chút được không hoàng đào nước mắt đều rơi ra tới nhưng vẫn là cổ nén tốt vậy ngươi chú ý an toàn ít uống rượu một chút ân vậy ta cúc trước cúc điện thoại không đầy một lát chỉ thấy mã võ đem xe đình chỉ tới một cái r ừ n g xe bên đường trận sau đó xuống xe đại tỷ ngươi chậm một chút cách hắn xa một chút đừng cho hắn phát hiện Tốt. lúc này chỉ thấy mã võ lại tiện tay chiêu một chiếc taxi hoàng đào nói đại tỷ làm phiền ngươi đi theo phía trước xe taxi kia minh bạch ước chừng hai mươi mười mấy phút sau mã võ xe taxi đi tới khu biệt thự bên bờ biển t r ư n g một trăm linh hai ghi âm t r ư n g một trăm linh hai ghi âm mã võ gọi điện thoại cho triệu thải hà khu biệt thự bảo an lúc này mới cho đi là mã võ ngồi xe taxi tiến vào khu biệt thự đại môn xe taxi đại tỷ nói ngụi tử trong này ta không đi được bảo an sẽ ngăn lại trừ phi có chủ sĩ nghiệp tự mình chào hỏi hoàng đào nói trở về đi mỗi tử có một số việc nghĩ thoáng một chút nghe đại tỷ một câu có một số việc nhất định phải giả vờ không biết một khi vỡ lở ra hai người mặt rất khó coi hoàng đào không ra mỗi tử đại tỷ là người từng trải mở mười năm xe taxi loại tình huống này cũng gặp phải rất nhiều nghe đại tỷ một lời khuyên nếu như ngươi còn muốn cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt liền giả vờ không biết người có đôi khi hồ đ ồ một chút tốt hơn tạ ơn hoàng đào trở lại trên xe mình hai mắt đấm lệ mông lung mã võ tiến vào triệu thải hà bị tự triệu thải hà cũng không ở nhà sinh hoạt trợ lý tiểu lưu chiêu đãi mã võ mã tiên sinh đồng sự trưởng gọi điện thoại tới nàng lập tức liền về ngài mời dùng t r à tạ ơn ta lên trước lâu mã võ không có để ý tới các nàng trực tiếp lên lầu đi vào triệu thải hà thư phòng mã võ tại thư phòng nghỉ ngơi một chút nhìn xem sách ước chừng chừng hai giờ triệu thải hà trở về thẳng đến thư phòng tiểu võ thật không t i ệ n tạm thời có chút việc làm trễ mải chút thời gian chờ lâu a không có ta tại ngươi thư phòng nhìn xem sách cảm thấy rất có ý tứ đều quên thời gian triệu thải hà tiến lên ô mã võ ta đi một chuyến công trường về sau dẫn ngươi cùng đi ân ngồi thư phòng s o f a nhỏ bên trên triệu thải hà tựa ở mã võ trong ngực bà bối hôm nay người khác nói ta trở nên đẹp tỉ ngươi vốn là xinh đẹp thiên sinh lệch ấ t không cần người khác nói đi t ỷ giả tỉ không cho phép nói mình như vậy cách lao còn kém xa lắm đâu cái này gọi thành quen thuộc ô triệu thải hà chủ động hôn mã võ tỉ đây là thư phòng giữa ban ngày đâu vậy ngươi hưng thuận với ta tối nay không đi ân kỳ thật ta đều tới công ty có thể ta lại không nơ bỏ ngươi ta đem xe trả lại lá bản đánh sĩ tới triệu thải hà nói ngươi có thể đi theo ta ta thật cao hứng ngày mai đi mua đại xe tỉ mua xe ngươi theo ta cùng đi chứ được a hôm nay sắc trời đã tối chúng ta ngày mai đi thế thì không vội ở cái này nhất thời tỉ ta vừa rồi đi xem phòng úc tòa nhà rất tốt m ặ t hướng biển cả lại lân cận tài chính khu cờ bờ giờ khu vực cũng rất tốt chính là đắt một chút ngươi ưa thích l i ề n tốt hợp đồng còn không có ký a tỉ ta nhìn chúng chính là một bộ lớn bình tầng ba trăm vạn hơn đâu vẫn là phơi thô phòng không có việc gì ngươi ưa thích liên tốt tài khoản là nhiều ít ta nhường tài vụ cho ngươi xoay qua chỗ khác mã võ nói chuyển khoản làm gì ta còn muốn nói chuyện với hắn một chút giá tiền đâu tỷ nếu không ngươi mở cho ta một tờ chi phiếu thôi ta đem tiền tồn tới trong thẻ lại đi cùng bọn hắn tiêu thụ bán bựu đ i quản lý nói một chút nhìn có thể hay không tiện nghi hơn mấy vạn khối tiền tiết kiệm một chút là một chút đi đến thời trang tu còn phải tốn tiền đâu triệu thải hà nhìn thoáng qua mã võ suy nghĩ một chút tốt ta vậy ta hiện tại liền cho ngươi mở triệu thải hà làm việc lôi lệ phong hành mở ra ngăn kéo xuất ra chi phiếu tiểu võ tổng cộng là nhiều ít tỷ ba quát bất động sản xử lý c h ứ n g đại khái ba trăm tám mươi vạn a tiểu võ ta cho ngươi bốn triệu còn lại chính ngươi giữ lại hoa a tỷ còn lại ta liền trang trí tính toán cũng được đến lúc đó không đủ ta cho ngươi thêm triệu thải hà nhanh chóng lấp bên trên bốn trăm vạn n g ư ơ i làm ký lên tên của mình xuất ra con dấu phanh một tiếng sau đó đưa cho mã võ mã võ trang thận trọng không có lập tức tiếp nhận thì ngươi không nhìn tới nhìn phòng ở sao không cần ngươi nhìn cái kia tòa nhà kỳ thật ta đi qua khu vực rất tốt chỉ cần ngươi ưa thích là được mã võ lúc này mới tiếp nhận chi phiếu mã võ vẫn là lời nói khách sáo tỷ giấy tờ bất động sản bên trên viết tên a i đương nhiên viết ngươi ta đều nói phòng này tặng cho ngươi mã võ dùng tay ôm lấy cằm của nàng tỷ vậy ngươi không hối hận đây chính là bốn triệu n g ư ơ i bình thường cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy ngươi liền thật như thế tặng cho cho ta sao ta hối hận làm gì nói cho ngươi liền cho ngươi không phải liền là phòng nhỏ sao mã võ cười nói có thể ta còn là có chút bận tâm hai ta hiện tại rất dính nhau ngươi cái gì đều bằng lòng cho ta nếu là ngày nào cãi nhau ngươi gọi ta sẽ đi lại muốn đem tiền thu hồi đi ta còn không dạy nổi t ỷ ta đem cảnh cáo nói phía trước ngươi bây giờ cho ta tiền cái kia chính là vô điều kiện tặng cho nếu như không phải tặng cho ta cũng không mất lẫn rồi đừng đến lúc đó ta đem tiền đã xài hết rồi ngươi lại muốn ta trả tiền đến lúc đó chính là đem chính ta bán ta cũng không trả nổi triệu thải hà nói ngươi yên tâm cho dù chúng ta thật cãi nhau tiền này ta cũng không cần ngươi có thể làm bạn với ta ta liền rất thỏa mãn thẳng thắn nói ta đối tiền không có quá lớn khái niệm ta càng coi trọng nhân phẩm của ngươi tỉ ta yêu ngươi chết mất đến hôn một cái tỉ chính là đại khí chán ghét ô minh tỷ đợi chút nữa đợi chút nữa ta đi trước tắm rửa được không lúc trước leo thang lầu đã xuất thân mồ hôi trên thân điệu thiệu đợi chút nữa ta thật tốt hầu hạ ngươi triệu thải hà mặt m ũ i tràn đầy cao hứng đi vậy ngươi đi tắm rửa à ta đi dưới lầu nhìn các nàng chuẩn bị cơm canh đi vậy ta về trước phòng ngủ mã või trở về phòng ngủ lập tức giữ cửa khóa trái sau đó xông vào toilet cũng giữ cửa khóa trái mở vòi đông sen chế tạo tạc âm xuất ra túi ghi ấm út quan bế sau đó ấn mở phát lại khóa đặt ở bên hay tỷ giấy tờ bất động sản bên trên viết tên ai đương nhiên cảm ơn ngươi ta đều nói phòng này tặng cho ngươi bốn dựa vào ghi âm bút chất lượng không tệ cặp cặp mở cửa âm thanh rất tốt để vào trong túi á o bên cạnh mã võ đi vào phòng tám mở vòi đ ô n g sen và ậ mạnh thật lực để cho mình tỉnh táo một chút đây chính là bốn triệu a c h ọ n vẹn một chương phúc lợi sổ số, số giải đặc biệt nội tâm cảm khái t a m gia vẫn là ngài nói rất đúng an bà mới là nhanh nhất đường tắt cái này so đánh bạc đến tiền còn nhanh phanh phanh có người tại gõ cửa tiểu võ t ắ m xong chưa mã võ nhanh chóng mặc vào áo ngủ vỏ ra tiểu võ thế nào tẩy lâu như vậy người đem cửa phòng ngủ khóa lại làm gì thì ta đang tìm áo ngủ cái này tắm rửa đóng cửa ta quen thuộc lại gội đầu làm trễ n g ả i một ít thời gian thì người không t h ấ y sao ta cơm nước xong sôi lại tẩy đi thôi xuống lầu ăn cơm a vậy ta đi đổi bộ y phục không cần đổi trong nhà không có người ngoài liền xuyên áo ngủ có thể cái này không được đâu dù sao tiểu lưu các nàng cũng tại chúng ta đều ngủ ở cùng một chỗ các nàng còn không biết sao trong nhà tùy tiện một chút không cần như vậy giảm cứu mã võ đang chuẩn bị bằng lòng đột nhiên nghĩ đến g i âm bút còn tại trong túi cái này tuyệt đối đừng lộ thầy tỷ dạng này không tốt ta thật không quen ta lập tức tới mã võ trở về toilet nhanh chóng mặc quần áo chân một trăm linh ba sùng bái chân một trăm linh ba sùng bái phong phú bữa tối một bàn đồ ăn còn có một bình là phí nhưng mã võ luôn luôn cảm thấy có chút cho dạng ăn xong cơm tối tiểu võ thời gian còn sớm chúng ta đi bên ngoài dạo chơi à thuận tiện mua cho ngươi mấy bộ y phục thời tiết lạnh ngươi cũng phải mua hai kiện áo khoác đi triệu thải hà mang theo mã võ đi vào thâm quyết nhất phồn hào khu buôn bán hai người tay nắm giống một đôi tiểu tính lữ thân cao t u ổ i tác trên lệch lớn như vậy đi trên đường ngẫu nhiên cũng biết để cho người ta đầu ánh mắt khác thường có lẽ là giá trị của đồng tiền mã võ đối triệu thải hà cảm giác có ỷ lại cảm giác lôi kéo tay của nàng cũng không thấy đến buồn nôn ban đêm có gió biển thời tiết chuyển mát mùa đông thâm quyến cũng có chút hàn ý mã võ cởi áo khoác của mình t r à n g tại triệu thải hà trên thân cái này khiến cái này phú bà rất là cảm động tràn đầy cảm giác hạnh phúc tiểu võ ngươi đem quần áo cho ta ngươi không lạnh sao cung tỷ dạo phố thâm ta là nóng không có chút nào lạnh tiểu võ ngươi thích ta sao mã võ cười nói tỉ tâm quyết định đ ồ vật miệng trả lời không được đáp án này quá dài ta muốn dùng quãng đời còn lại đến trả lời triệu thải hà thật cao hứng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc liền ngươi nói ngọt đó là dĩ nhiên nếu không t ỷ làm sao lại như thế đ ưa thích hôn chán ghét mã võ đem triệu thải hà vẫy tới tâm tình vui vẻ hai người trực tiếp tiến vào một nhà ả mạn n h i nhãn hiệu cửa hàng mã võ thật cảm giác được cái gì gọi tài đại khí thô triệu thải hà mua xa xỉ phẩm tựa như mua đất than hóa như thế một bộ âu phục mười mấy vạn mắt cũng không chấp cái nào tỷ cái này quá mắc bán hàng tiệu tỷ nói rằng cấp cao phục sức khả năng phối hợp ngài đáng、so、giáp đẹp trai còn chưa tính ngay cả nói chuyện cũng dễ nghe như vậy vị tiểu thư này thì thật có ánh mắt ngài thật tìm hảo nam bằng hữu triệu thải hà cười nói vậy sao làm sao ngươi biết hắn là bạn trai ta ngài chính là người đại phú đại quý vị tiên sinh này chính là nhân trung lắm phượng hai người các ngươi ông trời tắc học trò xem xét chính là một đôi mã vo kém chút không có phun ra cái này bán hàng tiểu thư thật mẹ của nàng mở mắt nói lời bịa đặt tình thương này cũng quá mẹ hắn cao quá sẽ đến chuyện triệu thải hà rất hài lòng tâm tình vui vẻ vung tay lên đem cái này hai bộ đều bọc lại cái này quần áo trong cũng bọc lại quét thẻ một bộ âu phục một bộ quần áo ngủ một cái quần áo trong hết thẻ hai mươi v ạ n hơn mã vo xem như mở rộng tầm mắt nghèo khó hạn chế tưởng tượng cổ nhân nói người giàu có một tí cơm người nghèo m ộ ư ơ i năm lương thực hôm nay xem như mở mang kiến thức người bình thường chỉ sợ cả đời cộng lại cũng không có khả năng xuyên 20 vạn hơn quần áo chỉ sợ đa số người hai vạn khối tiền đều khó có khả năng ra ạ mãn nghỉ cửa hàng hai tên nhân viên cửa hàng tiểu thư trò chuyện thấy không tên tiểu bạch kiểm này phát tài cái này phú bà thật là bỏ được dùng tiền tùy tiện vừa ra tay chính là mấy chục vạn ai người ta dáng dấp coi như lớn lên đẹp trai có ăn bám tiền vốn a mà mã võ hai người lại tới sát vách không xa một nhà hờ một cửa hàng tỷ đủ mua nhiều như vậy không có địa phương thả triệu thải hà nói ta chính là dẫn ngươi đến mua lớn một chút dương bao về sau ngươi bỏ đồ vật cũng thuận tiện người h i m nó, mua tay d ơ hơn n vạn. g Tỷ, mua c dương hoa chút á i này cần có i tiền ấy ta nhiều đào mấy cái xẻng than đã là đủ rồi chỉ cần than đã tăng giá người thủy tiện hoa mã v õ sợ n g â y người ai nghèo khó hạn chế tưởng tượng tỉ ta ở trước mặt ngươi có phải hay không liền dấy nhúi nào có ta biết tâm tư ngươi thương ta không nỡ dùng tiền ta trước kia cũng là nghèo tới ta đi làm vậy sẽ vừa mới bắt đầu cầm một trăm nhiều khối tiền một tháng về sau trong xưởng liền chút tiền lương này đều phát không dưới lại về sau chính sách thay đổi hình thức đầu tư cổ phần cải cách cho phép tư nhân nhận thầu nhà máy ta bốn phía vay tiền đem nhà máy nhận thầu bây giờ suy nghĩ một chút ta khi đó thật sự là g ầ lớn hoàn toàn như cái dân cờ bạc tỉ ngươi lợi hại ta rất h ế u kỳ ngươi cũng là tay trắng làm nên sự nghiệp lấy đ â u ra nhiều tiền như vậy làm khoán nhà máy tiểu võ ngươi không hiểu khi đó làm khoán nhà máy không tốn bao nhiêu tiền trong xưởng tiền lương đều phát không dưới thật nhiều nhân viên thất nghiệp cải cách về sau trong xưởng là cầu người ngoài đến mua nhà máy tốt cho thất nghiệp công nhân phát tiền lương xí nghiệp mỗi năm hao tổn toàn bộ nhờ nha môn phụ cấp đối nha môn mà nói chính là hang không đáy có người tiếp nhận cầu mong gì khác chi không được lúc ấy ai cũng sợ mua bởi vì mua lại tối thiểu nhất muốn đem công nhân tiền lương thanh toán lúc ấy rất nhiều người coi là sẽ thua thiệt vốn liếng không về đều khuyên ta không cần như thế làm càng rỡ nha môn cũng là cổ vũ có người đến mua nhà máy thậm chí có thể cung cấp một chút lãi tức thấp cho vay ta vay một bộ phận khoản hướng cha mẹ ta thích bằng hữu lại cho mượn một bộ phận tăng thêm lại hẹn mấy cái trong xưởng đồng sự có hai cái là trong xưởng lãnh đạo đoàn người cùng một chỗ tiếp cận gần mười mấy vạn lại hướng ngân hàng vay năm mươi vạn trong xưởng lãnh đạo tại nhà máy làm cả một đời cả một đời tâm huyết đều ở trong xưởng cũng đều không nỡ nhà máy đóng cửa cho nên ta khuyên bọn họ bọn hắn cũng liền đồng ý lúc ấy bọn hắn nhắc gan không dám nhận cái này người đại biểu pháp lý ta gan lớn nha ta dẫn đầu chạy trước chạy sau cầu ra ra cáo nãi mãi cũng ném nhiều nhất cho nên cổ phần của ta cũng nhiều nhất cũng thành công ty người đại biểu pháp lý gần hai mươi năm về sau lại trải qua mấy vòng c ũ n g mua theo một cái nhà xưởng nhỏ phát triển đến bây giờ cỡ lớn xí nghiệp bây giờ nói đến tựa như giống như nằm mơ cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh mã vo cười nói tỷ quá lợi hại ta đối với người tràn đầy sùng bái vậy sao tỷ chúng ta đi quán cà phê ngồi một chút ăn chút bữa ăn k h u y a thôi ngồi một hồi có thể có thể ban đêm ta không ăn đồ vật ta phải giảm kéo không có việc gì dạng này rất tốt giảm cái gì giảm ta lại không chê ta cảm thấy dạng này rất tốt không được Quá béo b dễ dàng gây nên n gây ệ hai tiểu đường, c o huyết h ta áp, ệ người tại muốn n d ư ỡ sinh. Vậy chúng ta trở về đi, đi Đi. Hai chúng phòng luyện cũng n thể thao chút thể. Vậy về tập yoga có g ta trở một trở lại biệt thự mã vo bồi triệu thải hạt tại ba lâu phòng tập thể thao rèn luyện thân thể mã vo cũng nhờ vào đó luyện tập một chút kỹ năng đối kháng khôi phục huấn luyện máu liền không có luyện đều có chút lạnh nhạt một mạch làm một trăm l i chống đẩy ra một thân mồ hôi hai người đi tắm rửa tiểu vó ta giúp ngươi dặn ân rộng lượng trong phòng tắm ngâm mình ở trong bùn tắm hai người lẫn nhau tắm rửa chỉ có điều nhìn n ố i phương to mọng thân thể mã võ thật sự là không hứng thú ô thì ngươi không nói võ đức chương một trăm linh bốn nhà giàu mới nổi chương một trăm linh bốn nhà giàu mới nổi kim tiền mị lực là vô hạn triệu thải hà cho một t r ư ơ n g bốn triệu chi phiếu lại mua nhiều như vậy quần áo mã võ tâm có lẽ cũng cảm động mà mã võ phản hồi nàng lễ vật tốt nhất, chính nàng nay, là. lễ vật võ tốt Đêm mã dường như cảm thấy chỉ có dùng loại phương pháp này khả năng giảm bất tội ác của mình cảm giác ha ha đi tha cho ngươi một cái mạng ngủ đi ân sáng sớm hôm sau hai người mới ung dung tình lại mà triệu thải h à lại một mực nằm tại mã võ trong ngực ngủ một đêm t ỷ n g ư ơ i hôm nay đi làm sao ân không có việc gì ta trễ giờ đi t ỷ vẫn là đi mua một hộp thuốc ca không mua nếu như mang thai ta thay ngươi sinh ra tới t ỷ ta là sợ đối thân thể ngươi không tốt tuổi sản phụ rất nguy hiểm không có việc gì thơm ta cam tình nguyện gánh chịu phong hiểm ai mã võ tràn đầy tội ác cảm giác t ỷ vậy ngươi ngủ tiếp một hồi ta phải đi làm đến muộn không tốt không nội ngươi tiêu phá công tác từ không được sao tỉ ta cũng chuẩn bị từ ta đều cùng lao bàn nói nhưng là lão bản còn không có tìm tới người mới cho nên vẫn là qua một đoạn thời gian a tìm tới người ta liền tử lão bản đối ta rất tốt làm người phải có bắt đầu có cuối cứ như vậy vô mông đi thực sự thật không t i ệ n tốt ta ngươi dịu ta lên chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm ăn điểm tâm xong lại đi đi tiểu võ địa khố còn có đài xe thể thao ngươi lái xe thể thao đi thôi tỉ ta cầm bằng lái cũng không lâu cái này xe thể thao không có mở qua thật nhiều cái nút đều chưa quen thuộc lần sau ngươi theo ta luyện một cái đi đừng làm đến trên đường xảy ra chuyện xe đụng hư đều không cần g ố c đụng vào người liền phiền thoái ta cũng không muốn thai họa người khác ta còn là đón xe tính toán ngươi cái này cư xá đón xe cũng rất thuận tiện tốt h ta vậy ngươi buổi tối tan việc ta đi đón ngươi tỉ ta đêm nay liền không tới buổi chiều ta muốn đi đem kia phòng khoản đàn a o ban đêm ta nghĩ thật tốt ở nhà ngủ một rớt chúng ta ngủ ở cùng một chỗ luôn không dứt giày vỏ ngươi cũng x ư n g lên quá mệt mỏi còn nhiều thời gian đi không đ ổ i ở mấy ngày nay được thôi hai người rời giường mã vo tùy tiện ăn chút gì liền ra cửa tiểu võ ngươi không đổi hôm qua mua quần áo sao tỉ Cái dương cùng quần áo trước áo ngươi nơi dương quần này, ta ngày thả ta mã a A, i lại đi đi làm mạng đến nghỉ công không cầm cả trước. mà m phù hợp. quá Ta võ đi ra biệt thự lên một đài taxi thẳng đến ngân hàng triệu thải hà quả nhiên không có lửa gạt mã võ bốn triệu chi phiếu trực tiếp có thể rút tiền mã võ đem bốn triệu tồn tới trong ngân hàng làm một t r ư ơ n g thẻ tiết kiệm hù nị ở n ấy làm tốt về sau đi vào tự động máy rút tiền thẩm tra số dư còn lại nhìn thấy bốn chữ đằng sau kia một chuỗi số lượng hàng chục hàng trăm ngàn vạn bốn triệu xác nhận không sai mã võ tay có chút run dày cho tới bây giờ hắn mới tin tưởng mình thật đạt được bốn triệu ai lao thiên gia t a sao mà may mắn cũng hôm qua vẫn là một nghèo điệu thi hôm nay chính là trăm vạn phụ ông cái này mẹ hắn tới quá nhanh loại cảm giác này chỉ sợ phan hâm mộ cũng đều không hiểu mã v o thẳng đến tiêu thụ bán điệu in chỗ trực tiếp ký kết mua phòng hợp đồng thâm quyến thị phồn hoa khu vực m ặ t hướng biển cả lưng t ử cờ bờ giờ hai trăm mười m hai lớn bình tầng ba mươi lâu trải qua một phen c ó kẻ mặc cả lúc một lần giao thanh đánh chín mươi bảy gãy bao quát tiền thuế hết thẻ ba trăm sáu mươi tám vạn cái này tại bảy năm đã là giá trên trời lúc này thâm quyến bình quân giá phòng cũng liền một vạn tả hữu quan ngoại chỉ có năm sáu n g h n thậm chí có địa phương chỉ có ba bốn ngàn ký tên theo tay mỏ ngân hàng quét thẻ về sau hóa đơn xác nhận không sai tiêu thụ bán billing tiểu thư nhìn xem mã vọ mắt đều thẳng mỹ nữ lúc nào thời điểm có thể giao phòng a giấy tờ bất động sản lúc nào thời điểm có thể cầm tới ngài yên tâm c h ậ m nhất ba tháng một trăm linh có thể giao phòng ngài cũng nhìn thấy kỳ thật chính là một chút sanh hóa phòng cháy còn có một số kết thúc công tác không làm tốt phòng này đều nhanh b à n xong sẽ rất nhanh q u y ề n tài sản n ứ g muốn trong vòng một năm làm muốn môn, nhiều trong vòng ngài, chúng ngài này n ta thay thay. rất cho vì bộ Cái h là bởi đi ư n trong vòng năm khẳng định g một thể t cầm có ớ i có n cảm ơn.、Có、chuyện cho ca, có thoại Xoay điện ngươi gì gọi điện thoại cho ta? Xoay ca, ngươi có bạn gái sao mã v õ cười nói nha ngươi là chuẩn bị giới thiệu cho ta bạn gái sao vẫn là ngươi muốn làm bạn gái của ta nếu như ngươi độc thân lời nói ta không ngại ngươi truy ta mã v õ thầm mắng cô gái này cũng quá thực tế nhìn thấy ta tiền đặt cọc mua nhà liền mẹ hắn muốn lấy lại tới từng nghe người nói có chút tiêu thụ bán bự đinh tiểu thư vì kéo công trạng có thể trực tiếp uy tắc ngầm đáng tiếc lao tử đối ngươi không hứng thú nếu không ta mua như thế lớn một phòng nhỏ để ngươi hầu hạ một lần cũng không cái gì không có khả năng cảm ơn ta đã có bạn gái gặp lại mã vó đánh tìm tới dừng ở bên lề đường xe sau đó lái xe trở lại công ty t r ư ớ c quay về chính mình ký túc xá đem đồng hồ vàng mang lên đặt ở ký túc xá mười mấy vạn xác thực không an toàn xuống hồ vẫn là đào tự tặng có thể ngàn vạn không thể làm mất rồi sau đó đi thẳng tới phương tổng phòng làm việc phương tổng sớm phương tổng nói đều nhanh mười một điểm còn sớm a có phải hay không ta không có t h u c ngươi ngươi đã cảm thấy rất sớm ngươi lớp này bên trên cùng bỏ bê công việc có cái gì hai loại hh ắ c ắ c thực sự thật không t i ệ n có chút việc chậm trễ trong tay ngươi thế nào để phóng ốc quảng cáo cái túi ngươi mua nhà nhà mã vo cười nói ngài cho ta mượn tiền ta liền mua ngài nếu không cho mượn tiền đừng nói mua nhà ta liền mua nhà cầu cũng mua không nổi đi thiếu cùng ta ba hoa phương tổng xuất ra chìa khóa ngươi về ta ký túc xá chờ một chút ta phương tổng làm gì đâu giữa ban ngày ta không hứng thú nghĩ gì thế ta có chính sự cùng ngươi đàn luận vậy được rồi mã vo tiếp nhận chìa khóa đi vào phương tổng ký túc xá đợi một hồi phương tổng mới t i ế n bảo tỷ chuyện gì không thể ở văn phòng đàm luận ta chồng chức lại đến đây đại khái phi cơ ngày mai ngày mai liền sẽ t ớ i tỷ đều là ngươi chồng trước ngươi cùng ta đàm luận cái này làm gì chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hắn hợp lại nha tiểu võ hắn hướng ta nhận lầm hy vọng ta cùng hắn hòa hảo tỷ ngươi không có nói bội chớ ngựa tốt còn không ăn đ ã xong đâu hắn đều cùng cuộc sống khác hài tử không có ta không để ý tới hắn nhưng hắn dù sao cũng là công ty c á c không ta dù sao cũng phải tiếp đại hắn t tỷ ngươi việc này cùng ta nói chuyện gì nha ngươi nói chưa dứt lời ngươi nói ta có l ử a làm không tốt ta sẽ đánh hắn ngươi cái này không cố ý khích ta sao nếu không ngươi liền dứt khoát nói với hắn ta là bạn trai ngươi cái này cũng có thể khiến cho hắn hết hy vọng vậy sao ngươi là bạn trai ta sao n g ư ơ i đêm không về ngủ đến cùng đi nơi nào ta đây không phải bận b i ệ u sao c h ư một trăm linh năm nào tách ra c h ư một trăm linh năm nào tách ra ngươi bận b i ệ u cái rắm ta an bài cho ngươi ký túc xá sắp xếp xong xuôi ngươi che phủ cũng mua có thể ngươi một buổi tối đều không có ở nơi này ngủ qua nói phương tồng bắt đầu động thủ động kết hôn mã võ tỉ giữa ban ngày a ta mặc kệ cô gái này trực tiếp t ở i bỏ mã vo áo khoác thiện tay quăng ra phanh một tiếng một cái giống cái bật lửa như thế ghi âm mút rơi trên mặt đất mã vo kinh hãi vội vàng đi kiểm nào biết phương tổng nhanh hơn một bước vượt lên trước n h ặ t lên tiểu võ ngươi đây là ý gì ngươi cũng đừng nói cho ta đây là cái bật lửa đây là ghi âm mút cái đồ chơi này ta gặp qua mã vo cười nói là chính là tôi ta hôm qua mua phương tổng giận dữ ngươi mua cái này làm gì ngươi có phải hay không chuẩn bị tại chúng ta làm thời điểm ngươi đem nó quay xuống sau đó lại cầm cái này uy hiếp ta muốn ta cho ngươi tiền tỷ n g ư ơ i nghĩ gì thế làm sao có thể n g ư ơ i chớ cùng ta cười đ ù a t í tưởng đây là vấn đề rất nghiêm trọng đây là phạm tội ta thậm chí hoài nghi chúng ta trước kia làm thời điểm ngươi khẳng định ghi chép qua mã vo nói ngươi có bệnh a ta ghi chép ngươi làm gì muốn uy hiếp ngươi lời nói ghi âm có làm được cái gì kia đến đập video ngươi đừng lao nghĩ sai đ ỗ n g nhiên phương tổng đối với ghi âm bút ấ n xuống một cái ghi âm trong bút chuyển ra một thanh âm tỷ giấy tờ bất động sản bên trên viết tên ai đương nhiên viết ngươi ta đều nói phòng này tặng cho ngươi tỷ vậy ngươi không hối hận đây chính là bốn triệu tỷ ta đem cảnh cáo nói phía trước ngươi bây giờ cho ta tiền cái kia chính là vô điều kiện tặng cho nếu như không phải tặng cho ta cũng không m u ố n rồi ngươi yên tâm cho dù chúng ta thật cãi nhau tiền này ta cũng lại không m u ố n ngươi có thể làm bạn với ta ta liền rất thỏa mãn phương tổng còn muốn nghe mã võ xông đi lên một phát bắt được tay của nàng mã võ hơi hơi dùng sức phương tổng lập tức buông tay ra a ngươi hôn đ à n ngươi làm đau ta mã võ lập tức đóng lại đ i âm phương tổng trí thông minh rất cao lập tức nghĩ tới điều gì trừ ấm lên sốc sinh cặn ba nam hôn đản ăn bám sợ hãng bị vùi dập giữa chợ Ta hiểu được, n g ư ơ i ở bên ngoài tìm phú bà phú bà cho n g ư ơ i tiền mua phong lúc ngươi sợ phú bà đổi ý đến lúc đó chia tay lại thu hồi đi cho nên ngươi nhiều lần nhắc nhở hai cái tặng cho khó trách ngươi cầm ấn có tòa nhà quảng cáo cái túi hóa ra là thật tại mua phong lúc nữ nhân ngu xuẩn này không có chút nào tâm phong bị thế mà đáp ứng có cái này ghi âm làm chứng theo về sau cho dù muốn đổi ý thư a kiện nàng cũng cầm không trở về lợi hại lợi hại mã võ ta xem nhẹ ngươi ngươi không đi làm không bảy đáng tiếc ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn ta thế nào mắt bị mù liền cùng ngươi như thế tên hôn đản sen lẫn trong cùng một chỗ mã võ cũng nổi giận đúng thì thế nào người ta bằng lòng cho ta tiền ta lại không có buộc nàng lớn ta không ghi âm đến lúc đó đem tiền đã xài hết rồi nàng hỏi lại ta lớn ta không trả nổi làm sao bây giờ ta đây là bản thân bảo hộ hai chúng ta cùng một chỗ cũng đã lâu như vậy ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi ta hướng ngươi mượn năm vạn khối tiền ngươi cũng không chịu còn tìm mẹ hắn một đống lớn lý do qua loa tắc trách ta ngươi cũng hẹp hỏi đến trình độ nào đừng đem yêu treo ở bên miệng ta trong lòng của ngươi bất quá là phát tiết thu tính công cụ mà thôi nhiều nhất chính là phá bạn ngươi thanh cao ngươi vĩ đại ngươi có tiền ngươi rất đáng ờ có thể tiền của ngươi có quan hệ gì với ta ngươi bỏ được cho ta hoa sao chính ngươi mua một bộ quần áo có thể hoa mười mấy vạn ta hướng ngươi mượn điểm tiền sinh hoạt con mẹ nó ngươi đều từ chối con mẹ nó c h ứ liền ngươi bằng hữu bình thường cũng không bằng ngươi có biết hay không ta khi còn bé là thế nào tới ta ăn một bữa đói ba trận trên người ta mỗi một tấc da thịt đều bị đánh lên kén ta đến trường lúc nghèo liền cục tẩy cũng mua không nổi ta tay không móc nắm tay đều móc chảy máu ta cho ngươi biết lao tử sợ nghèo từ nay về sau ta không muốn lại gặp cảnh cuốn cùng đừng đứng nói chuyện không đau e o chính ta nhân phẩm ta rất rõ ràng ta có chính mình đạo đức danh giới cuối cùng không cần đến ngươi quản ngươi yên tâm cái này ghi ấ m b ú t là đ ê m qua mùa ta cùng ngươi lấy trước kia chút lạ sự chưa từng có ghi chép qua ta cũng khinh thường tại ghi chép đây không phải là mỹ hảo hồi ức là ác đ ộ n g từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quang đạo ta qua ta cầu đ ồ n một hai ta nước giếng không phạm nước sông đây là phòng ký túc xá cùng chìa khóa xe ta hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra từ trước từ nay về sau ta không muốn gặp lại ngươi cũng hy vọng ngươi đừng tới quay dày ta hai ta lẫn nhau kéo hk cho lẫn nhau giữ lại một chút mặt mũi liền xem như là lẫn nhau trân trọng a gặp lại lan lan Ta không còn mã u quân ố n nhìn ngươi này thấy tử, cái cắt b hôn cho thấy ôn, đàn, ngươi buồn buồn ôn. Lan. để cảm ta Mã võ mở cửa phòng trong tay để cái t ú i đi ra ngoài đang chuẩn bị lúc xuống lầu nhìn thấy vân bí thư mã võ không cùng nàng trao hỏi đều là cô gái này ra chủ ý ngu ngốc mã võ nhanh chóng xuống lầu hướng n g o à i xưởng đi đến vân bí thư nhanh chóng đi theo ra ngoài tới hán môn bên ngoài tiểu võ ngươi chờ một chút vân tỷ ta đã từ chức các ngươi vừa rồi cãi nhau ta toàn bộ nghe được tiểu võ ngươi không cần để ý phương tổng nàng là phú hảo cùng chúng ta ý nghĩ không giống nói khó nghe chút nàng là đứng đấy nói chuyện không đau e o lý giải không được tình cảnh của chúng ta ngươi làm gì quan tâm cái nhìn của nàng vẫn thì ta biết chỉ có điều nhường nàng biết ta cũng cảm giác được một hồi buồn ôn nói thật mua ghi âm b ú t quả thật có chút bị hồi ta hiện tại kỳ thật có chút hối hận ha ha tiểu võ ta phải chúc mừng ngươi nha ngươi cái này trong túi khẳng định là mua phòng hợp đồng a nói như vậy tiền tới tay lợi hại nửa đời sau không lo đây quả thực là t r ù n g số ngươi bây giờ xem như kiếm ra tới ngươi khắp thế giới ngay ngóng tại thâm quyến nơi này có mấy người mua được ven biển lớn bình tầng anh em ngươi phải mời khách nha ngươi còn đã đáp ứng ta một cái túi sách đâu còn bản số lượng có hạn đâu cũng không nên đổi ý à hai ta vẫn là khuê mật đâu đây chính là chính ngươi nói mã vo cười nói đi ta hiện tại mời ngươi ăn cơm ăn bữa cơm liền đem ta đổi vân thì c á c lao ra nói chuyện một miếng nước bọt một cái đinh hiện tại liền dẫn ngươi đi mua túi sách cái gì nhãn hiệu ngươi tùy ý chọn mặc kệ là lờ vờ vẫn là cháy nổ đều được tiểu vân sướng đến phát rồi rồi rất đàn ông bất quá bây giờ giờ làm việc ta cũng không tiện ra ngoài lại nói coi là thật muốn đưa ta sao không đổi ý vân t h tiểu vo cho ngươi chính là tiểu nhân cảm rất sao tiểu vân nói tiểu võ vậy ta liền nói thẳng ta cũng không sợ ngươi chê cười túi sách ta hiện tại có hai cái cao phỏng tạm thời không cần lại nói hoa mấy vạn khối tiền mua túi sách ta cũng đau lòng dạng này nếu như ngươi thật muốn cho ta đưa túi sách lời nói ngươi đem mua túi sách tiền xếp thành tiền mặt cho ta thế nào ta cũng nghĩ qua hai ngày đi xem phòng trước giao tiền đặt cọc mã võ cười nói ta thật phụ c ngươi đi lý giải muốn bao nhiêu cái này ta mặc kệ ngươi không phải người hẹp h ỏ i tùy ngươi cho nhiều ít đều được chương một trăm linh sáu t h u ố thiệt chương một trăm linh sáu t h u ố thiện mã võ không nghĩ tới vân bí thư như thế hiện thực tốt ta ngươi đem t r ư ơ n g mục ngân hàng phát tới điện thoại di động ta bên trên ta sẽ đi ngân hàng chuyển cho ngươi vậy cám ơn nhiều vân tỉ vậy ta đi trước tiểu võ chớ nóng n ộ i ngươi cùng p h ư ơ n g tổng náo tách ra không thể ảnh hưởng hai chúng ta quan hệ à. đây là tự nhiên hai ta là khuyên mật à tiểu võ ngươi nếu là t ừ ứ chức vậy tháng này tiền lương muốn kết cho ngươi à nếu không ta thay ngươi đi làm rời c h ứ c thủ t ụ không cần ta lần trước không phải đả thương mấy người sao cái này tiền lương coi như tiền thuốc vừa rồi ta cũng có chút tính tình không tốt xác thực đối phương tổng có mấy lời nói qua đầu cũng là nhất thời nổi nóng ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng đi ngươi yên tâm đi có thời gian điện thoại cho ta ân khu công nghiệp taxi cũng tương đối ít mã võ ngồi lên một bài ma trực tiếp về phòng thuê tiểu vân trở về phương tổng ký túc xá phương tổng mã võ đi chớ cùng ta xét hắn tên cặn ba này để cho ta cảm thấy buồn nôn phương tổng ngài nghĩ thoáng điểm a đều nói dỡn bẩn không cười kỹ nữ niên đại mã võ sự tình ngài đứng góc độ khác biệt khẳng định cảm thụ không giống ta nói câu ngài đừng nóng giận lời nói ngài đứng ở đạo đức điểm cao trên thực tế tại tiền tài trước mặt có mấy người sẽ không luân hãm tiểu vân ngươi nói thật với ta ngươi có phải hay không biết tất cả mọi chuyện phương tổng ta làm sao có thể đều biết ta cùng mã võ lại không quen bất quá ta nhìn hắn để một cái mua phòng ố p cái túi tăng thêm lần trước hắn mang một khối đồng hồ vàng ta đoán được một chút tiểu vân gia hỏa này chính là người ăn bám c ặ n b ã về sau đừng nhắc lại hắn tiểu vân nghĩ thầm ngươi đứng đấy nói chuyện không đau e o ân t u t ngài đừng nóng giận mã võ về đến nhà hoàng đào không tại mã võ đem ghi âm bút cùng mua phòng hợp đồng giấu ở dưới giường phòng thuê thực sự không có gì tốt địa phương có thể giấu điện thoại di động văng lên là văn quyên đánh tới văn tỷ tiểu võ đang làm gì đâu không làm gì đi làm đâu ngươi đây cũng không làm gì nhớ ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ngươi mã võ cười nói vậy sao là muốn yêu yêu vẫn là muốn gặp ta chán ghét liền muốn điểm này phá sự có dành không ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm thì hôm nay thật không được ngày mai được không ngày mai ta h ẹ n ngươi được thôi vậy ta chờ ngươi điện thoại đi bài n a y có lẽ là ban đêm cùng triệu thải hà làm cho quá mệt mỏi mã võ nằm xuống ngủ một giấc sau khi tỉnh lại cho hoàng đào gọi điện thoại uy đào tỷ ta trở về ngươi đêm nay trở về sao tiểu võ ta đã tan việc hiện tại liền hướng chạy trở về a vậy ta chờ ngươi hoàng đào trở về thấy mã võ còn nằm ở trên giường tiểu võ đi công tác trở về ân mở một ngày xe hơi mệt mã võ ngồi dậy ôm hoàng đào muốn ta sao hoàng đào rất muốn quất hắn mấy bàn tay nhưng chính là làm không được ân mã võ chủ động tiến lên hôn một cái đây là mã võ thứ nhất lần chủ động hôn nàng chỉ là hoàng đào hôm nay không có cái gì tâm tình như thế tiểu võ vậy ngươi còn ngủ một hồi a ta nấu cơm đi đào tử còn sớm nấu cơm không nóng n ả y ta có chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì công ty của chúng ta có cái điểm công ty tại dương thành lão bản muốn đi dương thành ta cũng phải theo tới chỉ sợ nhất thời về không được hoàng đào hỏi vậy ngươi muốn đi bao lâu cái này tạm thời còn không có cách nào định có thể muốn mười ngày nửa tháng có lẽ càng lâu biết ta nấu cơm đi nói xong hoàng đào liền đi không b ế t mã võ thấy hoàng đào tâm tình không tốt cảm xúc không cao nghĩ thầm có lẽ là biết được trong khoảng thời gian này không thể trở về nhà trong nội tâm nàng không thoải mái ai l ừ a gạt nữ nhân thật không có ý tứ chính mình thế nào biến thành bộ dáng này c ắ n bã mã võ hận không thể quất chính mình hai người ăn cơm tựa hồ cũng có tâm sự như là nhai sắp đến đào tử ngươi thế nào mau ăn a không có gì không có gì khẩu vị đào tử yên tâm ta nhiều nhất mười ngày d ư ớ i nguyệt liền về ta sẽ mỗi ngày điện thoại cho ngươi hoàng đào không ra đêm đó hai người nằm ở trên giường mã võ thấy hoàng đào không tâm tình liền chủ động an ủi nàng có lẽ cũng là nội tâm thua thiệt mã v õ chủ động hôn hoàng đào ô hoàng đào mặc dù cảm xúc không cao nhưng không chịu nổi mã võ quay dày bỏ hỏi sinh lý bản năng khiến nàng từ bỏ phòng vệ bởi vì nàng thực chất bên trong yêu mã võ đầy mắt đều là nam nhân này mã võ cũng nghĩ biểu hiện có lẽ là thua thiệt nữ nhân này quá nhiều muốn dùng loại phương thức này để đền bù gần sau hai giờ hai người đều mệt mỏi nam tại mã võ trong ngực tiểu võ ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao không có gì nói a thế nào tiểu võ ta rất yêu ngươi ta hy vọng ngươi có chuyện gì đều nói với ta có lẽ ta còn có thể giúp ngươi ân tạ ơn ta biết ngủ đi đ ô n g nhiên điện thoại di động văng lên là triệu thải hà đánh tới mã võ thầm mắng lập tức đứng dậy cầm điện thoại di động lên đi phòng khách hoàng đào nhìn hắn nhận cú điện thoại đều m u ố n trốn đến phòng khách đi tâm đều lạnh một nửa mã võ hạ giọng uy tỷ tiểu võ ngươi đang làm gì đâu ta đang ngủ a cái này đều mấy giờ rồi ngươi thế nào còn gọi điện thoại tới ta không ngủ được không có ngươi ở bên người ta không thói quen ta đã biết ta ngày mai liền đến của ngươi ta có chút bị cảm đầu có chút c h ó n g cho nên muốn ngủ a ngươi thế nào bị cảm uống thuốc đi sao ân tối hôm qua cảm lạnh thôi ai bảo ngươi luôn không cho đắp chăn chán ghét thật xin lỗi à khẳng định là đêm qua dạo phố tản bộ thời điểm ngươi đem quần áo cho ta lúc này mới bị cảm có lẽ vậy ta ngủ một chút liên tốt chúng ta ngày mai gặp được không đi vậy ngươi ngủ đi nhớ kỹ mua ố ta ân b ậ i mai mã võ trực tiếp đưa di động tin móc đi ra tắt máy quay ngược về phòng nằm xuống tiếp tục ôm hoàng đào hoàng đào không n ú c ních không nói một câu chỉ có điều nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh nàng sao có thể không rõ ràng bên người cái này cặn ba nam chân đứng hai thuyền nhưng nàng còn không muốn thiêu phá nếu không nàng sẽ mất đi hắn nàng không nỡ sáng sớm hôm sau đào tử ngươi hôm nay đi làm sao lên a thế nào ta hôm qua phát tiền lương ta muốn đưa ngươi một cái lễ vật ngươi muốn cái gì tạ ơn chỉ cần ngươi tặng ta đều ưa thích đi chờ ta theo dương thành trở về đi mua ngay hoàng đào đi làm mã võ ở nhà nghỉ ngơi một hồi bây giờ lại thất nghiệp cảm thấy nhàm chán xem ra lại phải tìm việc làm bấm làm thải hà điện thoại uy thì ngươi đang làm gì đâu tiểu võ ta khi làm việc ra ngươi dị ứng xong chưa ân ngủ một giấc liền tốt tiểu võ ngươi nếu không đến công ty của ta nhìn xem không cần ta cả lơ phất phơ đừng đến lúc đó cho người khó xử ta muốn đi dạo phố mua chút đồ vật thế nào ngươi hôm nay không cần đi làm sao tỷ ta hôm qua đi làm đến muộn lao bản mắng hai ta cầu ta rút hắn một bàn tay liền từ trước liền tháng này tiền lương đều không có cầm